Chứ một, xuyên biệt thành chấn nguyên tử, ngăn cản Chứ chấn cản thành phía mạnh thành một, một, mạnh biệt tử, tây biệt tử, tây xuyên xuyên nguyên nguyên lên. lên. ngăn liền ngăn liền đi đi về về phía tây liền mạnh lên. sư phụ a ngài cố nhân nguyên là một đám cường đạo không chỉ có an vụ nhân s â m quả còn đem cây cho l ợ y nã sư phụ ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a vạn thọ sơn ngũ trang quan hai đạo hơi mang theo mấy phần thanh em v ị khuất quanh quẩn tại c h ấ n nguyên tử bên thai nhường trước mắt hắn mơ hồ cảnh tượng dần dần trở lên rõ ràng ta thành trấn nguyên tử trấn nguyên tử vẻ mặt một mậu một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn theo trong óc hắn hiện hiện lập tức biết được chính mình bây giờ hoàn cảnh hắn xuyên việt đi vào cái này tây du thế giới thành thân làm điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử chỉ là hắn tới thời cơ này hơi có chút vi d i ệ u ánh mắt k h ẽ động c h ấ n nguyên tử ánh mắt vượt qua q u ỷ trên mặt đất khóc lóc kể lệ thanh phong minh nguyệt thấy được khắp nơi trên đất nhánh mầm sân nhỏ cùng một cái k i a bị đẩy ngã nhân sâm quả cây đã biết được xảy ra chuyện gì nghĩ đến là trước đây không lâu k i a huyền trang sư đổ dọc đường ngũ trang quan bởi vì cùng thanh phong minh n g u y ệ t đã xảy ra một chút hiếm khích tôn ngộ không nhất thời phất ớt trực tiếp đẩy ngã chính mình cái này nhân sâm quả cây bị phát hiện sau t ô n nộ không liền sử dụng pháp thuật mê choán thanh phong minh nguyệt thừa dịp bóng đêm vụng trộm chạy trốn dựa theo nguyên bản kịch bản trấn nguyên tử muốn đi đuổi bắt kia đã chạy trốn huyền trang sư đồ đem bọn hắn mang về ngũ trang quan cũng lấy huyền trang tính mệnh làm uy hiếp thả kia hầu tử đi tìm y sống nhân s â m quả cây phương thuốc tại hầu tử hết đường xoay sở thời điểm nam hải quan thi âm bồ tát xuất hiện đem nhân s â m quả cây y sống cuối cùng trấn nguyên tử cùng kia hầu tử kết bái rơi vào một cái tất cả đều vui vẻ cục diện theo lý thuyết kết cục như vậy cũng xem là tốt lượng tiếp bên trong cho dù thân làm đ i ệ tiên tri tổ hồng h o a n g cổ xưa nhất đại năng một trong cũng cực dễ dàng rơi một cái thân t ử đạo tiêu hoàn cảnh cùng tôn nộ g không kết bái trong lúc vô hình vứt bỏ một chút nhân quả sẽ không gặp nạn có thể chấn nguyên tử nghĩ như thế nào thế nào cảm giác khó chịu kia hậu tử tuy là trời sinh linh hầu huyền trang cũng là phật tử truyền thế có thể chấn nguyên tử chính là là chân chính địa tiên tri tổ a năm đó hắn tại tử tiêu c u n g nghe đạo thời điểm đừng nói là tôn nộ g không huyền trang liền xem như như lai đều còn chưa ra đời đâu đây chính là tiêu chuẩn thượng cổ đại năng có thể trải qua phật môn dạng này một phen tính toán chấn nguyên tử cùng kia tôn nộ không kết bái đối phận không biết ngã n h i ít nói không chừng còn muốn có một cái leo lên phật môn t ê t tuổi cái này khiến trấn nguyên tử trong lòng từ đầu đến cuối có một loại bất khí vân quanh thật lâu không thể tiêu tan nhưng nếu không làm như vậy lượng kiếp phía dưới dù là chính mình thân làm đ ị a tiên tri tổ chỉ sợ kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào trong lúc nhất thời trấn nguyên tử cũng không biết như thế nào cho phải Đốt. kiểm tra tới t ú c chủ gặp phải nguy cơ ngăn cản đi về phía tây liền mạnh lên hệ thống mở ra chỉ muốn ngăn cản đi về phía tây liền có thể thu hoạch được các loại bán thưởng mời tốc chủ lựa chọn ngăn cản đi về phía tây phương thức một p ậ t môn thế lớn không thể địch lại dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển cùng tôn nộ g không thành công kết bái làm huynh đệ tùy thời m à động đường con ngăn cản đi về phía tây lấy được được thưởng huyền quy khác một cái hai thủy ta nhân xâm q u ả c tây còn để cho ta cùng một con khỉ kết bái lẽ nào lại như vậy không phục liền làm cùng phật môn hoàn toàn tan vỡ ban thưởng chu tiên kiếm trận một bộ hệ thống nhìn trước mắt đ ố n g nhiên nổi lên khung t r a n g chấn nguyên tử đáy mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua vẻ vui mừng cái này thật sự chính là thiếu cái gì đến cái đó không chút do dự chấn nguyên tử lựa chọn hạng thứ hai cùng phật môn tan vỡ nói đùa tại hệ thống không có trước khi đến trấn nguyên tử liền cân nhắc muốn hay không cho phật môn một chút nhan sắc chỉ là trở ngại nhân quả có chút do dự mà thôi hiện tại hệ thống đều tới thì sợ gì chính là làm bị người mưu hại còn không nói lời nào cái kia còn tu được cái gì tiên chứng được cái gì nói hắn mặc kệ chính mình tại sao lại xuyên việt tới thế giới này nhưng đã kế t h ử a trấn nguyên tử thân phận hắn liền phải đem một đoạn này nhân quả hoàn toàn lại từ giờ trở đi hắn chính là trấn nguyên tử bản tôn anh, khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy trấn nguyên tử chỉ cảm thấy trong lòng một hồi t ư sướng t lên lên sư phụ t sợ là đầu góc đều muốn bị tức điên lên thế nào đang cười đấy đều do mấy cái tia con lửa chọc tạp t r ộ n không duyên cớ nhường chúng ta gặp lớn như thế khó nhìn thấy chấn nguyên tử cái này một cái bộ dáng thanh phòng minh nguyệt lưng nhau trên mặt đều toát ra một tia lo lắng nhịn không được trong miệng nói lẩm bẩm theo bọn hắn nghĩ nhân sâm quả cây bị đẩy ngã cái loại này đại sự sư phụ tất nhiên cực kỳ phất ớt muốn phát kia lôi đình c h i nộ nhưng bây giờ thế nào còn cười tất nhiên là bị tức điên lên trong lúc nhất thời cái này thanh phong minh nguyệt đối với huyền trang sư đồ h án hận lại sâu hơn một chút nếu không phải bọn hắn chính mình cái này ngũ trang quan còn rất tốt sao có thể có dạng này thai h o ạ n vẫn là người xuất r a đâu phi đều là tặc trộm thiên đại tặc trộm hai người các ngươi nói nhỏ làm cái gì đây nhìn xem thanh phong minh nguyệt dạng này lén lén lút lút bộ dáng chấn nguyên tử lạnh hừ một tiếng một cỗ không giận mà uy khí tức hiện lên mở miệng quất lớn không có không có gì sư phụ hiện tại mấy cái k i a tạt trộm khu khu ngài cố nhân đều chạy ai đến buổi chúng ta nhân s â m quả cây a nghe được chấn nguyên tử lời này thanh phong minh nguyệt giật mình một cái liền vội vàng lắc đầu đồng thời nói sang chuyện khác nhân s â m quả cây a đây chính là thiên sinh địa dưỡng linh căn bây giờ bị k i a hầu tử tới một cái dê đức làm sao không nhường thanh phong minh nguyệt đau lòng v t phần cái này cây ăn quả chính là thiên địa tạo ra linh căn như thế nào sẽ dễ dàng như thế h ủ đi nhìn thấy thanh phong minh nguyệt cái này một bộ lo lắng bộ dáng chấn nguyên tử lắc đầu nhẹ giọng mở miệng nói hơi hơi dùng chút linh vật tới nhuận cũng liền có thể khôi phục đối với nhân s â m q u ả cây trấn nguyên tử là mảy may cũng không lo lắng thứ này có thể bị một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên gõ sâu mới gặp quỷ nữa nha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi nghe nói như thế thanh phong minh nguyệt lướt nhau vẻ mặt đều là buông lỏng trong miệng không ngừng lẩm bẩm nếu là tiên gia bảo b ố i cứ như vậy không có vậy bọn hắn sai lầm nhưng lớn lắm nhìn xem cái này vẻ mặt may mắn bộ dáng thanh phong minh nguyệt trấn nguyên tử sắc mặt nhưng dần dần âm trầm xuống có một câu hắn chưa từng đề cập cái này nhân xâm quà cây tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng chính là chấn nguyên tử căn cơ sở tại bình thường thời kỳ bị đẩy ngã còn có thể không việc gì nhưng đây là lượng kiếp trong lúc đó vẫn là bị ứng kiếp người đẩy ngã liên quan đến quá nhiều nhân quả nhưng hết lần này tới lần khác loại này trong cõi u minh nhân quả liên hệ chấn nguyên tử lại không cách nào nói thẳng suy nghĩ cẩn thận chấn nguyên tử được mời tiến đến nghe rằng hôn nguyên đạo quả cũng là phật môn kế hoạch một phần thừa dịp hắn không tại nhường kêu huyền trang sư đồ cùng mình kết xuống nhân quả đến lúc đó cho dù chấn nguyên tử lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đánh nát sang hướng trong bụng ớt không phải nhân quả phía dưới tình huống chỉ sẽ thay đổi càng h n g bét quả nhiên là giỏi tính toán bất quá bây giờ tại có hệ thống về sau mọi thứ đều biến không giống mới chương hai chu tiên kiếm trận khởi động thỉnh kinh đoàn đội diệt sạch chương hai chu tiên kiếm trận khởi động thỉnh kinh đoàn đội diệt sạch nghĩ tới đây trấn nguyên tử hơi k h o á t k h o á tay đem hệ thống tặng cho chu tiên tứ kiếm lấy ra ngoài bang lập tức một câu ngâm khẽ thanh â m chạy xuôi đem thanh phòng minh nguyện giật này mình sư phụ đây là cái gì hai người này lưng nhau trên mặt đều hiện lên ra một v ẹ vẽ kinh hãi nhịn không được mở miệng hỏi thật là khủng k i ế p kiếm chỉ là một chút phong、mang. liền để bọn hắn có một loại tới gần cảm giác tử vong ha ha thoáng cảm thụ một chút cái này mấy thanh kiếm kinh khủng t r ấ n nguyên tử khép cười một tiếng cũng không từng giải thích cái gì chỉ là nhìn lướt qua thanh phòng minh n g u y ệ t nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hai người các ngươi lại tại xem bên trong chờ vi sư đi một lát sẽ trở lại đã làm ra lựa chọn t r ấ n nguyên tử đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đôi thỉnh kinh đã phật môn giám tính toàn hắn như vậy cái này đi về phía tây cũng không có đi cần thiết đ ã trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chấn nguyên tử thân hình vẽ lên tại thanh phong minh nguyện ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó khoảng cách ngũ trang quan hướng tây ước chừng một trăm hai mươi dặm đường núi địa phương có mấy t h â n ảnh ngay tại trong rừng cây nghỉ ngơi chính là huyền trang sư đồ nói cho cùng huyền trang dù sao nhục thể p h à n thai lại thêm một đêm chưa ngủ đuổi đến hơn một trăm dặm đường núi sớm đã mệt mỏi không chịu nổi không ngừng tiêu khổ cái này không tại thấy phương đông nôn bạch về sau huyền trang chết sống không tiếp tục đi liền phải nghỉ ngơi tôn nộ g không bất đắc dĩ đành phải bằng lòng sư phụ ngài tạm thời nghỉ ngơi một hai đợi chút nữa ta còn muốn tiếp lấy đi đ ư ờ n đâu chỉ thấy tôn nộ không ngồi sồm ở trên nhánh cây nhìn quanh một lát bỗng nhiên nhảy xuống thân đến n bất quá hắn í a từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất dù cho là lăng tiêu bảo điện đã từng xung qua đương nhiên sẽ không đối cái này ngũ trang quan có cái gì k i ê n m kỵ chỉ là dù sao đẩy người ta cây ăn quả lại thêm có huyền trang cái này một phạm nhân kéo lấy nếu là chạy chậm chỉ sợ muốn bằng thêm rất nhiều chuyện bưng người cái này con khỉ ngang ngược không duyên cớ hỏng người ta cây ăn quả xông ra như thế thái họa liên lụy vi sư ở đây chịu tội người người cũng là đầu đồng thiết u ố t không biết mệt mỏi vi sư có thể là thật đi không được rồi nghe được tôn nộ g không lời này huyền trang trên mặt hiện ra một vệ khổ sở nhịn không được chỉ vào tôn nộ g không mang lấy càng mang càng là p h ấ n nộ một đêm này vội vàng đi đường so bị bắt được yêu quái động phủ còn muốn chịu tội đâu đối mặt huyền trang chỉ trích tôn nộ không ầy ầy không nói sợ lao hòa thượng này một cái khó thở đọc tiếp kia khẩn cô chú sư phụ kỳ thật cái này cũng không trách đại sư minh đều là nhị sư minh tham ăn nhìn thấy một màn này kia xa tăng có chút nhìn không được nhìn không được mở miệng quên đủ hừ ta lão chư tham ăn ngươi không ăn kia nhân s â m quả sao thấy chủ đề kéo tới trên người mình kia ở một bên trên tảng đã chư bắt giới lập tức ngẩng đầu lên trong miệng hừ hừ nói hơn nữa kia đồng tử nói ném đi bốn cái quả ta lão chư chỉ thấy được ba cái cái này cái cuối cùng nói không chừng tiến vào ngươi cái con khỉ này miệng bên trong nói còn liếc qua tôn bộ không một bộ có ý riêng bộ dáng n g ố tử ngay vậy Khi bị huyền trong răn lúc nhất thời cũng có chút gà bay chó chạy ý tứ bất quá trải qua như thế nháo trọ huyền trang sư đồ trong lòng vẻ lo lắng cũng là dọn sạch không ít mấy vị tốt thanh nhàn a chúng ta nhân xâm quả hủy ta nhân xâm quả tây chẳng lẽ muốn dạng này vừa trốn chi ngay tại sư đồ mấy người chơi vừa một lát liền định tiếp tục đi đường thời điểm đ ố n g nhiên một đạo hơi mang theo mấy phần thanh âm lạnh lùng q u a n quẩn tại mấy người bên thay ngay sau đó một thân ảnh h i ể n hiện xuất hiện tại huyền trang sư đồ trước mặt chính là trấn nguyên tử hắn không cùng nguyên bản kịch bản như thế đóng vai làm bình thường đạo nhân bộ dáng trực tiếp l ấ y chân thân xuất hiện nhìn lên trước mặt huyền trang sư đồ trên mặt toát ra một tia giống như cười mà không phải cười chi s á c ai nghe nói như thế t ô n nộ không phản ứng đầu tiên chống đỡ trong tay kim cô bổng bỗng nhiên nhìn về phía trấn nguyên tử nửa ngày về sau bỗng nhiên lạnh lùng mở miệm nói cái gì nhân xâm quả ta lão tôn ch sư phụ chúng ta đi nói dắt huyền trang ống tay áo liền phải dẫn hắn rời đi chẳng biết tại sao tại đối mặt cái này trấn nguyên tử thời điểm tôn nộ g không luôn có một cảm giác sợ hết hồn hết vía hắn hiện tại chỉ muốn rời đi cái này một cái nơi thị phi cũng là huyền trang trên mặt toát ra một tia xoắn suýt chi sắc hắn chỗ nào không biết rõ đây là người bị hại tìm tới cửa lại thêm chuyện này bản thân cũng là chính mình b ố i lý đi cùng không đi trong lúc nhất thời huyền trang ngược l à có chút do dự sư phụ thỉnh kinh quan trọng thấy huyền trang cái này một cái bộ dáng tôn nộ không một hồi khó thở trước mắt cái này một cái lao đạo hắn không có chút nào n ắ m chắc có thể thủ thắng lao hòa thượng này còn do do dự dự nếu là lại trễ một chút sợ là không còn kịp rồi thỉnh kinh ngay vậy cái kia vốn là còn đang xoắn suýt huyền trang biến sắc chầm mặc nửa ngày cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu đối với huyền trang mà nói thỉnh kinh chính là chuyện quan trọng nhất xác thực không nên chỉ hoãn húng chi tại huyền trang xem ra tôn nộ không tuy nói gây h o a có thể nhiều nhất chỉ là đẩy nã g một thân cây lớn mà thôi cũng không tính là gì quá đại sự chờ sau này lấy chân kinh trở về trả lại hắn một gốc hay không mười thân cây lớn cũng là phải muốn chạy trốn trấn nguyên tử đem tôn nộ không đám người hành vi để ở trong mắt không khỏi khẽ cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ha ha ngươi cảm thấy có thể trốn được không bang vừa dứt tiếng trấn nguyên tử hơi k h o á t k h o á tay có bốn thanh kiếm tại hắn ống tay háo lướt đi trên hư không lưu chuyển mơ hồ tạo thành một cái vô thượng sát trợn chu tiên kiếm trận kỳ thật đối với trấn nguyên tử mà nói muốn đối phó cái này tôn nộ không đại khái có thể không sử dụng dạng này sát trợn nhưng cái này chu tiên kiếm trận tên tuổi thực sự quá lớn trấn nguyên tử cũng là muốn xem một chút Cái nhanh à y một cái được i v n dự hồng h o g t ứ nhanh ấ t sát trận trận tột pháp, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. n h cỡ bảo hộ sư phụ. Cảm hộ phụ. nhận sư đi ư ợ c t h ê trên nhiên n khung thượng sát trận, tôn ngộ không kia phía một sát mặt đột cái sắc vô bất i đổi, cơ hội là gào thét mở miệng. ế n Nhanh! Nhanh! Đi! cơ thét là gào mở b quá còn chưa chờ hắn nói cho hết lời cái tia thiên không phía trên kia bốn thanh kiếm nhẹ nhàng rung động hóa ra một đạo kiếm mang cùng hắn cùng nhau còn có huyền trang chứ bát giới sa tàng bạch long mã từ lâu đến cuối bao quát tôn nộ không ở bên trong không có người có d ủ là một tơ một hào chống cự thỉnh kinh toàn đội toàn diện chương ba chí bảo hỗn độ châu cùng thánh nhân khiêu chiến khả năng chương ba chí bảo hỗn độ châu cùng thánh nhân khiêu chiến khả năng người đang làm cái gì ngay tại huyền trang sư đồ vừa mới bị chu tiên kiếm trận kiếm mang bao phủ trong nháy mắt cái tiết thiên khung phía trên một đạo mang theo khó nói lên lời thanh âm tức giận bỗng nhiên quanh quần ra sau một khắc một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sinh linh xuất hiện ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chấn nguyên tử ánh mắt kia dường như cái này chấn nguyên tử làm cái gì người người đoán trách chuyện đ ồ n dạng kim đầu yết đế n h ì trên thực tế sơm tại ngay từ đầu trấn nguyên tử liễn phát hiện cái này trốn ở trong tầng mây lén lén lút lút thân ảnh bất quá khi đó trấn nguyên tử chú ý lực đều đặt ở huyền trang sư đồ trên thân chưa kịp phản ứng hắn mà thôi hiện tại hắn chủ động xuất hiện cũng tỉnh trấn nguyên tử đi tìm cũng không tệ trấn nguyên tử tiền bối nơi này chuyện phát sinh có phải hay không muốn cho phật môn một cái công đạo khi sâu m ộ t hơi kim đầu nhất đế cố gắng ngăn chặn lại phẫn nộ trong lòng đối với trấn nguyên tử lạnh lùng mở miệng nói ra năm đó đi về phía tây vừa khải ngũ vương bắc đế lục đinh lục giáp bốn t r ị công tạo hộ giáo g i ả l à m phụng mệnh bảo hộ huyền trang đồng thời hành xử giám sát chi trách bất quá cùng còn lại người thay phiên đang trực không giống kim đầu nhất đế là toàn bộ hành trình đi theo huyền trang cũng bởi vì này hắn thấy được vừa rồi phát sinh tất cả lúc đầu thời điểm thấy trấn nguyên tử xuất hiện kim đầu n h t đế coi là còn có dựa theo trong kế hoạch đồng dạng xử xuất tụ lý cản không chi thuật đem cái này huyền trang sư đồ bắt đi sau đó nhường tôn ngộ không chức đi tìm ý cây đơn thuốc có ai nghĩ được cái này trấn nguyên tử không theo sáo lộ ra bài a một cái kia vô thượng sát trận đừng nói là thái ớt kim tiên liền xem như đại la kim tiên tới cũng phải hóa thành cho bụi a nói thật tại nhìn thấy huyền trang sư đồ bị kia một chút kiếm mang bao phủ thời điểm kim đầu yết đế cả người đều làm ộ n g cái này cũng đã nói xong không giống a thế là hắn cũng bất chấp gì khác trực tiếp hiện thân chất vấn bàn giao nghe được kim đầu yết đế lời này trấn nguyên tử lông mày nhữ lại đống nhiên cười cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngươi cũng xứng muốn bàn giao giờ phút này trấn nguyên tử thanh nhâm không mang theo chút nào hỏa khí phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một cái nho nhỏ kim tiên cũng dám cùng hắn muốn bàn giao v u ợ n cười tiền bối ngươi nghe vậy kim đầu yết đế một n g ẹ n sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên nhưng hắn không nói gì thêm trấn nguyên tử thân làm đ ị a tiên tri tổ thực lực đến tột cùng kinh khủng c ỡ nào kim đầu yết đế tự nhiên tin tưởng đã hiện tại cái này trấn nguyên tử khăng khăng cùng phật môn là định hắn cũng không cần nhiều lời đối với kim đầu yết đế mà nói hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tình huống nơi này bẩm báo đi lên đã tiền bối nói như thế vậy van bối cáo tử nghĩ tới đây kim đầu nhất đế không trần trở nữa trực tiếp quay người liền định rời đi hắn muốn về linh sơn kim đầu nhất đế tin tưởng cho dù thân làm địa tiên tri tổ đối mặt như mặt trời ban chưa phật môn cũng không dám tùy ý làm vậy đến lúc đó tất nhiên muốn cho mình cùng phật môn một cái thích đáng bàn giao bản tọa để ngươi đi rồi sao mà liền tại kim đầu nhất đế xoay người s á t na trấn nguyên tử kia nghe không ra mảy may hỏa khí thanh âm lại một lần nữa quanh quần ra nhường kim đầu n h t đế thân thể có hơi hơi cường ngu ngơ ngay tại chỗ không biết trấn nguyên đại tiên còn có cái gì chỉ giáo sau một lát kim đầu nhất đế có chút cứng ngắc quay đầu sắc mặt tái xanh đối với trấn nguyên tử chậm rãi mở miệng hỏi chẳng biết tại sao nhìn xem trấn nguyên tử ánh mắt kim đầu nhất đế cảm thấy một tia hơi lạnh t ấ u xương có thể nghĩ lại chính mình cũng không từng đắc tội trấn nguyên tử lại thêm hắn phật môn thân phận hẳn là không có sao chứ giờ phút này kim đầu nhất đế sắc mặt khó coi trong lòng không ngừng bản thân ă n ủi có thể không có một chút tác dụng nào l i ê n huyền trang sư đổ đều như vậy chính mình một cái nho nhỏ bóc đế sợ chị sẽ thảm hại hơn không khỏi kim đầu nhất đế trong lòng có chút hối hận chính mình làm sao lại hiện thân đâu nhưng cho tới bây giờ lại hối hận cũng không có ý nghĩa gì hắn chỉ hy vọng trước mắt cái này trấn nguyên đại tiên có thể tha cho hắn một mạng đến đều tới vậy thì lưu lại đi ngay tại kim đầu nhất đế trong lòng cực kỳ thấp thỏm thời điểm trấn nguyên tử nhẹ nhẹ cười cười thanh âm bình thản nhưng nói ra lại làm cho kim đầu nhất đế sầm mặt lại ngay sau đó kim đầu nhất đế không chút do dự xoay người bỏ chạy có thể đã không còn kịp rồi chỉ thấy trấn nguyên tử hơi khoát tay t i u chu tiên kiếm trận bên trong lại một đạo kiếm mang nước đi nhẹ nhàng quét qua kim đầu n h t đế thân thể kinh ngạc sợ hãi khi nhìn đến kiếm mang rơi xuống một nháy mắt kim đầu h ế t đế trên mặt hiện lên rất nhiều rất nhiều cảm xúc hắn không ngờ tới cái này trấn nguyên tử thật không chậm c h ễ chút nào đối với hắn hạ sát thủ nhưng dù là có lại nhiều cảm xúc đều đã không còn kịp rồi biểu hiện ra thân thể của hắn ngay tiếp theo thần hồn đều tại kiếm mang này phía dưới hóa thành cho bụi liền dấn thân vào lục đạo luân hồi cơ hội cũng không có hô đem đây hết thể giải quyết về sau trấn nguyên tử ánh mắt k h ẽ động rơi vào kia chu tiên kiếm trận phía trên giờ phút này nếu là có người có thể xuyên tấu qua tầng kia tầng kiếm mang liền có thể nhìn thấy tại kiếm trận này trung ương nhất có một loại giống như gió lốc phong nhãn không gian mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy thân ảnh chính là huyền trang một b ằ n người cùng kim đầu nhất đế, đế không giống trấn nguyên tử cũng không đem bọn hắn đánh g i ế t ngược không phải là không thể chủ yếu là tại trấn nguyên tử vừa rồi dự định động thủ thời điểm đột nhiên nghĩ đến dùng cái này huyền trang đến soát thì có vẻ như không tệ chỉ cần có cái này huyền trang tại phật môn liền nhất định sẽ muốn các loại biện pháp n h ư ờ n g hắn đi về phía tây đến lúc đó chính mình liền có thể có được càng nhiều hệ thống bán thưởng kế hoạch thông đốt chúc mừng túc chủ vây khốn huyền trang sư đồ chém giết kim đầu nhất đế, đế. b a ngay t h ư ở n trí bảo hôn đồn trâu. g tại Trấn Nguyên Tử vậy ừ a làm xong đây trấn nguyên tử lông mày hơi nhíu trên mặt toát ra một tia ngoài ý mớn lại là món này trí bảo phải biết cái này hỗn độn trâu từ khi sinh ra đến nay liền chưa hề tại hồng hoang bên trong xuất hiện liền đạo tổ cũng không biết được tung tích dấu vết là thần bí nhất tiên tiên trí bảo mà bây giờ vậy mà xem như hệ thống ban thưởng bị chính mình đạt được thật sự là một cái niềm vui ngoài ý mớn nghĩ tới đây trấn nguyên tử nhẹ nhàng nâng tay đem một cái nho nhỏ hạt trâu lấy ra ngoài Tinh tế tưởng i n h tế t tận xem xét món này trí bảo trời sinh mang theo che l ớ p thiên cơ công năng tại loại tình huống này trấn nguyên tử xuyên việt người thân phận liền rốt cuộc không sợ bại lộ dù cho là đạo tổ sợ cũng nhìn không ra manh mối gì như thế nhường trấn nguyên tử an tâm một chút hắn không phải nguyện bị người nhìn thấu nội tình bất quá cái này kim đầu yết đế vừa chết phật môn hẳn là rất nhanh liền có thể cảm giác được đem hôn đ ộ n châu cẩn thận thu lại trấn nguyên tử nhìn về phương tây nhẹ giọng lẩm bẩm nói ha ha dạng này cũng tốt chờ phật môn người đến bản tọa phải thật tốt cùng bọn hắn tính toán cái này một khoản nếu như nói trước đó chu tiên kiếm trận là trấn nguyên tử tăng thêm đối phó thánh nhân phía dưới sinh linh thủ đoạn lời nói như vậy cái này hỗn độn châu chính là ứng đối thánh nhân thủ đoạn xem như đền bù trấn nguyên tử uy hiếp đến lúc đó liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân đích t h ậ n tới hắn cho dù đánh không lại dựa vào cái này hỗn độn châu chạy trốn cũng không thành vấn đề từ giờ trở đi trấn nguyên tử xem như có chân chính có thể cùng phật môn khiêu chiến tư cách chương bốn phật môn chân kinh thỉnh kinh người thế nào mất tích chương bốn phật môn chân kinh thỉnh kinh người thế nào mất tích ngay tại trấn nguyên tử vừa mới đem cái này huyền trang sư đổ vây k h ô n thời điểm cùng lúc đó một bên khác phương tây linh sơn rộng lớn đại hùng bảo điện bên trong tam tiên h chư phật ngũ bách la hán b á t đại kim cường vô biên bồ tát nguyên một đám chấp tràng phiên bảo cái dị bảo tiên hoa nhóm ngồi tiếp theo có xá lợi chi quang tràn ngập đầy trời bốn mươi hai đạo bạch cầu vồng khuấy động nam bắc quang thông trên đ à i cao như lai tụ khánh vân sương ngủ rực rỡ thẳng mà ngồi ngàn vạn phật quang làm nổi bật cực kỳ thần thánh khởi bẩm thế tôn h u y ề n trang sư đồ đều tụ họp toàn lại kiêm tiền phật tri tâm vững chắc một đường đi về phía tây đúng lúc này Quan gần đến âm Bồ Tát đi lần i ải, giọng miệng nói. Chắc hẳn hiện tại, hẳn là tới ê n vòng, nhẹ hẳn hẳn vạn thọ Sơn Ngũ Trang quan hoàn cảnh. lệ là l Phật Chắc thọ ba mở trước quan âm phái m ộ t cha hiệp trợ huyền trang thu phục sang ngộ tịnh thỉnh kinh đoàn đội xem như gom góp bất quá vì kiên định bọn hắn thỉnh kinh quyết tâm quan âm cùng giải quyết văn thủ phổ h i ề n hai tôn bồ tát cùng lê sơn l ã o mẫu cùng nhau bày một cái bẫy tên là bốn thánh thử thiên tâm Bây này huyền giờ nghĩ lại, cái Tr trong h lúc nhất thời toàn bộ lôi âm bảo sát phật quang tràn ngập nhân luân chi khí chạy xuôi thần thánh dị thường a di đà phật một lát sau như lai chắp tay trước ngực nhẹ giọng nghiệm một câu phật hiệu ra hiệu chúng phật đà bồ tát tan tính lại chậm ngầm đầu ánh mắt lại một lần nữa rơi vào quan âm trên thân tiếp tục mở miệng nói ra ý c h a trấn nguyên đại tiên chính là đ ị a tiên tri tổ bất kỳ một hành động lời nói đối phật môn đại hưng có tác dụng cực kỳ trọng yếu bây giờ huyền trang sư đổ dọc đường ngũ trang quan chắc chắn sẽ cùng nó sinh ra nhân quả đến lúc đó còn muốn làm phiền quan âm tôn giả đệ tử minh bạch ngay vậy quan âm lần nữa hành lễ cung kính trả lời một câu liền chậm rãi lui xuống dưới nàng tự nhiên sẽ hiểu thế tôn một câu nói kia hàng nghĩa chỉ cần cái này một vị đ i ệ tiên tri tổ nhiễm phải lượng tiếp nhân quả dù la hắn lại thế nào không muốn cũng muốn hiệp trợ phật môn hoàn thành đi về phía tây kể từ đó hắn cùng phật môn ở giữa liền sẽ có một loại tròng c õ i u minh liên hệ nói một cách khác cái này trấn nguyên tử sẽ trở thành phật môn hương thịnh một bộ phận mặc kệ hắn có nguyện ý hay không nói trở lại quan âm cũng hơi xúc động thế tôn vậy mà có thể mời được vị kia t h á n h nhân nhường mời trấn nguyên tử tiến đến ngay đạo từ đó nhường chọc n h â n quả nếu không trấn nguyên tử tại ngũ trang quan cái này một cái n h â n quả thật đúng là không dễ dàng như vậy kết xuống thế tôn v i ệ c lớn không tốt ngay tại toàn bộ đại hùng bảo điện một mảnh ăn tưởng chư phật đà bồ tắc các đi việc thời điểm một đạo hơi mang theo mấy phần hốt hoàng thanh âm theo đại điện bên ngoài chuyển đến chỉ thấy ngân đầu yết đế lảo đảo chạy vào một bên chạy còn một bên hô hào cái gì nhìn hoang mang dối loạn loạn loạn. chuyện gì nhìn thấy một mặt này như lai、like、n h ú n g mày trên mặt toát ra một k i a v ẻ không vui trầm giọng mở miệng hỏi bây giờ phật môn tình thế một mảnh tốt đẹp cái này ngân đầu yết đế như thế lô mãng đúng là không nên thế tôn khởi bẩm thế tôn huyền trang sư độ không biết tung tích kim đầu yết đế cũng liên lạc không được hơn nữa hơn nữa ở đằng kia thỉnh kinh trên đường còn đông nhiên xuất hiện một cái trật pháp thế tôn đệ tử lo lắng có biến số gì cô ý đến đây bẩm báo thế tôn nhìn xem cái này hơi có mấy phần không vui như lai、like. ngân đầu yết đế trong lòng âm thầm kêu khổ nhưng vẫn là kiên trì nói rằng lần trước đến phiên hắn phòng thủ chỉ vì đoạn đường này vô sự lại thêm kim đầu yết đế một mực đi theo huyền trang sư đồ ngân đầu yết đế lúc này mới thoáng luận mấy canh giờ có thể chờ hắn chạy tới thời điểm cả người đ ề u động nơi nào còn có cái gì thỉnh kinh người a ngay cả kim đầu yết đế cũng không biết đi nơi nào trong nháy mắt này ngân đầu yết đế liền ý thức được cái này thỉnh kinh người xảy ra chuyện lớn vì vậy không chút do dự chạy đến linh sơn muốn đem cái tin này cáo chi thế tôn trật pháp ngay vậy như lai、like、khẽ cho mày vẻ mặt hơi có chút chăm chú xuống tới bây giờ k i u huyền trang sư đổ tới ngũ trang quan không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đẩy ngã nhân s â m q u ả cây lại thêm kia thượng thanh thiên di l à cung giảng đạo đã kết thúc chấn nguyên tử hẳn là cũng về tới ngũ trang quan không phải là hắn độc thủ cái này cũng không nên a tuy nói phật môn an bài cái này một nạ cũng không cùng chấn nguyên tử thương nghị cần phải nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó cũng không tính việc khó gì nếu là hắn đem thỉnh kinh người bắt đi ngược cũng bình thường nhưng kim đầu yết đế thế nào cũng mất tích hơn nữa chấn nguyên tử thân làm địa tiên tri tổ như muốn đối phó thỉnh kinh người hẳn là không dùng được trận pháp vẫn là nói cái này đi về phía tây trên đường xuất hiện cái gì cái khác không muốn người biết biến số quan âm tôn giả xem ra cần làm phiền ngươi sớm đi một chuyến trầm mặc một lát như lai、like、ánh mắt lại một lần nữa rơi vào quan âm trên thân trầm giọng mở miệng nói bất kể như thế nào đi về phía tây một chuyện đối với phật môn mà nói cực kỳ trọng yếu nhường quan âm đi dò xét một phen như vô sự xảy ra tự nhiên là cực tốt nếu là coi là thật tồn tại biến số gì lấy quan âm tôn giả c h u ẩ n thánh cấp bậc thực lực cũng có thể nhẹ nhõm loại bỏ đệ tử tuân mệnh nghe nói như thế quan âm đương nhiên sẽ không chần chờ đối với như lai thi lễ một cái lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cung điện kia bên ngoài lao đi chủ yếu là cái này đi về phía tây kết nạp rất nhiều đều là nàng tham dự an bài bây giờ xảy ra chuyện tự nhiên muốn trước đi giải quyết a di đảo phật nhìn xem cái này quan âm bóng l ư n g rời đi như lai chắp tay trước ngực trong miệng nhẹ nhàng n i ệ n một câu phật hiệu sắc mặt lại càng ngày càng nặng nặng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một ít bất an nói cho cùng chuyện này phát sinh ở ngũ trang quan cho dù không phải trấn nguyên tử gây nên cũng hẳn là cùng nó có quan hệ kia trấn nguyên tử sẽ không phải bởi vì phật môn cái này một chút nho nhỏ tính toán liền cùng phật môn trở mặt ta đây chính là lượng kiếp cái này trấn nguyên tử tại hồng hoang yên lặng nhiều năm như vậy hẳn phải biết tại lượng kiếp bên trong khoe khoang hậu quả đừng nói là đ ị a tiên tri tổ coi như năm đó uy danh h i ể n hách thiên đế lại như thế nào dính vào n h â n quả cũng tất nhiên phải bỏ mạng húng chi phật môn lần này cũng chưa từng q u ả đáng chỉ là mượn kia hầu tự tay đẩy ngã nhân s â m q u ả t cây lấy một chút thuộc về trấn nguyên tử bản nguyên tri lực mà thôi tuy nói bản nguyên mất đi cái này trấn nguyên tử mong muốn tiến thêm một bước gần như không có khả năng theo một ý nghĩa nào đó cung trần trơ một lát như lai nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư nhẹ giọng lẩm bẩm nói như hắn coi là thật không biết sống chết một lòng cùng phật môn là địch vậy cái này đi về phía tây đường hoặc là cái này một vị địa tiên tri tổ nơi cho thây chương năm chư bắt giới nghi hoặc cái này c ù n g đã nói x o n g không giống a chương năm chư bắt giới nghi hoặc cái này c ù n g đã nói x o n g không giống a giờ phút này như lai ánh mắt t h ấ p liễm mơ hồ hiện ra một vệ sừng sững sạch ý địa tiên tri tổ hồng hoang cổ xưa nhất đại năng một trong dạng này danh hảo có lẽ có thể hủ sợ những người khác nhưng đối với như lai mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng không nói trước đại thế tại phân môn liền nói như lai chính mình hắn vốn là t r u y n thánh đỉnh phong cấp bậc vô thượng tồn tại thực lực chân chính là tháng qua chấn nguyên tử hắn cũng không tin cái này trấn nguyên tử thực có can đảm như vậy tùy ý làm vậy ngay tại như lai nội tâm hiện lên rất nhiều tự định giá thời điểm một bên khác vạn thọ sơn giờ phút này sắc ý trùng tiên h chu tiên kiếm trận đã biến mất đa số huy năng xa xa nhìn lại liền như là một cái bình thường trận pháp đồng dạng bất quá như thật sự có sinh linh đặt chân trong đó liền có thể chân chính cảm nhận được như thế nào hông hoàng thứ nhất sát trận trấn nguyên tử đã rời đi hắn được hỗn độ châu còn cần tế luyện một phen lại thêm ngũ trang quan cũng cần một chút bố trí còn có kêu nhân xâm quả tây trấn nguyên tử cũng sẽ không mặc kệ một mực ngực ở nơi đó v ề phần huyền trang sư đồ có thể hay không thừa cơ chạy trốn kia trấn nguyên tử là một chút cũng không lo lắng cái này chu tiên kiếm trận dù là không phải mình tự mình thôi động cũng có được vô tận uy năng liền xem như như lai đích thân đến cũng phải thương cân động cốt cứu người thì càng đừng suy nghĩ không đem chính mình góp đi vào cũng không tệ rồi bất quá trấn nguyên tử quên một sự kiện cái kia chính là cái này chu tiên kiếm trận nội bộ không có bất kỳ cái gì đồ ăn tôn ngộ không chứ bắt giới chờ có một ít tu vi sớm đã tích cốc không ăn không uống cũng không có bất cứ vấn đề gì có thể huyền trang đục thể phàn thai lại thêm hốt hoảng chạy trốn một đêm đã sớm đem bụng đói tiêu vang một hai ngày có lẽ cái này huyền trang còn có thể chống đỡ nếu là mười ngày tám ngày sợ là cái này thỉnh kinh người muốn tươi sống bị chết đói ngộ không vi sư đói bụng giờ phút này kia chu tiên kiếm trận nội bộ không gian bên trong huyền trang sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn về phía tôn ngộ không mặt mũi tràn đầy khổ sở nói hắn cảm giác chính mình phải chết đói lại thêm một đêm chưa ngủ lại thụ lớn như vậy kinh hãi cả người đều chóng mặt sư phụ chúng ta đi ra quá gấp căn bản là không có tới kịp mang thức ăn nghe nói như thế tôn nộ không bất đắc di gian g tay l i ế c nhìn kia lật khắp hành lý cũng không tìm được bất kỳ đồ ăn xà tăng lắc đầu mở miệng nói ngài nhịn thêm một chút ta ăn nếu là bình thường thời điểm lão hòa thượng này bắt bụng dù là rừng núi hoang vắng chính mình ngã nào một cái liền có thể hóa đến đồ ăn nhưng bây giờ hắn bị nhốt tại nơi này căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào nộ không ngươi bình thường v ô trương chính mình thần thông q u ả n g đại thế nào hiện tại vì sư bị vây ở chỗ này ngươi hết lần này tới lần khác không có biện pháp đâu bản lanh của ngươi đi nơi nào nghe được tôn nộ không lời này huyền trang có chút gấp nhịn không được mở miệm nói ra cái này vốn là ngươi cái con khỉ này tham ăn dẫn xuất mầm thai vạn liên lụy vi sư ở chỗ này nhẫn cơ chịu đói ngươi như lại không muốn ra một cái biện pháp vi sư liền phải niệm kia khẩn cô chú nói huyền trang chắp tay trước ngực làm ra một bộ muốn niệm tụng kinh văn bộ dáng sư phụ đừng suy nghĩ sư phụ đừng suy nghĩ nhìn thấy một màn này tôn nộ g không đ ộ i vàng tiến về phía trước một bước lôi kéo huyền trang tay đồng thời mở miệng nói ra ta láo tôn muốn một cái biện pháp thoát thân chính là lời tuy như thế nhưng tôn nộ không ngẩm đầu nhìn về phía bôi phía sắc mặt biến càng thêm ngưng trọng lên kỳ thật đang bị nhốt tại cái này một cái không gian thời điểm t ô n nộ không liền muốn tất cả có thể nghĩ tới biện pháp thoát khốn đều không có một chút tác dụng nào b i ế những cân cố vân, đồng. n đầu kim n à y hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm t i ê u ngạo thần t h ô n g pháp thuật tại cái này một cái không gian tất cả đều đã mất đi hiệu dụng an ngay nói thật t ô n nộ không hiện tại là không có bất kỳ biện pháp nào nhưng đối mặt huyền trang khẩn cô chú uy hiếp hắn chỉ có thể làm ra một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng vỗ bộ ngực cam đoan một nhất định có thể chạy đi nhưng nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ chỉ có hắn mình biết rồi ta lão chưa thế nào cảm giác có chút không thích hợp a ngay tại tôn nộ g không đám người l ự c chú ý đều đặt ở như thế nào chạy đi thời điểm trong góc kia chư bắt giới nhìn thấy bốn phía cái này một cái c h â n pháp trong lòng không khỏi nổi lên một chút nói thầm kiếp trước của hắn chính là trên trời thiên đồng nguyên soái bắc cực tứ thánh đứng đầu cầm bố việt đế trung huyền quan kim giáp linh ba mươi sáu vạn thần binh tuy nói vô ý ném sai heo thai t u vi mất hết có thể ký ức còn t ạ i cũng bởi vì này hắn nhiều ít biết được một chút đi về phía tây bí ẩn chư bắt giới trong lòng tin tưởng cái này đi về phía tây chính là thiên đình cùng phật môn liên thủ diễn một tuần kịch mà thôi cái gọi là chín trăm tám mươi mức khó cái này nhân xâm quả có thể là đồ tốt thiên sinh địa dưỡng linh căn coi như kiếp chức của hắn cũng không có cơ hội nhấm nháp lúc đầu t h ư bắt giới cảm thấy tia trấn nguyên đại tiên cũng liền gặp dịp thì chơi đem bọn hắn vây khốn nhường tia hầu tự đi khắp nơi đi khơi thông một chút quan hệ cái này một nạn liền đi qua ai có thể nghĩ tia trấn nguyên đại tiên vậy mà làm ra dạng này một cái vô thượng sát trận khi nhìn đến một cái tia vô thượng sát trận thời điểm c h ư bắt giới cả người đều là chết lặng đều cho là mình lần này lại muốn đầu thai còn ma xui quỷ khiến cầu nguyện một chút tiếp sau cũng đừng lại làm h e o cũng may cái này một cái trận pháp cũng không buộc phát ra chân chính u y năng chỉ là đem bọn hắn công trụ có thể dù chỉ là vây khốn cũng không chịu nổi a hơn nữa cẩn thận nhớ lại một chút c h ư bắt giới luôn cảm thấy cái này một cái sát trận cùng trong truyền thuyết chu tiên kiếm trận giống nhau đến mấy phần chu tiên kiếm trận làm trong óc hiện lên cái này một cái tên về sau c h ư bắt giới chỉ cảm thấy đại nào đứng máy một hồi miệng đắng lơi khô diễn hí m ạ thôi không đến mức chơi lớn như thế a đó là cái gì ngay tại chư bát giới đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm tôn nộ g không thanh em đ ỗ n g nhiên tại hắn bên thai q u a n quẩn nhường chư bát giới đột nhiên lấy lại tinh thần tựa h như là bồ tát quan âm bồ tát chư bát giới ngầm đầu cố gắng lao lao rồi một chút hai mắt hồi lâu cái này mới kinh h ỉ hô sư phụ là bồ tát tới chúng ta được cứu rồi giờ phút này chư bát giới hoài nghi trong lòng quét sạch sành xanh cả người đều phân chấn hắn liền nói đi cái này đi về phía tây trên đường kiếp nạn đều là an bài tốt căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề cái này không bồ tát tự mình đến cứu bọn họ A-di-đạ Phật. bồ tát thật sự là bồ tát ngộ không bắt giới ngộ tịnh mau theo vi sư b à i kiến bồ tát nghe nói như thế nguyên bản lo lắng huyền trang cũng trong nháy mắt nhấc lên tinh thần vội vàng làm sửa lại một chút t ă n g bảo trong miệng tự lẩm bẩm bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ đối với huyền trang dạng này phạm nhân mà nói bồ tát chính là không gì làm không được bây giờ nhìn thấy bồ tát hắn làm sao có thể không kích động lúc này liền phải hạ bái sư phụ cái này bồ tát giống như không nhìn thấy chúng ta mà vừa lúc này tôn nộ không thanh âm sâu kín bỗng nhiên quanh quần ra mang theo vài phần vẻ cổ quái không nhìn thấy huyền trang bọn người xứng sở vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy quan âm đứng tại cái k i a trận pháp phía trước tinh tế nam g nghĩa nhìn không c h ư ớ c mắt hoàn toàn không nhìn bọn hắn dù là một cái chương sáu một c ư ớ c bước vào chu tiên kiếm trận can đảm lắm quan âm chương sáu một c ư ớ c bước vào chu tiên kiếm trận can đảm lắm quan âm thật không nhìn thấy nhìn thấy một màn này huyền trang bọn người xứng sở trên mặt không khỏi nổi lên một tia cổ quái nhất là huyền trang trong lòng hắn quan âm bồ tát đây chính là không gì làm không được tồn tại thế nào cách gần như vậy còn không thấy mình đâu chẳng lẽ trước đó vây khốn bọn hắn một cái kia đạo sĩ so quan âm bồ t á t còn muốn lợi hại hơn sao a di đà phật a di đà phật đại bất kính đại bất kính khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy trong nháy mắt huyền trang liền vội và n g l ắ t đầu trong miệng tự l ầ m b ầ m đây chính là đối bồ t á t đại bất kính trên thế giới này tại sao có thể có so bồ t á t lợi hại hơn tồn tại đâu không có khả năng tuyệt không có khả năng sư phụ đừng lo lắng có lẽ là cái này một cái trận pháp có chút đặc thù chờ bồ tắt vận dụng một chút thần thống liền có thể đem chúng ta cứu ra nhìn xem huyền trang cái này một cái bộ dáng s a tăng nhịn không được lắc đầu mở miệng ă n ủi hiện tại bất kể nói thế nào quan âm bồ tát đã đến chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể thoát khốn đây tuyệt đối là một tin tức tốt n ộ tịnh nói không sai không nghĩ tới lại là bồ tát hiền linh a di đà phật thiện hai thiện hai ngay vậy huyền trang tinh thần rung động liền vội vàng gật đầu miệng nói lấy phật hiệu tự lẩm bẩm đệ tử bái tạ đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cho dù biết rõ quan âm không thấy mình huyền trang vẫn không có một tơ một hào lãnh đạo thái độ cực kỳ cung kính lao đạo kia t r ợ pháp sợ không phải dễ dàng như vậy có thể phá vỡ đối với huyền trang đối quan âm lòng tin tôn nộ không lông mày lại là n h ữ một cái mang trên mặt mấy phần trần trở ngoài miệng không khỏi hiện ra nói thầm lúc trước một cái kêu lao đạo cho tôn nộ không lưu lại ấn tượng quá sâu còn có cái này một cái t r ậ ợ pháp cũng cực kỳ khủng bố tôn nộ không chưa hề tại bất luận người nào bên trên cảm thụ qua dạng này tuyệt vọng bao quát như lai bây giờ quan âm xuất hiện có thể hay không đem bọn hắn cứu ra ngoài sợ vẫn là một tần số một bên khác đối với huyền trang sư đồ tâm tư quan âm tự nhiên không biết được giờ phút này nàng đang chăm chú nhìn trước mặt cái này một cái chợ pháp mang trên mặt mấy phần nghiêm trọng bởi vì trong trận pháp l i ễ m cũng không cái gì thần thông tràn ra ngoài quan âm cũng không nhìn ra cái này chính là trong truyền thuyết hồng hoang thứ nhất sát trận nàng chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này một cái trận pháp rất quen thuộc dường như đã gặp ở nơi nào có thể đến tột cùng ở nơi nào trong lúc nhất thời quan âm lại cũng không nói ra được mà thôi nhất lực hàng tập h hội bất luận trận pháp gì đều có thể lấy lực phá đi sau một lát quan âm lắc đầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói cho dù không cách nào phá mở toàn thân mà trả lại là không có vấn đề đang lượn phật môn khí vận một lần hành động đột phá chuẩn thánh về sau quan âm đối thực lực của mình liền có mấy phần tự tin nếu là phong thần thời kỳ nàng tuyệt sẽ không dễ dàng đặt chân một cái không biết trận pháp muốn k i u cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong nàng tính cả xiển giáo còn lại mười hai kim tiên cùng nhau bị lột đỉnh thượng tam hoa tiêu tan hung trung n g ũ khí có thể nói cực kỳ thê thảm đây chính là đấng máu giáo huấn nhưng nàng bây giờ đã không phải là nàng đã t ư ở n g dù là trấn nguyên tử tự mình bày trận quan âm cũng không có chút nào e ngại không phá nổi cùng lắm thì lui là được rồi nghĩ tới đây quan âm không trần trờ nữa trực tiếp tiến về phía trước một bước đi vào kia chu tiên kiếm trận bên trong ngay tại quan âm đặt chân chu tiên kiếm trận trong nháy mắt k i a tại ngũ trang quan luyện hóa hỗn độn châu trấn nguyên tử ánh mắt k h ẽ động trên mặt hiện lên mỉm cười nhẹ giọng lẩm bẩm nói phật môn nhanh như vậy liền người đến ân l à quan âm nàng đây là trực tiếp xâm nhập chu tiên kiếm trận chúng giờ phút này trấn nguyên tử trong lòng nổi lên một tia cổ quái có chút không biết do nói cái gì phải biết cái này chu tiên kiếm trận tuy là hồng hoang thứ nhất sát trận mà dù sao là trận pháp không có thể di động chỉ có thể chờ đợi phá trận người tự hành t ế n à o đây là đại đa số trận pháp khuyết điểm chu tiên kiếm trận tự nhiên cũng không ngoại lệ nhớ năm đó thông tin ê giáo chủ tại giới bài quan bố trí xuống cái này một cái vô thượng đại trận cũng chỉ tại ngăn địch phan tây kỳ người không giao thiệp với đại trận liền có thể không việc gì nhưng trấn nguyên tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này quan âm vậy mà như thế đầu sắt không nói hai lời liền xuống trận cái trước dạng này lấy sức một mình xâm nhập chu tiên kiếm trận tựa hồ là thái thượng thánh nhân lúc ấy cái này một vị thánh nhân thật là sự suất nhất khí hóa tam thanh thần thông như vậy mới từ chu tiên kiếm trận bên trong toàn thân trở ra cái này quan âm can đảm lắm trấn nguyên tử hơi xúc động trận hắn tâm niệm vận động không chút do dự kích phát cái này chu tiên kiếm trận đã cái này quan âm như thế có dũng khí chính mình cũng không thể bắt sự hăng hái của nàng không phải đáng tiếc hắn cái này hỗn độn châu đang luyện hóa tới thời khắc mấu chốt nếu không c h ấ n nguyên tử không ngại tự mình điều khiển cái này chu tiên kiếm trận đến lúc đó l i ề n có thể nhường cái này quan âm chân chính trải nghiệm cái gì gọi là thập tử vô sinh bất quá cái nào sợ không phải c h ấ n nguyên tử thao túng cũng đủ làm cho cái này quan âm cởi một lớp da nói trở lại cái này hỗn độn châu không hổ là tiên tiên trí bảo coi là thật không thể tưởng tượng nổi lắc đầu trấn nguyên tử tạm thời đem quan âm ném đến sau đầu ánh mắt rơi tại phía trước một cái tản mát ra một chút nhân vân chi khí hạt c h â u bên trên tự lẩm bẩm nắm giữ hoàn chỉnh phát tắc cũng liền quy mô không bằng hồng hoang nếu không sợ là một cái khác hồng hoang thế giới mọi người đều biết hôn độn c h â u tự thành một giới nắm giữ che lấp thiên cơ tác dụng lúc đầu trấn nguyên tử coi là cái này cái gọi là tự thành một giới là cùng loại với tụ lý c ả n không như thế không gian nhiều lắm là chính là lớn hơn một chút c ũ n g có một chút không c h ọ n vẹn quy tắc nhưng khi hắn chân chính luyện hóa cái này hôn độn trâu mới kinh ngạc phát hiện ở đâu là không c h ọ n vẹn quy tắc là chân chính hoàn chỉnh quy tắc a nói là nhỏ hồng hoang cũng không đủ vốn có cái này hỗn độn trâu về sau chấn nguyên tử liền nắm giữ vô hạn khả năng chứng đạo thành thánh thậm chí cả nâng cao một bước cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hô nghĩ tới đây cho dù là mạnh như chấn nguyên tử trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động thật vất vả mới bình phục lại không có cách nào cái này dụ hoặc quá lớn siêu thoát thánh nhân thành t ự u vô thượng cảnh giới sợ là liền thân là đạo tổ hồng quân cũng khó có thể tự kiềm chế a bất quá chấn nguyên tử trong lòng cực kỳ tin tưởng cái này hỗn độn châu chỉ là cung cấp cho mình một chút hy vọng muốn chân chính đến như thế cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi tiếp tục tiếp tục lúc này trấn nguyên tử lắc đầu đem trong óc một chút tạp niệm r ứ t bỏ bắt đầu tiếp tục luyện hóa cái này hỗn độn châu cùng lúc đó một bên khác quan âm thần sắc bình tĩnh một c ư ớ c phóng r a đã tiến vào kia đại trận bên trong nàng rất bình tĩnh nhất lực hàng thập hội c h u ẩ n thánh cấp bậc cảnh giới đủ để phá vỡ cái này hồng hoang bên trong tuyệt đại đa số chất pháp cấm chế chính mình chỉ cần thoáng ra tay ân ngay tại quan âm dự định lấy lực lượng tuyệt đối phá trận thời điểm nàng chợt nhìn thấy kia treo thật cao tại trên đỉnh đầu của mình bốn thanh kiếm động tác đột nhiên trì trệ trên mặt vẻ mặt cũng biến thành hết sức đặc sắc chương bảy chu tiên kiếm trận kinh khủng quan âm bỗng nhiên nổ chương bảy chu tiên kiếm trận kinh khủng quan âm bỗng nhiên nổ đông nam tây bắc giờ phút này quan âm rõ ràng nhìn thấy tại đỉnh đầu của mình bốn phương tám hướng đều có một thanh kiếm treo thật cao chủ tiên lục tiên hàm tiên t u y ệ t tiên vẹn vẹn một sắt na quan âm liền nhận ra cái này bốn thanh kiếm lai lịch cả người đều tê c h ù tiên kiếm trận giờ phút này quan âm trong óc chỉ có dạng này bốn chữ đang vang vọng trên mặt càng là viết đầy vẻ mờ mịt quan âm là nhận biết chu tiên kiếm trận năm đó phong thần đại chiến thời điểm thiệt giáo thông thiên giáo chủ tại giới bài quan bày xuống chu tiên kiếm trận nên chiến i ể n giáo c h ú n g tiên trận chiến kia có thể nói là đất trời tối tam đến cuối cùng bốn tôn thánh nhân liên thủ mới đưa một cái kia sát trận phá vỡ lúc ấy vẫn là i ể n giáo mười hai kim tiên một trong từ hàng đạo nhân quan âm dù chưa từng chân chính đặt chân cái này một cái đại trận nhưng cũng xa xa quan sát qua lưu lại ấn tượng k h ắ sâu vì vậy tại vừa nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình treo bốn thanh kiếm trong nháy mắt quan âm cả người đều đứng máy thậm chí hoài nghi mình gần nhất là không phải là bởi vì an bài đi về phía tây rất nhiều công việc có chút áp lực quá lớn xuất hiện ảo giác cái này một cái đã từng thông tin thánh nhân bày ra chu tiên kiếm trận làm sao lại xuất hiện ở đây nói đùa cái gì đâu ầm ầm ngay tại quan âm lâm vào thật sâu mê mang trạng thái thời điểm một cái kia lúc đầu yên lặng chu tiên kiếm trận bỗng nhiên bắt đầu vận chuyển lại chỉ một thoáng t ư n g đạo kiếm mang phóng lên tận trời tràn ngập tại vùng không gian này bên trong sắt khí dày đặc âm phóng ảo, ảo. Trực chỉ quan âm. Nhìn tiếp h ấ y c á này c theo kiếm mang lưu chuyển nhao nhao hướng phía quan âm rơi xuống đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành căn bản cũng không cho người ta thời gian phản ứng nhìn xem tia từng đạo hướng phía chính mình lướt đến kiếm mang quan â m có chút không biết làm sao vô ý thức tế ra ngọc tịnh bình ngăn cản bang sau một khắc một đạo kiếm mang rơi vào kia ngọc tịnh bình bên trên lập tức thân bình xuất hiện một vết nứt ngay sau đó chính là đạo thứ hai đạo thứ ba ngắn ngủi trước mắt cái này ngọc tịnh bình liền tràn đầy vết rách cuối cùng thực sự nhịn không được p h ị c h một tiếng hóa thành mảnh vỡ tại ngọc tịnh bình vỡ vụn trong n g a y mắt tới tâm niệm tương thông quan âm sắc mặt đột nhiên tái nhợt không ít nhưng bây giờ nàng đã không lo được nhiều như vậy bởi vì kia đầy trời kiếm mang lại một lần nữa bao phủ tới rơi vào đường cùng nàng đành phải tế ra cái khác trí bảo hộ thể đồng thời nghĩ biện pháp t r ố n chạy có thể nhìn thấy tại cái này khắp thiên kiếm mang phía dưới quan âm thân hình không ngừng c h ấ p động cũng là tránh thoát không ít bất quá mặc dù đại đa số kiếm mang đều bị quan âm tránh thoát nhưng ngẫu nhiên một hai đạo kiếm mang rơi xuống vẫn là để quan âm chịu một chút tổn thương bộ dáng cực kỳ chật vật nhưng so với những này nhất làm cho quan âm tuyệt vọng vẫn là t i ê u treo thật cao ở trên đỉnh đầu chu tiên t ứ kiếm vừa rồi công kích chỉ là cái này bốn thanh kiếm phát ra một chút phong mang mà thôi từ đầu đến cuối cái này bốn thanh kiếm đều không có b ộ c phát ra chân chính uy năng nên làm cái gì trong lúc nhất thời Quan âm cũng là luôn c uống trong đại trận này hơi không cẩn thận nhưng là muốn người chết ngay tại quan âm lâm vào thật sâu lúc tuyệt vọng một bên khác kia chu tiên kiếm trận nội bộ một cái không gian bên trong huyền trang sư đổ cũng là sợ ngây người kia là bồ tát chỉ thấy cái này sư đổ bốn người lẫn nhau đều có thể theo lẫn nhau trên mặt nhìn ra một chút khó có thể tin khá lắm thật ở cái này chu tiên kiếm trận bên trong bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đại trận này còn không có phát huy đến cực hạ nhưng dù cho như thế trong lòng bọn họ hy vọng quan âm bồ tát đã chật vật như thế kế tiếp sẽ chuyện gì phát sinh bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng À, a a di đà phật b ầ n tăng nhất định là đang nằm mơ nhất định là như vậy xem tự tại bồ tát đi sâu huyền trang trên mặt đều là mờ mịt trong m i ệ n g tự lẩm bẩm tại niệm t ụ n g lấy kinh văn chỉ là thanh âm của hắn đức quãng còn niệm sai vài câu đây đối với giống huyền trang sâu như vậy am phật pháp cao tăng mà nói quả thực là một chuyện khó mà tin nổi có thể huyền trang chính mình lại toàn vẹn không biết nằm mơ cái này nhất định là đang nằm mơ hiện tại huyền trang có một loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác chỉ có thể không ngừng không thừa nhận trước mắt nhìn thấy đây hết thảy nhưng huyền trang trong lòng mình cũng tin tưởng bất luận hắn như thế nào không thừa nhận cái này đều là thật sự tồn tại kết thúc lần này hoàn toàn chơi xong tại huyền trang bên cạnh chư bát giới cũng là ủ rũ trong miệng không ngừng lầm bầm nếu như nói trước đó chỉ là đoán như vậy hiện tại nhìn thấy quan âm bộ dáng như thế hắn cơ hồ có thể khẳng định cái này mẹ nó chính là chu tiên kiếm trận a chư bát giới s ắ p khóc bọn hắn nơi này n h ấ t cao không quá là thái ớt kim tiên không đến mức cầm chu tiên kiếm trận đến dết đi hơn nữa khi nhìn đến quan âm cũng chật vật như thế về sau hắn thanh tỉnh nhận thức đến đây cũng không phải là phật môn cô ý an bài kết nạ nói nhảm ai nhàn không có việc gì cho mình toàn bộ chu tiên kiếm trận tiến đến chịu tội a như vậy bọn hắn tiếp xuống vận mệnh sợ là không thế nào mỹ rượu tối thiểu muốn hưu kinh vô hiểm đi ra ngoài hẳn là một cái hy vọng xa vời bất tử liền xem như vận hạnh thật là khủng khiếp kiếm ta lão tôn nếu là xông vào sợ đều chống cự không nổi đợt thứ nhất kiếm mang đối với huyền trang chư bắt giới một cái tín ngưỡng sụp đổ một cái lòng tràn đầy mê mang tôn nộ không chú ý điểm liền rõ ràng có chút không giống hắn đang nhìn kiếm lúc trước bị trấn nguyên tử một chiêu miệu sát tôn nộ không ở sâu trong nội tâm kỳ thật vẫn có một ít khâm ph hắn dù sao cũng là đường đường tề thiên đại thánh lúc trước chỉ là một cái sơ sẩy lúc này mới bị vây thật muốn đánh lên một cái tia lao đạo chưa chắc là đối thủ của mình nhưng là hiện tại nhìn xem tia quan â m như thế bộ dáng chật vật tôn nộ không không lời có thể nói s ắ c thực đánh không lại đây là thực lực tuyệt đối bên trên tranh l ệ n h các ngươi mau nhìn bồ tát đây là muốn làm gì ngay tại mấy người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm tia một mực không từng nói xa tăng đ ỗ n g nhiên giống như là phát hiện gì rồi nhịn không được há một hô ân lời này rơi xuống ở đây mấy người đều là x ư n g sở vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại sau đó bọn hắn liền thấy t nổ đúng nghĩa nổ ánh sáng trói mắt theo quan âm trên thân bán ra ngay sau đó là một đạo kinh thiên oanh minh cơ hội tại trong chốc lát quan âm thân thể liền chia năm xẻ bảy hóa thành bờ mịn ẩm ẩm toàn bộ đại trận dường như cũng bị cái này kinh khủng tiếng nổ tác động đến không ngừng lưu ngay thằng đến hồi lâu cái này mới chậm dại khôi phục lại ngầm đầu nhìn lại n g u y ê n bản quan â m v ị trí, nơi nào c ò n có mảy m a y thân ả n nguyên chấn nguyên tử thực lực tăng v ọ i chương tám địa thư cùng địa đạo bản nguyên chấn nguyên tử thực lực tăng vọt chương tám địa thư cùng địa đạo bản nguyên chấn nguyên tử thực lực tăng vọt bồ tát chết đem đây hết t h ể thu hết vào mắt huyền trang sư đồ trong óc không hẹn mà cùng tung ra một ý nghĩ như vậy một lần nữa mê mang cái này nói đồ đâu đường đương quan thế âm bồ tát cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn giờ phút này đừng nói là huyền trang liền xem như tôn nộ g không chứ bắt giới mấy người cũng trực tiếp n g ộ phát sinh trước mắt chuyện này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn liền cùng giống như nằm mơ bồ tát thật liền chết như vậy chỉ thấy tôn nộ g không t r ừ n g mắt nhìn vận dụng kim tinh h ỏ a nhãn nhìn chằm chằm phía trước nhìn hồi lâu cũng chưa từng nhìn ra một cái nguyên cớ có chút kinh ngạc lẩm bẩm lấy chủ yếu là việc này quá bất khả tư nghị đây chính là quan âm bồ tát kết quả là dễ dàng như vậy chết cho dù ai tới đều không thể tin ra ta từng nhìn thấy một bản kinh thư phía trên nói quan âm có ba mươi ba loại hóa thân đúng lúc này s a tăng trừng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình trước đó nhìn thấy một bản kinh thư nhịn không được mở miệng nói hẳn là đây chỉ là bồ tát trong đó một đạo phân thân ân lời này rơi xuống trong nháy mắt đưa tới ở đây mấy người chú ý nhất là huyền trang hắn tín ngưỡng m ấy có lẽ đã sụp đổ bất kỳ một chút hy vọng đối với hắn mà nói đều cực kỳ trọng yếu nhất định là như vậy nhất định là như vậy a di đạo phật bồ tát phù hộ bồ tát phù hộ giờ phút này cái này huyền trang chắp tay trước ngực trong miệng không ngừng lẩm bẩm bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho huyền trang trong lòng thêm ra một chút tan ủi không phải đối với một cái tin cả một đời phật người mà nói nhường hắn tin tưởng một tôn bồ tát cứ như vậy chết ở trước mặt mình thật sự là quá mức tàn nhẫn a cái này quan âm cũng là quả quyết ngay tại cái này huyền trang sư đổ vẻ mặt mộng bức thời điểm ngũ trang quan bên trong trấn nguyên tử cũng là cảm nhận được cái này chu tiên kiếm trận bên trong tình huống ánh mắt có hơi hơi tránh đ ỗ n g nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng lẩm bẩm nói lấy tự bạo trần thánh thân thể một cái ra lớn mở ra chu tiên kiếm trận một lỗ hổng theo mà trốn chạy cứ như vậy quan âm coi như may mắn không chết sợ cũng dễ chịu không đi nơi nào chỉ là lần tiếp theo phật môn lại đến người chỉ dựa vào chu tiên kiếm trận tự hành vận chuyển sợ là không đủ quả thật lần này quan âm bỏ ra cái giá cực lớn nhưng cuối cùng còn sống làm nàng đem kinh nghiệm của mình nói ra sẽ tại toàn bộ phật môn nhắc lên sóng to gió lớn cho đến lúc đó đến đây cái này n g ũ trang quan liền không chỉ một cái c h u ẩ n thánh đối với loại tình huống này trấn nguyên tử không những không có sợ h ã i chút nào ngược lại có chút kích động bởi vì ngay tại vừa rồi hắn đã hoàn toàn đem cái này hỗn độn châu luyện hóa cho dù thánh nhân đích thân đến sợ cũng không làm gì được hắn lại thêm lần này trấn nguyên tử dù chưa tự mình đọc thủ nhưng này chu tiên kiếm trận dù sao cũng là chính mình bày xuống cũng coi là ngăn cản đi về phía tây mà lần này hệ thống ban thường là bản nguyên c h i lực tuy chỉ có một sợi nhưng nó chân quý trình độ chỉ sợ không tại h ô n độn châu phía dưới bởi vì trong truyền thuyết có thể nhường sinh linh chứng đạo thành thánh hồng nông tử khí cũng là bản nguyên c h i lực cụ thể thể hiện chỉ là hồng nông tử khí chính là thiên đạo bản nguyên mà mình bây giờ đạt được cái này một sợi bản nguyên là địa đạo bản nguyên cũng không biết cái này một sợi địa đạo bản nguyên phải làm thế nào sử dụng hít sâu một hơi trấn nguyên tử ánh mắt khẽ nhúc ních nhẹ nhàng nâng tay đầu ngón tay có một sợi nhàn nhạt bản nguyên chi lực chảy xuôi rơi vào c h ầ m tư có chút do dự theo lý thuyết hôn đồn châu tự thành một giới cái này địa đạo bản nguyên dung nhập trong đó tất nhiên năng lực món này trí bảo tăng thêm không ít v y năng đến lúc đó tại đối mặt thánh nhân thời điểm trấn nguyên tử cũng biết nhiều hơn một chút bằng b ả o nhưng đây là bản nguyên chi lực a cứ như vậy sử dụng trấn nguyên tử luôn cảm thấy có chút phung phí của trời liền xem như chư thánh đặt được dạng này một sợi bản nguyên s ợ đều muốn cực kỳ quý trọng coi như là trí bảo a có lẽ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ đông nhiên trấn nguyên tử ánh mắt k h ẽ h í t một cái tay phải vừa nhấc lại lấy ra một cái trí bảo địa thư trấn nguyên tử sở dĩ được xưng là địa tiên tri tổ cùng cái này địa thư có cực kỳ trọng yếu liên hệ cái này địa thư lại tên đại địa thai màng là cùng thiên thư phong thần bảng nhân thư sinh tử bộ đặt song song tồn tại chỉ có điều tại cái này hồng hoang bên trong địa thư tồn tại cảm cực yếu liền xem như trấn nguyên tử cũng chỉ là đem nó xem như một cái phòng ngự tính trí bảo nhưng đã được xưng là địa thư chắc hẳn cùng cái này địa đạo bản nguyên có một ít quan hệ giờ phút này nhìn qua cái này địa thư cùng hôn n ộ châu trấn nguyên tử không khỏi có chút xoắn suýt Địa đạo bản nguyên dung nhập hôn châu, tự nhiên trong n y có có đó tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn cuối cùng đang xoan suýt sau một khoảng thời gian chấn nguyên tử quyết định dung nhập địa thư nói cho cùng cái này địa thư hay là hắn sen lẫn linh bảo nếu là có thể tiến thêm một bước đối với chấn nguyên tử mà nói chỗ tốt cực lớn nói làm liền làm Châu che lấp thiên cơ. Đãng. chỉ thấy tiêm một sợi địa đạo bản nguyên tại vừa mới chạm đến địa thư sắt na đông nhiên phát ra một hồi ngấm khẽ ngay sau đó liền biến mất không thấy cái này một cái quá trình cực kỳ thuận lợi dường như đương nhiên đồng dạng mà kia địa thư tại dung nhập địa đạo bản nguyên về sau cũng có biến hóa rõ ràng về ngoài biểu cũng không có cái gì thay đổi quá lớn nhưng thân làm chủ nhân trấn nguyên tử lại có thể sâu sắc cảm nhận được trong đó khác biệt thời điểm trước kia cái này địa thư chỉ là một cái phòng ngự tính trí bảo tuy nói cũng cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi nhưng là hiện tại chấn nguyên tử rõ ràng cảm giác được tại nắm giữ địa thư thời điểm mình cùng dưới chân lớn sản sinh một loại huyền chi lại huyền liên hệ nói một cách khác chỉ cần chấn nguyên tử đứng ở đại địa phía trên liền có thể đạt được liên tục không ngừng lực lượng thậm chí hắn còn có thể vận dụng khắp mặt đất tẩn giấu địa mạch lực lượng tuy nói cảnh giới chưa biến nhưng thực lực lại tăng vọt mấy lần phải biết tới chấn nguyên tử cái này một cái cấp độ mỗi tăng lên một chút đều cần thời gian dài g i n g giặc lắm động hiện tại đ ố n g nhiên nên đón tăng vọt liền xem như c h ấ n nguyên tử cũng có một chút c h ấ n kinh địa đạo bản nguyên địa thư giữa hai cái này có một loại không hiểu liên hệ thậm chí đồng suất một mạch khi sâu một hơi c h ấ n nguyên tử đem cái này địa thư cất kỹ trên mặt hiện ra một vệ ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói như có cơ hội ngược lại có thể đi một chuyến lục đạo luân hồi tìm vị kia lấy thân hóa luân hồi hậu thổ hỏi một chút địa đạo bản nguyên tên như ý nghĩa tất nhiên là cùng địa đạo có quan hệ nếu là hồng hoang bên trong đối địa nói hiểu rõ nhất sinh linh dĩ nhiên chính là hậu thổ đương nhiên bây giờ còn có phật môn chuyện không có giải quyết trấn nguyên tử cũng không tiện rời đi chờ có cơ hội ngược lại có thể đi một chuyến chương chín trở về linh sơn quan âm bị xem như cô hồn g i ạ quỷ chương chín trở về linh sơn quan âm bị xem như cô hồn g i ạ quỷ ngay tại trấn nguyên tử yên lặng thích đứng bỗng nhiên tăng vọt thực lực thời điểm cùng lúc đó một bên khác thiên khung phía trên tự bạo c h u ẩ n thánh thân thể quan âm đang lấy chân linh trạng thái vội vàng bỏ chạy trên mặt của nàng biết đầy sợ hãi lúc trước ở đằng tia chu tiên kiếm trận bên trong quan âm tự biết dựa vào bình thường phương pháp tuyệt đối không cách nào thoát khốn thế là trực tiếp đem chính mình c h u ẩ n thánh cấp bậc thân thể d ấ t nổ ở đằng kia kinh khủng bạo tạc dư ba phía dưới nàng lúc này mới phát hiện một con đường sống từ đó trốn thoát nhưng hậu quả của việc làm như vậy cũng là cực kỳ nghiêm trọng không nói trước hiện tại nàng bị bị trọng thương liền xem như tái tạo thân thể cảnh giới cũng biết giảm lớn có thể duy trì đại la kim tiên thế là tốt rồi nếu không có cơ duyên to lớn chỉ sợ cả đời này quan âm cũng không có khả năng lại lần nữa bước vào t r u y n thánh tri cảnh cái này đi về phía tây trên đường tại sao có thể có chu tiên kiếm trận giờ phút này quan âm một bên t r ố n g chạy một bên nhịn không được chửi mắng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chu tiên kiếm trận a cái đồ chơi này ngăn khuất đi về phía tây trên đường đến cùng tính chuyện gì xảy ra hơn nữa tại phong thần đánh một trận xong cái này chu tiên kiếm trận không phải bị đạo tổ lấy đi mang đến tử tiêu công sao sao có thể xuất hiện ở đây hiện tại quan âm cả người vẫn còn có chút tt ê ê đầu ó c có chút c h v á n g nhưng bất kể như thế nào hiện tại quan âm trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là về linh sơn nhất định phải đem tình huống nơi này cáo chi thế tôn không phải sợ là thật xảy ra đại sự thời gian dần dần trôi qua quan âm một đường lao vùn vụt tốc độ cực nhanh rất nhanh liền vượt qua khoảng cách vô tận xa xa thấy được linh sơn hình dáng không vui không được a quan âm trong lòng tin tưởng chính mình làm ra động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ gây nên kêu bảy trận người chú ý vạn nhất người kia giết đi lên mình coi như là có m ộ ư ơ i cái mạng cũng phải nằm tại chỗ này a vì vậy đang chạy ra chu tiên kiếm trận về sau quan âm căn bản không trần c h ờ chút nào dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình bỏ chạy nhưng nàng dù sao cũng là chân linh trạng thái tự thân lại tại chu tiên kiếm trận bên trong nhận lấy trọng thương đến linh sơn thời điểm đã cực Có kỳ suy yếu.、Có、thể ngay h ì n t hiện tại quan âm chân linh trong h thể â n đã đ cực kỳ ảm thể thể sẽ sẽ lòng mang theo hy vọng mới vừa tiến vào linh sơn trong nháy mắt kia linh sơn dưới chân đột nhiên chuyển đến một đạo hét to ngay sau đó một đạo người mặc cầm ý địa tay cầm ngọc trần thân ảnh hiện thân không chút khách khi đối quan âm vung ra một đạo linh quang kim đỉnh đại tiên cái này một vị lâu dài ở tại linh sơn dưới chân ngọc c h â n quan phụ trách tiếp ứng một đám sinh linh ra vào linh sơn nói cách khác chính là giữ cửa bây giờ quan âm thần hồn đ n m đạo cùng bình thường cô hồn giã q u ỷ cũng không cái gì khác nhau trực tiếp tiện tay vung ra một k ích cho cười cái này linh sơn thánh cảnh ở đâu là cái loại này vật dơ bẩn có thể tới gần chơ một chút cái này tựa như là tại vô ý thức vung ra sau một ích kim đỉnh đại tiên ánh mắt khé hít một cái vô ý thức liếc qua kia quan âm vị trí đông nhiên khẽ giật mình cái này giống như cũng không phải mình trong tưởng tượng cô hồn g i ã q u ỷ a nhìn dáng dấp của nàng ngược lại là cùng quan thế âm bồ tát giống nhau đến mấy phần bồ tát khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau kim đỉnh đại tiên đột nhiên giật mình đều không kịp nghĩ đến quan âm vì sao bộ dáng như thế vô ý thức muốn thu hồi kia một đạo công kích có thể đã không còn kịp rồi kia một đạo công kích đã rơi vào quan âm thân thể b ê n trên phải biết cái này kim đỉnh đại tiên mặc dù cũng không phải gì đó đại năng nhưng cũng có kim tiên cấp bậc tu vi bình thường thời điểm tự thương tại, không khả Nhưng hiện năng quan này quan có cái làm là âm. âm bị vì ừ a kinh nghiệm tự bạo, lại vội vàng đi đường, cơ hội tới vàng đường, gượng chống tới Linh Sơn. tự bạo, là v cơ vậy đối mặt cái này kim đình đại tiên công kích quan âm kêu t h ả m một tiếng lúc này theo giữa không trung rơi xuống ngay tiếp theo chân linh đều có tán loạn dấu hiệu kết thúc kết thúc cái này xong đời nhìn xem một màn này kim đình đại tiên quả nhiên là luồn cuống mặt mũi tràn đầy thấp thỏm cùng bất an hắn vừa rồi lo lắng cho mình nhìn lầm vừa cẩn thận liếc nhìn phát giác cái này thật đúng là quan âm tuy nói không biết rõ cái này quan âm thế nào đem chính mình làm thành cái này một cái bộ dáng l thân thân i đột nhiên g kim đỉnh đại tiên trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy cũng đang lo lắng nếu không phải thu thập hành lý làm bệnh hắn chỉ là linh sơn chân kế tiếp giữ cửa không cẩn thận đem một tôn bồ tắt đánh chết này làm sao nhìn đều tốt qua không đi nơi nào ân dường như còn có một mạch đúng lúc này kim đình đại tiên ánh mắt k h ẽ hít một cái chú ý tới cái này quan â m còn giống như có thể cứu lúc này hắn cắn răng dùng một cái pháp khí đem quan â m chân linh cất kỹ vội vàng hướng phía kia đại hùng bảo điện mà đi chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này miễn cưỡng đền bù một chút sai lầm phật môn thế lớn nếu là chính mình thật cứ như vậy chạy trốn cái này hồng hoang bên trong sợ cũng không có đất dùng thân của mình giờ phút này đại hùng bảo điện tam thiên chư phật ngũ bách la hán bắt đại kim cương vô biên bồ tát vẫn cùng lúc trước đồng dạng chấp tràng thiên bảo cái dị bảo tiên hoa nhóm tại đại điện hai bên trung ương nhất như lai chắp tay trước ngực quanh thân thả xá lợi c h i quang t h ủ y ai trải rộng hắn đang giảng kinh có thể thấy được tiên long vân quanh hoa vũ rực rỡ một phái thịnh thế cảnh tượng thế tôn đệ tử kim đỉnh cầu kiến đúng lúc này cung điện kia bên ngoài một đạo hơi mang theo mấy phần thanh n â m vội vàng chuyển đến chỉ thấy kim đỉnh đại tiên đứng ở ngoài điện nhìn t r u n g quanh trên mặt viết đầy vẻ lo lắng một lát sau như lai dừng lại giảng kinh đối với bên cạnh thân a nan nhẹ nhàng gật đầu a nan hiểu rõ thẳng tiến về phía trước một bước dẫn kia kim đỉnh đại tiên đi vào chờ lễ phật ba vòng kim đỉnh đại tiên cũng không có chút nào chần chờ trực tiếp đem kia quan âm chân linh lấy ra ngoài hiện tại cái này quan âm cùng vừa rồi tại linh sơn dưới chân còn có chút khác biệt nàng chân linh đã tán loạn cả người đều biến như có như không lên l i ê n khí tức đều cực kỳ hiệu ớt căn bản không có mảy may chuẩn thánh nên có trạng thái ở đâu ra cô hồn giã quỷ khi nhìn đến cái này quan âm về sau ở đây chúng phật đà bồ tát đều là s ư ơ n g sở trong lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy cũng là như lai ánh mắt đột nhiên ngưng tụ sắc mặt biến nặng dị thường lên đây là quan âm c h ư n mười như lai chân kinh chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ c h ư ơ mười như lai c h ấ n kinh chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ đây là có chuyện gì tại ngắn m ũ i trầm mặc về sau như lai ánh mắt k h ẽ nhúc ních trực tiếp nhìn về phía k i a kim đình đại tiên trầm giọng mở miệng hỏi phải biết trước đó không lâu cái này quan â m mới phụng mệnh rời đi lúc này mới bao lâu vậy mà rơi vào cục diện như vậy trong đó chỉ sợ ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn không muốn người biết nhất định phải tuân hỏi rõ ràng việc quan hệ lựa tiếp liền xem như như lai cũng không thể coi như không quan trọng khởi bẩm thế tôn chuyện là cái dạng này đối mặt như lai hỏi thăm kim đình đại tiên tự nhiên không dám có chút dầu diếm liền tranh thủ tự mình biết nói ra đương nhiên hắn thoáng đem chính mình mỹ hóa một chút liền nói quan âm tại đi vào linh sơn thời điểm liền bản thân bị trọng thương không có nói bị chính mình đả thương một chuyện đây cũng là hành động bất đắc dĩ chính mình hơi kém đem quan âm bù tắt đánh chết chuyện này vạn vừa truyền ra đi vậy hắn thật không cần tại linh sơn lan lộn hiện tại kim đình đại tiên chỉ hy vọng không có người để ý chính mình cái này một cái nho nhỏ hoang nôn thuận tiện kỳ vọng quan âm cũng không có nhận ra mình dù sao chính mình xuất thủ thời điểm giống như không nổ qua thân phận vẫn khi tốt vẫn có thể hốt qua ở đây chúng phật đà bồ tát đương nhiên sẽ không để ý kim đỉnh đại tiên cái này một chút tiểu tâm tư coi như biết cũng sẽ không để ý bởi vì cái này kim đỉnh đại tiên tuân ra tin tức quá mức kinh bạo trước mắt cái này một cái cô hồn dã quỷ thân phận chân thật lại là q u a n âm giờ phút này chúng phật đà bồ tát não hải đều có chút đ ứ n g máy có một cái tính một cái tất cả đều t r ậ n tròn mắt quan âm cái đồ chơi này là q u a n âm nhìn kỹ một cái tia nằm dưới đất thân ảnh mơ hồ chúng phật đà bồ tát miễn cưỡng phân biệt ra một tia quan âm loang thoáng bộ dáng trên mặt vẻ mặt biến cực kỳ đặc sắc vì cái gì giờ phút này, chúng phật đà bồ tát hai mặt nhìn nhau trong nháy mắt vỡ tổ toàn bộ đại hùng bảo điện đều r ố i bời giống như thế gian chợ bán thức ăn đồng dạng cái này quá làm cho người rung động phải biết cái này quan âm mặc dù là b ồ tát nhưng đây chính là thật chuẩn thánh cấp bậc tồn tại phóng nhãn toàn bộ phật môn đều xem như có tên tuổi tồn tại thế nào thành cái này một cái bộ dáng a di đạo phật nhìn thấy một màn này như lai sắc mặt t r ầ m xuống đ ỗ n g nhiên niệm một câu phật hiệu đem một đám thanh â m huyên náo đè ép xuống chật hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kia nằm dưới đất quan âm vung tay hao không trực tiếp đánh ra một đạo phật quang dung nhập cái này quan âm trong thân thể đ ã chỉ thấy tại đạo này phật quang làm nổi bật phía dưới quan âm kia có chút sụp đổ chân linh dần dần thu nạp tuy nói không có hoàn toàn khôi phục nhưng đã không chuyển biến xấu liền kia hôn mê quan âm mỹ mắt cũng hơi run rẩy chậm rãi mở mắt thế tôn chỉ ngẩng đầu một cái quan âm liền thấy như lai kia sắc mặt t âm t r ầ m trong lòng hơi kinh hãi chính mình đây là tới đại hùng bảo điện hiện tại quan âm ký ức có chút mơ hồ nàng mơ hồ nhớ kỹ mình đã đặt chân linh sơn nhưng không biết từ nơi nào đống nhiên xuất hiện một đạo linh quang đưa nàng cho đánh h ạ kế tiếp chuyện gì phát sinh quan âm liền hoàn toàn không biết bất quá có thể lại một lần nữa nhìn thấy thế tôn quan âm trong lòng vẫn là cực kỳ p h â n chấn quan âm tôn giả, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi thế nào luân lạc tới tình trạng như thế ngay tại quan âm trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm có một tính tình tương đối gấp phật đà nhịn không được mở miệng hỏi t h a m mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết cái này quan âm thật là c h u ẩ n thánh cấp bậc vô thượng tồn tại phóng nhãn toàn bộ hồng hoang có thể thắng được nàng sinh linh có thể nói là l ắ c đắc không có mấy coi như có thể thắng chỉ cần quan âm một lòng muốn đi cũng có thể thong dong thối lui thế nào hiện tại thành cái này một cái bộ dáng cái này hỏi một chút cơ hồ đưa tới ở đây chú ý của mọi người liền xem như như lai、like, ánh mắt đều là hơi động một chút đang đợi quan âm đáp lại cũng là kim đỉnh đại tiên h ắ n tại cẩn thận quan sát quan âm thần s ắ c về sau trong lòng thở dài nhẹ nhõm xem ra cái này quan âm cũng không nhớ rõ bị chính mình đả thương chuyện này cái này khiến hắn có chút nhẹ nhõm cuối cùng không đến mức thu thập hành lý xéo đi về phần cái này quan âm vì cái gì thành cái dạng này kim đỉnh đại tiên cũng không thế nào quan tâm ngược lại kia không phải mình một cái nho nhỏ kim tiên có thể trêu chọc đuổi nghĩ tới đây hắn thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở quan âm trên người thời điểm lặng lẽ rời đi cái này đại hùng bảo điện trong thời gian này cũng không gây nên cái khác phật đà bồ tát chú ý chu tiên kiếm trận một bên khác quan â m nhìn xem ánh mắt của mọi người k hít sâu một hơi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói ra dạng này một cái tên ân cái này vừa nói ở đây c h ú n g phật đà bồ tát lại là sức sở êm đẹp thế nào đem cái này một cái vô thượng sát trận rời ra ngoài khởi bầm thế tôn đệ tử sở dĩ l u ô n lạc tới hiện tại cái này một cái bộ dáng đang cùng cái này chu tiên kiếm trận có quan hệ thấy mọi người bộ dáng như thế quan â m sớm có sở liệu không khỏi cười khổ một tiếng chậm dãi đem tiền căn hậu quả nói ra cái này chu tiên kiếm trận liền bày ở đi về phía tây phải qua trên đường nếu như đệ tử không có đón sai k i u huyền trang sư đồ hẳn là bị vây ở cái này một cái đại trận bên trong chuyến này quan âm xem như đi một cái qua lại nhưng thủy trung chưa từng nhìn thấy k i u huyền trang sư đồ lại thêm theo phật môn khí vận chửi biến k i u huyền trang sư đồ vẫn tồn tại ở hầm hoang bên trong cứ như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bị vây ở cái nào đó ngăn cách khí tức địa phương cái này chu tiên kiếm trận chính là một cái tuyệt hảo nơi trốn chu tiên kiếm trận làm quan âm đem kinh nghiệm của mình đơn giản nói một lần về sau kia thật vất và an tính lại đại hùng bảo điện lại một lần nữa x ô chào ở đây chúng phật đà bồ tát cho dù không có thấy tận mắt tới cái này một cái vô thượng đại trận nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua một chút nhưng vấn đề là dạng này một cái sát trận làm sao lại xuất hiện tại đi về phía tây trên đường trừ phi thông tin ê thánh nhân đột nhiên chúng phật đà bồ tát trong óc loẽ lên một ý nghĩ như vậy chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h sắc mặt cũng biến thành ngừng trọng dị thường lên rồi không có cách nào nâng lên chu tiên kiếm trận hồng hoang chúng sinh cái thứ nhất nghĩ tới chỉ sợ sẽ là cái này một vị thánh nhân nếu là hắn ra tay can thiệp đi về phía tây kia cái này hồng hoang sợ là thật muốn luật rồi thông tin lúc này như lai chậm rãi n g n g đầu cũng là nhìn về phía cái t i a thiên không phía trên vẻ mặt nặng nề nhẹ giọng lẩm bẩm nói xem ra chuyện này không thể thiện hư hư thực thực thánh nhân tồn đang xuất thủ cái này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi nhất định phải trước tiên cáo trì phương tây thánh nhân đãng nghĩ tới đây như lai không trần trờ nữa thần nghiệm hơi động một chút một đạo phật quăng ở trước mặt hắn nhẹ nhàng khuấy động qua trong dây l á t liền biến mất tại đại điện bên trong a di đ ạ phật làm xong đây hết thể về sau như lai chắp tay trước ngực nhẹ giọng nói một câu phật hiệu chuyện cho tới bây giờ như lai cũng không tính lại làm cái gì Tối t hỗn i ể độn nơi này một mảnh hư vô thời gian không gian tại hỗn độn bên trong căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có nguyên lưỡng kim diễm bí phong huyền băng cái này bốn loại cơ bản nhất nguyên tố tồn tại gọi chung là địa hỏa phong thủy cái này bốn loại nguyên tố xen lẫn quấn quanh lại hóa thành vô biên diện thế lôi đỉnh phạm kim tiên phía dưới sinh linh một khi tế bào liền sẽ tại cái này thần lôi phía dưới hóa thành cho t à n vì vậy cái này hỗn độn luôn luôn tĩnh mịch cũng không sinh linh gì tồn tại bất quá chính là như vậy hỗn độn đột ngột có một ngọn núi cao lập trong đó kia trên đỉnh núi cao thiên thiên linh lực nồng đậm có t i ê n hạc ngao du thụy thú nghỉ lại lâu lâu còn có thể thấy từng đạo trường hồng tại chân trời khuấy động nhớ loạn nhân vân chi khí đây là thu di sơn năm đó tiếp dẫn chuẩn đ ề chứng đạo thành thánh lợi dụng vô thượng pháp lực đem d ã núi này cùng hồng hoang ngăn cách chuyển qua cái này hỗn độn bên trong từ đó về sau tiếp dẫn chuẩn đệ hai thánh vận tại hỗn độn bế quan rất ít xuất hiện tại hồng hoang bên trong không người biết được tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh làm như vậy mục đích thực sự liền xem như phật môn đệ tử cũng giống vậy bất quá d â n dà hồng hoang chúng sinh cũng là quen thuộc nhất là phong thần về sau đạo tổ hạ xuống p h á p chỉ, chư thánh không tất yếu không nhưng xuất hiện tại hồng hoang bên trong kể từ đó thì càng không người để ý tiếp dẫn chuẩn đề cử động như vậy lúc này tia tu di sơn cao nhất bên trên có hai đạo mông lung thân ảnh đứng đối mặt nhau trong bọn họ một người sắc mặt tật hoàng thân hình gầy gò trên đỉnh đầu k á n h vân ngưng tụ thả xá lợi chi quang toàn thân để lộ ra một loại đau khổ tri xác một người khác thân thể hơi mập người mặc chối ngọc mặc dù cũng có mấy phần đau khổ bộ dáng lại có vẻ phúc hậu rất nhiều bọn hắn chính là cái này tu di sơn chủ nhân tây phương giáo giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân giờ phút này cái này hai tôn thánh nhân trước mặt có một cái phật quan g hóa thành c ỡ nhỏ như lai đang đang chậm rãi kể ra cái này đại hùng bảo điện phát sinh một ít chuyện đồng thời cường điệu nói tới kia bị chu tiên kiếm trận trọng thương quan â m nghe được cái này một tòa vô thượng sát trận nguyên bản mặt không thay đổi tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh sắc mặt cũng hơi đổi bọn hắn lưng nhau lại chưa từng nói cái gì chỉ đợi kia cớ nhỏ như lai kề Hóa trong đó bốn thanh kiếm chu tiên lục tiên hãng tiên tuyệt tiên đều là cực phẩm tiên tiên h linh bảo bọn chúng tụ tập cùng một chỗ có thể so với tiên tiên trí bảo như lần này cái này một vị thánh nhân ra tay ngăn cản đi về phía tây đối với phương tây mà nói tuyệt không phải một tin tức tốt năm đó trận chiến kia sau thông thiên bị đạo tổ mang về từ tiêu cung chu tiên tứ kiếm cũng bị thu hồi nghe vậy tiếp dẫn lông mày cũng là hơi nhữ lại nhẹ giọng lẩm bẩm nói chẳng lẽ lần này hắn còn không để ý n h â n quả mong muốn lại một lần nữa can thiệp lượng kiếp sao phong thần một trận chiến chính là thông thiên tổn hại thiên đạo đại thế n ị c h thiên m à đi lúc này mới luân lạc tới cái này địa vị lúc đầu tiếp dẫn coi là tại trải qua phong thần một trận chiến giáo hấn về sau cái này thông thiên c ũ n g có thể hấp thu giáo hấn nhưng kể từ lúc này tình huống đến xem dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong không thái nhất dạng hắn lại còn đang can thiệp lượng kiếp、ừ. thiên đạo đại thế ở đâu là tốt như vậy nịch ngay vậy chuẩn đề bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh trầm giọng mở miệng nói sợ rằng chúng ta không hề làm gì tại thiên đạo đại thế trước mặt thông tin ê bất kỳ tính toán đều muốn hóa thành một mịt nói không chừng lần này liền thánh nhân c h i vị đều bảo đảm không được rất rõ ràng chuẩn đề đối với thông tin ê dạng này hành vi cực kỳ bất mãn cảm thấy hắn là tự tìm đ ư ờ n g chết long hán vũ yêu phong thần cái này nguyên một đám lược tiếp đã sớm đã chứng minh thiên đạo không thể trái thiên đạo đại thế không thể nịch cái này thông tin khăng, khăng nịch thiên mà đi át gặp phản vệ lời tuy như thế nhưng cái này tây hành l ư ợ n g k i ế p liên quan đến phương tây có thể hay không đại hưng càng liên quan đến ngươi ta có thể hay không tiến thêm một bước không được có mảy may chủ quan nghe nói như thế tiếp dẫn k h ẽ gật đầu một cái chật vĩ mảy trầm giọng mở miệng nói ra những năm này tiếp dẫn chuẩn bị một mực trở tại hỗn độn bên trong thậm chí đem tu di sơn cũng trở tới liền là muốn đem cái này tu di sơn luyện chế thành một phương thế giới chân chính từ đó tự thân thuế biến thăng hoa phóng ra hoàn toàn mới một bước có thể luyện chế một phương thế giới chân chính như thế nào gian a n những thứ không nói khác vẹn vẹn là kêu ba ngàn phát tắc cũng đủ để cho thánh nhân cảm thấy tuyệt vọng hoàn chỉnh pháp t á c a ngoại trừ hồng hoang bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có kia trong truyền thuyết hỗn độn châu mới có a nhưng này một cái trí bảo đang khai thiên tích địa về sau liền hoàn toàn biến mất chưa hề tại hồng hoang bên trong xuất hiện qua tiếp dẫn chuẩn đề đã từng tìm hồi lâu cuối cùng chỉ có thể tiếp nối từ bỏ những năm này dựa vào tại phong thần lượng k i ế p ở bên trong lấy được một chút công đức tiếp dẫn chuẩn đề từ đó ngưng luyện một chút pháp t á c miễn cưỡng luyện chế được một cái ngụy thế giới lúc đầu bọn hắn còn nghĩ lần này tây hành lượng tiếp lại được một cái ngụy giới từ đó n h ư cái này tu di sơn bên trong pháp tắc hoàn thiện trở thành một phương thế giới chân chính bây giờ có người khô dự lượng k i ế p bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ huynh trưởng lời nói rất là ngay vậy chuẩn đề liên lạc nhẹ gật đầu hơi mập trên mặt hiện ra một vệ suy tư hồi lâu lần nữa mở miệng nói chỉ là chúng ta phải làm thế nào làm năm đó phong thần một trận chiến tiếp dẫn chuẩn đề thật là nhìn thấy qua cái này thông thiên cường đại những thứ không nói khác đơn chỉ cái này chu tiên kiếm trận không phải bốn tôn thánh nhân liên thủ không thể phá nếu là tùy tiện ra tay cho dù có thiên đạo đại thế tại bọn hắn cũng khó tránh khỏi chịu một chút ngắn trở đây là chuẩn đề không muốn nhìn thấy húng chi lượng tiếp phía dưới nhân quả khó g i vạn nhất một cái sơ sẩy chính mình lây dính nhân quả nên làm cái gì đây đều là không thể không cân nhắc vấn đề không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới chuẩn đề thật đúng là không muốn tự mình can thiệp lựa tiếp nam đó phong thần đánh một trận xong đạo tổ đem thông tin ê mang về từ tiêu cung trên danh nghĩa là bế quan hối lỗi thực tế lại làm cho thông tin ê tránh thoát nhân quả phản vệ vẫn không tổn hại thánh vị đối với chuẩn đề k i ê n kỵ tiếp dẫn trong lòng tự nhiên tin tưởng chỉ thấy hắn khẽ cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ra lần này người ta không cần liên quan cướp chỉ cần đem cái này chu tiên kiếm trận một truyện cáo chi đạo tổ đến lúc đó đạo tổ tất có quyết đoán năm đó đạo tổ vừa người thiên đạo bất kỳ một hành động lời nói đều muốn phù hợp thiên đạo đại thế hiện tại cái này tây hành lựa tiếp đạo tổ tự nhiên là đứng tại bọn hắn bên này húng chi năm đó ma đạo chi tranh phương tây tổ mạch vỡ vụn cũng có đạo tổ một phần nhân quả về công v ề tư đều khó có khả năng bỏ mặc kia thông tin ê tùy ý làm vậy ha ha vẫn là huynh trưởng có biện pháp nghe nói như thế nguyên bản còn đang xoắn suýt chuẩn đề đầu tiên là s ư ơ n g sở chật thoải mái c ư ờ i một tiếng mở miệng nói ra nhìn lần này kia thông tin còn dám hay không phép lối c h ư đây là thử n tiêu cung năm đó hồng quân chứng đạo tại tử tiêu công trình bảy mươi ba đại đạo bị hồng hoang chúng sinh ca tụng là đạo tổ bất quá cùng năm đó huyên náo so sánh hiện tại cái này tử tiêu cung bình tĩnh nhiều lắm liền địa hỏa phong thủy diễn biến ra lôi đỉnh dường như cũng lây dính loại an tinh này không còn tứ ngược toàn bộ tử tiêu cung đại điện cơ hồ thanh âm gì đều không có hát xì đúng lúc này một đạo hát xì âm thanh đ ỗ n g nhiên tại cái này tử tiêu cung nơi nào đó truyền đến tại cái này liên tính đại điện bên trong quanh quẩn lộ ra phá lệ trói thai ai tại nhắc tới bản t o ọ n xó a xỉnh bên trong thông tin ê mứng mày trong miệng lầm bầm một câu c h ậ t liếc qua k i a khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn dường như nhập định đồng dạng áo gai láo giả trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ thở dài một hơi lao đầu từ này sao có thể ngồi vững cái này áo gai láo giả dĩ nhiên chính là đạo tổ hồng quân năm đó thông tin bị hồng quân đưa đến tử tiêu cung sau cái này hồng quân liền phối hợp ngồi trên bộ đoàn bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định vừa mới bắt đầu thông thiên còn không để ý vế con đi rất bình thường nhưng theo thời gian trôi qua thông thiên cũng có chút không tìm được đã nhiều năm như vậy đạo tổ là cũng không nhúc nít ra nếu không phải trên người hắn còn có khí hơi thở chạy xuôi thông thiên đều coi là lao đầu tự này suy nghĩ v i ệ n vông đi đương nhiên nếu chỉ là như thế thì cũng tôi đi thân làm thánh nhân dù là bị vây ở t ử tiêu cùng cũng có thể một ý niệm đi khắp chư thiên cơ hồ cùng đích thân tới không có khác nhau nhưng hết lần này tới lần khác đạo t ổ tại cái này t ử tiêu cung bên trong bày ra một cơm chế cho dù thân làm thanh nhân thần thức cũng không cách nào rời đi qua xa nhiều lắm là chính là phương viên trăm dặm mà cái này t ử tiêu cung ở vào h ố n độn bên trong nói một cách khác thông tin ê ngoại trừ cái này t ử tiêu cung nội bộ sự vật bên ngoài có thể tiếp xúc đến chính là kia h ố n độn bên trong địa hóa phong thủy lâu lâu còn có thể nhìn thấy một hai đạo lôi đỉnh đây đã là cực hạ thân làm thanh nhân cũng không phải không chịu nổi t ị c h mịch nhưng vấn đề là năm đó phong thần một trận chiến còn không có hoàn toàn kết thúc thông thiên liền bị hồng quân mang về từ tiêu cung những năm này thông thiên lo lắng còn lại tiệt giáo đệ tử vận mệnh có thể nói là đứng ngồi không yên nhưng trở ngại đạo tổ tồn tại hắn lại không cách nào làm cái gì liền xem như nhìn một chút hồng hoang đều không được loại ngày này đối với thông thiên mà nói thật sự là quá mức đau khổ đãng ngay tại thông thiên trong lòng không ngừng o á n trách đạo tổ thời điểm kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt hồng quân đống nhiên mướn mày đống nhiên mở mắt mơ hồ có một đạo thiên đạo luân bàn tại phía sau hắn hiện hiện h hồi lâu sau dần dần biến mất có người đến một lát sau tại thông thiên mang theo ngoài ý muốn trong ánh mắt hồng quân chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy người đến nghe được hồng quân lời này thông tiên không khỏi s ư n g sờ trên mặt hiện lên một tia trần trở phải biết nhiều năm như vậy tử tiêu cung cơ hồ ở vào bế thế trạng thái không người đến cũng không người đi hiện tại thế nào đông nhiên người đến ân là bọn hắn đúng lúc này thông tiên ánh mắt k h ẽ hít một cái có hai thân ảnh xâm nhập tử tiêu cung trong vòng trăm dặm cơ hồ trong nháy mắt thông tiên liền nhận ra thân phận của hai người này phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh hai người này đến tử tiêu cung làm cái gì những mày thông tiên trong lòng không khỏi hiện lên dạng này một nỗi nghi hoặc đối với cái này tây phương nhị thánh thông tin ê tự nhiên là không có bất kỳ cái gì h à o cảm năm đó phong thần một trận chiến bọn hắn không chỉ có cùng t i ệ t giáo l à địch còn thừa dịp loạn bắt đi không ít t i ệ t giáo đệ tử cái này một cái thủ thông tin ê thật là còn nhớ rõ nếu là có cơ hội thông tin ê không ngại cho hai người kia một cái khắc sâu giáo h ấ n còn mời đạo tổ vì đệ tử làm chủ ngay tại thông tin ê trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh đã đến tử tiêu cung bên ngoài bọn hắn liếp nhìn nhau không chút do dự đối với tử tiêu cung phương hướng thi lễ một cái cất giọng mở miệng nói đang trên đường tới tiếp dẫn chuẩn đề liền nghĩ kỹ lần này tới tử tiêu cung lý do thoai thác chính là cáo trạng cái này thông thiên tại bị đạo tổ mang về tử tiêu cung bế quan lại còn không biết t ăn ăn quả thực lẽ nào lại như vậy tiếp dẫn chuẩn đề đã nghĩ kỹ lần này cho dù không thể để cho thông thiên rơi xuống thánh vị cũng nhất định phải làm cho hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn vào đi tại tiếp dẫn chuẩn đề nói ra một câu nói kia trong n g á y mắt k i a tử tiêu cung đại môn ứng thanh mà mở ngay sau đó chính là một đạo không nhanh không chậm thanh âm chậm chậm quanh quần tại cái này hỗn độn bên trong nhộn nhạo lên một chút còn sóng thanh âm này tự nhiên là xuất từ đạo tổ h ư n g quân chỉ thấy đang nghe cái này một thanh âm về sau tiếp dẫn c hai người các ngươi chính là tây phương giáo chủ cùng ta không có câu thúc không cần đa lễ như vậy thay thế hồng quân khe khé lắc đầu mặt không thay đổi mở miệng nói ra ngay vậy tiếp dẫn chuẩn đề lắc đầu liên tục miệng không dám sư đối với cái này hồng quân ngược chưa từng để ý chỉ là khe k h ẽ lắc đầu c h ậ n tiếp tục mở miệng nói hai người các ngươi này đến cần làm chuyện gì đạo tổ đệ tử lần này đến đây là vì thông tin ê nghe nói như thế tiếp dẫn chuẩn đề lúc nhau c h ậ n từ tiếp dẫn tiến về phía trước một bước ánh mắt rơi vào kia một bên thông tin ê t r ê n thân lạnh lùng mở miệng nói năm đó phong thần một trận chiến cái này thông tin ê dễ tin môn đồ gây nên sinh sự đoan vốn cho rằng ở đ ằ n g kia một trận đại k i ế p về sau hắn đã thành tâm ăn năn đã không còn cái gì ý nghĩ xấu nhưng bây giờ hắn không ngờ lấy sức một mình can thiệp lựa kiếp khiến ta phật môn đệ tử gặp nạn đây là vạn ác trí tội Còn phương mời đạo tổ là ta t là ân y làm chủ ó có i lời cuối cùng, tiếp xong cùng, dẫn c hay ú t t h n dường như nhận thở khóc lóc, l ấ cực l ớ nghe ủy khuất đ ồ n dạng. Ơn? n g Ai?、Nghe、nói như thế ngồi ở một bên có chút không có việc gì thông tin ê đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình trên mặt hiện ra một vệ vẻ ngạc nhiên có chút ngậu cái này tiếp dẫn tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì đâu thông tin ê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc trước hắn nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề muốn mời đạo tổ làm chủ biết được bọn hắn tất nhiên là ở nơi nào kinh ngạc đang nghĩ ngợi ở một bên nhìn xem nào như đâu tại thông tin xem ra có thể khiến cho tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh thua thiệt tất nhiên cũng là thánh nhân nói không chừng là nguyên thủy thiên tôn tên kia mà bất luận là tiếp dẫn chuẩn đề vẫn là nguyên thủy thiên tôn đều cùng thông thiên có huyết hải thâm cứu xem bọn hắn cho căn chó thông thiên tự nhiên vui vẻ nhưng bây giờ nói thế nào nói còn nói tới trên đầu mình t r ư ơ n g mười ba tiếp dẫn chuẩn đề mộng cái này thế nào còn có chu tiên kiếm trận t r ư ơ n g mười ba tiếp dẫn chuẩn đề mộng cái này thế nào còn có chu tiên kiếm trận thông tin ê v ẻ m ặ t s ữ n g sở hắn căn bản nghe không hiểu cái này tiếp dẫn chuẩn đề đang nói cái gì bất quá có một chút thông tin có thể khẳng định cái này tiếp dẫn chuẩn đề là tìm đến mình phiền t o á i ha, ha. Năm đó trong chốc lát ngàn vạn kiếm mang bán ra mang theo không có gì sánh kịp h i năng vừa rồi bản tọa không có nghe tiếng cái gì gọi là vạn ác chi tội tại cái này khắp thiên kiếm mang bên trong thông thiên chậm ung dung đứng dậy ánh mắt rơi vào kia tiếp dẫn chuẩn đề trên thân nhìn như h ư n g h ờ mở miệng hỏi thông thiên tại đạo tổ t r ư ớ c mặt ngươi cũng dám làm cản nhìn thấy một màn này tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt cũng là chầm xuống lạnh lùng quát lớn cái này thông thiên khinh người quá đáng không chỉ có đem kia chu tiên kiếm trận bày ở đi về phía tây phải qua trên đường tại bọn hắn tìm tới cửa thời điểm lại còn dùng vũ lực uy hiếp tuy nói tại phong thần một trận chiến thời điểm cái này thông thiên biểu hiện ra thực lực s á c thực không kém nhưng cùng là thánh nhân ai lại sẽ sợ ai lúc này tiếp dẫn chuẩn đề cũng tế ra riêng phần mình linh bảo có ngũ thải thần quang chạy xuôi hiện lộ ra hiện hách thần uy trước mặt kệ có đánh hay không q u a được khi thế phía trên liền không thể thua Tốt. đúng lúc này kia một mực không nói lời nào hồng quân khe khe lắc đầu ngăn lại dương cung bạt kiếm mấy người c h ặ t đ ứ n g mày lại một lần nữa nhìn về phía kia tiếp dẫn chuẩn đề trầm giọng mở miệng hỏi hai người các người nói cái này thông thiên đang ngăn trở tây hành l ư ợ n g kiếp có thể có cái gì bằng chứng việc quan hệ l ư ợ n g kiếp dù là hồng quân cũng không thể khinh thường nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề lời nói trong lòng của hắn lại hơi có chút còn nghi vấn dù sao cái này thông thiên một mực tại tử tiêu cung bên trong liền thần thức đều không thể rời đi qua xa hắn căn bản cũng không có cơ hội đi can thiệp lựa tiếp đạo tổ ngài nhất định phải là phương tây làm chủ a nghe được hồng quân lời này tiếp dẫn chuẩn đề cũng không lo được rằng co vội vàng nhìn về phía hồng quân than thở khóc lóc nói cái này phật môn đủ loại tang o ộ mở miệng một tiếng muốn nghiêm trị thông tin ê c h ù tiên kiếm trận mà khi bọn hắn đề cập cái này đi về phía tây trên đường có một cái c h ù tiên kiếm trận cản đường thời điểm không chỉ là thông tin ê liền xem như hồng quân lông mày đều là hơi nhữu lại trên mặt hiện ra một v ệ c vẻ ngoài ý mới đ ã sau một khắc hồng quân hất lên ống tay áo có bốn chút tản mát ra một chút phong man trưởng kiếm đột nhiên xuất hiện ở tử tiêu cung bên trong chu tiên hàm tiên lục tiên thuyết tiên chính là chu tiên t ứ kiếm ai đây là khi nhìn đến chu tiên tứ kiếm một s á t n a nguyên bản mặt mũi tràn đầy phân đất tiếp dẫn t r ò ẩ n bị vẻ mặt đột nhiên trì trệ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt bốn thanh kiếm mơ hồ toát ra một t i a mờ mịt chu tiên t ứ kiếm kia như lai không phải nói cái này chu tiên tứ kiếm tại đi về phía tây trên đường còn e m kia quan âm bị đả thương sao thế nào hiện tại cái này bốn thanh kiếm còn ở nơi này hơn nữa vẫn là đạo tổ tự mình lấy ra trong lúc nhất thời tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút mở mịt vô phương ứng đối hoàn toàn không biết do ứng nên làm những thứ gì năm đó phong thần một trận chiến sau cái này bốn thanh kiếm liền bị ta thu hồi nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng nói ra đây là tại một trận chiến kia sau bọn chúng lần thứ nhất bị lấy ra bang vừa dứt tiếng dường như xác minh đạo tổ lời nói kia chu tiên tứ kiếm đột nhiên phát ra hét dài một tiếng có một loại nghẹn vô số năm rốt cục có thể thoát khốn có thể hít thở mới mẹ không khí cảm giác là như thế này có thể không thích hợp a nghe được đạo tổ giải thích Tiếp d ẫ nguyên chuẩn n đề mê m a ánh mắt có chút mắt làm có n g a sau phía nhau, hai nhau, đó nói bọn hắn nhìn lẫn nhìn trong nhất không n thời về vậy lúc mặt mà lời tới. một câu Nguyên đầy đủ tới. Nguyên bản thời điểm bọn hắn thật là dự định lấy cái này chu tiên kiếm trận làm đ ộ t phá khẩu mời đạo tổ nghiêm trị thông thiên dù sao cái này hồng hoang bên trong duy có một bộ chu tiên kiếm trận ngay tại thông thiên trong tay chỉ cần cái này chu tiên kiếm trận vừa ra thông thiên vô luận như thế nào đều trốn không thoát về phần có thể hay không nhận lầm kia quan âm từng vị xuyển giáo từ hàng đạo nhân là chân chính tại phong thần lượng tiếp bên trong nhìn thấy qua chu tiên kiếm trận hẳn là sẽ không nhận lầm nhưng bây giờ đạo tổ chức tiếp đem cái này chu tiên kiếm trận lấy ra để bọn hắn đại não có chút đ ứ n g máy cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống a hai người các ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề ngay tại tiếp dẫn cho nên lòng tràn đầy mờ mị thời điểm kia thông thiên lạnh hừ một tiếng trong đôi mắt hiện ra một vệ t lạnh lùng trầm giọng mở miệng nói can thiệp l ư ợ n g kiếp như bản tọa thật muốn bí mật can thiệp l ư ợ n g kiếp há lại sẽ dùng chu tiên kiếm trận đây không phải minh bạch nói cho hồng hoang đám người chính là bản tọa đang can thiệp đi về phía tây các ngươi nói trận pháp kia không thể nào là chu tiên kiếm trận thế nào c đã nhiều g i ô n g nhận này c t năm k i như vậy hồng hoang lại dựng dục ra một trận hoàn toàn mới l n a tiếp sau nhìn tiếp dẫn chuẩn đề coi trọng trình độ chắc hẳn trận này lựa tiếp đối với bọn hắn phương tây có chỗ tốt rất lớn tuy nói không biết rõ ai trong bóng tối can thiệp lựa kiếp nhưng thông tin ê ở sâu trong nội tâm cũng là hy vọng người này có thể thành công dù sao hắn thực sự nhìn cái này tây phương nhị thánh không vừa mắt nếu không phải đạo tổ nhìn chằm chằm thông tin ê hiện tại liền muốn cho cái này tiếp dẫn chuẩn đề đến bên trên một kiếm người chúng ta cái này nghe được thông tin ê kia không lưu tình chút nào trào phúng tiếp dẫn chuẩn đề hơi biến sắc mặt hơi có chút xuống đài không được bọn hắn xác thực không có nghiệm chứng trên thực tế nghe như lai、like、trước đó miêu tả liền hắn cũng không từng tự mình đi tới một lần đầu tiên nếu thật là thông thiên ở sau lưng điều khiển chu tiên kiếm trận như l、like、i có đi hay không căn bản không có gì khác biệt thậm chí có khả năng trực tiếp bàn giao ở nơi nào tiếp theo cái này quan âm dù sao cũng là gặp qua chu tiên kiếm trận cơ bản không có lầm nhưng ai có thể nghĩ thật đúng là xảy ra vấn đề đạo tổ có lẽ là chúng ta tính sai đang trầm mặc sau một lát tiếp dẫn chuẩn đề lết i nhau đối với hồng quân thi lễ một cái kiên trì mở miệng nói ra kể từ đó chúng ta sẽ không quáy dày đạo tổ thanh tu cái này liền cáo tử sự thật thắng hùng biện bây giờ Chân chính Chu hiện Tiên kiếm trận xuất kiếm ở đúng â y chắc h gặp phải, phải m lúc này thông tin ê kia hơi mang theo mấy phần băng lánh thanh âm đồng nhiên quanh quẩn tại cái này tử tiêu cung trên đại điện mang theo vài phần hơi lạnh t h ấ u xương oan uổng bàn tọa chẳng lẽ muốn đi thẳng một mạch như vậy chương m ộ ư ơ i bốn như thái thượng vong tình làm sao đàm luận đăng lâm đại đạo chương m ộ ư ơ i bốn như thái thượng vong tình làm sao đàm luận đăng lâm đại đạo thông thiên thanh â m lạnh lùng cái này tiếp dẫn chuẩn đề trách trách hô hô đi vào tử tiêu cung chỉ mình cái mũi dừng lại trách móc còn cầu đạo tổ thay bọn hắn làm chủ kết quả hiện tại phát hiện sai lầm lại muốn bỏ đi hay sao thế gian này làm gì có chuyện ngon ă n như thế húng chi nhiều năm như vậy tại tử tiêu cung bên trong bế quan thông thiên đã sớm tức sôi ruột khí mình bây giờ trái lại tìm cái này tiếp dẫn chuẩn đề phiền thoái chắc hẳn đạo tổ cũng nói cũng không được gì đạo hữu đây là một đợt hiểu lầm nghe được thông thiên lời này tiếp dẫn khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút đau khổ trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười đối với thông thiên chắp tay mở miệng nói ra nói cho cùng chúng ta là vì hiệp trợ thiên đạo hoàn thành trận này l ự a t i ế p tất cả cũng là vì hưng hoang nếu có chỗ đắc tội mong rằng đạo hữu có thể nhiều hơn thông cảm tiếp dẫn thái độ rất khiêm tốn dường như thành tâm nhận lầm đ ồ n dạng n h ư không hiểu rõ tiếp dẫn người nhìn thấy hắn cái này một bộ dáng coi như trong lòng có mười phần hỏa khí hiện tại cũng tiêu tan bảy tám phần nhưng thông thiên không giống hắn cùng cái này tây phương nhị thánh mâu thuẫn chi sâu căn bản không phải như thế dăm ba câu có thể bỏ qua húng chi đối với cái này tây phương nhị thánh vô s ỉ thông thiên cũng sớm có nhận biết đương nhiên sẽ không cứ như vậy hù đi qua hiểu lầm ha ha bản tọa cái này thanh bình chi kiếm hồi lâu chưa lộ phong mang n h ư không cẩn thận chém xuống vừa vặn rơi vào người kia tu di sơn phía trên cũng nói là hiểu lầm không biết tiếp dẫn thánh nhân phải chăng có thể tán thành chỉ thấy thông tin h ê cười l ạ người h nhìn như h n ứ hở thanh bình thời h vốt vốt trong tay bình kiếm, đồng thời giống n kiếm, c ư mà không phải cười mở miệng không phải nói cười rốt a đ i với i ế p dẫn, cuộc h ẩ n đề muốn t Di Sơn đến đem h làm gì lúc này tính tình hơi có chút xúc động chuẩn đề như mày đối với thông tin h ê trầm giọng mở miệng hỏi hắn thấy lần này tuy nói đúng là hoan h u ồ n g thông tin ê nhưng căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất ảnh hưởng làm đạo tổ xuất gia chu tiên kiếm trận về sau bọn hắn cũng đã thừa nhận sai lầm của mình cái này thông tin ê như thế nữ lấy không thả còn muốn chém bọn họ tu di sơn cái này có một ít quá mức đây chính là bọn hắn tiến thêm một bước mấu cho ta há lại cho phá hư ha ha đã biết được có chỗ đ ắ c tội sao có thể dăm ba câu đem chuyện bỏ qua cũng nên cho chút đền bù không phải thấy thế thông tin ê cũng không nóng giận nhìn lướt qua cái này t i ế dẫn chuẩn đề nhàn nhạt mở miệng nói ra nghe nói phương tây xá lợi tử miễn cưỡng xem như một cái bà bối cho bản tọa đến mấy chục vạn khỏa chuyện này coi như qua giờ phút này thông tin thanh âm bình tĩnh căn bản nghe không ra cái gì h ỏ a khí phản phất tại kể ra một cái cực kỳ chuyện bé nhỏ không đáng kể nhưng là là mấy chục vạn khục xá lợi tử vừa ra tiếp dẫn chuẩn đề trong nháy mắt phá phỏng có chút băng không được khá lắm đây là dự định làm gì phải biết cái này xá lợi tử chính là cao tăng sau khi tọa hóa một thân đạo quả ngừng tụ tạo thành cực kỳ chân quý tuy nói tới thánh nhân cấp độ cái này xá lợi tử có lẽ không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ nhưng đối với thánh nhân phía dưới sinh linh mà nói cái này nhưng là chân chính có thể tăng cao tu vi cảnh giới tồn tại hiện tại cái này thông thiên há miệng liền phải mấy chục vạn khỏa coi như đem toàn bộ phật môn cao tăng toàn tính cả có một cái tính một cái đều xuất r a luyện hóa xá lợi tử cũng thu thập không đủ mấy chục vạn khỏa cái này thông thiên hoàn toàn là tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ quả thực sẽ không có giới hạn liền cái này ba viên trầm mặc một lát tiếp dẫn sắc mặt tâm trầm đ ỗ n g nhiên khẽ vươn tay móc ra ba viên tản mát ra một chút kim quan xá lợi tử ném về thông thiên vị trí chật trực, trực tiếp quay đầu liền muốn rời khỏi tử tiêu cung đây đã là cực hạn nếu là cái này thông thiên lại không vừa lòng vậy hắn không ngại ngay tại cái này tử tiêu cung cùng hắn tranh đấu một trận ha ha tiện tay đem cái này xá lợi tử nhận lấy thông thiên cũng không có ngăn cản cái này tiếp dẫn chuẩn đề rời đi mà là tại cái này tây phương nhị thánh sắp phóng ra tử tiêu cung một s á t na nhẹ nhàng nói ra một câu năm đó phong thần một trận chiến phương tây bắt đi không ít tiệt giáo đệ tử cái này một khoản bản tọa cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đích thân đi linh sơn đòi lại hắn thanh em không lớn nhưng có thể nghe được một tia hơi lạnh thầu xương xiền giáo phật môn năm đó những cái kia sổ sách hắn sẽ một bút một bút thanh toán tùy thời phục hồi nghe được thông tin ê lời này kia vừa muốn rời khỏi tử tiêu cung tiếp dẫn thân thể có chút dừng lại lạnh hư một tiếng lưu lại bốn chữ về sau hoàn toàn biến mất tại tử tiêu cung bên trong hiện tại thiên đạo đại thế tại bọn hắn chờ tây hành lượng k i ế p kết thúc về sau phương tây sẽ nên đón đại hưng đến lúc đó cái này thông tin ê có thể làm cái gì vì vậy đối với thông tin ê uy hiếp tiếp dẫn căn bản cũng không có để ở trong lòng hiện tại hắn nhất là cấp bách việc cần phải làm chính là thông chi như lai chu tiên kiếm trận là ngụy tạo truyền này đốc xúc hắn mau chóng hoàn thành đi về phía tây hư nhìn thấy một màn này thông tin lạnh hư một tiếng đưa tay đem kia ba viên xá lợi tử lấy ra ngoài hơi vung tay lên lập tức một đạo linh quang lướt đi đánh vào cái này xá lợi tử phía trên nhường hoàn toàn hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa thân làm t h á n h nhân thông thiên tự nhiên không cần những này xá lợi tử hắn chỉ là ác tâm một phen kia tây vương nhị thánh m à thôi hơn nữa cái này xá lợi tử chính là phật môn cao tăng biến thành đem bọn hắn nghiền xương thành cho cũng là một cái lựa chọn tốt nếu là nếu có thể thông thiên thậm chí muốn đem kia tiếp dẫn chuẩn đề cũng luyện hóa thành xá lợi tử như thật có một ngày như vậy thông thiên cảm thấy chính mình hẳn là sẽ thật tốt bảo tồn cái này hai viên xá lợi tử. đều tới trận tiếp theo lượng k i ế p có phải hay không có thể khiến cho ta đi ra ngoài làm xong đây hết thể về sau thông tin ê lại khôi phục trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng ánh mắt rơi vào kia hồng quân trên thân đông nhiên mở miệng nói ra dầu gì vung ra thần thức hạn chế cũng được ca người cũng một mực bế quan đã nhiều năm như vậy cũng liền mới vừa nói mấy câu thật sự là nghẹn chết ta rồi hiện tại thông tin ê vội vàng muốn nên biết được chính mình những đệ tử kia tình huống phong thần chắc hẳn hiện tại những cái kia đã từng vẫn lạc tại lượng tiếp bên trong tiệc giáo đệ tử có một bộ phận đã được phong thần đi cũng không biết bọn hắn trôi qua như thế nào lượng kiếp phía dưới tất cả bụi về với bụi đất về với đất thấy thông tin h ê bộ dáng như thế hồng quân lắc đầu khuôn mặt nhìn không ra b u ồ n bụi chỉ là nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ta sở dĩ đưa ngươi đến tử tiêu cung liền làm muốn cho ngươi bình tâm t í n h khí không còn gây trần thế nhân quả chưa từng nghĩ đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn đối năm đó sự tỉnh canh cánh trong lòng như thế lại có thể nào chứng đại đạo như thái thượng vong tình làm sao đàm luận đại đạo đối mặt hồng quân lời này thông tin vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt, nhạt phản bác hơn nữa cho dù đại đạo thật muốn vong tình dạng này nói đệ tử cũng không muốn đi còn mời lao sư thanh toàn nói thông tin ê đối với hồng quân thật sâu vừa c h ắ p tay vẻ mặt cực kỳ chăm chú t r ư ơ n g mười lăm thông tin ê rời đi tử tiêu cung như lai、like、cũng n ộ n g chương mười lăm thông tin ê rời đi tử tiêu cung như lai、like、cũng n ộ n g tử tiêu cung giờ phút này cái này hơi mang theo mấy phần chống trải rộng lớn đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thông tin ê n g n g đầu nhìn về phía hồng quân ánh mắt bên trong hiện ra một vệ trước nay chưa từng có kiên định năm đó phong thần một trận chiến bởi vì hắn ký kết phong thần bảng dẫn đến tiệt giáo vạn tiên v ấ lạc đây là trong lòng của hắn vĩnh viên đau nhức những năm này thông tin không một khắc không còn hối hận hối hận năm đó tất cả như hắn lúc trước sớm một chút ra tay hoặc là không dễ tin thái thượng nguyên thủy chuyện có thể hay không không phải cái này một cái bộ dáng nhưng dù là là thánh nhân cũng không có khả năng thay đổi quá khứ chuyện đã xảy ra hắn hiện tại chỉ muốn biết được có bao nhiêu tiệt giáo đệ tử ở đằng kia một trận l ư ợ n g kiếp bên trong may mắn còn sống sót bọn hắn hiện tại lại là như thế nào bộ dáng trầm mặc nhìn lên trước mặt cái này vẻ mặt quyết nhiên thông thiên k i a thân mang vải thô áo gai h ồ quân ánh mắt hơi đậu một chút hồi lâu sau, mới nhẹ giọng thở dài một hơi chậm rãi mở miệng nói mà thôi nếu như thế ta cũng không cưỡng cầu nữa năm đó hồng quân đem cái này thông thiên mang đến tử tiêu cung trên danh nghĩa là trừng trị thực tế cũng không thiếu bảo hộ mục đích tuy nói thánh nhân không dính nhân quả vạn kiếp bất d i ệ t có thể sự tình không có tuyệt đối như liên lụy quá sâu cho dù đã chứng đạo thành thánh cũng có thể là rơi xuống thánh vị lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bất quá bây giờ khoảng cách k i a m ộ t trận l ư ợ n g kiếp đã qua vô tận tuyến nguyệt hiện tại cái này thông thiên rời đi ngược sẽ không còn có nhân quả gì nói cho cùng hiện tại đã là kế tiếp lượm kiếp cái trước lượm kiếp nhân quả đã không coi vào đâu đa tạ lao sư thanh toàn nghe được hồng quân lời này thông tin ê hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống sâu trong nội tâm kích động trầm giọng mở miệng nói đệ tử c á o lui rốt cục có thể rời đi vì một ngày này thông tin ê đã đợi quá lâu bây giờ tại nhìn thấy đạo tổ bằng lòng về sau hắn cơ hồ không trần c h ờ chút nào trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi sợ cái này hồng quân sẽ hối hận dù sao thông tin ê chính mình cũng không nghĩ tới đạo tổ sẽ dễ dàng như thế bằng lòng chính mình lúc trước hắn coi là lao đầu tử này có thể đem thần thức hạn chế bông ra cũng không tệ rồi nhưng bất kể như thế nào mình bây giờ cuối cùng là tự do hiện tại thông tin chỉ muốn mau sớm trở lại hồng hoang bên trong cái khác tất cả sự tình đều không trọng yếu c h ờ một chút nhìn xem cái này thông thiên nội vã bộ dáng hồng quân nhẹ nhàng lắc đầu gọi lại cái này đều muốn phóng ra tử tiêu cung thông thiên ở người phía sau hơi mang theo mấy phần trần trờ trong ánh mắt trầm giọng mở miệng nói ra ngày xưa lượng tiếp bụi về với bụi đất về với đất tất cả đã đi qua những cái kia liên quan cướp đệ tử cũng có thuộc về riêng phần mình vận mệnh như lại cưỡng ép can thiệp nhân quả phía dưới tình huống có lẽ sẽ so hiện tại còn biết bắt hơn tốt nhất không phải cùng gặp mặt hồng quân chăm chú cảnh cáo dù sao phong thần đã là kết cục đã định c ư ỡ tại phong thần đánh một trận xong thông tin sâu sắc hiểu được nhân quả hai chữ kinh khủng vì vậy liền xem như hồng quân không nhắc nhở hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu t h ọ c đương nhiên nếu là có người trêu c h ọ c hắn vậy thì coi là chuyện khác cũng không biết nước cờ này đến tột cùng đi đúng rồi không có nhìn qua cái này thông thiên thân ảnh biến mất tại hỗn độn bên trong hồng quân đang t r ầ mặc m sau một hồi lâu đông nhiên nhẹ g i ọ n g tự lẩm bẩm biến số sao chưa từng nghĩ cái này một cái biến số ngay cả thiên đạo đều không thể thôi diễn ai nhẹ nhàng thở dài theo địa hỏa phong thủy tứ ngược ngay tiếp theo hồng quân một tiếng này lẩm bẩm hoàn toàn mẫn diệt nhường thông thiên rời đi cũng không phải là hồng quân nhất n i ệ m chi nhân trên thực tế tại tiếp dẫn c h u đề đến đây từ tiêu cùng Kể kia kiếm ra trên trận phía sau, đi Tiên liền mượn nhờ thiên Thôi đường đạo về về Chu Hồng nhờ tây quân mượn lượng có lực dù i cái biến ễ n này ngớn. ý đồ tìm ra cái này một biến số đầu tìm một ra vẹt số d sao cái này phật môn d ầ u gì cũng không nên nhận lầm chu tiên kiếm trận mới là nhưng bất luận hắn như thế nào thôi diễn thấy đều là một mảnh mờ mịt căn bản là thôi diễn không ra bất kỳ tồn tại đi về phía tây đại thế chưa biến dường như cái gì đều không tồn tại đồng dạng nhưng chẳng biết tại sao hồng quân trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một chút bất an phản phất là chính mình không để ý đến sự tỉnh gì đồng dạng thế là mượn thông thiên cái này một lý do hồng quân nhường trở lại hồng h o n g trong lòng của hắn tin tưởng lấy cái này thông thiên tính cách dù là bận tâm nhân quả sẽ không can thiệp đi về phía tây nhưng hẳn là cũng không chịu ngồi yên nói không chừng liền có thể đem cái này biến số đầu nguồn tìm ra đến đương nhiên nếu chỉ là chính mình quá cẩn thận trên thực tế cũng không biến số gì tồn tại cũng không có gì cước ép nhường cái này thông thiên tại tử tiêu cung bế quan nhiều năm như vậy cũng nên thả hắn tự do đối với hồng quân ý nghĩ tiếp dẫn chuẩn đệ tự nhiên không biết rõ bọn hắn chỉ cho là mình làm một cái ô long vì vậy rời đi tử tiêu cung về sau trước tiên liền hướng phía tu di sơn t i ế đến rất nhanh thu di sơn đỉnh núi tiếp dẫn chuẩn đề thể xác tinh thần hiện hiện sắc mặt tái xanh chỉ cảm thấy trong lòng có một loại bất khí tại ngưng kết ba viên xá lợi tử này cũng không tính là gì tuy nói cái này xá lợi tử chân quý dị thường nhưng đối với thánh nhân mà nói còn không đến mức tới đau lòng trình độ nhưng vốn là đi tìm kia thông thiên phiền thoái kết quả là một cái ô long bị thông thiên cho uy hiếp cái này khiến tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cực kỳ không thư sướng nhưng lại lại không thể nào phát tiết cuối cùng tiếp dẫn chuẩn đề trực tiếp đem như lai、like、gọi vào tu di sơn dự định nhường hắn thật tốt cùng chính mình giải thích một chút đến tột cùng tại sao lại xuất hiện dạng này sai lầm rất nhanh kia tiếp vào thánh nhân tin tức theo linh sơn vội vàng chạy tới như lai、like, còn n g h ĩ thánh nhân lần này là sao như thế vội vàng gọi chính mình kết quả đổ ập xuống nên đón một trận trách móc như lai、like、trực tiếp liên động tại ngu ngơ hồi lâu sau hắn mới phản ứng được là chu tiên kiếm trận vấn đề ngăn khuất đi về phía tây trên đường căn bản cũng không phải là chu tiên kiếm trận vậy chân chính chu tiên kiếm trận tại đạo tổ trong tay đâu đang nghe là cái này một nguyên nhân về sau như lai、like、chính mình cũng trận tròn mắt giả cái này sao có thể phải biết kia quan âm dù sao cũng là một tôn truyền thánh phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng có thể làm cho nàng chật vật như thế tồn tại căn bản tìm không ra mấy cái lại thêm cái này quan âm từng gặp chu tiên kiếm trận cái này còn có thể nhận lầm bất quá cho dù như lai trong lòng lại làm sao không tin sự thật đều đã bày ở trước mặt mình Thánh tử trở một chút.、Kiên、trì nghe xong hồi lâu, như lai thừa dịp phương Tây Thánh trách nhân, không nhận nghe hồi như phương nhân khoảng cách, cái xác này. Nếu Kiên xong lâu, móc c lại Lai đệ về dịp hẳn là đi tử tiêu cung tìm đạo tổ sát nhật qua không phải không đến mức có như thế lôi đ ỉ n h chi nộ cái này khiến như lai không dám nhiều lời chỉ muốn mau mau rời đi cái này một cái nơi thị phi chương mười sáu như lai l ử a giận quan âm ngươi thực sự từng gặp chu tiên kiếm trận sao chương mười sáu như lai l ử a giận quan âm ngươi thực sự từng gặp chu tiên kiếm trận sao như lai vẫn là thành công rời đi đang đi ra tu di sơn một nháy mắt như lai chỉ cảm thấy trước mắt một hồi rộng mở trong sáng bên hai trước nay chưa từng có thanh t ị n h không có cách nào hai vị thánh nhân thay nhau thuyết giáo cho dù là phật tổ cũng nhịn không được ca chuyện này bản thân liền là lỗi của mình như lai liền giải thích lý do đều không có chỉ có thể kiên trì nghe quan âm khi sâu một hơi như lai cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình của mình trận g ừ n g đầu ánh mắt xuyên thấu qua kia hỗn độn vô tận địa hòa phong thủy nhìn về phía linh sơn phương hướng sắc mặt âm trầm lầm bầm nói dù sao cũng là một cái c h u ẩ n thánh thậm chí ngay cả chu tiên kiếm trận đều phân biệt không được như lai trong lòng tiền muộn hoàn toàn chính xác đang nghe quan âm nói cái kia trận pháp là chu tiên kiếm trận thời điểm h ắ n không có đi xác nhận mà là trước tiên đem chuyện này cáo chi thánh nhân đây là tất cả sai lầm đầu nguồn nhưng vấn đề là như lai nghĩ như thế nào thế nào cảm giác chính mình ngay lúc đó lựa chọn không có sai a chẳng lẽ hắn biết do kia là thánh nhân bày xuống t r u tiên kiếm trận còn trông mong đi chịu chết sao nói đùa đâu tại loại tình huống kia phía dưới không nói cho thánh nhân hắn còn có thể làm cái gì nếu là thật đi nói không chừng hiện tại linh sơn liền đổi phật tổ nhưng hết lần này tới lần khác thánh nhân lấy chút điểm này chỉ trích hắn thời điểm như lai lại không có cách nào dùng lý do này biện giải cho mình không phải chỉ có thể nên đón thảm thiết hơn trách móc sai còn tìm lý do cuối cùng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận con âm dự định đem cái này một cái trách nhiệm đẩy lên quan â m trên thân đây chính là vạn ác chi nguyên nếu không phải nàng nhận lầm chu tiên kiếm trận nơi nào còn có về sau cái này một đống phá sự về linh sơn trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy như lai không trần trở nữa thân thể hóa thành một đạo lưu quang vượt qua vô tận địa hỏa phong thủy lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía kia linh sơn phương hướng lao đi hiện tại như lai cần gấp phát tiết trong lòng cái này một cơn giận thời gian trôi qua rất nhanh linh sơn đại hùng bảo điện chỉ thấy cái này rộng lớn đại điện bên trong chư phật đà bù tát la hán dựa theo nhất định thứ tự hoặc đứng hoặc đứng hoặc trong miệng tụng kinh lại hoặc là t r â u đầu ghé tai v ẽ mặt hoặc lo lắng hoặc bình tĩnh dáng vẻ không đồng nhất chủ yếu là lần trước thánh nhân bỗng nhiên hạ xuống pháp chỉ mời thế tôn tiến đến tu di sơn cái này khiến chúng phật đà bồ tắt trong lòng ít nhiều có chút n g h i hoặc phải biết thánh nhân nếu có ý chỉ trực tiếp lấy vô thượng pháp lực truyền âm là được rồi hoặc là ở đẳng tia pháp chỉ phía trên v i ế t rõ tất cả giống bây giờ như vậy hạ xuống pháp chỉ cái gì đều không có sách chỉ làm cho như lai tiến đến tu di sơn cái này có chút kỳ quái ở đây chúng phật đà bồ tắt trong lòng ám tự suy đoán thánh nhân sở dĩ có như vậy không tầm thường tự động hẳn là cùng quan âm lúc trước gặp phải một cái kia chu tiên kiếm trận có quan hệ phóng nhãn h ừ n g hoang người nào không biết cái này chu tiên kiếm trận chính là là vị nào thông tiên thánh nhân trí bảo bây giờ ngăn khuất đi về phía tây phải qua trên đường nếu nói cùng vị kia thánh nhân không hề quan hệ đây là cho dù ai cũng không thể tin được chuyện bất kể như thế nào lần này quan âm tôn giả có thể mang về chu tiên kiếm trận tin tức tuyệt đối xem như một cái công lớn đông nhiên có phật đà n h ú mày liếc qua phía trước cái kia thừa chân linh trạng thái quan âm trên mặt đông nhiên hiện ra một vẹt vẻ hâm mộ đối với một bên một vị k h á c phật đà nhỏ giọng lẩm bẩm nói nói không chừng sẽ còn nhân họa đ ắ c phúc đạt được thánh nhân lọt mắt xanh đâu đến lúc đó tái tạo thân thể thậm chí cả tiến thêm một bước nói xong lời cuối cùng khi một tôn phật đà lắc đầu cũng không có tiếp tục nói hết phải biết tới c h u ẩ n thánh cấp bậc mỗi tiến một bước đều có thể nói là cực kỳ gian nan cái này quan âm năm đó ở cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong bị người lột đỉnh thượng tăng hoa tiêu tan hung trung n g ũ khí lúc đầu con đường tu tiên đã đoạt tuyệt bởi vì chuyển ném p ậ t môn mượn p ậ t môn khí vẫn chi lực lúc này mới đột phá đến t r u y n thánh tri cảnh theo lý thuyết nếu không có đặc thù cơ duyên cái này quan âm liền dừng bước tại c h u ẩ n thánh sơ kỳ nhưng là bây giờ nếu có được thánh nhân hiệp trợ đột phá tới c h u ẩ n thánh trung kỳ cũng không phải là hoàn toàn không thể nào giờ phút này linh sơn bên trong cùng cái này một tôn phật đà ý nghĩ tương tự phật đà b ồ t á t còn có rất nhiều bọn hắn nhiều ít đều có chút hâm mộ ghen ghét, ghét không có cách nào dù là tại chư phật đà bên trong c h u ẩ n thánh đều là ít càng thêm ít tồn tại không biết nhiều ít phật đà không cách nào phóng ra một bước này bây giờ cái này quan âm không chỉ có là trần thánh còn có thể tiến thêm một bước điều này không cứ gọi người phát điên đối với đại điện bên trong chúng phật đà bồ tát ánh mắt quan âm không để ý nàng bây giờ một bên yên lặng vững chắc lấy chính mình chân linh một bên kiên nhận chờ đợi thế tôn trở về cùng cái khác người không giống quan âm rõ ràng nghĩ đến càng nhiều cũng càng là khắc sâu thánh nhân ra tay can thiệp l ư ợ n g k i ế p ở trong đó nhân quả quá lớn vô cùng có khả năng lại là một trận phong thần đại chiến nghĩ đến kia một trận đại chiến thắng thiết liền xem như hiện tại nhớ tới quan âm vẫn một hồi tê cả ra đầu vạn tiên vẫn lạc đây chính là chân thực chuyện đã xảy ra bất quá nếu là chịu đựng qua dạng này một trận lựa tiếp đạt được chỗ tốt cũng sẽ là vô cùng to lớn so như bây giờ phương tây tại phong thần trước đó cái này tây phương đại địa một mảnh cắn cối không có gì ngoài tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân bên ngoài căn bản cũng không có cái gì vô thượng sinh linh liền phương đông vắng vẻ nhất một vực cũng không sánh nổi nhưng là hiện tại cái này phương tây rộng lớn trình độ đã đủ để so sánh phương đông huống chi trận này đi về phía tây đại kiếp cũng là phương tây đại hưng chi kiếp đến lúc đó cái này tây phương đại địa chỉ có thể so hiện tại càng thêm rộng lớn chính mình nếu là nắm chắc cơ hội tốt có lẽ có thể thu được một trận không cách nào tưởng tượng cơ duyên đ ả ngay tại quan âm trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm k i a hư không bên trên đột nhiên có bốn mươi hai đạo bạch cầu vồng rập rờn n a m bác thơm mới mơ hồ có thể thấy được xá lợi chi quang tràn ngập hóa thành khánh vân sương ngủ rực rỡ tản mát ra nhân ân chi khí ít khi nhân ân chi khí tản ra đại điện phía trước nhất liên đài phía trên một thân ảnh thẳng ngồi xuống chính là như lai gặp qua thế tôn chúng phật đà bồ tát thấy thế chưa từng có chút chần c h ở vội vàng tiến về phía trước một bước vỗ tay hành lễ cùng kính mở miệng nói ra thế tôn không biết chuyến này ân sau một khắc quan âm vô ý thức mở miệng muốn còn muốn hỏi lần này như lai tiến đến tu di sơn t a o nộ ánh mắt k h ẽ nhúc nhích ở giữa t r ậ t thấy như lai kia sắc mặt t âm trầm trong lòng lộn b ộ một tiếng mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn thế tôn đây là thế nào quan âm có thể rõ ràng cảm giác được lần này thế tôn nhìn về phía mình ánh mắt bên trong mơ hồ mang theo một tia phẫn hận cái này khiến quan âm có chút s ở không tới đầu não lúc trước thế tôn rời đi thời điểm còn rất tốt thế nào hiện tại thành dạng này một cái bộ dáng quan âm tôn giả người xác định trước đó tại đi về phía tây trên đường nhìn thấy là chu tiên kiếm trận sao ngay tại quan âm đầy mình nghi ngờ thời điểm như lai kia hơi mang theo mấy phần thanh âm lạnh lùng đ ỗ n g nhiên quanh quẩn tại cái này đại hùng bảo điện bên trong lần này ngay cả phản ứng chậm nhất cùng sinh linh cũng cảm nhận được như lai trong giọng nói ẩn giấu được sâu sâu phẫn nộ trong lúc nhất thời chúng phật đà b ồ tát hai mặt n h ì nhau n cũng không biết nên nói những gì nhất là quan âm thân là m người trong cuộc nàng càng là vẻ mặt một b ư ớ c chu tiên kiếm trận kia chẳng phải là chu tiên kiếm trận sao cái này chính mình có thể nhận lầm sao thế nào hiện tại cái này thế tôn vậy mà biết rõ còn cố hỏi lên quan âm có chút mờ mịt chương m ư ơ i bảy quan âm tôn giả ngươi có thể là nhìn lầm trận pháp chương mười bảy quan âm t ô n giả ngươi có thể là nhìn lầm trận pháp thế tôn cái này cớ gì nói ra lời ấy nghe được như lai、like、lời này quan âm ngu ngơ một lát c h ậ t hít sâu một hơi đem trong lòng thấp thỏm cảm xúc đ è xuống n h ì n không được mở miệng nói ra kia đi về phía tây trên đường không phải chu tiên kiếm trận lại có thể là cái gì năm đó tại phong thần một trận chiến thời điểm đệ tử thật là tự mình nhìn thấy qua cái này một cái đại trận quan âm hiện tại có chút ngậu vừa rồi trong nháy mắt đó trong đầu của nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng lại không n g tới thế tôn vậy mà lại hỏi mình liên quan tới chu tiên kiếm trận chuyện nàng có thể nhận lầm chu tiên kiếm trận nói đùa nàng thật là hơi kém chết tại cái này một cái đại trận bên trong liền xem như sự tình khác nhận lầm cũng không có khả năng nhận lầm cái này một cái đại trận tận mắt nhìn thấy ha ha xem ra tôn giả trí nhớ không tốt l ắ m a nghe được quan âm lời này như lai sắc mặt lại là trầm xuống trận mang theo vài phần chế nhạo nói còn không thừa nhận thánh nhân đều nói yêu đạo tổ đã đem chân chính chu tiên kiếm trận lấy ra chẳng lẽ nói đạo tổ trong tay chu tiên kiếm trận là giả quan âm nhìn thấy chu tiên kiếm trận là thật vẫn là nói cái này hồng hoang bên trong hết thể tồn tại hai bộ chu tiên kiếm trận đây quả thực là đang vũ nhục thông minh của mình nếu như trước mắt không phải quan âm như lai đã sớm tắt qua một cái đều tới cái này một cái thời điểm lại còn không muốn thừa nhận sai lầm của mình thế tôn đệ tử có thể căn đoan đây tuyệt đối là chu tiên kiếm trận chút điểm này tuyệt sẽ không sai về phần cái khác đệ tử thực sự không biết còn mời thế tôn giải thích nghi hoặc nhìn xem như lai cái này một cái bộ dáng quan âm trên mặt vẻ nghi hoặc càng lớn đang trần trờ sau một lát vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nàng cũng mê man dù sao nhìn như lai、like、cái này một cái tư thế hắn dường như xác định chính mình thấy không phải chu tiên kiếm trận nhưng làm sao có thể cái khác không dám nói nhưng chút điểm này quan âm cơ hồ có thể nói là đánh cược dù sao chính mình thật là hơi kém bàn giao ở nơi nào a cái này như thế nào có lỗi đương nhiên không chỉ là quan âm một người nghi hoặc ở đây chúng vật đà bù tát tại nhìn thấy trước mắt một màn này về sau có một cái tính một cái đều là có chút mê man g không biết rõ đến tột u cùng chuyện gì xảy ra thế nào thế tôn lần này theo tu di sơn trở về tựa như là đổi thành một người khác ừ nhìn thấy quan âm lại còn coi là kia thật là chu tiên kiếm trận như lai sắc mặt lần nữa chầm xuống lạnh lùng hư một tiếng lúc này mới lên tiếng nói rằng lúc trước bản tọa đem cái này chu tiên kiếm trận một chuyện cáo chi thánh nhân bởi vì kiếm kia trận chính là thông thiên chi vật thánh nhân tự nhiên muốn tiến đến tử tiêu c u n g tìm thông thiên rằng co kết quả đạo tổ tự mình đem kia chu tiên kiếm trận đem ra còn nói trận pháp này một mực tại đạo tổ trong tay quan âm tôn giả ngươi nói ngươi thấy đúng là chu tiên kiếm trận chẳng lẽ cái này hồng hoang bên trong có hai bộ chu tiên kiếm trận nói xong lời cuối cùng như lai thanh âm đã kinh biến đến mức dị thường băng cái này quan âm nhận lầm không sao nhưng bị thánh nhân trách móc lại là chính mình a như lai、like、không phiền muộn mới là lạ chứ ân còn có một cái chu tiên kiếm trận mà tại như lai、like、một câu nói kia rơi xuống về sau kia quan âm khẽ giật mình trên mặt hiện lên vẻ khó tin vô ý thức lắc đầu hô làm sao có thể chu tiên lục tiên h ạ m tiên tuyệt tiên cái này bốn thanh kiếm làm sao có thể nhận lầm cái kia chính là chu tiên kiếm trận a huống chi nếu không phải dạng này một cái vô thượng sát trận ta làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế quan âm cũng trợn mắt nếu là chu tiên kiếm trận tại đạo tổ trong tay lời nói như vậy chính mình tại đi về phía tây trên đường gặp phải một cái kia đại trận tính là gì chẳng lẽ cái này hồng hoang bên trong thật sự có hai bộ chu tiên kiếm trận không khỏi quan âm trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy có chút do dự lên rồi quan âm tôn giả ngươi lúc trước tại gặp phải cái này chu tiên kiếm trận thời điểm là bị kiếm trận này bước đến tuyệt lộ bị ép tự bạo vẫn là nói trực tiếp tự bạo coi đây là thời cơ chạy trốn ngay tại quan âm lòng tràn đầy mờ mị thời điểm một bên văn thủ bồ tát khẽ cho mày đông nhiên mở miệng hỏi cái này hỏi một chút đen quan âm cho đang hỏi bởi vì, nàng đúng là lấy tự bạo làm đột phá khẩu rời đi một cái kia chu tiên kiếm trận vì vậy tại đối mặt văn thủ cái vấn đề này thời điểm nàng có chút đáp không được nói như vậy ngươi cũng không có chân chính cảm nhận được cái này một cái trận pháp uy lực nhìn thấy quan âm cái này một bộ ấp đúng bộ dáng văn thủ không khỏi lắc đầu trên mặt hiện ra một vệ quả là thế chi sắc mở miệng lần nữa nói rằng nếu như thế như vậy cái này đi về phía tây trên đường đại trận có lẽ chỉ là một cái cùng chu tiên kiếm trận tương tự đại trận mà thôi quan âm tôn giả ngươi kỳ thật nhìn lầm trận pháp văn thủ cùng quan âm như thế đã từng đều là siển giáo mười hai kim tiên một trong năm đó cũng là cùng một c h ỗ i chuyển ném phật môn thậm chí bàn về thực lực chân chỉnh đến văn thủ còn muốn so cái này quan âm mạnh hơn mấy phần bất quá những năm này quan âm tại phật môn bên trong có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi đừng nói là tại bồ tát bên trong liền xem như đem cái này linh sơn rất nhiều phật đà đều tính cả cái này quan âm cũng là có thể phải tính đến tồn tại nhất là đối với một chút p h à m nhân mà nói cái này cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thê âm bồ tát danh hảo càng lạ như sấm bên h a y tương đối mà nói văn thủ thanh danh liền yếu rất nhiều cái này một lần nhường văn thù có chút k h ô n g phục hắn cùng quan âm địa vị kinh nghiệm cùng loại thực lực còn phải mạnh hơn quan âm mấy phần thế nào lẫn vào còn không bằng quan âm bây giờ thật vất vả nhìn thấy cái này quan âm kinh ngạc văn thù tự nhiên vui như thế cái này cái này thật là không nên a nghe nói như thế quan âm s ữ n g sở cũng vô ý thức hoài nghi lên chính mình tới tuy nói ở đằng kia một cái trận pháp bên trong trong tay nàng ngọc tịnh bình bị hủy nhưng đó bất quá là một cái hậu thiên linh bảo phóng nhãn toàn bộ h ư n g h o n g có thể hủy cái này ngọc tịnh bình trận pháp có rất nhiều chưa hẳn chính là chu tiên kiếm trận h ẳ là Thật ta là nhưng lúc đó nàng thấy một lần chu tiên kiếm trận liên động căn bản là không có nghĩ tới phá trận lấy tự bạo sinh ra lực lượng cưỡng ép phá vỡ một lỗ hổng là khi đó quan âm trong óc ý niệm duy nhất dù sao cái này chu tiên kiếm trận tên i tuổi quá lớn hơi không cẩn thận liền có khả năng hoàn toàn bàn giao ở nơi đó tại v ề linh sơn trên đường quan âm còn một mực may mắn với mình quả quyết nhưng là bây giờ đang nghe văn thủ những lời này về sau nàng lại có chút không biết làm sao nếu thật sự là như thế vậy mình chẳng phải là bạch tự bạo nghĩ đến đây loại khả năng mà lấy quan âm tâm cảnh cũng không khỏi một hồi trời đất quay cuồng suýt nữa trực tiếp ngãi nào trên đất nói đùa quan âm thật là bỏ nhục thân lúc này mới đổi được một tuyến chạy trốn cơ hội hiện tại nói cho nàng tính sai kỳ thật kia một cái trận pháp cũng không có đáng sợ như vậy cái này ai có thể giữ được đến mức hiện tại quan âm đều có chút hoài nghi lên người sinh ra không có cách nào dạng này chân tướng đối với quan âm mà nói thật sự là quá tàn nhẫn một chút chương mười tám phật môn chân kinh văn thù bồ tát khả năng vẫn lạc chương mười tám phật môn chân kinh văn thù bồ tát khả năng vẫn lạc tĩnh chỉ thấy theo quan âm mặt mũi tràn đầy mê man g lâm vào hoài nghi đời người trạng thái toàn bộ đại hùng bảo điện cũng hoàn toàn an tĩnh lại không có cách nào chuyện này quá mức ngoài dự đoán của mọi người quả thực cùng nói đùa không sai bị lắm quan âm tự bạo vậy mà có thể là một cái ô long Nàng thật là thật cái h này t h h quan g cũng tâm h coi đủ quả quyết thả trên người bọn hắn có lẽ cũng sẽ không trước tiên làm ra dạng này lựa chọn nhưng cũng không thể không nói cái này quan â m thực sự cũng đủ xôi xẹo lại còn có thể chỉnh ra dạng này sai lầm thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt như chuyện này truyền đi chỉ sợ toàn bộ h ư n g hoàng đều muốn vì thế mà chấn động nói không chừng sẽ còn lưu truyền vào cổ bị đ i n h tại xỉ nhục trụ bên trên tư vị kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng là người ta có một loại cảm giác không rét mà run thật là đáng sợ một bên khác nhìn xem kia vẻ mặt hoài nghi đời người q u a n âm như lai khỏe miệng cũng không khỏi có chút co lại tiếp nhận quan âm sai lầm sự thật chật hắn không khỏi lắc đầu chậm rãi nói một câu phật hiệu lại không nói thêm gì nữa hắn nghĩ tới nhường trừng phạt cái này con âm mạnh mẽ chút cân giận nhưng nhìn xem cái này quan âm chỉ còn lại một cái chân linh trạng thái còn có k i a hoài nghi đời người bộ dáng cũng liền đem cái này một cái ý niệm trong đầu tạm thời đẻ xuống cô tạm giữ lại lập công chuộc tội a thế tôn kia đi về phía tây trên đường trận pháp mặc dù không phải chu tiên kiếm trận nhưng cũng xác thực cho đi về phía tây tạo thành một chút bối rối ngay lúc này kia văn thù bồ t ắ t đ ố n g nhiên tiến về phía trước một bước đối với như lai thi lễ một cái chậm c h ầ m giọng mở miệng nói ra đệ tử nguyện đi tới một lần đem cái này một cái biến số diệt trừ tại nhìn thấy quan âm kinh ngạc về sau văn thù trong lòng đường đề cập nhiều đã thoải mái nhưng trên mặt lại toát ra một tia nặng nề c h i sắc chủ động xin đi đem cái này một cái biến số loại bỏ phải biết lần trước nhìn thấy cái này quan â m phụng mệnh v ụ trách đi về phía tây trên đường tất cả sự vụ thời điểm văn thủ trong lòng cũng có chút hâm mộ hiệp trợ lưỡng kiếp đây chính là có thể thu được thiên đạo công đức a hiện tại bởi vì quan â m chính mình sai lầm nàng đã không có khả năng lại tiếp tục hiệp trợ đi về phía tây kể từ đó cái này một cái gánh nặng văn thủ tự nhiên thu nhận a di đà phật nhìn thấy văn thủ cái này một cái bộ dáng như lai ánh mắt bên trong hiện ra một vệ suy tư trầm ngâm sau một lát chậm rãi nhẹ gật đầu mở miệm nói ra nếu như thế liền làm phiền văn thủ tôn giả đối với cái này văn thủ thực lực như lai cũng có mấy phần hiểu rõ so với quan âm mà nói chỉ mạnh không yếu như đó cũng không phải chân chính chu tiên kiếm trận chắc hẳn không có vấn đề gì quá lớn bất quá để cho an toàn như lai vẫn là chăm chú căn dặn cái này văn thủ muốn hắn hành sự cẩn thận nhất định không thể có chút chủ quan đối với cái này văn thủ tự nhiên làm i ệ n g đầy bằng lòng rất nhanh tại một đám phật đà đá, bồ tát ánh mắt hâm mộ bên trong văn thủ thân hình hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh liền biến mất tại đại hùng bảo địa bên trong thời gian chậm rãi trôi qua một ngày, hai ngày mười ngày mười lăm ngày trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua giờ phút này đại hùng bảo điện trên b i giới khắp nơi tràn ngập một tia cổ khoái khí tức văn thủ còn chưa có trở lại thoáng qua một chút chúng phật đà bồ t á t đều có chút không bình tĩnh không nên a dựa theo kia văn thủ thực lực đừng nói là đi tìm kia thỉnh kinh người liền xem như đi đại đường cũng có mấy cái qua lại nhưng là cho tới bây giờ cái này văn thủ một chút tin tức cũng không có chuyển đến cái này khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong nổi lên một tia nói thầm chẳng lẽ lại xảy ra chuyện đột nhiên trong đầu của bọn họ hiện lên một ý nghĩ như vậy sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó nhìn lên nếu là cái này văn t h ủ cũng cùng quan â m như thế lấy chân linh trạng thái trở về kia việc vui coi như quá lớn thế tôn quan g tuệ đồng tử cầu kiến đúng lúc này một tôn la h á n đi vào đại điện đối với như lai thi lễ một cái rất cung kính mở miệng nói ra quan g tuệ đồng tử nghe được cái này một cái tên ở đây chúng phật đà bồ tát đầu tiên là sức sở chật trên mặt hiện ra một tia n g o à i ý m ớ n đây không phải văn t h ủ tọa hạ đồng tử sao hắn bây giờ đến linh sơn không phải là văn thù bồ tát có cái gì bàn giao không phải a di đ ạ phật ngay cả như lai tại nghe nói như thế về sau lông mày đều là hơi nhữ lại hồi lâu sau trong miệng nhẹ giọng n i ệ m tụng một câu phật hiệu mở miệng nói ra nhường hắn vào đi đối với văn thủ bồ tát chậm chạp không trở về chuyện này như lai trong lòng kỳ thật cũng hơi có chút l ầ m b ầ m chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài mà thôi dù sao hắn là phật tổ nếu ngay cả hắn cũng bắt đầu luôn cuống vậy chẳng phải là muốn xảy ra chuyện lớn nhưng bây giờ như lai trong lòng cũng thoáng thở dài một hơi hắn thấy văn thủ bồ tát điều động tọa hạ đồng từ đến đây có lẽ là có tính toán gì khác nhưng bất kể như thế nào cái này chứng minh văn thủ bồ tát cũng không từng xuất hiện vấn đề gì quá lớn ngẫm lại cũng là tốt xấu là một tôn c h u ẩ n thánh cấp bậc tồn tại sao có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện huống chi tại văn thủ bồ tát trước khi rời đi mình đã dặn dò qua thế tôn không xong văn thủ bồ tát khả năng xảy ra chuyện ngay tại như lai trong lòng không ngừng tự an ủi mình thời điểm kia quan g tuệ đồng tử vẻ mặt lo lắng đi vào đại điện bên trong cũng không kịp đối như lai hành lễ vội vã mở ra miệng hô ân lời này rơi xuống nguyên bản chờ lấy văn thủ bồ tát tin tức chúng phật đà bồ tát trong lòng cũng không khỏi lộ một tiếng ngay cả như lai sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống xảy ra chuyện lúc này như lai hít sâu một hơi sắc mặt tâm trầm ra hiệu cái này quan g tuệ đồng tử đem tự mình biết toàn bộ nói hết ra hiện tại như lai đã có thể xác nhận k i ế n g ngăn khuất đi về phía tây trên đường coi như không phải thánh nhân cũng tuyệt đối không phải hạng người hời hợt nói không chừng cái này văn thủ bồ tát bị nhốt rồi hoặc là nói trong lúc nhất thời toàn bộ đại hùng bảo điện lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn tính mịch bên trong cái này sao có thể chương mười chín như lai có lẽ bản tỏa muốn đích thân đi một chuyến chương mười chín như lai có lẽ bạn tọa muốn đích thân đi một chuyến văn thù bồ tát khả năng vẫn lạc l à g quan tuệ đồng tử mang theo một tia thanh â m nước nở chầm chậm quanh quẩn tại cái này đại hùng bảo đ i ệ n bên trong thời điểm ở đây chúng p h ậ t đà bồ tát có một cái tính một cái tất cả đều mộng vẫn lạc lúc trước bọn hắn suy đoán cái này văn thù bồ tát xảy ra chuyện cũng chỉ là lo lắng hắn cùng quan â m như thế tự bạo thân thể chỉ còn lại một cái chân linh đây đã là cực h ạ n dù sao t r u y n thánh cấp bậc tồn tại muốn phải bỏ mạng thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng lần trước dường như vẫn là tại phong thần lượt i ế p nhưng là ở đằng kia một trận phong thần đại k i ế p về sau sinh linh nục thân sụp đổ về sau chân linh sẽ bị phong thần bảng trói buộc từ đó mất đi cơ hội chạy trốn nhưng bây giờ không có phong thần bảng a đối với c h u ẩ n thánh mà nói chỉ cần có một tia tàn hồn còn tại liền có thể chân chính bắt diệt liền xem như như lai dạng này c h u ẩ n thánh đỉnh phong vô thượng tồn tại muốn đánh bại một tôn c h u ẩ n thánh dễ dàng nhưng muốn nhường vất lạc kia có thể nói là muôn vàn khó khăn nhưng bây giờ đây là có chuyện gì cái này một tin tức ngươi lại như thế nào biết được một bên khác như lai sắc mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia quan tuệ đồng tử đang chờ mặt sau một lát đột nhiên mở miệng nói hẳn là văn thủ từng trở lại ngũ đại sơn ngũ đại sơn đây là văn t h ủ tại hồng hoang bên trong đạo trường liền như là quan âm lạc già sơn đồng dạng nếu không có cái đại sự gì bọn hắn là sẽ không tới linh sơn bên trong hiện nay cái này quan g tuệ đồng tử đã nói văn t h ủ đã vất lạc kia、yeah. hẳn là được cái gì tin tức mới l à khởi bẩm thế tôn chuyện là như thế này nghe nói như thế kia quan g tuệ đồng tử không dám có chút dầu diếm vội vàng hướng lấy như lai thi lễ một cái chậm rãi mở miệng đem đầu đôi sự tỉnh giảng thuật một lần tình huống rất đơn giản tại trước đó không lâu văn thủ bồ tát tọa kỵ kia từng vì x u ể n giáo theo hầu bảy tiên một trong cụ thủ tiên đ ỗ n g nhiên thoát khỏi trói buộc tại ngũ đài sơn trắng trận phá hư đem văn thủ bồ tát đạo trưởng cho hủy đi thất linh bắt lạc tại loại tình huống này kia quan g tuệ đồng tử tự nhiên là muốn mượn từ văn thủ bồ tát lưu lại chuẩn bị ở sau mong muốn chế trụ cái này cụ thủ tiên bởi vì tại cái này cụ thủ tiên trên thân có văn thủ bồ tát lưu lại ơ n ký chỉ cần trong lòng mặc niệm cậu quyết coi như thực lực kém xa cụ thủ tiên cũng có thể đem nó tạm thời chế trụ chăm phát c ă m chúng nhưng lần này quan tuệ đồng tử còn tưởng rằng sẽ giống như quá khứ có thể nhẹ ngoài ý mớn đột phát khẩu quyết mất hiệu lực không hoặc là nói khẩu quyết vẫn hữu hiệu dùng chỉ là cù thủ tiên trên người ấn ký chẳng biết tại sao biến mất mà văn t h ủ bồ tát đã từng nói cái này ấn ký chính là tây phương nhị thánh tự mình bắn cho trừ phi hắn vất lạc không phải cho dù là mặt khác thánh nhân ra tay cũng không cách nào đem nó xóa đi khi nhìn đến loại tình huống này về sau quan g tuệ đồng tử tự nhiên không dám có chút c h ầ n trở vội vàng giá vân chạy đến linh sơn đem cái này một cái tình huống cáo chi thế tôn cù thủ tiên nghe được cái này quan tuệ đồng tử giải thích như lai sắc mặt có hơi hơi nặng trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ suy tư chậm nhẹ giọng mở miệng nói giống như này còn không thể xác định văn t h ủ bồ tát đã v ỡ lạc bất quá có thể xác định chính là cái này đi về phía tây trên đường xác thực tồn tại một cái không cách nào tưởng tượng b i ế n số sẽ là ai như lai khuôn mặt tâm trầm trong óc hiện lên mấy đạo thân ảnh nhưng lại đều bị hắn từng cái phủ nhận thông thiên dựa theo thánh nhân ý tứ từ khi phong thần về sau cái này thông thiên vẫn chờ tại tử tiêu cung bên trong chưa hề ra ngoài liền thần thức đều không thể rời đi không phải là thông thiên lời nói cái tia chính là hồng hoang bên trong lận dấu mặt khác thánh nhân nguyên thủy thiên tôn thái thượng lão tử hay là xa như vậy tại hôn đội c h ỗ sâu theo không chủ động nhiễm nhân quả đưa hoa như lai có chút không dám xác định kỳ thật như lai cũng suy nghĩ qua có phải là hay không c h ấ n nguyên tử đưa đến đây hết thảy dù sao chuyện phát sinh ở ngũ trang quan phụ cận nhưng chỉ là muốn muốn như lai liền chậm rãi lắc đầu cảm thấy khả năng này không lớn không nói trước tia c h ấ n nguyên tử am hiểu bo bo giữ mình vẹn vẹn là một cái tia nhường quan âm nhận lầm chu tiên kiếm trận cũng không phải là trấn nguyên tử có thể làm được chỉ có thánh nhân mới có thể giả tạo đây hết thảy bất quá năm đó phong thần về sau đạo tổ rõ ràng quy định thánh nhân không thể lại can thiệp lược tiếp nói một cách khác như thật có thánh nhân ra tay đạo tổ hẳn là sẽ ngăn cản mới l à hẳn là kia âm thầm ra tay thánh nhân là cho mượn người khác chi lực cũng không vận dụng chân chính thuộc về thánh nhân u y năng dù sao dù là không sử dụng thánh nhân u y năng đối với thánh nhân mà nói cũng có thể nhẹ nhõm thắng qua con âm văn thủ dạng này bình thường trần thánh thế tôn bồ t ắ t hắn có phải thật vậy hay không v ẫ n l à ngay tại như lai trong óc hiện lên mấy cái suy nghĩ thời điểm k i a quan tuệ đồng tử thanh âm lại một lần nữa quanh quẩn tại đại điện bên trong mặt mũi tràn đầy viết thất phòng cùng bất an đối với hắn dạng này đồng tử mà nói văn thủ bồ tát có thể nói chính là tất cả nếu là văn thủ bồ tát vẫn lạc vậy hắn thân làm đồng tử tình huống tự nhiên cũng không khá hơn chút nào a di đạo phật nghe được cái này đồng tử thanh âm như lai nhẹ nhàng lắc đầu trong miệng khẽ đọc một câu phật hiệu c h ậ t mở miệng nói ra có lẽ cái này văn thủ tôn giả chỉ là bị người cắt đức cùng ngoại giới liên hệ dạng này trận pháp mặc dù thưa thớt nhưng đúng là tồn tại hiện tại quan trọng nhất là đem cái này một cái xuất hiện tại đi về phía tây trên đường biến số loại bỏ như lai vẻ mặt nghiêm túc trước mặt kệ vị kia thánh nhân ở sau lưng can thiệp hiện tại đối với phật môn mà nói trọng yếu nhất vẫn là đi về phía tây bất kể hắn là cái gì tính toán chỉ cần cái này đi về phía tây thuận lợi tiến hành tiếp dù ai cũng không cách nào ngăn cản phương tây đại hưng nhưng như thế nào đem cái này biến số loại bỏ đúng là một vấn đề quan â m văn thủ đây đều là c h u ẩ n thánh cấp bậc tồn tại tuy nói chỉ là sơ kỳ nhưng hắn thực lực tại hồng hoang bên trong tuyệt đối được cho đứng tại kim tự tháp đỉnh kết quả bọn hắn lại rơi đến dạng này địa vị nếu là lại để cho bình thường phật đà bồ tát tiến đến chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào có lẽ chỉ có bản tọa tự mình đi một chuyến trần mặc một lát như lai khe k h ẽ lắc đầu trong đôi mắt hiện ra một vệ vẻ suy tư nhẹ giọng lẩm bẩm nói thật là cái này linh sơn vẫn là phải có người c h ấ n giữ bây giờ chính vào lượng kiếp trong lúc đó phật môn khí vận c h ậ p chúng không chừng như phật tổ rời đi chỉ sợ đối với phật môn mà nói cũng không phải là là một chuyện tốt như lai có chút xoắn s u y đi vẫn là không đi lấy thực lực của mình như lai tự tin dù là thật là thánh nhân ở sau l ư n g tính toán chỉ cần thánh nhân bản tôn không thân tự ra tay hắn cũng không có chút nào e ngại trần thánh đ ỉ n h phong đây mới thực là đứng tại hồng hoang đỉnh cao nhất tồn tại thánh nhân phía dưới mạnh nhất nhưng hắn thân làm p h ậ t tổ cứ như vậy rời đi linh sơn vạn nhất cái này l ư ợ n g kiếp bên trong lại sinh ra một chút cái khác biên số đây chính là muốn xảy ra vấn đề lớn nên làm như thế nào trong lúc nhất thời như lai cũng có chút không quyết định chắc chắn được chương h a nhân đăng cổ phật ra tay bị đạp đến chu tiên kiếm trận bên trong văn thủ chương 20 nhân đăng cổ phật ra tay bị đạp đến chu tiên kiếm trận bên trong văn thủ chỉ thấy đại hùng bảo điện phía trên như lai vẻ mặt một hồi b i ế n ả o có chút chần chờ đi về phía tây một chuyện đối với phật môn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu bây giờ quan âm văn thủ lần lượt thất bại ngoại trừ hắn thân tự ra tay bên ngoài tại cái này đại hùng bảo điện bên trong hẳn là cũng tìm không ra càng thêm nhân tuyển thích hợp nhưng vấn đề là chính mình như rời đi cái này linh sơn làm sao bây giờ cái này khiến như lai có chút do dự chậm c h ạ m không thể làm ra quyết đoán đãng a y tại như lai trong lòng cực kỳ xoắn suýt h ờ i điểm kia hư không bên trên từng đạo gợn sóng khuấy động hóa thành trường hồng mơ hồ có thiên hoa l o t truy Kim liên địa dũng. địa tại đủ loại này dị tượng làm nổi bật bên trong một tôn ngồi ngay ngắn liên đài phía trên thân ảnh chậm rãi hiện thân xuất hiện ở trước mặt mọi người người mặc một cái cổ phát cà s a tướng mạo hiếm lạ hình dung cổ quái nhiên đăng cổ phật khi thấy rõ cái này ngồi ngay ngắn liên đài phía trên thân ảnh ở đây chúng phật đà bồ tát đầu tiên là s ư ơ n g sở c h ậ t trên mặt không khỏi toát ra một tia k i n h hỉ trước mắt cái này một thân ảnh không phải nhiên đăng cổ phật lại là người phương nào thân làm tam thế phật một trong quá khứ phật cái này nhiên đăng cổ phật tại phật môn bên trong địa vị theo một ý nghĩa nào đó còn muốn so như lai hơi cao một chút chỉ là Cái cổ cái đích nhiên tại hiện. giờ, A-di này đăng phật, bình thường đều đang bế quan, rất ít tại hồng hoang bên trong này thân đến. mà Bây vậy Phật, Phật Phật. đều đạ tổ rất ít xuất một bế vị khi nhìn đến nhiên đăng về sau như lai trên mặt cũng không khỏi hiện ra một v ệ t nụ cười nhàn nhạt chắp tay trước ngực trong miệng khẽ đọc một câu p h ậ t hiệu mở miệng nói ra hóa ra là nhiên đăng cổ phật mời phật tổ ngồi xuống t h a n h â m rơi xuống như lai bên tay phải một tòa liên đài c h ố n g rông xuất hiện tường quang tràn ngập t ả n mát ra mấy phần nhân ân chi khí đa tạ thế tôn nhiên đăng cổ phật thấy thế đối với như lai nhẹ nhàng g ậ t đầu thi lẽ một cái về sau thân hình hóa thành một đạo lưu quang chậm rãi ngồi ở như lai bên cạnh thân nhân đăng cổ phật tới cũng kéo phật môn đang có một khớp cục hoặc cần làm phiền phật tổ thoáng hàn huyên về sau như lai ánh mắt bên trong hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng đem bây giờ phật môn gặp phải quẫn cảnh đại khái nói một lần chợt mở miệng nói ra dù sao cái này đi về phía tây liên quan đến phật môn có thể hay không đại hưng thực sự không thích hợp sinh thêm sự cố bản tọa cũng đang vì chuyện này mà đến ngay vậy nhân đăng sắc mặt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần ngưng trọng chắp tay trước ngực nhẹ giọng mở miệng nói lúc trước thánh nhân hạ xuống phát chỉ nhân đăng mở miệng đem trước sau nhân quả đơn giản nói một lần hắn sở dĩ tới đây là được tây phương nhị thánh ý chỉ tuy nói tình huống hiện tại cùng thánh nhân miêu tả có mấy phần xuất nhập nhưng vấn đề không lớn hiện tại nhân đăng tại được phật môn khí vận g i a trì về sau đã chân chính bước vào chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới lại thêm kia dùng hai mươi bốn khỏa định hải thần châu luyện thành hai mươi bốn chư thiên phật quốc nhân đăng khoác lác không sợ thánh nhân c h i hạ bất luận cái gì sinh linh như thế liền làm p h i ề n phật tổ nghe nói như thế như lai lập tức trên mặt hiện ra một vệ vui mừng trận mở miệng nói ra lần này một là muốn tìm ra cái này biến số đầu m ư ờ n tốt nhất có thể đem xóa đi thứ hai là tìm tìm một cái văn thủ bồ tát tung t í c h kia văn thủ tuy nói đã mất đi cùng kia cụ thủ tiên ở giữa liên hệ mà dù sao là c h u ẩ n thánh cũng không về phần tùy tiện v ỡ lạc có lẽ hắn là bị n h ố t ở nơi nào cái này văn thủ bồ tát chính là c h u ẩ n thánh cấp bậc tồn tại lại thêm là vì đi về phía tây mất tích v ề tình về lý như lai đều là muốn tìm bên trên một tìm đương nhiên có thể hay không tìm tới liền nhìn cái này văn thủ bồ tát vật lý lượng tiếp bên trong thiên cơ lần lui liền xem như thôi diễn cũng không làm nên chuyện gì có lẽ thánh nhân có biện pháp xuyên thấu qua cái này lượng k i ế p mê vụ thôi diễn ra một thứ gì nhưng rất rõ ràng kia tất như thế bản tọa cáo tử nói g nhưng đang đối với như lai nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu t h ậ n tọa hạ liên đài có chút khoái động thường đạo trường hồng hiện hiện bao vây lấy thân thể của hán biến mất tại đại điện bên trong a di đà phật nhìn xem cái này n h i ê n đăng cổ phật rời đi bóng lưng như lai lại không khỏi niệm một câu phật hiệu sắc mặt càng thêm lưng trọng lên theo lý thuyết cái này n h i ê n đăng phật tổ chính là tam thế phật một trong chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại hắn như ra tay tất cả tự nhiên có thể không v i ệ c gì nhưng là hiện tại như lai trong lòng từ đầu đến cuối có một tia không có từ trước đến nay bất an cái này một cái biến số thật có thể nhẹ nhõm giải quyết sao dù sao đều tới cái này một cái thời điểm như lai liền một cái kia biến số đến tột cùng là cái gì cũng không biết thì ra ngươi mới là cái này đi về phía tây chân chính biến số ngay tại như lai trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm một cái vô ngần vắng vẻ không biết không gian bên trong văn thủ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn trước mắt c h ấ n nguyên tử trên mặt toát ra một tia kinh hãi nghẹn ngào hô lúc trước văn thủ dâng như lai ý chỉ hào hứng h ư n g hực dự định đem cái này một cái ngăn khuất đi về phía tây trên đường biến số hoàn toàn loại bỏ hắn rất tự tin dù sao tại biết được một cái k i a biến số cũng không phải là thánh nhân an bài về sau văn thủ hoàn toàn không có có nỗi lo về sau cứ như vậy văn thủ đi tới vạn thọ sơn cảnh giới đương nhiên hắn cũng nhìn được kia một cái c h ậ pháp kết hợp trước đó quan â m giáo hấn văn thủ cũng không vội vã tiến vào đại trận này mà là dự định trước tại ngoại giới quan sát một chút mới quyết định mà liên tại văn thủ đứng tại cái tia trận pháp biên giới hết sức chăm chú quan sát cái này một cái chu tiên kiếm trận thời điểm cũng không từng chú ý tới một thân ảnh l ạ g yên hiện lên ở phía sau h ắ n tự nhiên thân ảnh này là trấn nguyên tử tại trước đây không lâu trấn nguyên tử đem k i ê n một sợi địa đạo bản nguyên dung nhập địa thư bên trong nhường món này chí bảo huy năng tăng cường mấy lần bỗng nhiên nhớ tới chính mình dường như không cho kia bị giam giữ tại chu tiên kiếm trận bên trong huyền trang sư đổ giữ lại đồ ăn tôn n ộ không chưa bắt g i i s a tăng ngay cả kia tiểu bạch long đều vấn đề không lớn có thể huyền trang lại là thực sự p h à m nhân cái này cũng may chấn nguyên tử xuyên việt trước đó cũng là một p h à m nhân đồng thời tận khả năng bảo trì kiếp trước một chút quen thuộc tỉ như ăn một bữa cơm gì gì đó đang ăn tới một nửa thời điểm chấn nguyên tử nhớ tới huyền trang tới thế là chấn nguyên tử dự định nhìn một chút cái này huyền trang tình huống kết quả mới vừa đến cái này chu tiên kiếm trận bên cạnh chấn nguyên tử liền gặp được kia vây quanh cái này một cái c h ậ pháp hành tích có chút lén, lén lút lút văn thù bồ tát không chút do dự cho hắn một ước đều ở bên ngoài nhìn lâu như vậy không tiến đi một chuyến sao được sau đó văn thủ liền bị chu tiên kiếm trận bên trong từng đạo kiếm mang đánh cho hồ đồ từ trấn nguyên tử tự mình k h ô n g chế phía dưới chu tiên kiếm trận so trước đó quan âm loại kia tự hành vận chuyển trạng thái hoàn toàn khác biệt uy năng không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần văn thủ chỉ là c h u ẩ n thánh sơ kỳ sao có thể chịu được công kích như vậy nếu không phải cuối cùng trấn nguyên tử cảm thấy cái này văn thủ tốt xấu là một tôn c h u ẩ n thánh có lẽ có thể cho hỗn độn châu nội bộ không gian gia tăng một chút lực lượng phát tác sợ là cái này hồng hoang bên trong lại không văn thủ bồ tát cái này một tôn tồn tại Ta, ta c ũ là... nếu g có thể bắt được mấy tôn trần thánh đình phong hoặc là thánh nhân liền tốt phải biết cái này hỗn độn trâu không gian bên trong quy tắc mặc dù hoàn chỉnh nhưng dù sao quá mức nhỏ yếu vì có thể mượn từ cái này hỗn độn không gian đột phá nhưng chính là tăng mực đ n phúc không lớn nếu không cẩn thận xem xét căn bản là phát giác không đến nếu tới hơn tám trăm linh văn thù có lẽ sẽ có rõ ràng tăng lên nhưng chuyện này không có khả năng lắm làm được dù sao phóng nhãn toàn bộ hồng hoang tổng cộng mới có bao nhiêu truyền thánh không khỏi t h ấ n nguyên tử đem chủ ý đánh vào truyền thánh định phong hoặc là thánh nhân trên thân thực lực bọn hắn cường đại thể nội tích chứa lực lượng phát tắc tự nhiên cũng cực kỳ khủng bố có thể bắt đến một hai tất nhiên đối với mình rất có ích lợi nhưng chỉ hận thực lực không đủ t r ấ n nguyên tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngay tại t r ấ n nguyên tử trong óc hiện lên một chút suy nghĩ thời điểm tiêu bị t r ấ n nguyên tử trói buộc tại cái này hỗn độn c h â u không gian văn thù bồ tát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm t r ấ n nguyên tử n h ì n không được lạnh lùng mở miệng nói đừng quên đây chính là lựa kiếp tự tiện can thiệp lựa kiếp cho dù ngươi là đ i ệ tiên tri tổ cuối cùng cũng muốn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hoàn cảnh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ văn thù thực sự không Cái này thân tử đạo tiêu ha ha nghe được cái này văn thù uy hiếp trấn nguyên tử không để ý cười lạnh trật lời nói xoay chuyển nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra tin h hay không bản tọa hiện tại liền để ngươi thân tử đạo tiêu bởi vì cái này hỗn độn châu đã bị chấn nguyên tử l u y ệ n hóa cái này hỗn độn châu không gian tự nhiên cũng thuộc về chấn nguyên tử chỉ cần đi vào vùng không gian này sinh linh đều muốn chịu hắn trưởng khống đơn giản mà nói hiện tại chấn nguyên tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể nhường cái này văn t h ủ hoàn toàn ngầm miệng bất quá tuy nói rút ra cái này văn t h ủ linh lực trong cơ thể đối với tăng cường cái này hỗn độn châu không gian quy tắc có chút ít còn hơn không mà dù sao hắn hiện tại chỉ có cái này một loại biện pháp chấn nguyên tử tùy tiện vẫn là sẽ không bỏ qua đương nhiên nếu là cái này văn thù còn như vậy ồn ào số giới chấn nguyên tử cũng không thể cam đoan tính mạng của hắn an toàn nghe được chấn nguyên tử cái này mang theo vài phần sát khí thanh âm văn t h ủ thanh âm im b ặ t mà dừng sắc mặt đỏ bừng lên nhưng ấp úng một lát nhưng thủy trung chưa từng nói ra một câu đầy đủ bởi vì hắn tin tưởng cái này chấn nguyên tử thực sự nói thật tại cái này một mảnh cổ quái không gian văn t h ủ tất cả pháp thuật thần thông đều không thể điều động như là một phạm nhân đồng dạng nếu không phải hắn vẫn có thể cảm nhận được thể nội mãnh liệt linh lực hắn suýt nữa đều hoài nghi mình có phải hay không mất đi tu vi tại loại tình huống này văn thù tự nhiên cũng không dám lại cùng chấn nguyên tử kêu gạo cái này còn tạm được nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy viết đã trung thực bộ g á n g văn thù chấn nguyên tử nhẹ nhàng gật đầu trên mặt toát ra vẻ hài lòng chặt tay phải hắn rối ra lấy ra một cây đen như mực cây gậy lông mày thoáng nhữ một cái đây là đem cái này văn t h ủ vây khốn đạt được hệ thống ban thưởng chỉ là cùng lúc trước hệ thống nói thẳng ra cái này t r í bảo tên không giống lần này lại không có cái gì giải thích chỉ nói đây là một cái không c h ọ n vẹn tiên tiên linh bảo có thể phóng nhãn hưng hoang tiên tiên linh bảo không nói nhiều nhưng cũng tuyệt không tính thiếu đi hơn nữa trọng yếu nhất là chấn nguyên tử còn có thể theo cái này một cái cây gậy phía trên cảm nhận được một cố không có gì sành kịp sắc khí dường như món này chí bảo chủ nhân đã từng gây ra họa lớn ngập trời tàn sát vô tận sinh linh đồng dạng hẳn là đây là k i a m ộ t cái trí bảo đông nhiên chấn nguyên tử n h ữ n g mày trong óc hiện lên một cái ý nghĩ vẻ mặt thoáng biến có chút ngưng trọng lên một cái không c h ọ n vẹn trí bảo có thể có như thế nồng đậm sát khí sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết kia ma tổ la hầu thí thần thương hơn nữa cái này cây gậy nhìn kỹ lại kỳ thật hẳn là một cây trường thương chỉ là đã mất đi đầu thương bất quá món này trí bảo nhiễm sát khí quá mức nồng đậm cùng chấn nguyên tử tu hành tương sùng tại do dự một chút về sau hắn vẫn là đem nó thu vào cũng không tính vận dụng hiện tại tại địa thư thuế biến về sau c h ấ n nguyên tử đã có chân chính có thể ngăn địch thủ đoạn cái này t h í thần thương tuy tốt đôi c h ấ n nguyên tử lại không có lớn như vậy lực hấp dẫn t ố t n g ư ơ i liền lưu tại nơi này a sau một khắc c h ấ n nguyên tử ngẩng đầu nhìn về phía cái này văn t h ủ bồ t á c nhàn nhạt, nhạt lưu lại một câu nói như vậy liền định rời đi c h ấ n nguyên tử hạn chế văn t h ủ chỗ có thần thông pháp thuật lại chưa từng phong ấn linh lực của hắn lại thêm cái này một cái giam giữ văn t h ủ địa phương cũng bị hắn lấy phương pháp đặc thù cấy ghép đến một chút thuộc về h ư n g hoang linh lực kể từ đó cái này văn thù liền có thể vòng đi vòng lại tăng cường cái này hỗn độn trâu bên trong phát tắc tuy nói quá trình chậm chạp nhưng góp gió thành bão vẫn có một ít tác dụng ân chính là đối văn t h ủ bản thân mà nói một bên rút ra linh lực một bên bổ sung linh lực quá trình có chút tra tấn nhưng tốt xấu là một tôn truyền thánh trấn nguyên tử cảm thấy văn t h ủ chút điểm này kháng ép năng lực cũng hẳn là có ân lại có người tới ngay tại trấn nguyên tử vừa dự định thời điểm ra đi đ ỗ n g nhiên hắn mướn mày ánh mắt xuyên thấu qua cái này hỗn độn châu không gian thấy được kia hỗn độn châu bên ngoài cảnh tượng ở nơi đó có một tôn sinh linh trống giống mà đứng n h ư n đang chỉ một cái trấn nguyên tử liền nhận ra thân phận của người đến trong lòng không khỏi có hơi hơi nhảy hắn không ngờ tới lại là cái này một vị đích thân tới bất quá suy nghĩ kỹ một chút quan âm văn thủ lần lượt gặp khó cái này phật môn bên trong có thể cầm được nhân vật xuất thủ sợ cũng chỉ có tam thế phật thân làm tam thế phật một trong quá khứ phật tổ n h â n đăng sự xuất hiện của hắn cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện ai tới không phải là phật tổ tới cứu ta một bên khác kia văn thủ cũng nghe tới c h ấ n nguyên tử một tiếng này lầm bầm trên mặt không khỏi hiện ra một vệ sợ hai lẫn vui mừng mở miệng nói lầm bầm ha ha quá tốt rồi phật tổ đệ tử ở chỗ này đệ tử nói được nửa câu trấn nguyên tử nhẹ nhàng vung tay lên vận dụng hỗn độn c h â u nội bộ quy tắc trực tiếp cho cái này văn thủ tới một cái cấm ôn chật hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía kia hỗn độn c h â u bên ngoài trên mặt hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt quá khứ phật sao ha ha hắn ngược làm lớn thử một lần cái này quá khứ phật đến tột cùng mạnh đến mức nào chương 22, đẩy ta nhân xâm quả thụ món nợ này làm như thế nào tính chương 22, đẩy ta nhân xâm quả thụ món nợ này làm như thế nào tính giờ phút này vạn thọ sơn trên không trung ngàn vạn phật quang chạy xuôi lâu lâu có trường hồng khuấy động mơ hồ có thể thấy được đủ loại dị tượng hiện hiện hóa ra một chút còn sóng cho người ta một loại trí cao vô thượng cảm giác n h ư n đang ngồi ngay ngắn liên đài phía trên ánh mắt thấp liễm rơi vào kia trên mặt đất hắn đã thấy được một cái kia như lai lời nói trận pháp c h u tiên kiếm trận khi nhìn đến trận pháp này lần đầu tiên n h ư n đang trong lòng liền hơi kinh hãi sắc mặt biến có chút n g ư n g chọc lên cái này cùng năm đó giới bài quan phía trên vị tia thông tiên thánh nhân bày ra chu tiên kiếm trận quả thực giống nhau như lúc nếu không phải phải có phân chia tia ngay tại lúc này cái này một cái uy thế thoáng ít đi một chút năm đó t h á nhưng n h cái như thế rất thật thực sự nhường nhiên đang một hồi hoảng hốt trong lòng thấm than trách không được kia quan âm sẽ nhìn lầm coi như đổi lại mình sợ đều không phân biệt được cũng bởi vì này nhân đăng cũng không vội vã phá trận mà là cẩn thận quan sát cái này một cái đại trận vẻ mặt nghiêm túc đầu tiên hắn m u ố n xác định kia thỉnh kinh người đến tột cùng có hay không tại cái này một cái đại trận bên trong nếu không tại chính mình phí sức phá trận há chẳng phải không có ý nghĩa tiếp theo nhiên đăng còn muốn biết được bố trí xuống cái này một cái trận pháp đến tột cùng là tồn tại gì có thể làm cho mình không cách nào phân biệt người bày trận này thực lực sợ là cũng không thể coi thường a ngày xưa tử tiêu cung từ biệt chưa từng nghĩ lại ở chỗ này lại gặp được nhiên đăng đạo trưởng ha ha không đúng hiện tại hẳn là nhiên đăng và tổ ngay tại nhiên đăng trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm k i a hư không bên trên một đạo gợn sóng không gian khuấy động chấn nguyên tử từ trong đó đi ra giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước đang nghiên cứu trận pháp nhiên đăng nhàn nhạt mở miệng nói ra bởi vì hỗn độn c h â u đặc tính tại chấn nguyên tử xuất hiện thời điểm nhiên đăng cũng không từng phát giác hắn còn tại một lòng một ý nghiên cứu trận pháp đâu nếu không phải cái này nhiên đăng tiên tính cẩn thận cho dù hoàn toàn đắm chìm trong đó lại vẫn khoảng cách k i a một cái trận pháp từ xa chấn nguyên tử cao thấp cũng phải cấp hắn đến bên trên một ước chấn nguyên tử mà đang nghe trấn nguyên tử một câu nói kia kia còn tại hết sức chăm chú nghiên cứu trận pháp nhiên đang trong lòng giật mình vô ý thức ngẩng đầu lên cũng nhận ra trấn nguyên tử thân phận cùng là ngày xưa tử tiêu cung bên trong hồng trần tam thiên khách giữa bọn hắn cho dù không quen biết lại cũng coi là nhận biết bất quá nhường nhiên đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là cái này trấn nguyên tử rõ ràng chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ vậy mà lại chưa từng phát giác được hắn như thế nào xuất hiện hóa ra là trấn nguyên đại tiên rất nhanh nhiên đang thu liễm trên mặt thần sắc kinh ngạc đối với trấn nguyên tử chắc tay trận chỉ chỉ phía trước một cái kia trầm tư nhẹ giọng mở miệ hỏi không biết trấn nguyên đại tiên có biết trước mắt cái này một cái trận pháp lai lịch nói nhiên đăng nhìn từ trên xuống dưới trấn nguyên tử trong lòng mang theo vài phần một chút ngạc nhiên nghi ngờ tuy nói hiện tại nơi này thuộc về ngũ trang quan phạm vi trấn nguyên tử xuất hiện ở đây thật sự là quá bình thường b ấ t quá có thể chẳng biết tại sao nhiên đăng luôn cảm thấy trước mắt cái này một cái trấn nguyên tử toàn thân trên giới đều để lộ ra một tia cổ quái thế là hắn cũng không vòng v è o tử trực tiếp mở miệng thăm dò dù sao cũng là đ i ệ tiên tri tổ có người tại cửa nhà hắn bố trí xuống dạng này một cái trận pháp cái này trấn nguyên tử hẳn là biết được một chút tình huống mới là tự nhiên sẽ hiểu nghe nói như thế trấn nguyên tử trên mặt không khỏi toát ra một tia cười n h ạ t nhạt rất có vài phần tùy ý mở miệng nói ra bởi vì đây chính là bản tọa bày ra ai trấn nguyên tử một câu nói kia rơi xuống tiên nhiên đang rất rõ ràng có chút chưa kịp phản ứng ngu ngơ chỉ chốc lát lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trấn nguyên tử trên mặt toát ra một tia kinh ngạc nhìn không được mở miệng nói là ngươi n h i ê n đang thật kinh ngạc Kỳ thật hắn cũng suy đoán qua chuyện này khả năng cùng trấn nguyên tử có quan hệ nhưng không nghĩ tới cái này trấn nguyên tử thật t h nhận a theo lý thuyết liên quan đến lượng kiếp loại sự tình này không nên cực kỳ cẩn thận cẩn thận sao thế nào cái này trấn nguyên tử cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống a như thế nói đến lúc trước quan âm bồ tát văn thủ bồ tát sự tình cũng là đạo hữu làm trầm mặc một lát n h i ê n đ ă n g chầm rãi ngầm đầu nhìn về phía trấn nguyên tử trong ánh mắt mang theo một hơi khí lạnh lạnh lùng mở miệng nói ha ha đạo hữu ngươi chẳng lẽ không sợ lượng kiếp nhân quả sao n h i ê n đ ă n g vẻ mặt b ă n g lãnh long hán vũ yêu phong thần nhiều như vậy lượng kiếp đã dùng sự thực đã chứng minh lịch tiên mà đi hậu quả nhưng trước mắt này trấn nguyên tử lại không để ý thiên đạo đ ạ i thế khăng khăng muốn làm dự lượng tiếp cái này khiến nhiên đ ă n g trong lòng không khỏi sinh ra một tiêm nghi hoặc cái này trấn nguyên tử chẳng lẽ không sợ chết sao ngươi là đang ý hiếp bản tòa sao nghe được nhiên đăng lời này trấn nguyên tử trên mặt nhìn không ra buồn vui chỉ là lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái trong miệng buồn bã nói ra một câu nói như vậy hắn không có không thừa nhận bởi vì từ đầu đến cuối trấn nguyên tử đều chưa từng nghĩ tới ẩn giấu không cần thiết chỉ cần mình ngăn cản đi về phía tây thế tất sẽ bị phật môn phát giác bất kỳ che lấp đều không có ý nghĩa lại thêm hiện tại mình đã luyện hóa hôn đ ộ i châu tại đối mặt thánh nhân thời điểm giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề có những này bằng v à o chấn nguyên tử tự nhiên cũng có cùng phật môn chống lại lực lượng húng chi tại cái này lượng k i ế p bên trong thánh nhân có dám hay không thân tự ra tay vẫn là một chuyện khác đâu về phần thánh nhân phía dưới cũng không phải là chấn nguyên tử khoe khoang coi như đến tam thế phật hiện tại t ề tụ nơi này hắn cũng không sợ uy hiếp chưa nói tới chỉ là bản tọa có chút không hiểu đạo hữu cùng ta phật môn không oán không cựu vì sao muốn như thế làm việc nhìn thấy chấn nguyên tử mở miệng như thế n h ư n đăng sắc mặt cũng không nhịn được có hơi hơi nặng đang trần c h ờ sau một lát mới lên tiếng nói quên rồi cái này thiên đạo đại thế liền thánh nhân đều không thể chống lại đạo hữu vẫn là nhanh chóng bay đầu cho thỏa đáng giờ phút này nhiên đăng trong giọng nói cũng là mang theo vài phần thành khẩn một bộ có chút chấn nguyên tử cân nhắc ý tứ đồng thời cũng mơ hồ đề cập đến cái này lượng k i ế p đáng sợ kỳ thật như không tất yếu nhiên đăng cũng không muốn động thủ dù sao cái này chấn nguyên tử thân làm hồng hoang cổ xưa nhất sinh linh một t r o n g trải qua mấy trận đại tiếp mà bất diện thực lực tự nhiên không thể coi thường huống chi nhiên đăng chuyến này chỉ là vì đi về phía tây cái này chấn nguyên tử nếu là thức thời tất cả đương nhiên tốt nói nếu không thể kia hắn đành phải thử một lần chính mình vừa mới luyện chế hai mươi bốn chư thiên p h ậ t quốc có thể hay không đem cái này chấn nguyên tử chấn áp không oán không cừu sợ không phải như vậy a nghe được nhiên đăng lời này chấn nguyên tử lông mày n h u lại nhẹ nhẹ cười cười c h ậ t nhàn nhạt mở miệng nói ra kia thỉnh kinh người đẩy ta nhân s â m quả cây cái này một khoản nên như thế nào tính nhân s â m quả cây nghe được chấn nguyên tử lời này nhiên đăng đầu tiên là xưng sờ chợ ánh mắt bên trong hiện ra một vẹn vẽ cổ quái nhịn không được mở miệng nói ra đạo hữu chớ có nói dỡn cái này nhân sâm quả cây chính là thiên sinh địa dưỡng linh căn đẩy ngã lại nâng đỡ chính là đây coi là cái đại sự gì chương hai mươi ba chấn nguyên tử vs nhân đăng khiếp sợ huyền trang sư đồ chương hai mươi ba chấn nguyên tử vs nhân đăng khiếp sợ huyền trang sư đồ nhân đăng cười thiên thiên linh căn ở đâu là tùy tiện đầy liền có thể hủy coi như cái này chấn nguyên tử cái gì đều mặc kệ liền đem kia nhân sâm quả cây đặt ở c h ỗ đó bây giờ nói không chừng liền đã khôi phục như lúc ban đầu đây coi là cái gì thù hận đạo hữu là thật không biết vẫn là giả bộ như không biết rõ nhìn thấy nhiên đăng cái này một cái bộ dáng chấn nguyên tử nhúng mày trong đôi mắt hiện ra một vệ hàn ý lạnh lùng mở miệng nói ra cái này nhân sâm quả cây tuy là một gốc linh căn nhưng nhiều năm bồi dưỡng sớm đã cùng b ả n tọa nối liền thành một thể bây giờ lượng k i ế p trong lúc đó đẩy ta nhân sâm quả cây hã chẳng phải cố ý hủy ta thành đạo căn cơ đây không tính là thù hận cái gì tính thù hận chấn nguyên tử sắc mặt có chút khó coi tuy nói bởi vì hệ thống tồn tại hắn hiện tại đã không còn ỷ lại nhân sâm quả cây nói một cách khác coi như cái này nhân sâm quả cây bị hủy hắn cũng không ngại nhưng không dựa vào không có nghĩa là chấn nguyên tử có thể nuốt xuống cái này một mạch nhưng trước mắt này nhân đăng vậy mà muốn hời hợt đem chuyện này bỏ qua cái này khiến trấn nguyên tử phẫn nộ trong lòng càng thêm n ồ n g nặc mấy phần a còn có chuyện như thế nghe vậy nhân đăng nhúng mày trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn nhẹ giọng lẩm bẩm nói kể từ đó cũng là có chút phiền phức cái này thật đúng là không là giả vờ chủ yếu là nhân đăng những năm này một mực tại bế quan luyện chế hai mươi bốn chư thiên p h ậ t quốc cho dù là lượng kiếp giáng lâm cũng chưa từng xuất quan tự nhiên không hiểu rõ cái này lượng kiếp bên trong nhân quả nhưng trong lòng của hắn tin tưởng như tình huống thật như trấn nguyên tử nói tới như thế cái này một khoản thật đúng là không tốt làm tính không khỏi trong lòng của hắn thầm mắng thiết kế cái này một nạn tồn tại nhàn không có việc gì đắc tội dạng này một tôn viễn cổ c h u ẩ n thánh làm gì bất quá nghĩ lại nhân đăng cũng minh bạch trong đó khớp đ ố i hẳn là cùng địa đạo có quan hệ cái này c h ấ n nguyên tử chấp địa thư như có thể tham dự l ư ợ n g k i ế p tại khí vận phía trên phật môn liền sẽ hơn một chút như thế khoảng cách phật môn đại hưng cũng liền càng gần một bước chỉ là cái này c h ấ n nguyên tử không để ý lượng tiếp nhân quả vậy mà trực tiếp lựa chọn can thiệp đi về phía tây cũng là tất cả mọi người không hề nghĩ tới đạo hữu chuyện như là đã xảy ra lại truy cứu cũng không có ý nghĩa gì trầm m ặ t một lát nhiên đăng trên mặt lại một lần nữa hiện ra một vệ nụ cười đối với c h ấ n nguyên tử chắc tay trầm giọng mở miệng nói ra không bằng d ạ n g này người ta đều thối lui một bước ngươi lại thả kia thỉnh kinh người tiếp tục đi về phía tây chờ thỉnh kinh kết thúc về sau phật môn tự sẽ đền bù đạo hữu cái này một cái tổn thất thành đạo căn cơ bị hủy theo lý thuyết đây quả thật là là không chết không thôi cục diện bất quá nhiên đăng cũng không cho rằng cái này trấn nguyên tử sẽ cùng phật môn cùng chết căn cơ không có còn có thể nghĩ biện pháp đền bù nếu là ngay cả tính mạng đều ném đi vậy thì chẳng còn gì nữa thân làm điệu tiên tri tổ trong đó lấy hay bỏ cái này trấn nguyên tử hẳn là có thể minh bạch một hai đền ủ nghe nói như thế trấn nguyên tử có chút bị chọc giận quá mà cười lên lạnh lùng mở miệng nói như thế nào đền ủ như một ngày kia đạo hữu căn cơ bị hủy có hay không còn có thể như thế hời hợt lúc đầu trấn nguyên tử nhìn cái này nhiên đang thái độ coi như có thể tuy nói cũng dùng lượng k i ế p uy hiếp nhưng cũng không vừa lên đến liền tều đánh tều giết cũng liền cùng hắn nói thêm vài câu nhưng hiện tại xem ra cũng là chính mình sai hủy chính mình căn cơ một câu nhẹ nhàng đền bù liền muốn đem chuyện bỏ qua thế gian nào có chuyện tốt như vậy vậy đạo h ư u muốn muốn thế nào thấy thế n h ư n đ ă n g ánh mắt khẽ nhúc ních đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hạng quang lạnh lùng mở miệng nói ra chẳng lẽ đạo h ư u cảm thấy lấy sức một mình có thể chống lại toàn bộ phật môn sao lời nói như là đã nói đến cái này một cái phân thượng n h ư n đăng cũng không có ý định giả bộ tiếp nữa liền không nói trước lượng k i ế p nhân quả vẹn vẹn là phật môn cũng không phải là chấn nguyên tử có thể đắc tội nổi hắn cũng không tin cái này chấn nguyên tử thật dám cùng toàn bộ phật môn là địch không thử một lần như thế nào biết được đối mặt cái này vẹ mặt băng lãnh bộ giám nhiên đăng ấ nhìn Nguyên tử vẻ mặt cũng Tử mặt vẻ k ô lông n biến lớn, nhíu, nhạt nhạt đáp lại nói. n g có chỉ hóa hơi lại h quá đáp là mày Tốt, tốt, tốt.、Nhìn、thấy chấn nguyên tử bộ dáng như thế nhiên đang giận quá thành cười nói liên tục ba tiếng tốt lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra thật cho là bản tọa sợ ngươi sao vừa dứt tiếng nhiên đang thân thể bên trên từng đạo trường hồng dập d ờ n hóa ra vạn đạo phật quang có nhân v â n chi khí chảy xuôi mơ hồ có thể thấy được một chút hạt trâu tại thân thể hàn bốn phía vân q n h nhìn kỹ lại những n à y hạt trâu cũng không tầm thường hạt trâu trong đó dường như cất giấu nguyên một đám thế giới chân chính trô miếu phật tượng cung kia nhà giàu tăng lữ có thể nói là sinh động như thật bất quá chấn nguyên tử trong lòng biết được cái này một chút thế giới nhìn như hoàn chỉnh trên thực tế chỉ là huyễn tượng mà thôi hai mươi bốn chư thiên p h ậ t quốc nghe cũng là do a người n nhưng cùng hỗn độn châu nội bộ thế giới so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại nghĩ tới đây chấn nguyên tử nhẹ nhàng k h o á t tay trực tiếp đem kia đã thuế biến địa thư lấy ra ngoài hắn cũng xác thực muốn thử một chút cái này địa thư tại tiến hóa về sau uy năng tăng cường nhiều ít trước mắt cái này một cái như đăng tuyệt đối là một cái rất tốt bồi luyện Tại đem riêng phần mình trí bảo cầm sau khi đi ra n h i ê n g đang cùng chấn nguyên tử đều chưa từng có trần trờ chút nào thúc động trong tay trí bảo hướng phía đối phương đánh tới chỉ một thoáng vô tận oanh minh vang v ọ n g ra dường như dẫn động toàn bộ chân trời thậm chí dẫn động chu tiên kiếm trận từng đạo kiếm mang trong nháy mắt tuân ra toàn bộ đại trận đều t r à ngập n khí tức kinh khủng tự nhiên dạng này động tĩnh cũng đưa tới kia bị vây ở đại trận bên trong huyền trang sư đồ chú ý n h ê n đăng cổ phật tôn nộ g không nghẹn n à o mở miệng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin lao đạo kia vậy mà có thể cùng nhiên đăng cổ phật đánh tương xứng bởi vì lúc trước một chút kinh nghiệm tôn nộ g không đối với chấn nguyên tử thực lực cũng có hiểu một chút nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy à. n h ê n đăng cổ phật đây chính là cùng như lai、like、một cái cấp bậc tồn tại a thật cái gì cổ phật ngay tại tôn nộ g không cái này một thanh â m rơi xuống về sau tia huyền trang tràn đầy hư nhược thanh â m cũng chậm dãi chuyển đến có thể nhìn thấy bây giờ huyền trang sắc mặt cực kỳ tái nhận có chút thở ra thì nhiều hít vào thì ít chủ yếu là đói đương nhiên cũng cùng cực độ kinh hãi có quan hệ lúc trước hắn tận mắt nhìn đến quan âm nổ vốn là cực kỳ hoang sợ không bao lâu hắn lại nhìn thấy văn thủ bồ tát bị một cước đạp tiến đến hiện tại lại mơ hồ trong đó nghe được cái gì của phật huyền trang cả người đều hơi tê tê không phải hắn không hiểu rõ mà là thế giới này biến hóa quá nhanh đã từng cao cao tại thượng phật đà bồ tát thế nào thành dạng này một cái bộ dáng chương hai n h ậ n thua tôn ngộ không nhân đăng cổ phật trấn kinh chương 2 a i n h ậ n thua tôn ngộ không nhân đăng cổ phật trấn kinh phật phật tổ di lưu ở giữa huyền trang mong muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút tôn ngộ không trong miệng n h ư n đăng phật tổ nói thật học được nhiều năm như vậy phật pháp bái nhiều như vậy phật hắn còn chưa hề thực sự được gặp phật tổ đâu nhưng là hiện tại huyền trang thật sự là quá mức suy yếu đói khát khát nước tâm cảnh nổi lên lớn nằm điều này sẽ đưa đến huyền trang liền ngẩng đầu khí lực cũng không có một cái lảo đảo liền phải ngã xuống đất tuốt ở một bên xa tăng tay mắt lãnh lẹ đem cái này huyền trang đỡ lên không phải vốn là cực kỳ h ư n h ư ợ c huyền trang t r ả i qua vừa té như vậy sợ là thật muốn biết di trúc ở đây rồi đại sư minh sư phụ sắp không được người đến nghĩ biện pháp a nhìn xem huyền trang cái này một bộ hấp hối bộ dáng xa tăng trên mặt không khỏi hiện ra một vẹn vẻ lo lắng đối với cách đó không xa tôn nộ không hô vừa rồi hắn viện sư phụ chỉ cảm thấy hắn lạnh cả người suy yếu tới cực điểm nếu là c ò n như vậy chịu được đi sợ là muốn đi kia âm phủ địa phủ đi một lần ta láo tôn có thể có biện pháp nào nghe nói như thế tôn nộ không một hồi vò đầu b ứ ớ c a i cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi mở miệng nói ra lão đạo kia tuyệt không tầm thường yêu quái có thể sánh ngang lần này sợ là cắm bình thường thời điểm như gặp kiếp nạn còn có bồ tát phật tổ tương trợ nhưng bây giờ bất luận là bồ tát vẫn là phật tổ đều tới một lần kết quả bạo tạc bạo tạc bị bắt bị bắt hắn còn có thể có biện pháp nào ai nghĩ tới đây tôn nộ g không thở dài một hơi lại liếc mắt nhìn kia nhanh ngất đi huyền trang lắc đầu lúc này mới lên tiếng nói rằng ta láo tôn sẽ đ ổ một ngụm tiên khí cho sư phụ tạm thời kéo lại tính mạng của hắn nhưng nhưng sư phụ cùng bình thường phạm nhân không thái nhất dạng cái này một ngụm tiên khí không chống được quá lâu kỳ thật sớm lúc trước thời điểm tôn nộ không liền một mực yên lặng cho huyền trang độ tiên khí nếu không nhiều ngày như vậy đi qua huyền trang đã sớm không chịu nổi nhưng vô luận như thế nào cứu vãn cái này huyền trang thủy t r u n g là phạm nhân tuy nói một sợi tiên khí có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng nhưng căn bản là chống đỡ không được bao lâu lại thêm chẳng biết tại sao muốn gắn bó cái này huyền trang sinh mệnh cần có linh lực dường như muốn so gắn bó bình thường phạm mạng sống con người hơn rất nhiều dân già tôn nộ g không cũng có mấy phần không chịu nổi bất quá thân v ì đại sư minh tôn nộ g không đương nhiên sẽ không đem chính mình loại này suy yếu nói ra ráng chống đỡ lấy một mạch cho huyền trang lại độ một ngụm tiên khí vợ môi lại hơi có chút trắng bệnh rất rõ ràng có chút tiêu hao quá độ ai ta lão tôn tung h à n h tam giới nhiều năm như vậy Tại như lai trên thân cắm một lần không có nghĩ rằng hiện tại lại cắm một lần nhìn thoáng qua tuy nói hôn mê nhưng khí tức lại hướng tới ổn định huyền trang tôn nộ không trên mặt không có chút nào vẻ mừng d ỡ ngược lại là thở dài một hơi trên mặt nổi lên một tia thổn thức chi s ắ c trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói thậm chí lần này khả năng nguy hiểm hơn năm đó hắn bị như lai đặt ở ngũ hành sơn phía dưới thời điểm tuy nói giống nhau đã mất đi thân tự do nhưng tối thiểu nhất không có nguy hiểm đến tính mạng nhiều lắm là chính là nhàm chán một chút đói bụng khác còn có thể ăn sát hoàn uống đồng nước nhưng là hiện tại không chỉ có không có s á t hoàn đồng nước bên người còn có huyền trang cái này một phạm nhân liên lụy khả năng này là tôn nộ g không gặp phải nhất đại nguy cơ coi như lấy hầu tử cái này không sợ trời không sợ đất tính cách trong lòng cũng không khỏi âm thầm hối hận cảm thấy mình không nên tranh nhất thời khí phách trực tiếp đẩy lao đạo kia nhân xâm q u ả cây không phải làm sao đến mức rơi vào hiện tại cái này một cái bộ dáng hầu ca ngươi nói nhân đ a n g phật tổ có thể thắng được một cái kia lao đạo sao ngay tại tôn nộ g không trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm kia một mực trầm mặc không nói chứ bắt giới bỗng nhiên bu lại sắc mặt cực kỳ chăm chú tại nhỏ giọng mở miệng dò hỏi cho tới bây giờ chư bát giới đã xác định trận này kiếp nạn tuyệt đối không phải phật môn an bài dù sao cái này đi về phía tây trên đường kiếp nạn là cho lão hòa thượng kia tìm tội chịu không phải tìm cho mình tội chịu nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ có tới hai tôn bồ tát liền nhiên đăng cổ phật dạng này phật tổ đều tới chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy đem trước mắt cái này một cái biến số giải quyết sao không biết rõ đối mặt chư bát giới hỏi thăm tôn nộ không lắc đầu yên lặng ngẩm đầu nhìn về phía phía trước giờ phút này kia chu tiên kiếm trận tại trải qua trước đó khói động về sau đã khôi phục bình tĩnh tự nhiên cũng không cách nào khi nhìn đến đại trận k i a bên ngoài tình cảnh bất quá nghĩ đến trước đó nhìn thấy một màn kia tốt nộ không cảm thấy cái này nhiên đang cổ phần sợ là cũng rất khó thắng qua lão đạo kia ngay tại huyền trang sư đ ồ chờ trong lòng người mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm cùng lúc đó một bên khác tại trải qua đơn giản thăm dò về sau c h ấ n nguyên tử cùng nhiên đang không hẹn mà cùng thu tay lại r i ê n g phần mình lập tại thiên không phía trên yên lặng nhìn đối phương hai người bọn họ một người vừa mới luyện chế ra hai mươi bốn trừ thiên phật quốc một người vừa mới thăng cấp địa thư đối với mình trong tay trí bảo ủy nặng cũng không tính là hiểu rõ bây giờ riêng phần mình tiếp xúc trong lòng đều yên lặng hơi kinh ngạc thật mạnh giờ phút này hai người trong óc đều hiện lên một ý nghĩ như vậy thực lực của đối phương đều tại d ữ liệu của mình phía trên nhất là đối với nhiên đăng mà nói loại cảm giác này càng lớn phải biết tại nhiên đăng xem ra cái này chấn nguyên tử chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ cùng mình kém một cái cấp bậc đâu lúc đầu hắn cảm thấy chỉ cần mình thoáng ra tay liền có thể đem cái này chấn nguyên tử hạ phục nhưng chuyện bây giờ rất rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn trước mắt cái này một cái chấn nguyên tử vậy mà có thể cùng chính mình đánh tương xứng hai mươi bốn chư thiên phạt quốc có chút ý tứ tại nhiên đ ă n g đối diện t r ấ n nguyên tử ánh mắt cũng rơi vào cái này nhiên đ ă n g trên thân ánh mắt bên trong hiện ra một vẹn vẻ mặt ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói tuy nói thế giới không hoàn chỉnh nhưng cũng có một chút quy tắc chất chứa trong đó cũng là một cái bảo bối tốt nếu có thể đoạt tới tay liền tốt đối với cái này hai mươi bốn chư thiên p h ậ c quốc t r ấ n nguyên tử có chút động tâm rồi nếu là đem nó dung nhập kia hỗn độn châu bên trong nói không chừng có thể khiến cho cái này hỗn độn châu thể biến kém nhất cũng có thể gia tăng trong đó phát tắc so nghiền ép văn thủ cái kia vốn là không nhiều lắm lĩnh lực tốt hơn nhiều lắm bất quá h ắ n cũng không thể không thừa nhận cái này nhiên đang thực lực cực mạnh tối thiểu nhất tại không sử dụng hỗn độn c h â u tình huống phía dưới chấn nguyên tử không có có lòng tin đem nó lưu lại mà cái này hỗn độn c h â u đối với chấn nguyên tử mà nói là sau cùng thủ đoạn b ả o m ệ n h không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ đạo hữu thật muốn khư khư cố chấp sao đang trầm mặc sau một lát n h i ê n đ ă n g tiêu mang theo vài phần thanh â m khẳng hạn lại một lần nữa quanh quẩn tại trên đường chân trời dường như có mấy phần nặng n ề ngươi như lui một bước thả huyền trang đi về phía tây chờ đi về phía tây công thành tự sẽ có đền bù chấn nguyên tử thực lực đã vượt ra khỏi nhiên đang đ ó n trước nếu thật là đánh xuống cũng không sáng、suốt. hơn nữa không biết là vô tình hay là cố ý bọn hắn vừa mới đối chiến thời điểm kia một cái trận pháp bị nhiễu loạn nhiên đ ă n g thấy được kia bị nhốt ở bên trong đại trận huyền trang sư đồ bất quá kia huyền trang trạng thái dường như không tốt lắm cái này khiến nhiên đ ă n g trong lòng không khỏi có chút lo lắng vạn nhất cái này thỉnh kinh người có chuyện gì sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn chương hai mươi lăm nhiên đ ă n g không kèm được cái này chấn nguyên tử cướp b ó c đâu chương hai mươi lăm nhiên đ ă n g không kèm được cái này chấn nguyên tử cướp b ó c đâu đền bù ngươi trước tiên đem kia hai mươi bốn khỏa định hải thần châu giao cho bản tọa bản tọa ngược là có thể suy tính một chút nghe được nhiên đăng lời này trấn nguyên tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt rất có vài phần tùy ý mở miệng nói ra đạo hữu nghĩ như thế nào ngươi nghe vậy nhiên đăng sắc mặt chậm dại âm chậm xuống muốn chính mình thật vất và luyện chế ra tới t r ư thiên p h ậ t quốc cái này trấn nguyên tử thật đúng là giám sư tử há mồm phải biết vì luyện chế món này t r í bảo hắn nhưng là bỏ ra cái giá cực lớn cái này trấn nguyên tử ngược lại tốt trực tiếp mở miệng liền phải cũng không sợ chống đến ha ha đạo hữu vẫn là phải nghĩ đo một cái cho thỏa đáng đừng ở lượng kiếp bên trong rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục sau một khắc nhiên đ ă n g cười lạnh ánh mắt rơi vào một cái kia chu tiên kiếm trận phía trên đang tự hỏi muốn hay không hiện tại phá t r ậ n cưỡng ép đem kia huyền trang sư đồ cứu ra cái này trấn nguyên tử thực lực tuy nói nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng tựa hồ cũng dựa vào trong tay hắn địa thư bản thân vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ thực lực tuy nói không kém nhưng ở nhiên đ ă n g trước mặt lại nhiều ít có một ít không quá đủ nhìn bất quá tại suy nghĩ tỉ mỉ một phen nhiên đ ă n g vẫn là từ bỏ cái này một cái ý nghĩ thật sự là kia một cái chất pháp không giờ khắc nào không cho hắn một loại cảm giác cổ quái đến lúc đó chính mình xâm nhập vạn nhất cứu không ra huyền trang sư đồ sợ rằng sẽ bằng thêm rất nhiều phiền phái giờ phút này nhiên đăng trong lòng đã manh động thầy ý dự định trở lại linh sơn về sau cùng như lai cẩn thận thương nghị một chút lại tìm kiếm đem cái này huyền trang sư đồ cứu ra phương pháp uy hiếp vẫn là nói ít cho thỏa đáng nhìn xem nhiên đăng đôi mắt chỗ sâu s ẹ t qua một tia thầy ý chấn nguyên tử nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng hiện lên mấy phần t i ế t lối thuận miệng đáp lại cái này nhiên đăng vài câu lúc trước đang cùng nhiên đăng giao chiến thời điểm chấn nguyên tử cố ý dẫn động tia chu tiên kiếm trận n h ư n g cái này nhiên đăng có thể nhìn thấy bên trong huyền trang sư đồ từ đó rụ rỗ hắn tiến vào cái này lại tr lấy cái này nhiên đ ă n g chuẩn thánh đỉnh phong thực lực lại thêm kia hai mươi bốn chư thiên v h ạ t quốc c h ấ n nguyên tử trong tay hắn không chiếm được chút nào tiện nghi nhưng nếu là cái này nhiên đ ă n g có thể đi vào cái này chu tiên kiếm trận tình huống liền khác nhau rất lớn đến lúc đó coi như không thể đem cái này nhiên đ ă n g hoàn toàn lưu lại hao hạ mấy khỏa định hải thần châu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đáng tiếc cái này nhiên đ ă n g không có mắt lửa cái này không thể không nói là một cái tuyệt đối không hổ là theo phong thần đủ đi ra tồn tại quả nhiên đủ cẩn thận cáo tử một bên khác t ê n nhiên đang tự nhiên không biết được trấn nguyên tử ý nghĩ hắn thấy cái này chấn nguyên tử dường như quyết ý can thiệp lượt tiếp cũng không cần phải nhiều lời nữa lạnh lùng để lại một câu nói chật quay người liền muốn rời khỏi tuy nói lần này cũng không có đạt tới mục đích nhưng cũng may biết được cái này biến số đầu mượn chấn nguyên tử cái này một vị địa tiên tri tổ đang can thiệp đi về phía tây kể từ đó chỉ cần trở lại linh sơn cùng như lai thương nghị luôn có thể tìm ra phá cục phương pháp chờ lúc kia cái này chấn nguyên tử cho dù hối hận cũng đã không còn kịp rồi chờ một chút nhìn xem cái này nhiên đang quay người rời đi bộ dáng chấn nguyên tử ánh mắt có hơi hơi tránh bỗng nhiên đem nó gọi lại chỉ chỉ tia chu tiên kiếm trận vị trí nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đạo hưu trước khi đi vẫn là phải lưu lại một vài thứ cho thỏa đáng không phải cái này thỉnh kinh người sợ là phải chết đói giờ phút này trấn nguyên tử mang trên mặt một tia như có như không nụ cười tuy nói cái này nhiên đang cẩn thận cũng không bước vào tia chu tiên kiếm trận bên trong nhưng nhạn quai nổ l ô n g nếu không để lại một vài thứ sao để cho hắn cứ như vậy rời đi đâu cái gì ngay vậy nhiên đang s ữ n g sở trên mặt hiện ra một vệ v ẻ n ngạc nhiên vô ý thức mở miệng nói ra thứ gì đối với thỉnh kinh người vừa rồi trạng thái nhiên đăng s á c thực để ở trong mắt nguyên nhân chính là như thế hắn mới vội vã về linh sơn tìm như lai thương nghị có thể t r ấ n nguyên tử hiện tại lời này nhường nhiên đ ă n g có chút sở không tới đầu vóc lưu lại đồ vật cái này t r ấ n nguyên tử đến cùng muốn cái gì tự nhiên là dùng một chút linh quả c h í bảo đổi một chút huyền trang cần đồ ăn không phải cái này huyền trang nếu là chết đói b ả n tọa cũng sẽ không thay hắn nhặt xác nhìn xem cái này nhiên đ ă n g vẻ mặt mộng bức bộ dáng t r ấ n nguyên tử nụ cười trên mặt càng lớn thần xác bình tĩnh mở miệng giải thích đạo hữu cảm thấy thế nào dù sao bản tọa cái này ngũ trang quan cũng không có dư thừa lương thực nuôi người rảnh rỗi a bởi vì phải dùng cái này huyền trang soát đi t r ấ n nguyên tử đương nhiên sẽ không nhường hắn chết đói coi như phật môn không đến người hắn cũng sẽ nhiều ít cho huyền trang một chút ăn uống nhưng là bây giờ đã nhiên đ ă n g tới nếu là không cho hắn muốn một chút tiền ăn cũng có chút không nói được thế là t r ấ n nguyên tử trong óc linh quang loại lên dự định lừa dối một chút cái này nhiên đăng cầm linh quả đổi đồ ăn nghe được t r ấ n nguyên tử lời này nhiên đăng đầu tiên là s ư n g sở chật khỏe miệng có chút co lại trên mặt hiện ra một v ẹ t vẽ không thể tin được nhịn không được n ẹ n nào hô phải biết liền xem như bình thường nhất linh quả cũng không phải thế gian đồ ăn có thể sánh ngang hiện tại cái này chấn nguyên tử lại muốn dùng linh quả đổi đồ ăn lẽ nào lại như vậy theo bản năng nhiên đăng liền muốn tự tuyệt nhưng đột nhiên nhiên đăng trong óc hiện ra kia cực kỳ h ư n h ư ợ c hiện trang do dự một lát vẫn là lấy ra một cái đỏ g ự t quả trực tiếp ném cho chấn nguyên tử hắn cũng không muốn cái này thỉnh kinh người chết đói nếu không cũng không phải là một hai cái linh quả có thể giải quyết sự tình tại ném cái này một cái linh quả về sau nhiên đăng cơ hồ không có chút nào do dự quay người liền muốn rời khỏi đúng lúc này chấn nguyên tử thanh âm lại một lần nữa yếu ớt chuyển đến không đủ chỉ thấy trấn nguyên tử tiện tay đem kia một cái linh quả thu vào c h ậ t lần nữa nhìn về phía nhiên đăng thần s ắ c bình tĩnh trong miệng c h ầ m rãi nói ra dạng này hai chữ nhiên đăng sắc mặt lại là c h ầ m xuống cái này một cái linh quả giá trị đủ để đổi lấy một tòa núi nhỏ đồ ăn còn là có tiền mà không mua được loại kia kết quả người nói không đủ cái này khiến nhiên đăng trong lòng nổi giận hẵn không thể trực tiếp cùng trấn nguyên tử vạch mặt có thể cuối cùng hắn vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống sau một khắc nhiên đăng đưa tay lại một mạch ném ra mấy quả linh quả phải biết có thể bị nhiên đăng mang theo người linh quả đều là cực phẩm tồn tại dù là hiệu quả không bằng tiền thiên linh quả nhưng so với bình thường linh quả đã tốt hơn nhiều lắm một mạch ném ra mấy viên đồng thời chỉ đổi một chút phạm nhân ăn đồ ăn nghĩ như thế nào đều là thua thiệt lớn thật là nhiên đăng cũng không có cách nào cũng không thể thật nhường k i a thỉnh kinh người chết đói a bất quá nhường nhiên đăng có chút sụp đổ chính là tại đem những này linh quả cất kỹ về sau c h ấ n nguyên tử vẫn là chậm rãi lất đầu trong miệng ung dung không sai nói ra một câu còn chưa đủ nhiên đăng s á t mặt lại một lần nữa âm chầm xuống có mấy lần hắn không nhịn được muốn ra tay nhưng vẫn là nhịn được ngay sau đó lại có mấy mai linh quả bị nhiên đăng ném ra ngoài nhưng đổi lấy vẫn là chấn nguyên tử bình tĩnh hai chữ không đủ mà lấy nhiên đăng tâm cảnh cũng có chút không kèm được cái này cướp bóc đâu chương hai mươi sáu trúc long thần thông trường không thời gian p h á p t ắ c tồn tại chương hai mươi sáu trúc long thần thông trường không thời gian p h á p t ắ c tồn tại nhiên đăng sắc mặt tái xanh đây chính là cướp bóc vẫn là ăn cướp trắng trận cái chủng loại kia nhưng hết lần này tới lần khác nhiên đăng đối với cái này căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì hắn không dám đánh cược vạn nhất cái này chấn nguyên tử thật đem kia thỉnh kinh người cho chết đói đây chính là xảy ra đại sự rơi vào đường cùng nhiên đăng đành phải đem trên người mình mang linh quả tất cả đều đem ra nhưng nội tâm của hắn l ử a giận đã đạt tới điểm tới hạn từ trước đến nay đều là nhiên đăng đoạt người khác lần thứ nhất bị người cho đ o ạ t cái này khiến nhiên đăng làm sao có thể tiếp nhận hắn sát ý trong lòng cơ h ộ không cách nào che giấu quả thực là vô cùng n ụ c nhã bất quá cho dù là nhiên đăng đem trên thân tất cả linh quả đều đem ra t r ấ n nguyên tử vẫn là câu nói kia không đủ dù sao thật vất vả bắt được một con cá lớn không đem giá trị thẳng dư đều cho ép ô chấn nguyên tử như thế nào sẽ tùy tiện bung tha đạo hữu ngươi thật cho là bản tọa không dám cùng người cá chết lưới rách nghe được trấn nguyên tử một câu nói kia n h i ê n đ ă n g khỏe miệng có chút co lại cưỡng ép tháp chê xuống lửa giận trong lòng lạnh lùng mở miệng nói ra hắn thật nổi giận theo biến hóa về sau nhiên đ ă n g con đường tu hành trên cơ bản đều là x ô i gió x ô i nước dù là có một ít nho nhỏ ngắn trở cũng không ảnh hưởng toàn cục hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế biệt khuất tình huống giờ phút này nhiên đ ă n g hận không thể trực tiếp ra tay liều lĩnh cùng cái này trấn nguyên tử quyết nhất từ chiến quá ức hiếm người bất quá tại trải qua dãy r u ộ do dự về sau nhiên đang vẫn là đẻ xuống cái này một cái ý niệm trong đầu cái này trấn nguyên tử thực lực không kém bằng vào hắn một lực lượng cá nhân rất khó đem nó đánh bại lại thêm kia thỉnh kinh người bị nhốt đại trận cũng có mấy phần môn đạo chân chính biện pháp ổn thỏa chính là đem tình huống nơi này cáo chi thế tôn có lẽ hắn cùng thế tôn liên thủ hoặc là lại thêm vị lai phật di lặc tam thế phật cùng nhau ra tay đến lúc đó mặc kệ là cái này trấn nguyên tử vẫn là kêu một cái trận pháp đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hừ nghĩ tới đây n h i ê n đang cấp tốc tỉnh táo lại đang trần chờ sau một lát vẫn là lấy ra một cái mình bình thường không thế nào dùng linh bảo ném cho cái này trấn nguyên tử đồng thời mở miệng nói đạo hữu còn mời hào hào thu về nói không chừng có một ngày bản tọa liền sẽ lại đòi về món này linh bảo tên là linh lung đăng chính là hắn l â y chính mình bản thể linh c ứ u đăng cộng thêm kia linh lung bảo tháp làm nguyên mẫu luyện chế m à thành tuy chỉ là hậu thiên linh bảo nhưng chân chính uy năng có thể so với tiên thiên linh bảo cực kỳ chân quý có thể nhìn thấy cái này ném ra cái này linh bảo thời điểm nhiên đăng trên đầu nổi gần xanh nhiều lần nắm chặt n ắ m đấm một bộ phải tùy thời xuất thủ bộ dáng nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ đồng thời nhiên đăng trong lòng âm thầm quyết định nếu là cái này trấn nguyên tử lại nói không đủ hắn quay đầu đốt đi Cung n lắm thì đương nhiên n g chỉ ế t đói, c h là một lần như còn muốn sợ là lại muốn cho đạo hưu pha phí chấn nguyên tử thần sắp bình tĩnh mấy chục khoản linh quả lại thêm một cái linh bảo đây đúng là một cái thu hoạch không nhỏ cho nên hắn cũng liền thấy tốt thì l ấ y đ ể thêm ép xuống dưới cái này nhiên đ ă n g nói không chừng sẽ quay đầu liền đi đến lúc đó chính mình cũng không thể thật ngồi xem kia huyền trang bị chết đói nói không chừng sẽ còn n h ư ờ n g cái này phật môn nhìn ra điểm mấu chốt của mình cái này ngược lại có chút không đẹp cáo tử nghe được trấn nguyên tử lời này nhiên đ ă n g liền nói nhiều một câu tâm tình cũng không có trực tiếp quay đầu thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia linh sơn phương hướng lao đi hắn thật sợ mình đợi tiếp nữa cái này trấn nguyên tử sẽ còn cùng chính mình đòi hỏi trí bảo nhiên đang chưa hề nghĩ tới mình còn có như thế bị uy hiếp thời điểm Hắn hiện chỉ chính nhanh nhất trở lại Linh Sơn, này, nhất chiến. Thực trong niệm trong Sơn, người đến cùng này Trấn Nguyên tại, cái cái kia lại giao cái i một tốc trở Tử quyết tử óc có ước độ quá ý đầu, đây là lấy sự ế phật môn nhìn xem kia nhiên đang vội vàng rời đi bộ dáng trấn nguyên tử hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm dần dần biến ngưng t r ọ n g lên trong lòng của hắn tin tưởng lần này nhiên đang tuy nói ăn một cái thua thiện ngầm nhưng lại không bị thương cùng căn bản c h u ẩ n thánh đình phong dựa vào kia hấp thu địa đạo bản nguyên địa thư hiện tại trấn nguyên tử chống lại một tôn cái này cấp bậc cường giả liền đã rất n i ê m cưỡng phật môn thật là có dòng g ã ba tôn trần thánh đình phong đây là thực lực tuyệt đối phía trên tranh lệch vẫn là phải mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh đỉnh phong a khẽ thở dài một cái trấn nguyên tử trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ mặt n g ư n g trọng trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói không phải chỉ sợ thật đúng là đánh không lại kỳ thật dựa vào cái này chu tiên kiếm trận dù là tam thế phật giáng lâm trấn nguyên tử cũng không sợ cùng lắm thì trốn ở trong kiếm trận đến lúc đó mặc kệ ai xuống tới hắn đều có thể nhẹ nhõm vương đối nhưng vấn đề là cái này chu tiên kiếm trận không cách nào di động chính mình cũng không thể một mực tránh ở bên trong a cuối cùng ngoại vật là ngoại vật vẫn là phải tăng lên thực lực của mình a chúc mừng t ú c chủ dọa dẫm như đăng thành công ngăn cản đi về phía tây ban thưởng chúc long thần thông ngay tại trấn nguyên tử trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm bên hai của hắn thuộc về hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo quanh quẩn nhường trấn nguyên tử sắc mặt không khỏi hơi đổi có chút chấn kinh chúc long chọc cửu âm vị kia thập nhị tổ vu bên trong nắm giữ thời gian pháp tắc vị kia trấn nguyên tử thật kinh ngạc năm đó vu yêu đại chiến thời điểm trấn nguyên tử là thấy tận mắt kia tổ vu yêu hoàng thực lực chân chính đó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa t r u y n thánh đình phong yêu hoàng tự không cần nhiều lời đê tuấn thái nhất c diễm, diễm, dù, dù là mạnh như yêu đình tại lần thứ nhất vu yêu lớn trong chiến đấu đều thảm tao lặp bại nếu không phải đạo tổ kịp thời ngăn cản khi đó yêu đình sợ đã hoàn toàn hóa thành hồng hoang bên trong một sợi bụi bặm mà cái này trúc long lại tên trúc kiểu âm chính là mười hai vu tổ chi bên trong nắm giữ thời gian p h á p tắc tồn tại thực lực chân chính không hề tầm thường đáng ngay tại trấn nguyên tử khiếp sợ thời điểm trong góc hắn đột nhiên hiện ra một chút liên quan tới thời gian p h á p tắc vận dụng cùng cảm n ộ vẹn vẹn trong trước mắt hắn đã xem những n à y p h á p tắc hấp thu chân chính nắm trong tay lực lượng thời gian không khỏi trấn nguyên tử vẻ mặt có chút h o à n g hốt thời gian p h á p tắc hồng hoang bên trong thần bí nhất cường đại pháp tắc một chồng hắn liền dễ dàng như vậy nắm giữ chương h a thanh phong trăng sáng tính toán cho hòa thượng kia giờ đúng t h i u cơm ăn chương h a thanh phòng trắng sáng tính toán cho hòa thượng kia giờ đúng thiệu cơm ăn thời gian phát tắc quả nhiên kinh khủng thoáng cảm thụ một chút cái này một c ố hoàn toàn mới lực lượng phát tắc chấn nguyên tử trên mặt không khỏi nổi lên một tia cảm khái nhẹ giọng lẩm bẩm nói năm đó thập nhị tổ vu mỗi một vị đều nắm giữ dạng này lực lượng phát tắc lại còn là cùng yêu tộc đồng quy vô tận l ư n g kiếp quả nhiên cực kỳ hung hiểm trách không được năm đó hồng vân cũng vẫn lạc tại kia một trận trong đại kiếp chấn nguyên tử lắc đầu trong óc đống nhiên hiện ra một đạo thân mang trường bảo màu đỏ thân ảnh hồng vân lão tổ đây là chấn nguyên tử tại hồng hoang bên trong ít có lão hưu điều này sẽ đưa đến côn bằng ghen ghét lên hồng vân kỳ thật chuyện này cùng hồng vân cũng không quan hệ côn bằng sở dĩ bị đổi đi hoàn toàn là bởi vì nguyên thủy không muốn cùng ngờ mất sinh chứng hóa hạ người ngồi chung cái này mới có chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là nguyên thủy thiên tôn đã định trước thanh thánh Côn bất ằ n căn bản g k h quá hiện tại có hệ thống chân nguyên tử ngược lại nghĩ đến nghịch một nghịch cái này là thế cũng coi là vì chính mình đã từng bị kia hảo hưu báo thủ cũng không biết cái này thời gian phát tắc có thể hay không dung nhập và hỗn độn t h â u bên trong nếu là có thể thực hiện có lẽ có thể sáng tạo ra một cái cùng loại với trên trời một ngày năm tiếp theo không gian đặc thù không không ngừng một năm ngàn năm vạn năm cũng có thể bởi vì chỉ cần khống chế một khu vực nhỏ thời gian trôi qua liền có thể chậm rãi lắc đầu chấn nguyên tử đem trong óc một chút tạp niệm r ứ t bỏ hơi k h o á t khoác tay đem kia hôn độn trâu lấy ra ngoài cuối cùng nhẹ g i ọ n g lầm bầm nói nói cho cùng muốn đột phá c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong còn cần thời gian a kỳ thật tại địa thư dung nhập kia một sợi thiên đạo bản nguyên về sau chấn nguyên tử rõ ràng cảm giác được chính mình nhiều năm chưa từng có bông lỏng bình cảnh thoáng có một chút biến hóa có lẽ có thể tiến hơn một bước có thể rất rõ ràng đột phá c h u ẩ n thánh đ ì n h phong tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh dù là có dấu hiệu cũng cần vô tận thuế nguyệt đi cảm lộ cũng không biết này thời gian ra tốc giới hạn chị đến tột cùng là nhiều ít nghĩ tới đây trấn nguyên tử đã không còn mảy may trần trờ trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia ngũ trang quan lao đi hắn dự định cẩn thận nghiên cứu một chút rất nhanh ngũ trang quan trấn nguyên tử trở về đầu tiên là gọi thanh phòng minh nguyệt cho trên người bọn họ đành kế tiếp đ ă n ký s ắ c thực nhất định có thể tự do ra vào chu tiên kiếm trận về sau l i ề n phân phó bọn hắn đi cho kia huyền trang đưa một chút đồ ăn hiện tại cái này huyền trang đối mình còn có mấy phần tác dụng chết đói không quá đáng giá hắn còn trông cậy vào cái này huyền trang đánh ổ đâu nếu là không c ẩ n thận hại chết cái này phật môn quyết định chắc chắn lại chọn một thỉnh kinh người cũng là một chuyện p h i ề n thoái mà tại giao phó xong chuyện này về sau trấn nguyên tử cũng không trần c h ờ chút nào trực tiếp lựa chọn bế quan ai cho hỏa thượng kia đưa ăn nhìn xem trấn nguyên tử vội vàng rời đi bộ dáng thanh phòng minh nguyện lẫn nhau trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia xoan suýt chi xác có chút h k ô nhưng g t ì n n g u y m là bọn hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ tính toán vẫn là cho những hòa thượng kia đưa một, một ít thức ăn a chỉ thấy hai người đang xoắn suýt một lát tia tuổi hơi nhỏ một chút minh nguyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia trần trờ trước tiên mở miệng nói dù sao cũng là mệnh lệnh của sư phụ lại thế nào không tình nguyện cái này mệnh lệnh của sư phụ là không thể vi phạm hơn nữa đã sư phụ để bọn hắn cho những hòa thượng kia cầm ăn hẳn là có tính toán của mình bọn hắn theo khiến làm việc chính là ân cũng chỉ có thể như thế ngay vậy thanh phong cũng vô ý thức nhẹ gật đầu đông nhiên hắn trong đôi mắt tinh quang l ó e lên chỉ chỉ k ê u nhà bếp phương hướng hạ giọng đối với minh nguyệt nói rằng bất quá sư phụ chỉ nói cho những cái kia tặc hòa thượng đưa ăn cũng không có nói đưa cái gì à ta nhớ được còn có một số chưa kịp thu thập cơm thừa đồ ăn thừa nếu không liền cho những hòa thượng kia đưa qua giờ phút này thanh phong mang trên mặt mấy phần âm nhu nụ cười như ý những hòa thượng kia quá mức ghê tởm cho bọn họ ăn một chút cơm thừa đồ ăn thừa đã là ân tứ lớn lao như vậy được không nghe nói như thế minh nguyệt ngược là có chút xoắn suýt có chút ấp úng mở miệng nói ra sư phụ nếu là biết có thể hay không trách trách chúng ta đối với thanh phong minh nguyệt lá gan rõ ràng ít đi một chút bây giờ tự có mấy phần chần c h ở những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa nếu như minh nguyệt nhớ không lầm vẫn là những hòa thượng kia chính mình trước đó ăn để thừa một mực chưa kịp thu thập sợ là điều thự sợ cái gì sư phụ lại không nói không thể cho đồ ăn thừa cơm thừa nhìn thấy cái này minh n g u y ệ t một bộ trần trờ bộ dáng thanh phong lại có chút xem thưởng l ờ i t h ề son sắt mở miệng nói ra húng chi theo ta t h ấ y đến sư phụ cũng không lọt mắt những hòa thượng kia chính là sợ đem bọn hắn cho chết đói lại không ai bồi nhà ta nhân s â m q u ả cây cái này mới không thể không cho một chút ăn những này đồ ăn thừa cơm thừa cũng đủ để cho bọn hắn m a n g ơn cuối cùng minh n g u y ệ t bị thuyết phục ngay sau đó hai người cũng không do dự nữa trực tiếp tiến vào nhà bếp đem những cái kia chưa kịp thu thập đồ ăn tùy tiện tìm một cái bồn thị ra sau đó bưng hướng phía kia chu tiên kiếm trận vị trí đi đến hai bọn họ dù sao có ngàn năm tu vi tuy nói thực lực kém xa kia hầu tử nhưng cũng có huyền tiên chi năng giá vân bay lên không tự nhiên không đáng kể rất nhanh cái này thanh phong minh n g u y ệ t đã tìm được chu tiên kiếm trận sau đó dựa theo c h ấ n nguyên tử phân phó tìm tới vây khốn huyền trang sư đổ một cái kia không gian có c h ấ n nguyên tử lưu lại ấn k ý cái này chu tiên kiếm trận toàn bộ hành trình chưa từng khởi động ngay cả kia tôn nộ không cũng là chờ cái này thanh phong minh n g u y ệ t tới trước mặt lúc này mới phát giác được là các ngươi nhìn xem cái này thanh phong minh nguyện tôn nộ không trên mặt vẻ kinh ngạc trợt l o a lên nhưng cũng không có quá mức c h ứ n kinh chính mình là bị lao đạo kia giam lại hiện tại thanh phong minh nguyện xuất hiện ở đây quả thực quá bình thường bất quá cái này cũng khía cạnh giải thích rõ lần trước nhiên đăng cổ phật hẳn là không có thể đánh thắng kia trấn nguyên tử cái này khiến tôn ngộ không trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ quả nhiên l i ê n phật tổ đều cứu không ra bọn hắn sao chương hai mươi tám vạn lần thời gian gia tốc trấn nguyên tử xung kích trần thánh đình phong chương hai mươi tám vạn lần thời gian gia tốc trấn nguyên tử xung kích trần thánh đình phong người cái này chết h ầ tử nhìn cái gì vậy nhìn thấy cái này tôn ngộ không trực câu câu nhìn mình chằm, chằm. kia a t h đều do cái này chết hầu tử mặc dù trấn nguyên tử nói qua cái này nhân xâm quả cây chính là thiên sinh địa dưỡng linh căn cho dù bị lợi ngã cũng có thể tự hành phục hồi như cũ nhưng cái này một mạch lại không phải dễ dàng như vậy phát tiết ra ngoài húng chi chính mình còn bị hắn mê ngắt xịu tự nhiên thanh phong sẽ không cho tôn nộ không sắc mà tốt hh <cười> cái gì mê choáng rõ ràng là ngươi tiểu hoa này thang ngủ nhìn không được ta l á o tôn nghe nói như thế tôn nộ không cười hắc hắc cũng không nóng giận trực tiếp mở miệng phản bác đừng muốn lại nói b ậ y cẩn thận ta l á o tôn trị ngươi một cái phỉ bán tung tin đồn nhảm chi tội nói tôn nộ không còn móc móc lỗ thai một bộ sai đều tại ngươi bộ dáng nhìn xem thanh phong minh nguyệt một hồi nghiến răng n g h i ế n lợi hôn đ à n này hậu tử thật sự là rất đáng hận ngươi ngươi chẳng biết xấu hổ chỉ thấy tội tác hơi nhỏ minh nguyện cái thứ nhất nhịn không được sắc mặt bỏ lên ngón tay chỉ vào tôn nộ không bị tức thở không ra hơi đều nhanh muốn không t h ở nổi cái con khỉ này thật sự là quá mức giờ phút này minh n g u y ệ t hận không thể vọt thẳng đi vào đem cái con khỉ này đánh một trận t ơ i bởi tính toán Tính toán. không cần cùng cái con khỉ này chấp nhận thấy minh n g u y ệ t cái này một cái bộ dáng thanh phong liền tranh thủ giữ chặt cái này minh n g u y ệ t đồng thời mở miệng nói ra chúng ta vẫn là đem sư phụ căn dặn hoàn thành a nói thanh phong tiện tay liền đem một cái kia đựng đầy đồ ăn thừa cơm thừa cái chậu ném tới đồng thời nhìn về phía huyền trang sư đồ tiếp tục mở miệng nói ra Ê, đây là sư phụ phân phó cho các ngươi những n à y hòa thức ăn tỉnh đói chết các ngươi nghe nói như thế chư b á t giới phản ứng đầu tiên ánh mắt có hơi hơi sáng liếc nhìn kia ném vào đến cái c h ậ u trực tiếp đưa tay đem nó nhận lấy tuy nói chư b á t giới sớm đã tích l ố c nhưng dù sao sinh heo thai cơm này ăn vẫn là không thiếu được hắn hôm nay đã từ lâu bụng đói kêu vang nhìn thấy ăn tự nhiên có một ít không rời nổi bước chân nhưng rất nhanh khi thấy do những thức ăn này chân chính bộ dáng chư b á t giới lông mày không khỏi n h ữ n một cái có chút g h é t bỏ cái này tựa hồ là cơm thừa cẩn thận gửi một chút còn mang theo một cỗ siêu vị cái này có thể ăn không khỏi Chứ bắt rơi là lần y này xem như mạnh mẽ trả thù những ngày hòa thượng hắn tự nhiên cực kỳ cao hứng cũng nhịn không được nhẹ hứa lên đối với cái này thanh phong minh nguyệt nho nhỏ mang mang trả t h ù trấn nguyên tử tự nhiên không biết được dù cho là trúc long đối với thời gian p h á p tắc trường khống cũng không thể làm được thập toàn thẩm mỹ chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết kia khai thiên tích địa thời điểm m a thần trường không p h á p tắc mới là tiếp cận nhất thế giới bản chất phát tắc chỉ thấy chấn nguyên tử đứng tại kia hỗn độn trâu không gian bên trong nhìn về phía trước bị tự mình mở ra đi ra một chỗ thời gian gia tốc không gian trên mặt toát ra một tia trầm tư nhẹ giọng lẩm bẩm nói mà thôi liền trước mắt mà nói cũng tạm thời đủ về sau lại nghĩ biện pháp tăng lên a cái này gấp một vạn lần thời gian gia tốc là chấn nguyên tử dựa theo thiên đình tiêu chuẩn đối ứng cũng không phải là ngoại giới đi qua một hơi thời gian gia tốc về sau biến thành một vạn hơi thở mà là một ngày đối ứng một vạn năm tuy nói đối với chấn nguyên tử cái này một cái cấp bậc đại năng mà nói vạn năm thời gian thoáng qua mà qua cũng sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích nhưng chăm chú tu luyện hẳn là đủ để cho chấn nguyên tử thực lực tăng lên một cấp bậc c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nếu có thể đột phá cái này một cái bình cảnh như vậy ứng đối lên phật muốn đến thì càng thêm thuận buồm xuôi gió hy vọng có thể đột phá a nghĩ tới đây chấn nguyên tử lẩm bẩm một câu tiện tay đem văn thù bản sạc dự phòng lấy đi qua phong ấn thần t r í của hắn đồng thời phân ra trong cơ thể hắn một bộ phận linh lực gắn bó cái này một cái không gian vận chuyển chật ngồi xếp bằng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện dù sao thời gian phát tắc cũng cần linh lực duy trì trấn nguyên tử tự nhiên không có khả năng một bên tu luyện còn vừa muốn phân ra tinh lực đến gắn bó cái này một cái không gian kể từ đó cái này văn thủ tác dụng liền thể hiện ra dù sao cũng là một tôn truyền thánh thoáng nghiền ép một chút vẫn có thể có không tệ hiệu dụng cứ như vậy thời gian c h ậ m rãi trôi qua hưng hoang dường như khôi phục bình tĩnh mọi thứ đều yên tĩnh cũng không có cái gì v ọ n sóng rất nhanh linh sơn cùng lúc trước như thế một phương này phật môn thánh cảnh một mảnh tường hòa có xá lợi chi quang tràn hợp k h o á động lên từng đạo trường hồng cùng hải phượng khẽ têu tương giao chiếu giỏi dị tượng kinh người đúng lúc này một đạo anh minh phá vỡ cái này linh sơn bình tĩnh kia là một đạo phi nhanh thân ảnh tốc độ kia quá nhanh đồng thời khí tức căn bản không có che giấu điều này sẽ đưa đến trên con đường này không biết đụng hư nhiều ít phật tượng kinh ngạc nhiều ít thanh loan thải phượng linh sơn dưới chân kim đỉnh đại tiên cũng cảm nhận được cái này một cỗ khí tức l ô ngày m không khỏi n h ữ n một cái tuy nói linh sơn trúng phật đà bồ tắt đến linh sơn phần lớn sẽ đi v â n lộ nhưng bình thường đều sẽ thả chấm bước chân không sẽ chọc cho ra động tĩnh quá lớn có thể cái này một vị làm động tĩnh quá lớn c á ân đang lúc kim đỉnh đại tiên định cho cái này một cái tên lộ mạng thông báo một chút linh sơn quy định thời điểm đ ỗ n g nhiên thấy rõ cái này nhân thân phần đầu tiên là x ứ n sở chợ không chút do dự lui xuống dưới nhân đăng cổ phật tuy nói kim đỉnh đại tiên cái này một cái cấp bậc bình thường cũng không gặp được phật tổ nhưng hắn vẫn là nhận được nhân đăng phật tổ bây giờ thấy cái này một cái náo sự ra hỏa là phật tổ kim đỉnh đại tiên hỏa khí lập tức tiêu tan thậm chí còn có một số nghĩ mà sợ Tại trải qua l ú c trước q u a n âm một chuyện g tiện xong đi lên, không p h biết lần này, ai phải xui xẻo như vậy chọc phật tổ cái này nhìn thật là náo nhiệt kim đỉnh đại tiên có chút cười trên nôi đau của người khác Nhiên đối ă n chính là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, chọc hắn, đây không phải cùng g cụ chọc Phật, phải tại, đây đây là u m n không nhau Trưng n chết có khác h sao.、Trưng、29, ê nhiên n đăng, ta có một sách, mời thế tôn đồng loạt ra tay. Trưng 29, đăng, ta có một sách, mời thế tôn đồng Đối ta một thế loạt tay. ta một thế loạt ra ra tay. có sách, có sách, mời mời 29, với kim đỉnh đại tiên ý nghĩ trong lòng nhiên đăng tự sẽ không để ý hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là r ử a sạch n ụ c nhã đã bao nhiêu năm nhiên đăng còn không có nhận qua dạng này khí đâu quả thực có thể nói là vô cùng n ụ c nhã giờ phút này nhiên đăng trong lòng âm thầm thể vô luận như thế nào cũng phải làm cho kia c h ấ n nguyên t ử nỗ lực vốn có một cái giá lớn một bên khác đại hùng bảo điện bởi vì nhiên đăng không che giấu chút nào tự thân khí thức chúng phật đà bồ tát sớm đã đã nhận ra cái này một tôn quá khứ phật tổ khí thức chỉ là này khí thức quá m á n h liệt chúng phật đà bồ tát liếc nhìn nhau vẻ mặt đều có chút kinh nghi bất định không có cách nào cái này nhiên đăng cổ phật tại linh sơn trong mắt mọi người từ trước đến nay là vui buồn k h ô n g lộ hình tượng dù là biết được có người đang can thiệp tây hành lưỡng tiếp cũng là thần sắc bình tĩnh cũng không có cái gì chấn nộ biểu hiện nhưng là hiện tại cái này nhiên đăng cổ phật biểu hiện có chút quá mức không tầm thường một chút tựa hồ là ở vào một loại nổi giận trạng thái điều này sẽ đưa đến chúng phật đà bồ t á t đều quên nên đón cái này nhiên đăng cổ phật đợi đến nhiên đăng bước vào cái này đại hùng bảo điện bên trong mới nguyên một đám như mộng như tỉnh liền vội vàng hành lễ đối với loại tình huống này nhiên đăng căn bản cũng không có để ý tới trực tiếp lớn cất bước đi vào đại hùng bảo điện một bộ hùng hùng hồ hồ lôi lệ phong hành bộ dáng một mặt này lại để cho ở đây chúng phật đà bồ tắt trong lòng nổi lên một tia nói thầm ai cũng không biết chuyện gì phát sinh trêu đến cái này một vị quá khứ phật tổ vậy mà như thế vội vàng a di đảo phật trên đ à i cao như lai nhìn xem cái này rõ ràng nộ khí c h ư a tiêu nhiên đăng cũng không khỏi s ư ơ n g sở đang trầm mặc sau một lát nhịn không được mở miệng hỏi nhiên đăng phật tổ người lây là thế nào thật sự là trước mắt cái này nhiên đăng bộ dáng quá mức không giống bình thường liền xem như như lai cũng đoán không được cái này nhiên đăng đến tột cùng kinh nghiệm cái gì thế nào thành bộ dáng như thế thế tôn k i ê u biến số đại khái tình huống bản tọa đã tra xét xong trấn nguyên tử là hắn đang ngăn trở thỉnh kinh người đi về phía tây đồng ố hố i Lai hỏi Nhiên giải hơi, rãi miệng nói cái mặt thăm, mình mà một chậm mở một thích hít Trước trận như Đăng cũng chuyện, cũng Trấn Nguyên chưa pháp, là là ra. ra. kêu đó đề cập bị bày sâu Tử thời thực lực của hắn cũng tiếp cận c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhiên đăng sắc mặt có chút khó coi tuy nói cái này trấn nguyên tử coi là hồng hoang cổ xưa nhất sinh linh một t r o n g nhưng mình chính là phật môn quá khứ phật c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tồn tại lần này giao phong không chỉ có không có chiếm được tiện nghi còn t h u a thiệt không ít cái này khiến nhiên đăng trong lòng có chút không dễ chịu tổn thất ngược lại là thứ yếu chủ yếu là mặt mũi không n h ị được trấn nguyên tử nghe được cái này một cái tên như lai hơi sức sở trên mặt không khỏi hiện ra một v ệ t v ẻ không thể tin được nhịn không được nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói vậy mà thật là hắn sớm lúc trước như lai liền từng suy đoán qua cái này trấn nguyên tử có thể là dẫn đến đây hết thể nguyên nhân nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này phía sau có thánh nhân thân ảnh vô ý thức đem cái này trấn nguyên tử không để ý đến chưa từng nghĩ vậy mà thật sự chính là hắn đương nhiên không chỉ có là như lai một người kinh ngạc ở đây chúng phật đà bồ tát có một cái tính một cái trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia trấn kinh lại là cái này một vị hồng hoang viễn cổ đại n ă n sao phát tổ ngài mới vừa nói tia chấn nguyên tử thực lực gần nhau c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chẳng lẽ liên n g à i thân tự ra tay đều không làm gì được hắn sao đúng lúc này một tôn phật đ ã đi ra nhìn về phía nhiên đang trong ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn không được mở miệng nói ra thật là đệ tử rõ ràng nghe nói hắn chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ hẳn là hắn đột phá c h u ẩ n thánh hậu kỳ cùng c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tuy nói chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng thực tế tranh lệnh lại cực kỳ khủng bố bởi vì trần thánh hậu kỳ cảnh giới là chỉ có thể tới trần thánh hậu kỳ mà trần thánh đình phong thì không giống tới cái này một cái cấp bậc tại cảnh giới phía trên đã không có biện phải lấy nhiên chỉ t đăng phật tổ lực lượng như thế nào không làm gì được một cái trần thánh hậu kỳ thân làm hồng hoang cổ xưa nhất trần thánh cái này c h ấ n nguyên tử đột phá dường như cũng hợp tình hợp lý không có nghe được cái này một tôn phật đà hỏi thăm n h i ê n đang sắc mặt lại khó coi mấy phần trần chờ sau một lát chậm rãi lắc đầu mở miệng nói ra chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ bất quá trong tay hắn đ ị a thư cùng lúc trước so sánh dường như có một chút biến hóa còn có kia một cái t r ậ n pháp nó tổng cho bản tọa một loại cảm giác hết sức nguy hiểm cái nào sợ không phải trong truyền thuyết chu tiên kiếm trận cũng hẳn là là một tòa vô thượng sát trận đồng thời huyền trang sư đồ cũng bị nhốt ở bên trong giờ phút này nhiên đang chậm rãi mở miệng đem tự mình biết từng cái nói ra thậm chí do dự một chút cũng đã nói cái này huyền trang tình trạng trước mắt bất、quá. v ẫ như nhưng k một câu nói kia là xuất từ phật môn quá khứ phật tổ liền dùng không được hoài nghi cái này nên làm thế nào cho phải tia trấn nguyên tử nghịch tiên mà đi chắc chắn sẽ bị thiên khiển thích hợp trải qua người rõ ràng có chút không chịu nổi vạn nhất nếu là hắn xảy ra vấn đề gì hẳn là làm sao cho phải chỉ thấy theo nhiên đăng thanh em rơi xuống ở đây chúng phật đà bồ tắt lướt nhau không khỏi nhao nhao mở miệng thảo luận trong lúc nhất thời toàn bộ đại hùng bảo điện một mảnh tao loạn dường như nhân gian trợ bán thức ăn đồng dạng chủ yếu là tin tức này quá rung động nhường chúng phật đà bồ t á t đều là một n ộ n g chỉ có thể lấy phương thức như vậy phát tiết ra ngoài a di đà phật trên đài cao như lai nhìn thấy trước mắt một màn này lông mày không khỏi nữ một cái chật cất giọng mở miệng nói một câu phật hiệu trong nháy mắt công chúng phật đà bồ t á t thanh em ép xuống sau một khắc như lai ánh mắt rơi vào kia nhiên đ a n g trên thân chắp tay trước ngực nhẹ giọng mở miệng hỏi phật tổ nếu như thế vội vàng chạy về linh sơn chắc h ẳ n trong lòng đã có thượng sách không biết có thể hay không chỉ giáo m ư ờ hai đối với nhiên đăng như lai nhiều ít là có hiểu một chút bây giờ gặp hắn đem chuyện phát sinh giảng thuật một lần liền đứng ở một bên trầm mặc không nói d á n g vẻ liền hiểu trong lòng của hắn đã có dự định tự nhiên như lai là muốn lắng nghe một hai mà nghe được như lai lời này còn lại phật đà bồ tát tự nhiên không dám nhiều lời cũng nao nhao đem ánh mắt rơi vào nhiên đăng trên thân chờ đợi nhiên đăng đáp lại bọn hắn cũng muốn biết cái này nhiên đăng của phật rốt cuộc có gì biện pháp chỉ giáo không dám bất quá bản tọa xác thực có một ý kiến còn mời thế tôn định đoạn nghe nói như thế nhiên đăng cũng không khắc khí t h o n g đối với như lai thi lễ một cái lúc này mới lên tiếng nói rằng theo bản tọa nhìn đã là biến số tự nhiên càng sớm thanh trừ càng tốt như thế tôn có thể cùng bản tọa cùng một chỗ đi tới một lần lượng tia c h ấ n nguyên tử mạnh hơn sợ cũng không làm nên chuyện gì nhân đăng thanh âm nghe không ra nhiều ít buồn vui phảng phất là tại kể ra một cái cực kỳ bình thường chuyện nhưng ở linh sơn chúng phật đà bồ tát nghe tới liền dường như sấm xét vì một cái c h ấ n nguyên tử lại muốn vận dụng phật môn hai tôn phật tổ cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng đi chương ba mươi tam thế phật đồng loạt ra tay linh sơn đám người trấn kinh chương ba mươi tam thế phật đồng loạt ra tay linh sơn đám người trấn kinh chỉ thấy theo nhiên đăng một câu nói kia rơi xuống ở đây chúng phật đà bồ tát vẻ mặt tuy nói không hoàn toàn giống nhau nhưng phần lớn đều mang theo vài phần trấn kinh toàn bộ đại hùng bảo điện cũng lần nữa biến ổn ảo lên rồi thế tôn cùng nhiên đăng đây chính là phật môn quá khứ phật tổ cùng hiện tại phật tổ a vì một cái nho nhỏ trấn nguyên tử lại muốn hai tôn phật tổ đồng thời ra tay thực sự nhường ở đây phật đà bồ tát trong lòng hơi có chút không thích ứng nhưng nghĩ lại đã nhiên đăng của phật tự mình t i ế đến lại không công mà lui cái này đã nói lên tia trấn nguyên tử thực lực đã không kém hơn chuẩn thánh đỉnh phong bao nhiêu hai tôn phật tổ liên thủ dường như là chuyện tất nhiên dù sao sự thật đã đã chứng minh chỉ có một tôn c h u ẩ n thánh đình p h o n g thật đánh không lại kia trấn nguyên tử nghĩ tới đây chúng phật đà bồ tát không khỏi n g ầ m đầu ánh mắt rơi vào như lai trên thân muốn xem một chút thế tôn đối với chuyện này có ý nghĩ gì hán sẽ bằng lòng sao vẫn là nói thế tôn còn có những tính toán khác a di đạo phật nhìn xem ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi trên người mình như lai chắp tay trước ngực trong miệng nhẹ nhàng n i ệ m tụ n g một câu phật hiệu cũng không vội vã trả lời hắn đang trầm tư tại ấ n Nguyên、tử、thân làm hồng Tử hoang cổ xưa nhất làm xưa cổ đ năng một trong, một hẳn loại à biết bạch kiếp kinh khủng, cũng minh bạch phật môn cường đại. Tại Phật được lượng cường cũng l khủng, môn tình huống này k i a trấn nguyên tử vẫn lựa chọn cùng phật môn là địch cái này có một ít bất khả thư nghị l i ê n vị kia nhân xâm quả cây nói thật nếu là cái này một vị địa tiên tri tổ thật dễ dàng như vậy tức giận cũng nhịn không quá nhiều như vậy l ư ợ n g kiếp không sống tới hiện tại cái này rất rõ ràng có chút không giống bình thường tại loại tình huống này như lai cảm thấy chính mình vẫn là cần phải cẩn thận một chút nếu không có khả năng sẽ để cho nguyên bản vừa mới rõ ràng thế cục lại một lần nữa biến khó bể phân biệt lên mà theo như lai lâm vào trơ mặc ngay tại chúng phật đà bồ tát nhìn qua như lai cũng chờ thoáng hơi không kiên nhận thời điểm như lai bỗng nhiên ánh mắt khéo động rơi vào tia phổ hiền bồ tát trên thân trầm giọng mở miệng nói di lạc phật tổ nghe được cái này một cái tên vốn cho rằng như lai là đang do dự muốn hay không cùng nhiên đang cùng một chỗ đi trước chúng phật đà bồ tát trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia chân kinh vị tia vị lai phật tổ thế tôn chẳng lẽ là mớn đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại chúng phật đà b ồ t á t trong óc hiện lên để bọn hắn sắc mặt đều là hơi đổi mơ hồ mang theo một k i a khó có thể tin hiện tại quá khứ phật nhiên đăng cổ phật cùng hiện tại phật thế tôn như lai đều đã tại linh sơn nếu là lại thêm một cái vị lai phật di l ạ c phật tổ tam thế phật thật là tệ h tụ đây chính là ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại đại biểu hiện tại phật môn lực lượng mạnh nhất chẳng lẽ thế tôn là dự định tam thế phật tệ xuất đi đối phó một cái nho nhỏ trấn nguyên từ sao thế tôn có phật đà mở miệng còn muốn tiếp tục nói cái gì đã thấy như lai lắc đầu ánh mắt rơi vào tia phổ hiền bổ tắt chiến thân thần sắc bình tĩnh mở miệng nói tôn giả việc này không nên chậm trễ còn xin mau sớm tiến đến a đệ tử tuân mệnh nghe nói như thế phổ hiền tự nhiên không dám có chút chần chờ vội vàng hướng lấy như lai thi lễ một cái rất cung kính mở miệng nói ra cái này liền cáo lui vừa dứt tiếng phổ hiền cơ h ộ không chần chờ chút nào trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia di lạc phật tổ đạo trường mà đi thế tôn thật sự có tất yếu sao hồi lâu sau lại có phật đà nhịn không được đứng ra cân nhắc một chút dùng từ lúc này mới trầm giọng mở miệng nói chẳng lẽ đối phó một cái trấn nguyên tử cần phật môn tam thế phật liên thủ sao lời này rơi xuống ở đây chúng phật đà bồ tát ánh mắt cũng n h ị n không được ngẩng đầu lên nhìn về phía như lai、like、trong ánh mắt nhiều ít mang theo vài phần trần trờ liền xem như nhiên đăng trên mặt đều hiện lên ra một vẹn vẹn ngoài ý m u ố n mặc dù trước khi nói nhiên đăng cũng nghĩ qua muốn hay không tam thế phật tế xuất đem kia c h ấ n nguyên tử hoàn toàn c h ấ n áp nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi phải biết tại cái này hồng hoang bên trong c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đại biểu nhất là cực hạ n lực lượng bà tôn liên thủ cái này đã vượt qua hồng hoang chúng sinh tưởng tượng phạm vi liền xem như nhiên đăng đều có chút không cách nào tưởng tượng cái này đem là bực nào một màn kinh khủng lần này lượng tiếp liên quan đến phương tây đại hưng tuyệt đối không cho phép có chút ngoại ý muốn xảy ra đối mặt chúng phật đà bồ tát ánh mắt n g h i hoặc như lai vẻ mặt không có thay đổi chút nào chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu chậm rãi mở miệng nói ra địa tiên tri tổ lại như thế nào ngăn cản phương tây đại hưng làm theo cũng phải hóa thành một miệng giờ phút này như lai ngữ khí trước nay chưa từng có băng lãnh h ắ n m u ố n thị uy bi. phải biết trải qua nhiều năm như vậy phát triển phật môn đã phát triển tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng cái khác không đề cập tới liền chỉ nói ba tôn t r u y n thánh đình phong hồng hoang bên trong bất kỳ một thế lực nào đều không có đủ bao quát cái kia danh nghĩa bên trên tam giới tri chủ thiên đình thật là bởi vì những năm này phật môn một mực tận sức tại bố trí tây hành l ư ợ n g kiếp rất ít tại hồng hoang bên trong t r i ể n lộ thực lực điều này sẽ đưa đến hồng hoang một chút thế lực dường như ngao ngoe muốn động vì vậy lần này đối mặt trấn nguyên tử như lai dự định giết gà doa khỉ lấy là cường thế nhất thái độ một lần hành động diện s á t trấn nguyên tử dương phật môn chi uy cứ như vậy một chút đối phật môn lượng kiếp có một ít tiểu tâm tư sinh linh còn muốn can thiệp lượng kiếp thời điểm liền sẽ thật tốt nghĩ đo một cái đến tột cùng có dám hay không đối mặt phật môn lựa dặn ngập trời nói không chừng trải qua lần này chuy con đường về hướng tây sẽ càng thêm thông thuận một chút đây là như lai quyết đoán hoặc là không làm như là đã quyết định muốn làm liền phải đem chuyện làm tuyệt không cho đối phương mảy may cơ hội t h ở dốc a di đà phật thiện chỉ thấy tại như lai một câu nói kia rơi xuống về sau nhiên đăng trên mặt không khỏi hiện ra một vệ ý cười khẽ gật đầu một cái trong miệng nói một câu thiện hắn cùng trấn nguyên tử ở giữa không chỉ có quan hệ với cái này tây hành lượng k i ế p thủ còn có bị đánh cất thủ tại loại tình huống này thế tôn càng là hung hăng hắn tự nhiên càng là hài lòng thậm chí hiện tại nhiên đăng đã bắt đầu tưởng tượng tại đem tia chấn nguyên tử bắt sống về sau phải dùng thủ đoạn gì để cho mình ra cái này một ngụ hắc khí thế tôn anh minh một bên khác nhìn thấy nhiên đăng cổ phật rất rõ ràng nhận đồng thế tôn cái này một cái ý nghĩ còn lại chúng phật đà bồ tát tuy nói trong lòng nhiều ít còn có chút chần chờ lại cũng không tốt nói thêm cái gì húng chi bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tam thế phật xuất thủ tình cảnh nếu là lần này có thể chân chính lĩnh giáo cái này tam thế phật vô thượng uy năng dường như cũng là một chuyện tốt như vậy tưởng tượng chúng phật đà liếc nhìn nhau đều là yên lặng gật đầu yên tính trở lại có một ít còn đối với như lai định hót nói vài câu tóm lại toàn bộ đại hùng bảo điện lại một lần nữa khôi phục trước đó tường hòa đạo đạo phật quang chạy xuôi một phái thịnh thế cảnh tượng chương ba mươi mốt phật di lặc chạy đến linh sơn tam thế phật chân chính tề t i ể u chương ba mươi mốt phật di lặc chạy đến linh sơn tam thế phật chân chính tề t i ể u thời gian chầm rãi trôi qua linh sơn lối âm bảo sát chúng phật đà bồ tát nhóm tại trên đại điện quanh thân có phật quang dập dởn từng đạo trường hồng l ư ớ c đi thần thánh dị thường giờ phút này những n à y phật đà bồ tát nội tâm cũng có chút khói đậu tam thế phật tề xuất đây là bao nhiêu năm không từng có qua thị sự có thể đoán được làm tam thế phật hung hăng đem k i a c h ấ n nguyên tử c h ấ n áp về sau toàn bộ hồng hoàng đều sẽ tại phật môn uy thế trước mặt run l y bầy loại k i a cảnh tượng chỉ là thoáng tưởng tượng cho dù là phật môn xếp hạng đê đẳng nhất tỳ khâu nhi tỳ khưu tăng cũng không khỏi tiêu nạo g dơ lên lồng ngực mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn còn phải là phật môn a đ ã n g ngay tại chúng phật đà bồ t ắ t trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm k i a linh sơn bên ngoài đột nhiên có một vệ cầu vồng khói động chỉ một thoáng tràn ngập ra hóa ra nghìn vạn đạo phật quang tại cái này trói mắt phật quang bên trong có kim liên hiện hiện đoan nở rộ lộng lây dị thường sau một khắc tại những n à y kim liên bao vây phía dưới một thân ảnh nhẹ nhàng hiện hiện từ xa mà đến gần mà đến cuối cùng c h ậ m chậm rơi vào cái này đại hùng bảo điện bên trong thân ảnh kia đầu đội năm lá b ả o quan hai lỗ thai rủ xuống b a y cao lớn và vỡ ngồi nghiêng ở liên đài phía trên cười rặn g rỡ phảng phất tại dạo chơi nhân gian dường như không có phật đàn nên có trang nghiêm trịnh trọng bất quá linh sơn trúng phật đà bồ tát lại không có khinh thị chút nào nguyên một đám cung kính hành lễ miệng nói vị lai phật tổ người này không là người khác chính là tam thế phật một trong phật môn vị lai phật tổ di là phật gặp qua thế tôn nhân đăng cổ phật chỉ thấy đại điện bên trong cái này di lặc phật tổ ngồi cao tại liên đài phía trên thân hình bậy ngay ngắn đối với trước đó phương như lai n h i ê n đ ă n g thi lễ một cái trong miệng nói một câu phật hiệu mở miệng nói ra đại khái chuyện bần tăng đã nghe phổ hiến tôn giả nói qua k i a trấn nguyên tử dám can thiệp đi về phía tây đúng là không nên bần tăng nguyện cùng thế tôn n h i ê n đăng cổ phật cùng nhau tiến đến cùng k i a trấn nguyên tử giảng co hy vọng hắn có thể sớm bông xuống chấp h nhiệm một lòng hướng phật đây mới là chính đạo a di đạo phật di lặc nụ cười chân thành bất quá như nhìn kỹ nhưng cũng có thể nhìn ra cái này di lặc phật trong tơi cười ẩn giấu kia một dòng s á t ý lạnh lẽo thân làm phật môn vị lai phật tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn có người ngăn cản đi về phía tây cái này trấn nguyên tử rất rõ ràng chạm đến di lặc phật vải ngược thiện nghe được di lặc phật tổ lời này như lai cùng nhiên đang l h ắ c nhau cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu trong miệng nói một câu thiện hiện nay tam thế phật đã đạt thành nhất trí kế tiếp chính là muốn đối phó trấn nguyên tử kỳ thật tại như lai chờ trong lòng người ba người bọn họ liên thủ bất luận t i ế trấn nguyên tử nắm chắc bao nhiêu bài cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ chỉ có điều bọn hắn lần này tìm đến không chỉ có là vì chấn nguyên tử cũng vì chấn nhiếp hồng hoang bên trong một chút đối phật môn đừng có tâm tư sinh linh muốn để những sinh linh này biết được dám ở lượng kiếp bên trong cho phật môn hạ ngang chân hậu quả chính là không cách nào tưởng tượng nghiêm trọng kiếp một cái da lớn không phải bọn hắn có thể nhận chịu được cứ như vậy tam thế phật riêng phần mình ngồi xuống lông mày níu chặt lẫn nhau túi đầu khe nói chỉ là bọn hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy có t r ê n l ệ n h chút ít có phần muốn không lưu vết tích chấn nhiếp hồng hoang chú sinh xác thực không phải một chuyện dễ dàng dù sao có thể ở hồng hoang rất nhiều lượng kiếp còn sống sót sinh linh, không nói đa mưu tố trí cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt mà mọi người đều biết muốn lửa qua người thông minh độ khó rất lớn hơi không cẩn thận lưu lại một chút sơ hở rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại thế tôn đệ tử có một câu không biết có nên nói hay không ngay lúc này tiên chỉ còn lại chân linh trạng thái quan âm nghe cái này tam thế phật thảo luận lông mày không khỏi nữ h một cái chật do dự một lát thoáng tiến về phía trước một bước chắp tay mở miệng nói ra quan âm trong lòng tin tưởng bởi vì chuyện lúc trước nàng đã mơ hồ mất đi thế tôn tín nhiệm cái này khiến trong nội tâm nàng vội vàng sốt ruột biểu hiện mình vì vậy tại thấy tam thế phật bởi vì chuyện này mà có chút do dự thời điểm nàng mở miệng tôn giả thỉnh giảng thấy là quan âm mở miệng như lai trên mặt hiện ra một vệ t ngoài ý mớn chậm nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói ra bởi vì dựa theo trước đó nhiên đăng cổ phật lời giải thích một cái kia đi về phía tây trên đường trận pháp có một ít cổ quái cái này khiến như lai đối với quan âm lựa g i ậ n giảm bất không ít dù sao liền thân là c h u ẩ n thánh đỉnh phong nhiên đ ă n g đều có mấy phần k i ê n kỵ chớ nói chi là chỉ là trần thánh sơ kỳ quan âm nói tóm lại cũng là tình có thể hiểu muốn trách cũng chỉ có thể trách kia trấn nguyên tử thật sự là quá mức gian trá hắn vậy mà lại tại đi về phía tây trên đường bày xuống dạng này một cái dọa người đại trận liên lụy mình bị thánh nhân chỉ trích thực sự lẽ nào lại như vậy khởi bẩm thế tôn kỳ thật đại khái có thể không cần như thế phiền thoái lấy ba vị phật tổ thực lực cái nào sợ cái gì đều không định trực tiếp bại lộ khí tức hướng phía k i a ngũ trang quan phương hướng mà đi chỉ sợ không ra một lát toàn bộ hồng hoang đều có thể nhận được tin tức nói không chừng sẽ còn lấy đại pháp lực vụ trộm quan sát k i a ngũ trang quan nhất cử nhất động thấy thế quan â m hít sâu một hơi trên mặt hiện ra một vẻ vẻ mặt ngứng trọng chậm rãi mở miệm nói ra chỉ cần ba tôn phật tổ toàn lực ra tay dùng thời gian ngắn nhất đem t i a c h ấ n nguyên tử đánh giết tốt nhất là hoàn toàn mẫn diện liền chân linh đều không còn tồn tại cho đến lúc đó hồng hoang bên trong đâu còn có sinh linh dám khiêu chiến phật môn q u y ề n uy quan âm ý nghĩ rất đơn giản lấy bất biến ứng và biến chỗ nào cần nhiều như vậy bố trí trực tiếp nhất lực hàng tập hội ba tôn c h u ẩ n thánh đình phong hung hăng ra tay đem một tôn hồng hoang uy tín lâu năm c h u ẩ n thánh đánh giết phóng nhãn hồng hoang còn có so đây càng là kình bạo tin tức sao đến lúc đó coi như phật môn không tận lực lên dương chỉ sợ cái này một tin tức cũng biết trong thời gian cực ngắn chuyển khắp toàn bộ hồng hoang phật môn cũng sẽ trở thành nhường vô số sinh linh vì đó sợ hãi danh tự bất quá làm như vậy cũng có một cái khuyết điểm trí mạng cái kia chính là vạn nhất không thể cấp tốc đánh g i ế t c h ấ n nguyên tử thậm chí bại bởi c h ấ n nguyên tử chuyện liền sẽ cực kỳ phiền thoái thậm chí khả năng diễn biến tới không cách nào thu tràn tình trạng nói không chừng sẽ còn nhường hồng hoang chúng sinh nhìn ra phật môn suy yếu từ đó âm thầm làm ra một chút tiểu động tác hoặc là dứt khoát công nhiên phản kháng phật môn đây đều là vô cùng có chuyện có thể xảy ra chỉ là ba tôn chuẩn thánh đình phong cũng không phải là quan âm quá độ tự tin thật sự là liền xem như muốn bại cũng căn bản liền không tìm được bại lý do a trực tiếp ra tay sao nghe được quan â m lời này như lai、like、bọn người liếc nhau một cái trên mặt hiện ra một v ẹ t vẻ suy tư lấy phương pháp đơn giản nhất làm ra nhất cực hạn hiệu quả cái này quả thật không tệ dù sao ngưu kế lại hoàn thiện cũng có bị nhìn thấu khả năng có thể lực lượng chân chính lại là bất kỳ quỷ biện không cách nào sửa đổi lúc trước bọn hắn tới một mức độ nào đó cũng là lâm vào chỗ nhầm lẫn hiện tại kinh qua cái này quan â m một câu điệp phá trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sửa a di đà phật nghĩ tới đây tiên như lai、like、nhẹ nhàng ngâm đầu Hài đồng thời n bản tọa cũng biết lưu lại một bộ phân thân nếu có chuyện khẩn cấp có thể thông qua liên hệ với bản tọa như lai、like、vẻ mặt chăm chú hắn lần này ra ngoài cũng là bước lên nguy hiểm vạn nhất trong lúc này phật môn khí vận có dung chuyển sợ là sẽ phải tạo thành một hệ nhóm hậu quả nghiêm trọng vì vậy như lai đang tự hỏi sau một lát quyết định lưu lại một bộ phân thân phụ trách phật môn sự vụ lớn nhỏ tuy nói không thể hoàn toàn đỉnh thay mình nhưng tạm thời thay thế một đoạn thời gian vẫn là có thể đồng thời hắn cùng cái này phân thân tâm ý tương thông nếu có cái gì sự tình có thể cấp tốc kịp phản ứng lúc trước nếu là nhiên đăng c ủ a phật chưa từng kịp thời chạy đến hắn liền định dùng cái này một cái biện pháp cứ như vậy liền có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chương 32, h a ồ n g hoang chúng sinh chân kinh cái này phật môn đến cùng muốn làm gì chương ba h a n g hoang chúng sinh chân kinh cái này phật môn đến cùng muốn làm gì đệ tử linh mệnh nghe được như lai lời này phía trên tòa đại điện này chúng p h ậ t đà bồ tát đương nhiên sẽ không có chút chần c h ở liền vội vàng hành lễ rất cung kính mở miệng nói ra ân thấy thế như lai hài lòng nhẹ gật đầu chợt hơi vung tay lên một tôn cùng hắn giống nhau như đ ú c sinh linh xuất hiện ở cái này đại hùng bảo điện bên trong đây là như lai phân thân nếu không nhìn kỹ căn bản phân không ra hắn cùng như lai bản tôn khác nhau bất quá cái này một bộ phân thân thực chất chính là khí vận chi lực là như lai lấy đại pháp lực đem nó ngưng kết thành một bộ phân thân nói cho cùng lấy khí vận chấn bảo vệ khí vận thỏa đ á n nhất a di đ ạ phật n h ì sau một khắc m n ba người thân, n không trần u trở nữa tọa hạ liên đài dập dởn ra từng đạo trường hồng đông nhiên hướng phía cái kia thiên khung phía trên lao đi nguyên địa lưu lại đoá đoá nở rộ kim liên rơi xuống đầy đất cánh hoa cung tiễn phật tổ chúng phật đà bồ tát nhìn thấy một màn này liền vội vàng hành lễ trên mặt phần lớn mang theo vài phần kích động chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hào khí phun trào tam thế phật tề xuất ta đối khắp cả hồng hoang mà nói đều là một cái đủ để ghi vào sử sách chuyện ẩm ẩm một bên khác ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tồn tại cùng nhau mà ra, à uy thế quá lớn húng chi cái này ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong căn bản cũng không có tận lực gần tàng khí tức cơ hồ trong n h y mắt toàn bộ hồng hoang chỉ cần là thực lực đến cảnh giới nhất định đều có thể rõ ràng cảm nhận được kê minh mông không có giới hạn lực lượng tất cả mọi người chấn kinh hưng hoang minh mông vô bờ hải dương màu đỏ ngỏm sóng lớn c u ộ n trào ngẫu nhiên thấy bọt nước quét sạch có thể thấy được sừng sức b ạ c h cốt h i ể n hiện cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng lúc này tại biển máu này trung ương nhất một đạo toàn thân đều bao phủ tại sát khí bên trong thân ảnh đ ố n g nhiên mở ra hai con người có hai vệ thần quang khuấy động mà ra nhường biển máu này sóng cả càng thêm mánh liệt lên rồi phật môn t a m thế phật cùng một chỗ hành động bọn hắn đây là muốn làm gì chẳng lẽ phật môn muốn cùng thiên đình toàn diện khai chiến sao minh hà lão tổ trên mặt viết đầy kinh hãi thấp giọng lầm bẩm có chút khó có thể tin. đây chính là ba tôn chuẩn thánh đ ỉ n h phong cùng c h ấ n nguyên tử như thế cái này minh hà lao tổ cũng là hồng hoang bên trong cổ xưa nhất sinh linh một trong thậm chí tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ cái này minh hà lao tổ một lần được vinh dự thánh nhân c h i giới đệ nhất người cầm trong tay a tị nguyên đồ hai thanh thần kiếm giết người không dính nhân quả không biết nhường nhiều ít sinh linh nghe tin đã sợ mất mật bất quá đây đều là đi qua huy hoàng bởi vì bỏ qua thành thánh cơ hội những năm này minh hà lao tổ một mực tại truy tìm chứng đạo phương thức bất luận là nữ hoa tạo nhân thành thánh vẫn là tam thanh nhị thích lập giáo thành thánh hắn đều đi một lượt nhưng kết quả chẳng những không có thành công tự thân cũng lọt vào thiên đạo phản vệ cảnh giới rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ bị ép ẩn nút tại cái này u minh huyết hải bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương càng hỏng bét chính là k i a phật môn địa tạ n g vương bồ tát không biết chỗ nào có được tin tức biết được độ hóa minh hà lao tổ sáng tạo a tu la nhất tộc tộc nhân liền có thể thu hoạch được thiên đạo công đức thế là vì cái này một k i a thiên đạo công đức địa tạ n g vương bồ tát cả ngày ngồi s ồ m ở máu trên bờ biển còn luôn mồm nói cái gì địa ngục chưa không thế không thành phật bậy làm ra một bộ phổ đội chúng sinh bộ dáng trên thực tế cái này địa tạ vương bắt được c tu la nhất tộc liền giết c đồng thời hãn tọa hạ còn có một cái thần thú tên là chăm chú nghe mỗi khi minh hà lão tổ đổi theo thời điểm cái này đ ị a tạ n g vương đều có thể bằng vào chăm chú nghe thiên phu thần thông thong dong rời đi minh hà lao tổ lại không có cách nào cùng địa tạ n g vương như thế tại h ắ n quê quán ngồi chờ dù sao phật môn bên trong thật là có mấy tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thực sự đánh không lại a rơi vào đường cùng minh hà lao tổ chỉ có thể nắm l ô mũi nhận cái này một cái thua thường ngầm cũng bởi vì này đối với phật môn một chút động tĩnh minh hà lao tổ vẫn tương đối chú ý tâm tâm n i ệ m n i ệ m nghĩ đến thừa dịp phật môn xui xẻo chính mình có thể đi thêm một mùi lửa nhưng bây giờ cái này phật môn khí thế quả thực đem minh hà lao tổ hù dọa ba tôn trần thánh đình phong cái này sợ là sắp đến a đương nhiên bị phật môn cái này khác hẳn với bình thường một màn chấn kinh ở không chỉ có minh hà lão tổ còn có rất nhiều hồng hoang đại năng tây côn luân bị một đám nữ tiên bao vây tây vương mâu chậm rãi ngầm đầu đôi mi thanh tú cao lại trong mắt đẹp hiện ra một vệ chấn kinh c h i sắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói phật môn đây là muốn làm gì đông hải địa phủ giờ phút này toàn bộ hồng hoang đều bị kinh động rất nhiều đại năng đều bị kinh động nguyên một đám vẻ mặt chấn kinh hoàn toàn không biết rõ cái này phật môn đến tột cùng phải làm những gì ba tôn chuẩn thánh đình phong đây là muốn tiến đánh thiên đình sao không khỏi một chút sinh linh trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy vẻ mặt biến cực kỳ cổ quái dù sao ngoại trừ thiên đình bên ngoài hồng hoang căn bản không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong vô thượng tồn tại ân suy nghĩ kỹ một chút có lẽ liền thiên đình đều chịu không được không có cách nào ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đây đã là hồng hoang bên trong nhất là cực hạn lực lượng thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại ai tới cũng ngăn không được ra ngay tại hồng hoang chúng sinh nghị luật ẩm ý thời điểm cùng lúc đó một bên khác thiên đình lang tiêu bảo điện ngọc đế cũng có chút hoảng sẽ không phải thật là đến tiến đánh tiên đình a nhìn xem phật môn tam thế phật tế xuất liền xem như ngọc hoàng đại đế trong óc cũng không khỏi hiện ra một ý nghĩ như vậy vẻ mặt biến có chút ngừng trọng lên thật có thể đánh được sao ngọc đế cẩn thận so sánh một chút hai phe thực lực phát giác thật đúng là quá sức phật môn những năm này phát triển quá nhanh lại khắp nơi bắt người gặp phải một chút thực lực mạnh thiên phú cao sinh linh liền đến bên trên một câu cùng phương tây l ữ u duyên cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không trực tiếp liền bắt đến phương tây đi sau đó vận dụng phật môn đặc hữu một chút độ nhân c h i pháp liền để khăng khăng một mực tín ngưỡng phật pháp là phương tây phát sáng phát nhiệt liền cùng nhập ma như thế dù là ngọc đế cũng không khỏi có chút sợ h a i thám n phục những n à y hòa thượng thật có chút đồ vật lâu lâu ngọc đế cũng cảm thấy có chút bị khuất có thể không có cách nào ai bảo cái này phật môn đến thiên đạo chiếu cố đâu ngọc đế trong lòng liền xem như không thoải mái nữa cũng cầm những n à y hòa thượng không có bất kỳ biện pháp nào kỳ thật hắn cũng nghĩ qua tại đi về phía tây trên đường làm một chút ngang chân nhưng cuối cùng đều trở ngại thiên đạo đại thế không dám làm thậm chí còn chủ động phối hợp làm một trận đại não thiên c ũ n n g coi h ư cực kỳ khúc cầu kỳ hủy t o à n c h ẳ n g lẽ, cái này p h ba mươi n thật ba lại, lại một lần g nước g này còn hậu t a ọ c đ ế phật mục tiêu là trấn nguyên háo tử chương ba mươi ba lại một lần nước hậu tam thế phật mục tiêu là trấn nguyên tử chương ba mươi ba lại một lần nước h Tam Thế Phật mục tiêu mục là ấ nhưng Nguyên Tử. Ngọc Tử. Đế ơ i nghi hoặc một chút. Nhìn kêu tam thế phật chuyến này hoặc chút. Thế Phật h một Tam kêu p ơ hướng, rõ ràng không phải hướng phía Thiên Đình đánh Thiên Đình hướng thẳng đến đỉnh tới. ràng muốn tiến nói, đến rõ lời sao, đầu Dù bây a hoang hoang y bay, lên là Thiên hồng hoang cái nào một chỗ, chỉ cần hung bay, tổng Đình. tròn vông Nhưng được đất đi. Mặc cái chỗ, chỉ có rồi. Trời tại tới một tìm kệ thể b giờ cái này tam thế phật một đường hướng đông hoàn toàn không có bay lên trên ý tứ mục tiêu của bọn hắn tuyệt không phải thiên đình cái này phật môn đến tột cùng muốn làm gì lần này ngay tại ngọc đế có trong k ngóc hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm kia một bên thái bạch kim tinh ánh mắt khé hít một cái không khỏi nhẹ giọng mở miệng hỏi muốn hay không phái người cùng bọn hắn tiếp xúc một chút phật môn tam thế phật tế xuất đây đối với toàn bộ hồng hoang mà nói đều được sưng tụng đại sự theo lý thuyết thân làm tam giới c h i chủ thiên đình hẳn là muốn hỏi đến một hai đây là lệ cũ nói cho cùng cái này phật môn trên danh nghĩa vẫn là quy về thiên đình giới trướng không cần xem kịch là được nghe vậy ngọc đế lắc đầu thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra chấm cũng là muốn xem thử xem cái này phật môn đến tột cùng tính toán điều gì ha ha cũng không thể là cô ý thị uy a ngọc đế sắc mặt có hơi hơi nặng cười lạnh một tiếng nói nửa đũa nửa thật nói hắn vẫn không cảm thấy cái này hồng hoang bên trong có tồn tại gì đáng giá cái này tam thế phật đồng loạt ra tay toàn bộ hồng hoang mới có mấy tôn chuẩn thánh đỉnh phong a phật môn còn ra động ba tôn cái này đều nhanh có thể quét ngang thiên đỉnh cũng không thể điên thật rồi thành đoàn đi đánh thánh nhân a coi như tìm đường chết cũng không mang theo làm như vậy chết vì vậy tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau ngọc đế suy đoán cái này phật môn hẳn là đang thị uy cái này khiến ngọc đế trong lòng có chút không vui hiện tại cái này phật môn thật là càng ngày càng cắn rỡ hoàn toàn không đem hắn cái này ngọc hoàng đại đế để vào mắt ta coi là thật lẽ nào lại như vậy là lao thần minh bạch nghe được ngọc đế một câu nói kia kia thái bạch kim tinh tự không dám nói thêm gì nữa yên lặng nhẹ gật đầu liền đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa vừa rồi hắn chỉ là làm theo thông lệ tuân hỏi một chút mà thôi đã bệ hạ trong lòng đã có chủ ý thái bạch kim tinh đương nhiên sẽ không nói cái gì cứ như vậy thời gian như từng g i ọ t từng g i ọ t nước trôi qua hồng hoang giờ phút này cơ hồ tất cả hồng hoang đại năng chú ý lực đều đặt ở kia tam thế phật trên thân thiên đình địa phủ long cung thậm chí cả một chút t ầ n thế tu luyện hồng hoang đại năng bọn hắn muốn biết cái này phật môn mục đích đến tột cùng ở nơi nào rất nhanh tia trên bầu trời phi nhanh tam thế phật dần dần thả chậm lại bước chân dường như đã đạt tới mong muốn đi quá khứ địa phương cái này không khỏi nhường hồng hoang chúng sinh hô hấp vì đó trì trệ cái chỗ kia tựa hồ là vạn thọ sơn trấn nguyên tử làm nhận ra cái này tam thế phật mục đích hồng hoang chúng sinh trong óc không khỏi hiện lên dạng này một tân h ảnh trên mặt phần lớn hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc như thế nào là hắn đối với cái này trấn nguyên tử hồng hoang rất nhiều đại năng vẫn có một ít hiểu rõ vô tận t u ế nguyệt đến nay một mực chờ tại ngũ trang quan bên trong coi là không tranh quyền thế bốn chữ này thế nào hiện tại cái này phật môn vậy mà tìm tới cái này một vị bọn hắn muốn làm gì thiên đ ỉ n h lang tiêu bảo điện có ý tứ là chấn nguyên tử sao ngọc đế lông mày nhữ lại ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên mặt hiện ra một vệ vẻ suy tư nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói tây hành lượt tiếp dường như có một nạn cùng cái này chấn nguyên tử có quan hệ giống như còn muốn đẩy ngã cái này chấn nguyên tử nhân xâm quả cây h ẳ là vị t i ê đ i ệ tiên tri tổ cũng không cùng phật môn trong dự liệu đồng dạng nhịn xuống khẩu khí này nhìn kỹ lại tại ngọc đế trước mặt có một mặt tản mát ra một chút kim mang mặt kính trong đó hình tượng lưu động chính là hiện nay vạn thọ sơn một chút cảnh tượng hạo thiên kính có thể giám sát vào giới cái này là năm đó đạo tổ hồng quân tự mình ban cho hắn trí bảo bây giờ vừa lúc bị hắn cầm đến xem cho vui bất quá ngọc đế cảm thấy đối phó một cái đ ị a tiên tri tổ không đến mức đến ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong a quả nhiên vẫn là vì thị uy nghĩ tới đây ngọc đế sắc mặt lại là c h ầ m xuống hắn thân làm tam giới tri chủ phật môn cử động như vậy chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích hết lần này tới lần khác hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cái này làm sao không nhường ngọc đế trong lòng phẫn nộ một bên khác hồng hoang bên trong rất nhiều đại năng mặc dù không có hạo thiên kính dạng này giám sát tam giới trí bảo thật là cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn biết được cái này vạn thọ sơn một chút tình huống chỉ thấy t i u tam thế phật đã ngừng thân hình ngay tại vạn thọ sơn ngũ trang quan ngay phía trên vô tận uy năng khuấy động mang theo một hơi khí lạnh mục đích không cần nói cũng biết nhìn thấy một màn này toàn bộ hồng hoang đều nổ vô số người n a o n a o mở miệng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật muốn tìm trấn nguyên tử đây là cái gì chẳng lẽ vị tia địa tiên tri tổ đ á c tội phật môn sao cái này một chút đại năng tại hồng hoang bên trong phần lớn cũng coi là có máu mặt vui buồn không lộ tồn tại nhưng bây giờ hoàn toàn mất đi ngày xưa t h ậ t trọng tất cả đều vỡ tổ vậy mà thật là trấn nguyên tử tuy nói lúc trước thông qua tam thế phật một chút tự động hồng hoang chúng sinh mơ hồ có thể đoán ra một chút cái này tam thế phật mục đích nhưng suy đoán thì suy đoán sự thực là sự thật vì cái gì giờ phút này hồng hoang chúng sinh trong óc cũng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy hoàn toàn không làm rõ ràng được cái này phật môn đến tột cùng phải làm những gì a mà nhưng vào lúc này Khi không kiếm hồng hoang một cái không người để ý nơi hẻo lánh, một đạo bên hông treo lấy thanh bình chi kiếm thân ảnh, hơi ngừng đầu, liếc qua kia vạn thọ sơn phương hướng, nhẹ cái người nơi liếc kia giọng nói. bên ngừng vạn sơn Trấn Nguyên đạo treo qua một một lầm bấm để đầu, ý lấy Tử. dường như hắn có một loại giống như chu tiên kiếm trận trận pháp cũng là có chút ý tứ Hắn dĩ nhiên chính thông cung tiên. dĩ rời đi tử tiêu là tử vì tránh đi nhân quả lần này thông thiên thật nghe theo hồng quân đề nghị chỉ là thoáng hiểu rõ một chút những cái kia tiệt giáo đệ tử hướng đi lại chưa từng hiện thân cùng bọn hắn thấy một lần càng chưa từng can thiệp cái gì dù sao lần trước phong thần giáo hấn thật sự là quá mức thảm thiết mà tại đại khái hiểu rõ hiện tại hồng h o a n g tình huống căn bản về sau thông thiên lại trở về một chuyến kim n g a o đảo chỉ là xa xa nhìn thoáng qua lại chưa từng chân chính đặt chân dù sao tức cảnh sinh t ì n h thông thiên thật đúng là có chút bận tâm chính mình sẽ n h ị n không được sẽ tìm kia nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn hắn tính sổ sách mà rời đi kim n g a o đảo về sau thông thiên lại bắt đầu tại cái này hồng h o a n g chẳng có mục đích đi dạo ngược lại hắn cũng không địa phương đi tự nhiên mà vậy thông thiên cũng cảm nhận được cái này phật môn tam thế phật náo ra tới đậm tĩnh cùng mục đích của bọn họ cái này khiến thông thiên không khỏi nghĩ đến trước đó kia tiếp dẫn chuẩn đề đến đây tử tiêu cung hướng đạo tổ cáo trạng một màn bây giờ nghĩ lại kia một cái trận pháp hẳn là cái này t r ấ n nguyên tử bày ra như thế nhường thông tin ê trong lòng thoáng n h ấ t lên một k i a hưng thu tới kia quan â m là đã từng xiển giáo mười hai kim tiên một trong từ hàng đạo nhân năm đó d ư ớ i bài quan một trận chiến nàng cũng ở tại chỗ hẳn là sẽ không đem chu tiên kiếm trận nhận lầm mới là có thể kia chu tiên kiếm trận cũng đúng là tại đạo tổ trong tay kể từ đó cũng là đáng giá nghĩ sâu xa không ai bị nổi phân môn chứ ba mươi bốn c ấ n nguyên tử vậy mà chạy trốn không ai bị nổi phân môn ha ha bản tọa cũng là muốn xem thử xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào trầm mặc một lát thông tin ê ánh mắt khẽ nhúc ních thân hình đột nhiên l ó a lên hướng phía kia vạn thọ sơn phương hướng tiến đến ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng nó chẳng có mục đích ở chỗ này đi dạo không bằng đi xem một chút náo nhiệt đương nhiên có lần trước phong thần giáo h ấ n thông tin ê vẫn là rất cẩn thận hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi vào khoảng cách vạn thọ sơn không gần một chỗ không xa dậy núi về sau huyền hóa bộ dáng trực tiếp lẫn vào một đám giống nhau bị cái này tam thế phật hấp dẫn sinh linh bên trong tìm một cái vị trí thích hợp ngồi xuống sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xem kia vạn thọ sơn phương hướng ngẫu nhiên thấy ánh mắt lấp lóe như đang ngẫm nghĩ lấy một thứ gì giờ phút này vạn thọ sơn ngũ trang quan tam thế phật tế xuất uy thế quá mức rộng lớn có thể xưng hủy thiên diệt địa giờ phút này vạn thọ sơn cùng phụ cận mấy dây núi bất l u ậ người n thần quỷ, yêu các loại sinh linh đều là run lẩy bẩy mặt mũi tràn đầy sợ hãi bọn hắn muốn chạy trốn nhưng ở cái này không có gì sánh kịp vi năng trước mặt trốn chỗ nào để đến, đến rơi chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất trong lòng âm thầm cầu nguyện hiện tại những sinh linh này trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu Cái c tiêu h í ngay h hy là v ọ n chính mình sẽ không sẽ bị t m thế p lúc này g kia đ trên không trung như lai kêu mang theo vô lượng thanh â m nguy nghiêm đột nhiên quanh quần lần ra Cơ h ộ i trong n y mắt l i ề n bị cái này từ đầu đến cuối chú ý vạn thọ sơn hồng hoang một đám sinh linh biết được lập tức trong lòng mọi người lại là run lên can thiệp lựa kiếp bọn hắn cuối cùng là biết được cái này tam thế phật tề xuất đến tột cùng là vì sao lại đến vạn thọ sơn c h ấ n nguyên tử vậy mà tại can thiệp đi về phía tây phải biết đối với cái này đi về phía tây hồng hoang chúng sinh nhiều ít cũng hiểu biết một chút kia là hồng hoang dựng dục lại một trận vô lượng lựa kiếp tựa hồ đối với phật môn còn cực kỳ trọng yếu chỉ là vì sao trọng yếu ngoại trừ số người cực ít bên ngoài phần lớn hồng hoang sinh linh vẫn là không rõ lắm đương nhiên mặc kệ có biết hay không không người nào nguyện ý t r ọ c lượng k i ế p nhân quả nhưng bây giờ trấn nguyên tử vậy mà làm như vậy còn cầm tù thỉnh kinh người giờ phút này hồng hoang chúng sinh trong lòng có chút giật mình c h ắ c không được phật môn tam thế phật muốn cùng đi cái này vạn thọ sơn đâu cái này xem như bóp lấy phật môn mạnh mạnh t ĩ n h chỉ thấy làm như lai、like、câu này thanh â m rơi xuống toàn bộ vạn thọ sơn đều lâm vào hoàn toàn t ĩ n h m ị c h bên trong không có bất kỳ cái gì thanh â m t r u y ề n ra tất cả yên tĩnh căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào h ẳ là kia trấn nguyên tử không ở nhà thấy cảnh này hồng hoang chúng sinh cũng không khỏi một n ộ n g mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc có chút không làm rõ ràng được tình trạng chủ yếu là tam thế phật làm ra động tĩnh lớn như vậy cơ hồ đem toàn bộ hồng hoang đều cho kinh động đến có thể cái này ngũ trang quan vẫn là một mảnh yên tĩnh dường như không có cái gì cảm thấy được đồng dạng cái này thực sự để cho người ta cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi dù sao địa chấn nguyên tử thân làm địa tiên tri tổ hồng hoang cổ xưa nhất đại năng một trong hẳn là sẽ không làm phòng thủ mà không chiến loại sự tình này a hai vị phật tổ theo các ngươi nhìn đây là có chuyện gì trên không trung như lai thấy kia ngũ trang quan chậm chạp chưa từng có động tĩnh chuyển đến lông mày cũng không khỏi hơi nhữ lại ánh mắt rơi vào bên cạnh nhiên đăng di lặc hai tôn phật tổ trên thân không khỏi nhẹ giọng mở miệng d o hỏi trước khi tới như lai tưởng tượng qua một chút tình cảnh nhưng trước mắt một màn này lại có chút vượt quá dự liệu của hắn trong lúc nhất thời hắn cũng có một chút do dự lên rồi hoặc là gặp người ta ba tôn t r u ẩ n thánh đỉnh phong đến đây cái này trấn nguyên tử tự biết đánh không lại sớm trốn nghe vậy thân làm vị lai phật tổ di lặc ánh mắt khé hít một cái liếc qua kia ngũ trang quan phương hướng chậm rãi mở miệng nói ra dù sao cái này chấn nguyên tử có thể ở h n g hoang sống nhiều năm như vậy hẳn là biết được cái gì có thể gây cái gì không thể gây trốn nghe nói như thế như lai cùng nhiên đăng lẫn nhau ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một vệ trần trở nhất là nhiên đăng lúc trước thời điểm hắn là nhìn thấy qua cái này chấn nguyên tử phách lối của vọng lấy tính cách của hắn dường như sẽ không chạy trốn nhưng nếu không phải như thế cũng không cách nào giải thích trước mắt một màn này dù sao vừa rồi thời điểm nhiên đăng liền đã dùng thần thức giả quét cái này ngũ trang quan căn bản cũng không có cảm nhận được mảy may thuộc về chấn nguyên tử khí tức cái này cũng đã nói lên hắn xác thực không tại ngũ trang quan nếu là chạy trốn dường như cũng hợp tình hợp lý lại không đánh mà chạy nghĩ tới đây nhiên đ ă n g khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút trên mặt hiện ra một vệt vẻ trầm trọng nhàn nhạt, nhạt cảm k h á i nói xem ra cái này đường đường địa tiên tri tổ cũng bất quá là một kẻ hèn nhát mà thôi nhiên đ ă n g cũng không tận lực che giấu thanh âm của mình thậm chí cố ý để cao âm lượng nhường những cái kia đang đang yên lặng chú ý nơi này h ư n g hoàng sinh linh n g h e được lúc trước trận chiến kia nhiên đang có thể nói ăn một cái thua t h ư n g n m bây giờ cái này trấn nguyên tử không đánh mà chạy hắn tự nhiên là muốn thừa cơ hội này thật tốt chế nhạo hắn một phen không phải làm sao có thể tiêu tan trong lòng cái này một cơn giận a di đà phật thiên thai thiên thai như lai di lặc nghe vậy đều chậm dãi gật đầu miệng nói mấy tiếng nhậm phật cũng công nhận trấn nguyên tử không đánh mà chạy cái này một sự thật dù sao ngũ trang quan không ai hơn nữa cho dù cái này trấn nguyên tử thật tạm thời có việc rời đi nhóm người mình làm động tĩnh lớn như vậy hắn cũng hẳn là sẽ có phát giác mà thôi lấy c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực lực dù là nhất thời đổi không trở lại cũng sẽ có mấy chục loại phương thức đáp lại bọn hắn nhưng bây giờ cái này ngũ trang quan yên tĩnh mọi thứ đều không cần nói cũng biết trấn nguyên đại tiên vậy mà chạy trốn tại tam thế phật cố ý gây nên tình huống phía dưới giữa bọn hắn đối thoại rất nhanh chuyển khắp hơn phân nửa hồng hoang lập tức một chút chú ý nơi này sinh linh trên mặt không khỏi hiện ra một vệ chấn kinh c h i sắc chấn nguyên tử không đánh mà chạy đây chính là địa tiên tri tổ đã từng tử từ tiêu cung hồng trần tam tiên h khách t a có thể nghĩ lại hồng hoang chúng sinh cũng có một chút bình thường trở lại biết rõ ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong vô thượng tồn tại tìm tới cửa còn giữ lại tại nguyên chỗ cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào ngược lại bọn hắn là vạn vạn không dám tiếp tục trở tại nguyên chỗ nói không chừng so chấn nguyên tử trốn còn nhanh、Ai? vốn cho rằng sẽ chứng kiến một trận vô thượng đại chiến kết quả đáng tiếc tam thế phật quá mức cường hành sợ là thiên đình đều khó mà đối đầu a về sau hồng hoang sợ là muốn lấy phật môn vi tôn không khỏi hồng hoang chúng sinh nao h nhao l ắ t đầu lẫn nhau mở miệng thảo luận trên mặt đều mang theo vài phần thổn thức c h i s ắ c phật môn quả nhiên vẫn là quá cường đại địa tiên tri tổ lại như thế nào tại phật môn uy thế trước mặt thậm chí ngay cả chiến đấu đảm lượng đều không có liền đ ộ i vàng chạy trốn thật là khiến người cảm khái chương ba mươi năm thanh phong trăng sáng online mở phun bị chửi t h ẳ n tam thế phật chương ba mươi lăm thanh p h o n g trăng sáng online m ở phố ulm bị chửi thảm tam thế phật giờ phút này hồng hoang vô số sinh linh âm thầm lắc đầu c ả m g khái phật môn kinh khủng địa tiên tri tổ lại không đánh mà chạy cho dù kia tam thế phật cũng không từng vận dụng pháp t h u ậ t gì thần thông cũng đủ làm cho người biết được bọn hắn cường đại tối thiểu nhất hiện tại thân là tam giới c h i chủ thiên đình cũng không cách nào làm được loại chuyện này mà đối với hồng hoang c h ú n g sinh ý nghĩ l a n g tiêu bảo điện bên trong đang thông qua hạo thiên kính giám thị đây hết thể ngọc đế tự nhiên cũng cảm nhận được mực hay không khỏi trong lòng của hắn lại một lần nữa hiện ra một cố vô danh hòa khí cái này phật môn quả thực là tâm phúc của hắn hòa lớn thậm chí ngọc đế đều vô cùng hy vọng kia c h ấ n nguyên tử đ ố n g nhiên xuất hiện đại phát thần uy đem kia tam thế phật đều cho đánh lui kể từ đó cái này phật môn có thể nói là thật là mất mặt ba đánh một đều đánh không lại bất quá ngọc đế chính mình cũng minh bạch hắn ý nghĩ này quá ly kỳ căn bản không có khả năng xuất hiện đây chính là ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong a Ai? Rơi dài hơi, vào đường Đế cùng, Ngọc đế khẽ thở một minh hà lao tổ trên mặt hiện ra vẻ tiết lối tuy nói trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn xem phật môn như thế đắc ý trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút không thoải mái bọn này hòa thượng nguyên một đám không có một cái tốt đáng tiếc có thể đoán được trải qua chuyện này về sau phật môn lại có thể phách lối một đoạn thời gian rất dài hân hoang một chỗ không biết tên đỉnh núi có mấy tôn sinh linh tập hợp một chỗ lẫn nhau thảo luận một thứ gì trong bọn họ thực lực cao nhất chính là một tôn thái ớt kim tiên cấp bậc bằng yêu còn lại kim tiên huyền tiên thực lực không đồng nhất theo lý thuyết những sinh linh này rất khó tụ cùng một chỗ bất quá bởi vì kia tam thế phật uy áp quá mức h i ề n hách bọn hắn cũng bất chấp gì khác nhao n h a u tập hợp một chỗ thảo luận liên quan tới tam thế phật một chút tình huống lúc đầu tại nhìn thấy tam thế phật muốn tìm sinh linh là thân làm đ ị a tiên tri tổ trấn nguyên tử bọn hắn còn có chút kích động cảm thấy mình có lẽ có thể chứng kiến một trận trước nay chưa từng có đại chiến nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là bọn hắn suy nghĩ nhiều cái này trấn nguyên tử lại không đánh mà chạy trong lúc nhất thời những sinh linh này đều âm thầm lắc đầu thật sự là cảm thấy có chút tiết mới còn có một số to gan cũng theo kia phật môn măng trấn nguyên tử nhắc gan trừ cái đó ra c bất quá hắn không cho rằng có thể theo thượng của một mực sống đến bây giờ trấn nguyên tử tại biết rõ lượng kiếp kinh khủng tình huống phía dưới tâm huyết dâng trào phía dưới bỗng nhiên can thiệp lựa kiếp sau đó chờ phật môn tìm tới cửa lại vội vàng rút lui nếu là như thế xuẩn cũng không có khả năng một mực sống đến bây giờ nhưng tình huống cụ thể như thế nào thông thiên trong lúc nhất thời cũng không nói lên được vì vậy h ắ n dự định nhìn lại một chút nói không chừng k i a c h ấ n nguyên tử thật có biện pháp có thể cho phật môn tạo thành một chút phiền phái đâu thời gian trôi qua giờ phút này hồng hoang chúng sinh còn có một số lòng có chần chờ nhưng phần lớn đều tiếp nhận c h ấ n nguyên tử lâm trận mà chạy không có cách nào đ ổ i ai đến ai cũng đến chạy trừ phi là thánh nhân nhưng liền xem như thánh nhân đích thân đến đừng quên phật môn phía sau cũng có hai tôn thánh nhân đâu không thể chơi vào quả nhiên là không thể trêu vào ai mắng sư phụ ta mà liền tại cơ hồ tất cả mọi người coi là trấn nguyên tử thật trốn thời điểm ra đi đ n g nhiên có một đạo cực kỳ thanh âm p h c h lối đột nhiên quanh quẩn tại thiên khung phía trên sau một khắc đám người liền thấy một cái đồng tử một tay mang theo một cái c h ậ u gỗ một tay chỉ trên trời mắng người cái này con lựa chọc thả cái gì cho má ngươi mới là đồ hèn nhát cả nhà ngươi đều là đồ hèn nhát cái này đồng tử tự nhiên là thanh phong tại bên cạnh hắn còn có một cái khác đồng tử minh nguyện tuy nói hắn không có như thanh phong như thế chửi ấm lên nhưng trên mặt cũng là hiện ra phấtất tri sắc một bộ tùy thời chuẩn bị mắng lên tư thế lúc trước thanh phong minh nguyệt nhịn không được nhà mình sư phụ kia là bực nào tồn tại há lại cho cái này con lửa chọc ở chỗ này vu khống trực tiếp mở phun khác không dám nói bọn hắn mắng chửi người công phu đây chính là thông qua thường ngày cãi nhau luyện ra được không nói đem nhân khí chết nhưng tức chết đi được vẫn là không có vấn đề trước đó kêu hầu tử chính là bị hai người bọn họ mắng cấp nhãn mới đẩy ngã nhân sầm quả cây chiến tích có thể tra về phần ba cái này con lửa chọc nhìn không phải dễ trêu tại thanh phong minh n g u y ệ t xem ra lúc trước làm theo có không phải dễ trêu con lửa chọc tới bị nhà mình sư phụ thu thập thỏa thoạt i ế t t i ế p chắc hẳn ba cái này cũng không ngoại lệ nói cho cùng thanh phong minh n g u y ệ t tuổi tác chỉ có hơn ngàn tuổi lại đại đa số thời gian đều trở tại ngũ trang quan bên trong đương nhiên sẽ không nhận biết cái này tam thế phận bọn hắn chỉ coi trước mắt cái này ba người là bình thường phật đà b ồ tát trực tiếp p h u n ra một thương khoái cái gì con lựa chọc chó má hòa thượng tạt trộm có cái gì mắng cái gì chỉ nói miệng đắng lưỡi khô thở hừng hục sau đó tam thế phận ngộng hông hoang chúng sinh cũng ngộng đây là đang mắng vật tổ sao giờ phút này phàm là chú ý nơi này sinh linh có một cái tính một cái sắc mặt đều biến cực kỳ cổ q á i khá lắm lá gan này thật to lớn a đám người tự nhiên muốn ngay đầu tiên nhìn một chút một cái k i a có dũng khí như thế nhục mạ tam thế phật đến tột cùng là tồn tại gì làm riêng phần mình thi triển thần thông về sau chúng sinh lại một lần nộm mộ. một cái đồng tử khi thấy rõ thanh phong minh n g u y ệ t chân thực bộ dáng về sau hồng hoang chúng sinh khỏe miệng không khỏi có chút co lại hoàn toàn không nói cái này nên nói can đảm lắm vẫn là người không biết không sợ đâu trên không trung nhìn xem k i a thanh phong minh n g u y ệ t càng mắng càng khó nghe tam thế phật sắc mặt cũng đột nhiên âm trầm xuống thân làm phật tổ bọn hắn cái nào không phải bị người tôn sùng đi tới chỗ nào đều là một mảnh khen tặng thanh âm kết quả hiện tại lại bị mắng thậm chí ở đằng kia thanh phong minh nguyệt mắng lên về sau tam thế phật trước tiên đều chưa kịp phản ứng a di đà phật trấn nguyên tử làm điều ngang ngược can thiệp l ư ợ n g k i ế p tự tiện cầm tù thỉnh kinh người chính là tội không tha chỉ thấy đang trầm mặc sau một lát như lai trước tiên mở miệng đối với cái này thanh phong minh nguyệt chửi rủa g ư ờ n g như mắt đ i ế t ai ngơ ngược lại là toát ra một tia thần sắc cân cẩn nhẹ nhàng mở miệng nói ra người hai cái này đồng tử cũng là đồng phạm trên thân lây dính nhân quả nghiệp lực không bằng cùng bản tọa về linh sơn lắng nghe phật pháp dạy bảo còn có thể sớm chờ bị n g ạ như lai trong lòng tin tưởng hiện tại nhất cử nhất động của mình tất cả đều bị người nhìn c h ằ m c h ằ m đâu nếu như thế hắn tự sẽ không dễ dàng tức giận mà đem cái này thanh phong minh nguyệt mang về linh sơn về sau là chịu phật pháp dạy bảo vẫn là dày v ò cái k i a chính là phật môn nói tính toán tóm lại trước đóng lại mấy vạn năm lại nói hắn muốn để hai cái này đồng tử không giờ khắc nào không tại hối hận hôm nay nói chuyện hành động chương ba mươi sáu trấn nguyên tử đang bế quan lên sát tâm như lai phật tổ chương ba mươi sáu trấn nguyên tử đang bế quan lên sát tâm như lai phật tổ như lai đã động sát tâm bất quá hắn sát mặt lại mây trôi nước chảy dường như trước đó vũ n h ụ chửi rủa chỉ là quá khứ mây khói còn bày làm ra một bộ đại từ đại bi bộ dáng để cho người ta không khỏi sinh lòng hào cảm không hổ là phật tổ dù là bị người như thế làm đục lại còn có thể như thế bình tâm tinh khí thậm chí muốn cho một cái k i a đồng tử cơ duyên có người g á n g khái trên mặt hiện ra một vệ thổn thức chi sắc đối với bên cạnh đồng bạn nói rằng quả như là đại từ đại bi a đối với dạng này thuyết pháp có người biểu thị đồng ý cũng có người chẳng thèm ngó tới nhưng bất kể như thế nào hồng hoang chúng sinh đều cảm thấy đã hiện tại kiếp như lai đã đưa qua n ư c thang một cái tia đồng tử hẳn là thấy tốt thì lấy tối thiểu không thể mắm nữa hồng hoang lịch sử dài như vậy theo lý thuyết chuyện gì đều đã từng phát sinh qua nhưng giống như bây giờ một cảnh giới liền kim tiên đều không phải là tiểu gia hỏa vậy mà chỉ vào ba tôn trần thánh đỉnh phong tồn tại cái mũi mắng việc này thật đúng là chưa nghe nói qua quá bất hợp lý thả ngươi con lửa chọc cho dám thúi ngay tại tất cả mọi người cảm thấy kia thanh phong hẳn là biết thời thế thời điểm đã thấy kia thanh phong một sắn tay á o đối với kiết như lai、like、lại tới một câu trực tiếp đem hồng hoang chúng sinh cho làm trận cho mắt cái này mắng đủ hung á t giờ phút này hồng hoang chúng sinh không thể không thừa nhận cái này một cái đồng tử thật sự là quá biết mắng người nghe một chút một câu tổng cộng mới mấy chữ như vậy liền mắng như lai nhiều lần quả như là để cho người ta không đội phục đều không được ngược lại người bình thường là không có cái này một cái năng lực đương nhiên liền xem như thiên phú dị bẩm có năng lực như vậy cũng không lá gan này a đây chính là như lai phật tổ a người trên không trung như lai nghe nói như thế s ắ c mặt cũng là một hồi biến ả o có chút âm trầm xuống thực sự cái này đồng tử mắng quá xào trá liền xem như lấy như lai tâm cảnh đều có một ít không kèm được hơi kèm pha phòng trong lúc nhất thời hãn vậy mà không biết rõ nên nói gì dù sao như lai cũng sợ chính mình nói số g ư ớ i cái này đồng tử lại đến một câu ác hơn cứ như vậy như lai chính mình cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không trực tiếp ra tay đem cái này một cái đồng tử cho c h ụ n chết còn có cái gì tự tiện cầm tù kia thỉnh kinh người các người mấy cái kia tặc trộm h o ạ thượng ăn trộm chúng ta xem bên trong nhân s â m quả còn đem nhân s â m quả cây cho đẩy ngã ngay tại như lai có chút không có kịp phản ứng thời điểm kia thanh phong lại một lần nữa mở miệng đem chuyện chân tướng giải thích một phen lại hơi xúc động tiếp tục nói phạm vào lớn như thế sai sư phụ lao nhân ra ông ta chỉ là thêm chút cầm tù đã là phát lòng từ bi không chỉ có như thế sư phụ lão nhân gia ông ta sợ đem những hòa thượng kia chết đói còn căn dặn chúng ta cho bọn họ đưa cơm nói tia thanh phong còn hoảng d u một chút trong tay chậu gỗ dùng cái này đến gia tăng chính mình trong lời nói có thể tin cho tới bây giờ thanh phong còn đối cho những hòa thượng kia đưa cơm chuyện này cành cánh trong lòng đâu những này t ắ c trộm liền nên thật tốt bị đói cho bọn họ lưu lại một cái khắc sâu giáo hấn không phải nói không chừng lại muốn trộm đồ a an v ụ n g nhân s â m quả đẩy ngã nhân s â m quả cây mà nghe được thanh phong cái này một ít lời hầng hoang chúng sinh lại không khỏi x ư n sở trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc có chút ngoài ý mới loại sự tình này bọn hắn còn lần đầu tiên nghe nói chẳng lẽ đây chính là trấn nguyên tử đem k i a thỉnh kinh người cầm tù nguyên nhân thực sự dù sao phóng nhãn hương hoang ai chẳng biết hiểu k i a nhân xâm quả cây chính là cái này một vị địa tiên tri tổ trí bảo thuộc tiên thiên thập đại linh căn một trong cực kỳ c h â n quý hiện tại k i a thỉnh kinh người ngược lại tốt không chỉ có chính mình ngăn vụn g còn cho người ta tới một cái dễ đức trấn nguyên tử không có một bàn tay đem k i a thỉnh kinh người trục chết sợ đã cho phật môn rất lớn mặt mũi hơn nữa cứ như vậy lời nói tựa hồ là phật môn không cần chiếm lý a đều ủy đồ của người ta ý thức được chút điểm này về sau h ồ n g hoang chúng sinh lại một lần nữa bắt đầu nghị luận phần lớn đều đang chỉ trích phật môn a di đạo phật thấy tình huống dường như hướng phía hơi không khống chế được phương hướng phát triển như lai nhún g mày nhẹ giọng nói một câu phật hiệu chậm chậm rãi mở miệng nói ra nhân s â m quả cây một chuyện chính là thiên đạo đại thế bố trí cái này cây ăn quả nên có này một nạn chờ này khó kết thúc cái này cây ăn quả có thể tự khôi phục như lúc ban đầu như lai thanh em bình tĩnh không có bối rối chút nào hắn nói là sự thật thiên định l ư ợ n kiếp nên có ngũ trang quan cái này một nạn mọi thứ đều là dựa theo thiên đạo đại thế tiến hành đương nhiên tại nhân s â m quả cây bị hủy kỳ này ở giữa c h ấ n nguyên tử sẽ mất đi cái gì vậy thì không phải là như lai sẽ quan tâm thả ngươi nghe nói như thế thanh phong sắc mặt bị tức đến đỏ bừng há miệng liền muốn tiếp tục mang x u ố n g dưới cái gì chó má đ ạ i thế nhà mình sư phụ thấy có thỉnh kinh người đến cố ý phân phó chính mình đánh xuống hai cái nhân s â m quả chiêu đãi đây là lớn cỡ nào lễ ngộ à? đây chính là nhân s â m quả n g ư ờ i một chút liền có thể tăng tỏ ba trăm sáu mươi năm ăn một cái có thể sống bốn vạn tám ngàn năm kết quả hòa thượng k i ê m ặ t ngoài không lĩnh tỉnh sau lưng lại chính mình trộn quả ăn trộn xong còn đem cây cho đệ ngã Cái như lai là không muốn để cho cái này thanh phong nói thêm nữa hiện tại việc cấp bách vẫn là chấn nguyên tử nguyên bản thời điểm như lai coi là cái này chấn nguyên tử đã chạy trốn nhưng bây giờ theo cái này thanh phong minh nguyệt biểu hiện đến xem dường như không phải như vậy hơn nữa trả lại thỉnh kinh người đưa cơm sao xem ra cái này chấn nguyên tử hẳn là cũng biết được cái này thỉnh kinh người tầm quan trọng không dám chân chính cùng phật môn vạch mặt không phải cũng sẽ không có dạng này tốt như thế cử động bất quá như lai、like、cũng không có chú ý tới tại bên cạnh hắn n h n đăng đang nghe đưa cơm hai chữ này thời điểm khoe miệng mạnh mẽ có quá một chút đây chính là hắn dùng linh quả chí bảo đổi lấy a vừa nghĩ tới những cái kia ngay cả mình đều cực kỳ chân quý linh quả chí bảo liền đổi lấy một trậu vật này n h ư n đăng bên trong trái tim đều đang chảy máu hắn hiện tại hận không thể trực tiếp x é chấn nguyên tử thật sự là rất đáng hận sư phụ lao nhân ra ông ta bây giờ tại bế quan nghe vậy thanh phong sầm mặt lại c h ậ t lạnh lùng mở miệng nói người cái này con lựa chọc ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên bằng không đợi sư phụ sau khi xuất quan nhất định đưa ngươi con lựa chọc đầu giật xuống đến làm cầu để đá đến lúc đó ngươi liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết vừa rồi thanh phong bị cái này như lai trên thân phát ra k h í tức giật nảy mình nhưng rất nhanh liền trọng c h ấ n tinh thần lơn tiếng mắng hắn mới mặc kệ đối phương là ai đâu ngược lại thanh phong chính là nhìn những n à y hòa thượng không vừa mắt trước ngoài miệng chửi cho sướng miệng lại nói thanh phong cũng không cho rằng chính mình n g khuất cầu toàn vậy mà tại bế quan bất quá cái này tam thế phật làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không từng mường chấn nguyên tử xuất hiện xem ra lần này chấn nguyên tử bế quan không thể coi thường a chương ba mươi bảy đây là chu tiên kiếm trận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thông tin thanh nhân chương ba mươi bảy đây là chu tiên kiếm trận mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thông tin h thanh nhân giờ phút này hồng hoang chúng sinh trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẹn vẻ suy tư bế quan phải biết đối với c h u ẩ n thánh cấp bậc tồn tại mà nói bế quan là một cái cực kỳ bình thường chuyện bất quá dù là bế quan lại lâu thu hoạch cũng có thể là lác đác không có mấy tới c h u ẩ n thánh mong muốn đột phá thật sự là quá khó khăn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được căn bản không phải dựa vào chỉ là bế quan liền có thể đột phá bất quá bây giờ cái này chấn nguyên tử bỗng nhiên bế quan đám người cũng là cảm thấy hẳn hẳn là có cái gì lực lượng mới là dù sao lấy phật môn hung hăng cái này trấn nguyên tử nếu là không có gì chuẩn bị e là cho dù đang bế quan cũng có thể bị bắt tới đến lúc đó ngược lại là không bằng trực tiếp chạy trốn bế quan trên không trung nghe được thanh phong lời này như lai lông mày cũng không khỏi n h ữ n một cái trên mặt hiện ra một vệ vẻ ngoài ý mớn hắn ngược không ngờ tới cái này trấn nguyên tử chưa từng xuất hiện nguyên nhân lại là đang bế quan chẳng lẽ hắn muốn đột phá chuẩn thánh đ ỉ n h phong không khỏi như lai ánh mắt rơi vào kia nhiên đăng trên thân trên mặt hiện ra một vệ vẻ hỏi tham cái này trấn nguyên tử dù sao cũng là hồng hoang cổ xưa nhất đại nằm một trong tại thời kỳ thượng cổ cái này chấn nguyên tử mặc dù tại t r u ẩ n thánh hậu kỳ dừng lại vô số năm cơ sở cực kỳ nện vững chắc nhưng thiếu khuyết thời cơ cơ hồ không cách nào đột phá nhưng đang biết được thế tôn hỏi thăm chính mình nguyên nhân dù sao tại tam thế phật bên trong hắn là một cái duy nhất tại trước đây không lâu thấy tận mắt chấn nguyên tử tồn tại phán đoán của hắn rất có tham khảo ý nghĩa a di đà phật nghe vậy như lai nhẹ nhàng gật đầu trong miệng nói một câu phật hiệu vẻ mặt trầm t ĩ n h lại kỳ thật hắn cũng hiểu biết đột phá c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong độ khó trên thực tế nếu không phải tây phương nhị thánh ở đằng kia phong thần trong đại kiếp mang đi không ít thuộc về phương đông khí vận lại thêm hiệp trợ lượng tiếp lấy được thiên đạo công đức chỉ sợ bọn hắn tam thế phật hiện tại còn dừng bước tại trần thánh hậu kỳ đâu trần thánh đình phong hồng hoang bên trong có thể dựa vào tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao cái này há lại dễ dàng như vậy có thể đột phá từ xưa đến nay nhiều ít kinh tuyệt diễm diễm t chắc hẳn cái này trấn nguyên tử cũng không ngoại lệ dù sao nếu là hắn thật sự có có thể dựa vào chính mình đột phá c h u ẩ n thánh đỉnh phong thiên phú tại thượng cổ hồng hoang thời điểm liền đã đột phá chỗ nào còn cần chờ tới bây giờ đã như vậy trận này n á o kịch hẳn là kết thúc nghĩ tới đây như lai ánh mắt k h ẽ động nhẹ k h ẽ nhìn lướt qua kia thanh phòng minh nguyệt vẫn là kia một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng nhưng ngự khí lại lạnh như băng rất nhiều hai người các ngươi tốt hơn theo bản tọa về linh sơn đi tới một lần rửa sạch trên người tội nghiệt cũng có lẽ có thể tu thành chính quả đặc sau một khắc như lai nhẹ nhàng nâng tay có phật quang khuấy động mơ hồ hóa thành một cái lồng giam hướng phía kia thanh phong minh nguyệt lao đi tuy nói như lai hận không thể đem cái này thanh phong minh nguyệt trực tiếp đánh giết nhưng vì phật môn hình tượng hay là chuẩn bị đi một cái l ư u t r ì n h hai cái nho nhỏ huyền tiên mà thôi đã bọn hắn như thế có đảm lượng nhục mạ mình liền nên làm tốt hình thần câu diện dự định hỏng cái này lão lửa chọc mắng không qua dự định đ ộ u thủ nhìn thấy một màn này thanh phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng thơm mắng một tiếng trận lôi kéo minh nguyện hướng thẳng đến sau l ư n g chu tiên kiếm trận đi ra trong miệm tự lẩm bẩm hiện tại sư phụ h ẳ n là còn ở bế quan Hy theo cái này minh t nguyệt tự nhiên cũng không dám do dự một bên đọc lấy trấn nguyên tử dạy cho khẩu quyết một bên thối lui đến đại trận bên trong、Bang. theo cái này minh nguyệt n h i ệ m động khẩu quyết cái này nguyên bản bình tĩnh chu tiên kiếm trận mơ hồ có từng đạo kiếm mang khuấy động hình như có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng ở trong đó nổi lên ừ thấy cảnh này như lai lạnh hừ một tiếng một cái kia lồng g i ằ m cũng không dừng lại chút nào chỉ có điều so trước đó lớn hơn rất nhiều đồng thời đem mục tiêu theo thanh p h o n g minh n g u y ệ t đổi thành toàn bộ trận pháp thân làm c h u ẩ n thánh đỉnh phong tồn tại như lai tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình đừng nói hiện tại kêu một cái trận pháp chỉ có thanh p h o n g minh n g u y ệ t hai cái này huyền tiền cấp bậc tiểu g i a hỏa trực ư khống liền xem như trấn nguyên tử tự mình chủ trì hắn cũng sẽ không có chút nào bối rối hiện tay nghiền ép chính là a cái này một cái trận pháp bất quá như lai cũng không biết là ở đằng kia kiếm trận mơ hồ tản mát ra một chút uy năng thời điểm khoảng cách cái này vạn thọ sơn không gần không xa một chỗ trên đỉnh núi kia nguyên bản thần sắc bình tĩnh thông thiên ánh mắt đ ố n g nhiên loại lên trên mặt hiện ra một vệ v ẻ ngoài ý y mớn chu tiên kiếm trận giờ phút này thông thiên ánh mắt rơi vào một cái kia kiếm trận phía trên cẩn thận quan sát càng xem trên mặt kinh ngạc chi sắc càng rất thân làm chu tiên kiếm trận đã từng chủ nhân thông thiên đối với cái này một cái kiếm trận tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa hắn thấy thế nào đều cảm thấy kia một cái trận pháp chính là chu tiên kiếm trận cứ việc cái này một cái trận pháp cũng không phải là thánh nhân bố trí dẫn đến uy năng giảm nhưng căn bản không có cải biến nhưng vấn đề là cái này không thích hợp a lúc trước tại tử tiêu cung thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy kia chu tiên kiếm trận tại đạo tổ trong tay tại sao lại ở chỗ này lại có một cái chu tiên kiếm trận chẳng lẽ cái này chu tiên kiếm trận có hai bộ vẫn là đạo tổ cũng không quen nhìn v h ậ t môn định cho trận này lượng kiếp tăng thêm một chút độ khó thông tin ê trầm mặc không hiểu rõ thật là không hiểu rõ vì cái gì cái này một chỗ sẽ xuất hiện chân chính chu tiên kiếm trận t trận pháp kia vậy mà đem như lai phật tổ công kích đỡ được thật là khủng khiếp cái này từng đạo kiếm mang dường như muốn chém đứt tất cả ngay tại thông tin ê có chút do dự thời điểm bên hai của hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng đạo kinh hô thanh âm ngay sau đó thông tin ê nhẹ nhàng nâng đầu nhìn l ư ớ t qua kia vạn thọ sơn phương hướng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh trước mặt kệ cái này chu tiên kiếm trận tại sao lại xuất hiện ở đây nhưng n à y như lai nếu chỉ dựa vào chút điểm này khí lực liền nghị phá vỡ cái này chu tiên kiếm trận tia thông tin ê có thể rất có trách nhiệm nói n a mơ m coi như không phải là hai cái huyền tiên cấp bậc tiểu gia hỏa trưởng không trận pháp này uy năng cũng là bình thường sinh linh không cách nào tưởng tượng không phải cái này chu tiên kiếm trận cũng sẽ không được vinh dự hồng hoang thứ nhất sát trận Đơ muốn chương í n h thức t ba mươi tám như lai vs chu tiên kiếm trận huyền trang phật tổ tới cứu ta chương ba mươi tám như lai vs chu tiên kiếm trận huyền trang phật tổ tới cứu ta vạn thọ sơn như lai sắc mặt âm trầm yên lặng nhìn phía dưới một cái tia tản mát ra một chút kiếm khí gọn sóng trận pháp trong đôi mắt hiện ra một vẹn vẽ không thể tin được lúc trước kia một đạo công kích hắn dù chưa vận dụng lực lượng chân chính nhưng bình thường đại la kim tiên cũng không có khả năng đoạt lấy nhưng bây giờ chỉ là huyền tiên cấp bậc thanh phong minh nguyệt dựa vào cái này một cái không biết tên trận pháp vậy mà có thể ngăn trở công kích của mình cái này khiến như lai s ắ c mặt có chút khó coi mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là cái này một cái bày ở vạn thọ sơn phía trên trận pháp như lai thấy thế nào đều cảm thấy nó cùng kia chu tiên kiếm trận có mấy phần giống nhau nếu không phải như lai xác định kia chu tiên kiếm trận không có khả năng xuất hiện ở đây chỉ sợ cũng phải đem nó nhận lầm trách không được kia quan âm có thể nhận lầm trợ pháp cái này hồng hoang bên trong lại có như thế giống nhau hai cái đại trợ không khỏi như lai trong óc hiện ra quan âm thân ảnh thoáng lắc đầu trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt n g h i ê trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói cũng là hiểu lầm nàng lúc trước tại theo thánh nhân nơi đó trở về thời điểm như lai cảm giác kia quan âm quả nhiên là không có thuốc nào cứu được thậm chí ngay cả chu tiên kiếm trận dạng này đại trận đều có thể nhận lầm còn bị dọa đến tự bạo quả thực ngu đến mức không có thuốc chữa nhưng là hiện tại như lai bỗng nhiên có chút lý giải lên quan â m tới cái đồ chơi này liền xem như chính mình sợ cũng không dễ phân biệt a di đà phật đem trong lòng một chút tạp n i ệ m chậm rãi đ è xuống như lai ánh mắt có hơi hơi tránh trong miệng khẽ đọc một câu phật hiệu lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia một cái trận pháp phía trên thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra nếu như thế bản tọa cũng là muốn xem thử xem cái này một cái trận pháp đến tội cùng có thể chống đỡ tới khi nào giả trung quy là giả tuy nói như lai không biết rõ kia trấn nguyên tử đến tội cùng làm sao làm được nhưng hắn dự định lấy lực phá đi đem k i a thanh p h o n g minh nguyện theo cái này một cái đại trận bên trong mắt tới sau đó như lai sẽ tìm được c h ấ n nguyên tử bế quan chỗ nhường cái này một vị đ ị a tiên tri tố biết đắc tội phân môn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt ầm ầm trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy như lai thân thể bên trên vô tận phật quan g khuấy động hóa thành từng đạo trường hồng mơ hồ có một đạo khổng lồ hư hào cài bóng tại phía sau hắn nổi lên mang theo công đức luân bản đây cũng không phải là pháp thiên tự địa mà là phật pháp đến mức nhất định mà diễn biến ra pháp tướng pháp tướng trang nghiêm chính là như thế thứ nhất trải qua xuất hiện cũng làm người ta run lên trong lòng không nhịn được mướn quỷ bái đ ã sau một khắc k i a một tôn pháp tướng nhẹ nhàng nâng tay lòng bàn tay hình như có một phương phật quốc hiện hiện trong đó tiếng tụng kinh bên thai không dứt, huyên hóa ra rất nhiều dị tượng xá lợi chi quang khuấy động trường trung phật quốc đây là phật môn bên trong một môn vô thượng thần thông chỉ có phật pháp tu luyện tới đến đạt đến trình độ tồn tại mới có thể thể nội trong đó một hai đưa tay ở giữa hóa ra một phương phật quốc nhất cử nhất động đều mang ngập trời uy năng dường như phật quốc hàng thế nghiền ép tất cả sinh linh t cái này lão l ử a chọc có một ít môn đạo a giờ phút này tia chu tiên kiếm trận bên trong thanh phong minh nguyện thấy cảnh này trên mặt cũng không khỏi toát ra một vệ chấn kinh c h i s á c hai mắt nhìn nhau một cái không khỏi lên tiếng cảm k h á i nói rất mạnh cái này lão lựa chọc thực lực có chút sâu không lường được chấn kinh sau khi thanh phong minh n g u y ệ t cũng không có biện pháp nào khác chỉ có thể toàn lực thôi động cái này chu tiên kiếm trận ý đồ đến chống cự cái này đến từ như lai công kích sư phụ mau nhìn bên ngoài giống như lại có người tới cứu chúng ta ngay tại thanh phong minh n g u y ệ t toàn lực ứng phó cùng như lai trưởng trung phật quốc đối kháng thời điểm kia chu tiên kiếm trận bên trong tôn ngộ không bọn người cũng là cảm nhận được đại trận này biến hóa chứ bắt g i ân chính là cơm hiệu hiện tại huyền trang bụng mơ hồ có chút đau nhưng những vấn đề này không lớn đối với huyền trang mà nói nếu là có người có thể cứu mình thoát ly khổ hại tự nhiên là không còn gì tốt hơn chuyện cũng không biết lần này tới đến tột cùng là vị nào bồ tát ân mới ngẩng đầu nhìn một cái huyền trang trên mặt liền không khỏi hiện ra một vệ kinh ngạc c h i sắc ngơ ngác nhìn phía trước hình như có chút không có kịp phản ứng phật phật tổ một lát sau huyền trang mắt trợn tròn chỉ vào cái tia trận pháp bên ngoài một cái vô cùng trang nghiêm pháp tướng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói lại là như lai phật tổ đích thân đến huyền trang chân kinh lúc trước tuy nói hắn cũng đã gặp phật tổ nhưng đó là quá khứ phật tổ nhưng bây giờ tới cái này một vị là chân chính như lai phật tổ a chủ yếu nhất là còn có kia trang nghiêm pháp tướng chỉ nhìn thoáng qua huyền trang liền không nhịn được muốn bị máy trong miệng càng là không ngừng tự lẩm bẩm hoàn toàn là một bộ điên cuồng bộ dáng hắn vậy mà chính mắt thấy như lai phật tổ đây đối với một cái niệm kinh tụng phật hòa thượng mà nói rung động thật sự là q u ả lớn căn bản không phải một lát có thể c h m tới phật tổ phật tổ vậy mà tự mình đến giải cứu hắn thế gian này còn có so đây càng nhường huyền trang điên cuồng c h u y ệ n sao thật lạ như lai lão nhi một bên khác tôn nộ không không để ý đến đây cơ hồ kích động nước mắt tứ chảy ngang huyền trang ánh mắt khẽ hít một cái nhìn xem kia trang nghiêm pháp tướng trong miệng nói lầm ầ m không có nghĩ rằng hắn vậy mà đích thần đến cái này pháp tướng có thể so sánh năm trăm năm trước lớn hơn năm trăm năm trước tôn nộ g không từng cùng cái này như lai từng có một trận chiến lúc ấy hắn thảm bại bị như lai đặt ở ngũ hành sơn phía dưới một đoạn thời gian rất dài tôn nộ g không đều cảm thấy là chính mình vận khí không tốt lúc ấy như hắn phản ứng hơi mau một chút nói không chừng liền có thể chạy ra như lai lòng bàn tay từ đây tiêu g i a o tự tại bất quá bây giờ cách trận phát này tôn nộ g không vẫn có thể cảm nhận được cái này như lai trên thân hiện ra tới khí tức khủng bố không khỏi bất đắc d ĩ thở dài một hơi hắn xác thực vận khí tốt bởi vì liền lấy hiện tại như lai biểu hiện đến xem vận khí của mình thoáng có một chút không tốt chỉ sợ cũng đã thành một cái chết hầu tử cũng không biết lao đạo kia cùng như lai ai càng hơn một bậc không khỏi tôn nộ g không trong óc hiện ra một ý nghĩ như vậy trận vận chuyển hỏa nhãn kim tinh dự định nhìn một chút kia không chế một cái trận pháp c h ấ n nguyên tử tại tôn nộ g không trong lòng có thể cùng dạng này như lai g i ằ n g co cũng chỉ có một cái kia lao đạo nhưng rất nhanh tôn nộ g không liền thấy nhường hắn vô cùng kinh ngạc một màn trường không cái này một cái trận pháp cùng như lai g i ằ n g co cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong c h ấ n nguyên tử mà là thanh phong minh nguyệt hai cái này tiểu đồng không khỏi tôn nộ không chừng mắt nhìn vẻ mặt một bức hắn không rõ hai cái này tiểu đồng đến tột cùng làm sao làm được chứ bắt giới n vừa định muốn nói tiếp trong lúc lơ đã ngầm đầu bỗng nhiên xuyên thấu qua kia chu tiên kiếm trận trung tầng tầm kiếm mang thấy được đang chủ trì cái này một cái đại trận thanh phòng minh nguyệt cũng là một nộng làm sao có thể chỉ thấy c h ư bắt giới ánh mắt trong chừng thật to trên mặt viết đầy kinh hãi không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói chỉ dựa vào hai cái huyền tiên liền có thể cùng như lai phật tổ k h á n g hành chẳng lẽ đây quả thật là trong truyền thuyết một cái k i a chu tiên kiếm trận chư b á t giới nội tâm chấn động vô ý thức xoa nắn hai mắt muốn để cho mình nhìn càng rõ ràng một chút bất quá k i a trong kiếm trận kiếm mang k h u ấ y động rất nhanh liền đem chư b á t giới ánh mắt che đậy nhường hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì cái này khiến chư b á t giới có chút tức giận chính mình thậm chí ngay cả nhìn một chút tư cách cũng không có hắn đều có chút hâm mộ lên tôn nộ không hỏa nhãn kim tính tới nếu là hắn giờ phút này chư bát giới trong lòng tràn đầy tiếc lối nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đành phải thôi bất quá chư bát giới chưa từng ý thức được bởi vì vừa rồi chính mình quá mức c h ấ n kinh trực tiếp đem trong lòng lời nói nói ra cũng bởi vì này đưa tới tôn nộ g không chú ý người cái này ngốc tử mới vừa nói cái gì chủ tiên kiếm trận đây là vật gì sau một khắc tôn nộ g không ánh mắt khẽ h í p một cái trực tiếp nhìn về phía chư bát giới trầm giọng mở miệng hỏi hẳn là n g ư ơ i biết cái này một cái trận pháp không thành tôn nộ không trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn sớm đã cảm thấy cái này ngốc tử dường như biết một thứ gì có thể mỗi khi hắn muốn còn muốn hỏi thời điểm cái này ngốc tử kiểu gì cũng sẽ cắt loại nói sang chuyện khác bây giờ tôn nộ g không cũng làm u ố n xem một chút cái này ngốc tử đến tột cùng biết một thứ gì a cái này ta l á o chư ngay vậy c h ư bắt giới xứng sở vô ý thức lắc đầu liền muốn không thừa nhận hắn chính là một cái heo có thể biết cái gì đâu bất quá nhìn xem k i a hầu tử âm châm ánh mắt c h ư bắt giới làm nuốt nước miếng một cái không có dám nói như thế hắn sợ bị cái con khỉ này đánh chết cái này bật ngựa ấm treo lên người đến đó là thật hạ tử thụ a hầu ca ngươi cũng là biết đến ta lão chư đã từng là thiên đình thiên đồng nguyên soái chấp trưởng tiên hà thủy quân nghĩ tới đây chư bắt giới gãi đầu một cái đầu tiên là làm nền một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói ra cho nên nói đối với cái này tam giới một chút trí bảo hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một chút thì như chu tiên kiếm trận cái này một cái trận pháp được vinh dự hồng hoang thứ nhất sát trận phân biệt có chu tiên lục tiên hãm tiên tuyệt tiên bốn thanh kiếm bọn chúng mỗi một kiện đều được sưng tụng vô giới trí bảo mà bốn kiếm hợp nhất liền có thể tạo thành cái này chu tiên kiếm trận uy lực càng là không cách nào tưởng tượng tượng đại chư bắt giới trên mặt viết đầy ngưng trọng t r ầ m rãi mở miệng đem cái này chu tiên kiếm trận một chút tình huống căn bản nói ra bất quá đột nhiên chư bắt giới lời nói xoay chuyển trên mặt hiện ra một vệ trần trở tiếp tục mở miệng nói ta láo chư nghe nói tại một trận t i ê n địa hạo kiếp bên trong cái này chu tiên kiếm trận bị đạo tổ lấy đi coi như nghe đồn có sai cái này chu tiên kiếm trận cũng không bị đạo tổ lấy đi có thể chủ nhân của hắn chính là tiệt giáo vị tia thông tiên thánh nhân cái này vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây a chư bắt giới có chút t hắn là nghĩ không ra chính mình một ngày tia thậm chí có may mắn bị cái này trong truyền thuyết hồng hoang thứ nhất sát trận vầy khốn nó như thế nào đây cái này thật đúng là tám đời đã tu luyện múc khí a trận phát này lại còn có như thế lai lịch một bên khác nghe được trừ b á t giới lời này tôn nộ g không trên mặt không khỏi hiện ra một vệ trấn kinh c h i sắc nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói Thánh nhân, Ta nhớ kỹ, năm đó ở tà nguyệt tam tinh、động、tu đạo thời điểm, từng đọc qua qua một chút cổ tịch, bên trong tam trên, còn có thánh nhân tồn tại. Lúc ấy, ta láo tôn thật nhân. nhớ phía nhân chỉ coi là nghe đồn, không nghĩ vậy mà thật có cái láo năm động bên này còn đồn, qua qua giới kỹ, điểm, mà đó đạo đọc đề có ở là ấy, vậy coi cổ cập Lúc lại một lần nữa nhìn về phía chư b á t giới mở miệng hỏi năm đó hắn đọc qua cổ tịch chỉ vì tìm kiếm trường sinh bất lao phương pháp tự nhiên là qua loa đại khái còn có thể nhớ kỹ chính mình nhìn qua quyển sách này đã cực kỳ không dễ dàng nội dung của nó tự nhiên quên mất không sai lầy lắm bây giờ nhìn cái này chư b á t giới t ự hồ đối với thánh nhân có chút hiểu rõ hắn cũng không nhịn được mở miệng dò hỏi tự nhiên không phải nghe được tôn nộ g không lời này chư b á t giới đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc như thế cái này trấn nguyên tử mặc dù là hồng hoàng cổ xưa nhất đại năng một trong nhưng cùng thánh nhân so sánh còn kém xa lắm cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp tồ là thế này phải không xem ra trước đó là ta lão tôn nết ngồi đại giếng thấy chư bắt rơi nói như thế tôn nộ không tại hồi lâu trầm mặc về sau đột nhiên từ chào lắc đầu mang trên mặt mấy phần thổn thức chi s á c trong miệng lẩm bẩm nói a tề thiên đại thánh cái này thật sự chính là một cái miệng ai kỳ thật lúc trước cùng trấn nguyên tử sau trận chiến ấy tôn nộ không liền lúc nào cũng nghĩ lại chính mình chủ yếu là bại quá thảm hắn liền kia trấn nguyên tử một chiêu đều không có có thể tiếp được thua thiệt hắn năm đó còn vô pháp vô thiên tự khoe là tề thiên đại thánh không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt nhưng một lần kia thảm bại lại làm cho tôn nộ g không nhận thức lại một chút chính mình hầu ca kỳ thật cái này hưng hoang nhìn xem tôn nộ g không có một ít thất hồn lạc phách bộ dáng chứ bắt giới h à to miệng mong muốn nói cái gì mở miệng an ủi nhưng cuối cùng lại ngậm miệng hắn cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải n g ố c tử ngươi nói ta lão tôn trước đó đại náo tiên h c u n g làm sao lại không có cái này một cái cấp bậc tiên thần xuất hiện đâu thiên đình bên trong hẳn là có không ít có thể thắng được ta lão tôn a vì cái gì cuối cùng nhất định phải đi phương tây mời kia làm phiền như lai lão nhi ngay tại chư b á t giới dự định ngậm miệng thời điểm tôn nộ g không thanh âm lại một lần nữa theo hắn bên thai chuyển đến dường như tại hỏi thăm cũng giống là tại tự lẩm bẩm chư b á t giới biểu lộ trong nháy mắt biến c ổ quái hắn đại khái biết được nguyên nhân cái này đơn giản chính là phật môn cùng thiên đình liên thủ diễn một tuần kịch mà thôi bất quá coi như biết chư b á t giới cũng không dám nói cho tôn nộ g không ngoại trừ sợ cái con khỉ này thẹn quá hóa g i ậ n bên ngoài chủ yếu hơn vẫn là lo lắng cho mình nói ra sợ sẽ hòn đá chọc thùng trời làm ra một hệ liệt không thể dự đoán phiền p h i đến cũng may tôn nộ không, không dự định thật muốn tại chư bắt giới trên thân đạt được đáp án hắn chỉ là hỏi một câu về sau liền châm m ặ t xuống lẳng lặng nhìn trước mặt cái này một cái đại trợn không biết rõ suy nghĩ cái gì tôn nộ g không là thông tuệ tại bị đặt ở ngũ hành sơn hạ kia mấy trăm năm hắn liền từng có tương tự nghĩ hoặc chính là không nghĩ nhiều mà thôi nhưng bây giờ đã không phải là có muốn hay không vấn đề sự thật đã bày ở trước mặt hắn a ta l o tôn thật đúng là bị chơi xỏ đâu hồi lâu sau tôn nộ g không tự dếu cười một tiếng lại cũng chưa từng lại nói cái gì chương bốn mươi thông thiên nói ra ngươi khả năng không tin lần này thật không phải ta chương bốn mươi thông、thiên. nói ra ngơi ư khả năng không tin lần này thật không phải ta mặc kệ cái này chu tiên kiếm trận bên trong bị vây tôn nộ không bọn người suy nghĩ như thế nào vạn t ọ sơn đại chiến còn đang tiếp tục như lai hóa ra trang nghiêm pháp tướng cực kỳ thần thánh trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra hủy thiên diện địa uy năng hắn không ngừng ra tay vô số dị tượng tại hắn thân thể bên trên chạy xôi u tại đánh phía một cái k i a đại trận đây là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cấp bậc tồn đang xuất thủ uy năng quá mức hiển hách cơ hồ mỗi một kích đều trêu đến những cái tia ngay tại quan sát một trận chiến này hồng hoang sinh linh một hồi hai hùng kết vĩa trên mặt viết đầy kinh hãi trần thánh đỉnh phong. tại thời khắc này bọn hắn chân chính cảm nhận được bốn chữ này kinh khủng cái này hoàn toàn không phải bình thường c h u ẩ n thánh tồn tại có thể s á n h ngang không hổ là đến gần vô hạn tại thánh nhân tồn tại bất quá cái này còn không phải trọng yếu nhất nhất làm cho hồng hoang chúng sinh cảm thấy kinh hãi là cho dù đối mặt dạng này công kích k i a một cái trận pháp vẫn rất xuống tới chỉ thấy k i a trong trận pháp từng đạo kiếm mang k h u ấ y động chạm về phía chân trời lại cùng như lai pháp t ư ơ n g có một loại lực lượng ngang nhau tư thế trầm mặc làm thấy cảnh này về sau hồng hoang chúng sinh tất cả đều trầm mặc thật lâu không nói cái này làm sao làm được không khỏi trong đầu của bọn họ hiện lên một ý nghĩ như vậy có chút tê cả ra đầu phải biết giờ phút này một cái kia đại trận bên trong chỉ có hai cái huyền tiên đang chủ trì điều khiển a huyền tiên v s chuẩn thánh đình phong ở trong đó t r ê n l ệ n h căn bản không thể nào là bằng vào một cái trận pháp liền có thể ngăn cản liền xem như những cái kia đủ để chấn kinh hồng hoang mấy cái đại trận cũng không ngoại lệ không có cách nào t r ê n l ệ n h quá xa hoàn toàn không so được nhưng là bây giờ cái này một cái bản không có khả năng xuất hiện chuyện cứ như vậy hiện lộ tại tất cả mọi người trước mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc trệ cái này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn năng lực thiên đ ỉ n h linh tiêu b ả o điện À. cái này một cái trận pháp chấm làm sao nhìn có một ít nhìn quen mắt đâu lúc đầu đều cũng định đem kia hạo thiên kính thu lại ngọc đế khi nhìn đến như lai vậy mà không cách nào phá mở một cái trận pháp về sau lập tức liền hứng thú như thế nhường hắn có chút ngoài ý muốn nguyên bản tại ngọc đế xem ra phật môn tam thế phật tế xuất đừng nói là trấn nguyên tử đang bế quan coi như hắn bây giờ tại nơi này cũng căn bản không có một chút tác dụng nào phóng nhãn toàn bộ hồng h o n g ngoại trừ thánh nhân bên ngoài như lai không cho rằng có bất kỳ sinh linh có thể chống đỡ được ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong vệ công đây là thực lực tuyệt đối bên trên t r i n lệ nhưng là hiện tại ngọc đế kinh ngạc phát giác tình huống dường như cùng chính mình tưởng tượng bên trong không thái nhất dạng a kia hai cái nho nhỏ hề u y n tiên dựa vào một cái trận pháp vậy mà cùng thân làm c h u ẩ n thánh đỉnh phong như lai đánh cho có qua có lại cho dù ngọc đế kiến thức rộng rãi cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển tới cái này địa vị a hơn nữa một cái kia n h ư ờ n g như lai đều không thể phá vỡ trận pháp ngọc đế thấy thế nào thế nào cảm giác cái này giống như là một cái kia trong truyền thuyết sát trận chủ tiên kiếm trận có ý tứ hẳn là vị kia thánh nhân không cam tâm phong thần thất bại lại một lần nữa xuất thủ đông nhiên ngọc đế trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu ánh mắt có chút m e o lại g ắ t gao nhìn chằm chằm hạo tiên h tính bên trong hình tượng liền thân hình cũng không khỏi ngồi thẳng một chút nếu là thánh nhân ra tay can thiệp cái này tây hành l ư ợ n g tiếp kia có thể quá tốt rồi tuy nói thiên đạo đại thế tại phương tây thánh nhân có chút ít pháp sửa đổi nhưng cho phật môn làm một chút phiền thoái vậy vẫn là không có vấn đề chút nào mà thân làm thiên đình c h i chủ ngọc đế trong khoảng thời gian này một mực bị phật môn áp chế đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận phật môn càng k ó chịu hắn liền càng vui vẻ hưng hoang cùng ngọc đế như thế rất xa x ô i cổ đại đăng cũng trong nháy mắt nhận ra một cái t đám người lại là một mảnh xôn xao phóng nhãn hưng hoang người nào không biết cái này chu tiên kiếm trận là vị nào thánh nhân trí bảo hiện tại trận pháp này xuất hiện phía sau tồn tại liền đã rất rõ ràng chính là thông thiên giáo chủ ứ minh huyết hải tây cô n luân long cung địa phủ cơ hồ tất cả mọi người trong óc đều nổi lên một thân ảnh thông tiên h nếu là kia trấn nguyên tử phía sau là cái này một vị thánh nhân tất cả liền nói thông được bất quá những sinh linh này chưa từng dự liệu được liền tại bọn hắn tự cho là nắm giữ chân tướng thời điểm kia khoảng cách ngũ trang quan cách đó không xa trên đỉnh núi thân làm người trong cuộc thông tin ê cũng đẩy mặt bất đắc dĩ tuy nói nói ra khả năng không ai tin tưởng nhưng lần này thật không phải hắn chính mình thật không có ý định can thiệp đi về phía tây có được hay không tuy nói đối với tiếp dẫn chuẩn đề trước đó tại phong thần một trận chiến việc đã làm thông tin ê một mực nhớ ở trong lòng thời điểm muốn tìm cơ hội t í n h cái này một khoản nhưng vấn đề là thông tin ê cũng không nốc ca đây chính là lượng kiếp trong lúc đó thông tin ê cũng không muốn lại trải qua một lần phong thần đại kếp loại kia thảm thiết tình huống bất quá cái này một cái chất pháp cũng nguyên t nhân chính là như thế hắn có thể xác nhận hiện tại bày ở vạn thọ sơn bên trên một cái kia chu tiên kiếm trận tuyệt đối là giả nhưng vấn đề là cho dù không phải chính bản chu tiên kiếm trận uy thế này không làm được giả thông thiên cũng là có chút hiếu kỳ tia trấn nguyên tử đến tột cùng từ nơi nào làm tới dạng này một cái t r ậ n pháp chu tiên kiếm trận cái này một cái cấp bậc t r ậ n pháp cũng không phải tùy tiện có thể tìm được ngay tại hồng hoang chúng sinh mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm cùng lúc đó một bên khác vạn thọ sơn như lai phía sau pháp tướng lưu chuyển tản mát ra vô lượng thần uy nhưng s ắ c mặt của hắn lại cực kỳ khó coi vậy mà không phá nổi vừa rồi như lai vận dụng c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc lực lượng vốn cho rằng sẽ như bẻ cánh khô dễ như chờ bàn tay đem cái này một cái trợ pháp phá vỡ có thể sự thật lại mạnh mẽ đánh như lai mặt a di đ ạ phật xem ra cái này trấn nguyên tử chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau a trầm mặc một lát như lai、like、chắp tay trước ngực trong miệng nhẹ dọn g niệm một câu phật hiệu nếu như thế vậy bản tọa cũng là muốn xem thử xem cái này một cái trận pháp đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào ầm ầm làm như lai、like、một câu nói kia rơi xuống hắn thân thể bên trên vô số đạo phật quang lại một lần nữa hiện ra đến hóa thành trường hồng trên hư không dập dờn ra một vòng lại một vòng g ậ n sóng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy như lai、like、pháp tướng sau lưng mơ hồ lại có một ít dị tượng hiện hiện kia cũng là một phương pháp quốc gạch vàng trái đất mơ hồ có thể thấy được kim ngân lưu ly mã nao các loại bảo vật k h ả m nạm trong đó liền cây cối đều là lấy hoàng kim làm g ố c lưu ly là nhánh nhìn lộng lấy dị thường tại cái này phật quốc về sau còn có tăng nhân tụng kinh phát âm tư i ê lưu diệu hương l ạ khí nếu như nói trước đó t r ư ở n g trung phật quốc đám người còn có thể nhìn ra đây là một môn pháp thuật thần thông như vậy hiện tại đây chính là một phương chân chính vô thượng phật quốc chương bốn mươi mốt chu tiên kiếm hiện chẳng lẽ là đạo tổ cho phật môn chơi n g a n g chân chương bốn mươi mốt chu tiên kiếm hiện chẳng lẽ là đạo tổ cho phật môn chơi ngắn chân chỉ thấy như lai hóa ra trang nghiêm pháp tướng ngồi ngay ngắn kia phật q u ố c bên trong quanh thân thủy ai mờ mịt tường vân lượt lờ có xá lợi chi quang nam bắc xuyên qua bốn mươi hai đạo bạch cầu vồng tràn ngập tại chân trời cảnh tượng cực kỳ rộng lớn d i ệ t sau một khắc như lai trong mắt vẻ mặt lạnh lùng hơi k h o á t khoác tay bấm tay hướng phía phía trước nhẹ nhàng điểm một cái đồng thời trong miệng chậm rãi nói một chữ chỉ một thoáng ngàn vạn xá lợi chi quang bay lượn mà ra hướng phía kia phía dưới chu tiên kiếm trận đánh tới trong nháy mắt này phật quang trường hồng rất nhiều dị tượng theo kia một đạo xá lợi chi quang h i ệ lên nối liền trời đất những nơi đi qua dường như liền không gian cũng vì đó m như lai thật sự nổi giận nguyên bản h ắ n chuyến này là vì lập uy kết quả bị hai cái nhỏ tiểu đồng tử ngăn lại đường đi vậy làm sao có thể đi lại mang xuống sợ là phật môn đều thành chê cười vì vậy cái này có thể nói là như lai ôm hận một kích uy năng tự nhiên không hề tầm thường dường như cũng cảm nhận được như lai một kích này kinh khủng kia chu tiên kiếm trận một hồi k h u ấ y động ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt t u ớ n ra trên bầu trời hóa ra nguyên một đám tử lưỡi kiếm hình thành phong bạo cùng kia phật quang tiếp xúc ầm ầm tại tiếp xúc một sắt na vô tận oanh minh b ỗ n nhiên bộc phát tiếp theo bắn ra ánh sáng trói mắt cả phiến thiên địa tựa hồ cũng t r ô n vùi tại kiếm quang này cùng phật quang bên trong không còn có hắn tồn tại một bên khác cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm hồng hoang chúng sinh không khỏi n h ư n g thở vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đây hết thảy quá kinh khủng từ cái này một trận phong thần chi chiến sau hồng hoang bên trong không còn xuất hiện đại chiến như vậy đi thật sự là mở rộng tầm mắt có một ít sinh linh ý đồ xuyên thấu qua kiếm mang này phật quang thấy rõ bên trong tất cả nhưng khi bọn hắn vừa mới thi triển pháp thuật thần thông trong n á y mắt hoặc là bị kiếm mang tản ra phong mang gây thương tích hoặc là bị phật pháp tràn ngập ra cực nóng gây thương tích đều miệng phun máu tươi vẻ mặt huệ phải lên có một ít vận khí không tốt còn bị phản vệ liền cảnh giới đều rớt xuống nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người r ú lên cũng không dám lại tự cho là thông minh làm một chút thủ đoạn nhỏ đều yên lặng cùng đợi lần này giao phong kết thúc thời gian trôi qua hồi lâu tất cả bình tĩnh trở lại kia trên bầu trời tứ ngược kiếm mang phật quang c h ậ m c h ậ m tiêu tán nhường hồng hoang chúng sinh thấy được trong đó cảnh tượng kiếm trận q u tại khi thấy một cái kia sừng sững tại vạn thọ sơn đại trận trong n h y mắt hồng hoang chúng sinh trong lòng k ẽ rút lên vừa rồi khủng bố như vậy công kích lại cũng chưa từng phá vỡ cái này một cái trận pháp c o i l à thật có chút khó t i n đ ừ n g quên, h i ệ n đ a n g đ i ề u k h i ể n một c á i kia đại trận, vẹn v ẹ n hai cái huyền tiên a như c h u ẩ n thánh cấp bậc sinh linh chủ trì cái này một cái đại trận uy năng có thể đến mức nào quả thực không cách nào tưởng tượng bất quá nhường hồng hoang chúng sinh trong lòng thoáng c h ấ n an chính là tại như lai đạo này công kích rơi xuống về sau một cái kia kiếm trận cũng rõ ràng ả m đạm không ít dường như bị thương nặng đồng dạng trong lòng mọi người cảm thán cương đại tới đâu đại trận cũng khó có thể bù đắp được ở cái này một cái cấp bậc công kích bất quá đây cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện như trấn nguyên tử tự mình chủ trì đại trận này dựa vào như lai、like、lực lượng một người là kiên quyết không cách nào phá mở chu tiên kiếm trận thậm chí có khả năng bị kiếm trận gây thương tích rơi vào một cái hốt hoảng mà chạy cục diện nhưng bây giờ chủ trì cái này một cái trận pháp chính là thanh phong minh n g u y ệ t hơn nữa hai bọn họ đối kiếm trận này cũng chưa quen thuộc hoàn toàn bằng vào trấn nguyên tử lưu lại ấ n ký hành động chủ yếu nhất là tiên như lai、like、ra ngoài cẩn thận cũng không đặt chân cái này trong kiếm trận mà là lấy vô thượng pháp lực theo ngoại giới cương ép phá trận cái gọi là nhất lực hàng thập hội đơn giản như vậy thô bạo phá trận phương thức tuy nói dã man một chút tới một mức độ nào đó nhưng cũng t h ự c dụng đương nhiên giới hạn trong thực lực sai biệt cực lớn thời điểm như không sai biệt nhiều chỉ sợ không chỉ có không cách nào phá khai chất pháp chính mình cũng lại bởi vì linh lực tiêu hao quá nhiều mà lọt vào phản vệ bất quá vừa lúc thanh phong minh n g u y ệ t cũng như lai trinh lệnh đã không phải là cực lớn hai chữ có thể hình dung bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ không dễ hỏng muốn không chịu nổi giờ phút này chu tiên kiếm trận bên trong minh n g u y ệ t trên mặt hiện ra một vệ vội vàng chi sắc đối với một bên thanh phong mở miệng hỏi hiện tại chúng ta phải làm gì a cái này lao lựa chọc thực sự quá lợi hại ngay vậy thanh phong trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng nhịn không được gãi đầu một cái hận hận nói rằng sư phụ còn đang bế quan chẳng lẽ thật không có bất kỳ biện pháp nào sao thanh phong minh nguyệt đều có chút tuyệt vọng bọn hắn sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì c h ấ n nguyên tử lưu lại trận pháp về phần bọn hắn hai cái đoán chừng vừa lộ đầu liền bị kia từng đạo phật quang trực tiếp gạt bỏ nhưng là bây giờ cái này một cái trận pháp cũng không chịu nổi trong lúc nhất thời thanh phong minh nguyệt cũng không biết phải làm gì cho đúng a di đ ạ phật giờ phút này thiên khung phía trên nhìn thấy cái này chu tiên kiếm trận bên trong kiếm quang ả m đạm như lai kia trên mặt lạnh lùng cũng không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt rốt cục vẫn là không chịu nổi chật trong miệng hắn n i ệ m một câu phật hiệu lần nữa phất tay không chút do dự lại đánh ra một đạo phật quang ngay sau đó chính là đạo thứ ba đạo thứ tư tại cái này từng đạo phật quang bên trong k i a chu tiên kiếm trận dần dần sụp đổ lộ ra trong đó một chút tình cảnh bốn chiếc kiếm treo cao tại cái này một cái kiếm trận bốn phương t h ẳ n hướng mặc dù hơi có vẻ h m đạm lại có thể khiến người ta cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng kính khủng chu tiên, Lục tiên, t y dù sao kiếm kia ế trận chỉ ở phong thần thời kỳ xuất hiện qua một lần lại bởi vì vi năng quá to lớn hồng hoang chúng sinh cũng chỉ là xa xa gặp qua mà thôi nhưng bây giờ chu tiên tứ kiếm vừa ra tất cả lo nghĩ tất cả đều tiêu tán đây chính là chu tiên kiếm trận thậm chí đừng nói là hồng hoang chú n g sinh liền xem như thông thiên trong lòng mình cũng nổi lên nói t h ầ m trên mặt vẻ mặt càng thêm cổ quái cái này một cái trận pháp bất luận nhìn thế nào đều là chu tiên kiếm trận a nhưng vấn đề là cái này không thích hợp a kiếm tiêu trận không nên là tại đạo tổ trong tay sao chẳng lẽ là đạo tổ nhìn phật môn không vừa mắt vụ trộm cho bọn họ chơi ngắn chân thông thiên trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy nhưng ngay sau đó lại bị hắn phủ định cũng không đúng a những năm này tại tử tiêu cung bế quan thông thiên đối với đạo tổ cũng coi là có hiểu một chút lao đầu từ này chỉ quan tâm chính mình có thể hay không vừa người thiên đạo đối với những chuyện khác căn bản không thèm để ý mà đi về phía tây một chuyện thuận theo thiên đạo đại thế là đạo tổ vừa người thiên đạo một bước mấu chốt nhất vô luận như thế nào hắn cũng không nên cho phật môn chơi ngáng chân a thông ư tin ánh mắt trần trở đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia thật sâu nghi hoặc cái này quá không đúng vốn không nên xuất hiện ở đây chu tiên kiếm trận vậy mà không hiểu thấu xuất hiện nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không thích hợp cũng không thể thật là đạo tổ đang can thiệp lượng k i ế n a cái này trò đùa có thể mở lớn xem không hiểu thực sự xem không hiểu cuối cùng thông tin ê bất đắc dĩ lắc đầu trong miệng lầm bầm một câu thực sự không nghĩ thông suốt hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình tại tử tiêu c u n g đợi thời gian quá dài cùng hồng hoang có chút tách rời không phải thân làm thánh nhân chính mình thế nào mới đến hồng hoang liền vẻ mặt ngộng đâu đương nhiên không ngừng thông tin ê một người xem không hiểu vạn thọ sơn giống nhau biết được cái này chân chính chu tiên kiếm trận hẳn là tại đạo tổ trong tay tam thế phật tại nhìn thấy tia chu tiên tứ kiếm trong n á y mắt nguyên một đám cũng ngộng lúc đầu bọn hắn chỉ cho là mình hiện tại đối mặt chính là một cái cùng chu tiên kiếm trận tương tự trận pháp tuy nói vi lực quá lớn một chút nhưng cũng không chút để ý nhưng bây giờ thấy thế nào cái này đều là chân chính chu tiên kiếm trận a cái khác có thể l à bộ tiêu treo thật cao tại trên cùng chu tiên kiếm trận nhưng làm không được giả a đây là có chuyện gì giờ phút này tam thế phật hai mặt nhìn nhau trên mặt đều viết đầy n g h i hoặc theo lý thuyết thánh nhân nói tới hẳn là không làm được giả nhưng hiện thực lại cùng bọn hắn nhận biết hoàn toàn tương phản trong lúc nhất thời tam thế phật cũng là có chút mê man hoàn toàn làm không rõ ràng đây là có chuyện gì a di đà phật bất luận đây có phải hay không là chu tiên kiếm trận toàn lực phá vỡ chính là đang trầm mặc sau một lát như lai trong đôi mắt hiện ra một tia s ắ c ý lạnh lùng mở miệng nói bản tọa cũng không tin một cái nho nhỏ ngũ trang quan còn có thể lận trời không thành như lai cũng nổi giận đến một bước này đã không có quay đầu khả năng dù là thật là chu tiên kiếm trận tại không có thánh nhân thao túng tình huống phía dưới như lai cũng có lòng tin đem nó phá vỡ huống chi hiện tại một cái kia lại trận đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ quan tâm đến nó làm gì là cái gì trước phá lại nói、Tốt. ngay vậy nhưng đ n g cùng di lặc lết nhau đều là yên lặng nhẹ gật đầu nhận đồng như lai、like、ý nghĩ xác thực cho tới bây giờ lại xoắn suýt cái này một cái đại trận đến tột cùng là cái gì đã không có ý nghĩa trực tiếp phá hủy mới là chính đạo nghĩ tới đây nhiên đăng di l ạ c l i ế c nhau thân thể bên trên cũng có phật quang chạy xuôi tàn mát ra kinh khủng b y áp bọn hắn cũng dự định đ ộ n thủ tuy nói lấy như lai、like、thực lực phá vỡ cái này một cái trận pháp chỉ là vấn đề thời gian nhưng thân làm vạn phật c h i tổ như lai、like, cùng hai cái nho nhỏ huyền tiên rằng con ữ a vô luận như thế nào đều không thể nào để mắt trong m thế Phật tề cùng, cùng, hiện hiện, cùng t u một lúc kia ba tôn vô thượng pháp tướng bỗng nhiên xuất thủ đều hướng phía một cái tia đại trận oanh tạc mà đi giờ phút này mọi thứ đều bị dìm ngập tại phật quan bên trong không còn có hắn tồn tại ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong a đây là đứng tại hồng hoàng nhất là sức mạnh hàng đầu bây giờ bọn hắn cùng nhau ra tay mênh mông lực lượng đổ x u ố n g mà ra ai có thể địch ai có thể địch một bên khác nhìn thấy cái này không có gì sánh kịp công kích hướng phía chính mình rơi xuống thanh phong minh nguyệt sắc mặt khó coi theo bản năng bọn hắn thôi động một cái kia chu tiên kiếm trận thật là căn bản vô dụng ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại đã siêu việt cái này chu tiên kiếm trận có thể gánh chịu cực hạn tối thiểu là thanh phong minh nguyệt có thể khống chế cực hạn mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động cái này chu tiên kiếm trận đều khó mà chống đỡ cái này từng đạo phật quang chu tiên, lục tiên tuyệt tiên hãm tiên cái này bốn thanh thần kiếm cũng tại cái này phật quang bên trong khuấy động kiếm mang ảm đạm lảo đảo muốn ngã rất rõ ràng đã không chịu nổi thời gian trôi qua hông hoang c h ú n g sinh cũng không khỏi nín thở nhìn xem k i a một màn kinh người bốn thanh kiếm tại cái này phật quang bên trong chật vật chống cự lại kiếm mang lướt đi dường như muốn muốn chém đứt tất cả lại tại dây lát ở giữa bị phật quang b ả o phủ cái này là tuyệt đối nguyên ép tại tam thế phật thế công trước mặt một cái kia đại trận đã không cách nào chống đỡ dường như tùy thời đều có thể bị dìm ngập tại cái này đẩy trời phật quang bên trong bang rốt cục một đạo thanh minh thanh âm c h ả y xuôi kia hám tiên kiếm trước hết nhất nhịn không được dẫn đầu thua trận bị phật quang bao phủ cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống ngay sau đó chính là tuyệt tiên lục tiên ngắn phút chốc chỉ còn lại chu tiên kiếm còn đang khổ cực t r è o trống t ừ n g đạo kiếm mang phóng lên tận trời như muốn chạm phá cái này ngàn vạn phật quang nhưng cuối cùng tại cái này vô biên bắt ngát phật quang bên trong chu tiên kiếm phía trên kiếm mang cuối cùng vẫn là ảm đ ạ m xuống giữa không trung phía trên chậm rãi hạ xuống anh, tại chu tiên kiếm rơi trên mặt đất một n á y mắt kia tràn ngập tại thiên không phía trên kiếm mang cũng tiêu tàn theo hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. có sắc mặt tái nhuận thanh phong minh nguyệt còn có quyển kia vây ở chu tiên kiếm trận trong góc sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi huyền trang sư đồ chu tiên kiếm trận phá hồng hoang nhìn qua kia vạn thọ sơn phát sinh cảnh tượng toàn bộ hồng hoang dường như đều rơi vào trong trầm mặc không có người nói chuyện trên mặt mọi người đều viết đầy thật sâu rung động một cái kia kiếm trận đến tột cùng kinh khủng cỡ nào hồng hoang chúng sinh thấy rõ tối thiểu nhất bọn hắn phát lát như gặp cái này một cái kiếm trận chỉ sợ không có bất kỳ biện pháp nào nhưng bây giờ tam thế phật ra tay trực tiếp đem nó đánh tan có thể nghĩ cái này phật môn tam thế phật đến tột cùng kinh khủng cớ nào phật môn thực sự thật là đáng sợ ngay tại hồng hoang chúng sinh trong lòng lúc cảm khái vạn thọ sơn bốn thanh kiếm phân biệt rơi vào bốn phương t á m hướng vẫn có dư huy tràn ngập từng đạo kiếm mang đang chạy dường như mong muốn lại một lần nữa p h o n g hướng chân trời tạo thành một cái kia vô thượng đại trợn nhưng ở đầy trời phật quang áp c h ế giới cái này bốn thanh kiếm chỉ có thể phát ra từng đợt kêu khẽ thân kiếm run r u y lại không cách nào thoát khốn thanh phong minh nguyện lướt nhau trên mặt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng hiện tại bọn hắn đã, đã mất đi lớn nhất bằng v o kết cục dường như rõ ràng A-di-đà p h ậ trên t không trung như lai nhìn thấy một màn này trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng mở miệng nói khổ hải vô nhai quay đầu l à bờ hai người các ngươi mặc dù nghiệp chướng nặng nề nhưng ngã phật có đ ứ c hiêu sinh cuối cùng có thể cho các ngươi giữ lại một chút hy vọng sống bản tọa lại hỏi các ngươi một lần có thể nguyện quy y phật môn như lai thần sắc bình tĩnh hắn nhẹ khẽ nhìn lướt qua kia huyền trang thanh âm càng thêm rộng lớn trong lời nói đều là đại từ đại bi trí tướng như lai tại hiện g i phật môn từ bi cứ như vậy có thể kiên thỉnh kinh người đi về phía tây quyết tâm có lợi mà vô hại Chương lấn ta một ô môn n phong chương lấn đồng phong coi to coi to là là là là à, à, thật thật ta tử, Phật thật thật Phật tổ, thật là Phật tổ. uy uy m bên khác cái kia vừa mới tại chu tiên kiếm trận bên trong thoát khốn còn chưa tới kịp kịp phản ứng huyền trang đông nhiên nghe được như lai đạo này rộng lớn thanh âm nhịn không được hướng phía thiên k h u n g phía trên nhìn lại lập tức mặt mũi tràn đầy kích động a di đạo phật ngã phật từ bi đệ tử huyền trang bài kiến phật tổ nói huyền trang không chút do dự hành lễ thái độ cực kỳ cung kính hắn bây giờ không có nghĩ đến chính mình gặp kiết nạn vậy m đại thừa ể dẫn t phật pháp là chân chính cứu khổ cứu nạn vô thượng phật pháp a vẫn là như lai lão nhi càng hơn một bậc a tại huyền trang bên cạnh tốt nổ không ánh mắt lỡ lên trong lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy vừa rồi hắn mặc dù tại chu tiên kiếm trận bên trong nhưng cũng có thể cảm nhận được kia hai cố giao phong lực lượng là như thế nào đáng sợ kia gần như vượt ra khỏi tôn nộ g không có thể tưởng tượng phạm vi đây mới là như lai lực lượng chân chính nam đó đem hắn đặt ở ngũ hành sơn thời điểm cái này như lai thậm chí không có sử dụng chân chính lực lượng một phần vận a trong lúc nhất thời tôn nộ g không có chút hoảng hốt q u y y p h ầ n môn nam mơ một bên khác nghe được như lai lời này thanh p h o n g minh nguyệt liếc nhau đều là lạnh lùng mở miệng nói bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không làm một cái con lửa chọc hòa thượng nhất là thanh phong hắn vốn là ghét ác như cừu bây giờ thấy cái này con lửa chọc trộm nhà mình nhân sâm quả h ủ y nhân sâm quả cây còn trái lại nói xấu bọn hắn tội ác tại trời khi chân khí điên rồi chỉ vào như lai cái mũi chính là một hồi c h u y ể n vận đối với thanh phong mà nói ngược lại đều là chết không bằng trước khi chết qua thoáng qua một cái miệng nghiện a di đạo phật thấy thế như lai sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng thân làm vạn phật c h i tổ bị chỉ vào cái mũi c h u y ể n vận hơn nữa còn không chỉ một lần vậy làm sao có thể tiếp thủ được đãng mơ hồ trong đó như lai thân thể bên trên phật quang tràn đập một cỗ uy áp nhẹ nhàng khuấy động rơi vào thanh phong trên thân nhường hắn bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhật như tờ giấy c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cấp bấm áp dù là chỉ có một kia cũng không phải một cái nho nhỏ huyền tiên có thể thừa nhận được phật tổ việc này đúng là bẩn tăng mấy cái đồ đệ sai lầm còn mời phật tổ mở một mặt lưới nhìn thấy một mặt này huyền trang trên mặt hiện ra một vệ do dự nhìn không được mở miệng nói ra vừa rồi hắn nghe được cái này thanh phong chửi rủa cũng là một hồi hai hùng kiếp vía đây chính là phật tổ a cái này thanh phong làm sao dám chỉ là huyền trang trong lòng cũng minh bạch chuyện sở dĩ tới cái này địa vị hoàn toàn là chính mình mấy cái đồ đệ sông ra họa vì vậy hắn vẫn là không nhịn được mở miệng cầu tình bất quá huyền trang không biết là hắn cái này mới mở miệng lại làm cho vây xem nơi này hồng hoang chúng sinh sắc mặt cổ quái lúc trước đối với thanh phong minh nguyệt lời giải thích hồng hoang chúng sinh cũng không có tin hoàn toàn tuy nói đại đa số sinh linh biết được phật môn bá đạo nhưng cũng có một bộ phận người cảm thấy cái này phật môn có lòng từ bi không có khả năng đi như thế sự tình nhưng bây giờ huyền trang đều đã nói như vậy kia sai tại ai liền rất rõ ràng a di đà phật nghe được huyền trang lên tiếng như vậy như lai lông mày cũng là hơi nhữu lại ánh mắt rơi vào huyền trang trên thân nhẹ giọng n i ệ m một câu phật hiệu nhàn nhạt mở miệng nói huyền trang Ngươi c trong kinh h i lúc nhất thời nguyên bản đối với phật môn từ bi có chút hoài nghi sinh linh nguyên một đám cũng tất cả đều tiêu tan đây mới là phật tổ a đều bị người như thế nhục mạ vậy mà cũng không tức giận còn đưa đối phương một cái tu thành chính quả cơ hội coi là thật có lòng từ bi hừ ta nhìn người cái này con lựa chọc là coi trọng nhà ta cái này một cái kiếm trận đi mọi người ở đây cảm khái như lai từ bi thời điểm kia bị minh nguyệt đỡ lấy thanh phong đ ỗ n g nhiên bất thình lình mở miệng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều là s ư ơ n g sở ngay cả như lai lông mày đều là thật sâu nhữ lại hắn muốn dẫn đi cái này thanh phong minh nguyệt theo một ý nghĩa nào đó đúng là vì kia một cái trận pháp dù sao trước mặt c ậ vậy có phải hay không chân chính chu tiên kiếm trận vẹn vẹn nhìn trận pháp này vì năng liền để như l a một hồi tâm động chỉ hai cái huyền tiên liền có thể bù đắp được ở c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc công kích như chính mình vận dụng cái này một cái c h ấ n pháp lại nên tới như thế nào trình độ khủng bố nhưng ở thỉnh kinh người mặt hắn lại không thể lên tiếng như vậy tự nhiên không phải hai người các ngươi hồng trần c h i tâm quá nặng không hướng thiện duyên bất kính tăng u a n g lần này cùng bản tọa cùng mang linh sơn cũng vì gột rửa tâm linh dùng cái này lại triệt đại ngộ cũng coi là một trận cơ duyên chỉ thấy như lai nhẹ dọn mở miệng chậm rãi nói ra một câu nói như vậy hắn lý do đường hoàng cho dù ai cũng chọn không sinh ra sai lầm ngay cả huyền trang đều là yên lặng gật đầu cảm thấy k i a thanh phong thật là nhiều suy nghĩ phật tổ há lại sẽ ham một cái trận pháp gì tuy nói huyền trang không biết rõ trận pháp đến t ộ t cùng là cái gì nhưng trong lòng hắn phật tổ là không thể nào vì một cái trận pháp làm chuyện như vậy ta bất kính phật tổ n g ư ơ i phạt ta liền tốt nếu n g ư ơ i thật không vì trận pháp này nhường minh nguyệt lưu lại mang theo trận pháp này chờ sư phụ ta trở về ngươi cảm thấy dạng này vừa vặn rất tốt nghe nói như thế thanh phong lại cười lạnh một tiếng lại một lần nữa mở miệng nói ra thông qua huyền trang cùng như lai đối thoại hắn cũng biết đứng trước mặt lão lửa chọc chính là trong truyền thuyết như lai phật tổ nhưng thanh phong đã cấp trên bất kể hắn là cái gì như lai phật tổ trước đ ố i lại nói t r ầ m mặc nghe được thanh phong một câu nói kia như lai、like、trực tiếp lâm vào trong t r ầ m mặc đem cái này một cái trận pháp lưu cho trấn nguyên tử nói đùa cái gì nếu là trấn nguyên tử trưởng không cái này một cái đại trận chính mình có thể hay không phá vỡ vẫn là hai việc khác nhau đâu là tuyệt đối không thể bằng lòng bất quá thanh phong một câu nói kia nhưng lại đem hắn chuyện cần làm tất cả đều ngăn chặn như mạnh mẽ bắt lấy kia một cái t r ậ n pháp chẳng phải là nhường thỉnh kinh trong lòng người sinh n g h i sao cái này một cái t r ậ n pháp quá h u n g lệ sát phạt chi khí quá nặng cũng cần mang về linh sơn làm hao mòn trong đó sát khí Đang trận ầ lần m mặt một mở miệng, một mở miệng lát, nhạt nhạt thích Thanh tiếp Tốt. sau Lai kia nữa câu, hội, là Như vẫn không Phong nói nói. cho giải cơ r này n h á o kịch cũng nên kết thúc như lai thật đúng là sợ nói thêm gì đi nữa nhường cái này thanh phong tìm tới một chút lỗ thủng cho mình chỉnh xuống đ à i không được cái này đồng tử thực lực mặc dù không cao nhưng s ắ c thực quá linh nha l ị s ỉ nghĩ tới đây như lai nhẹ nhàng khoác tay có phật quang khuấy động hóa ra một phương bàn tay khổng lồ hướng phía kia thanh phong minh nguyện cùng kia tán loạn trên mặt đất chu tiên tứ kiếm lao đi đã mất đi chu tiên kiếm trận thanh phong minh nguyện đối mặt cái này một cái cự trưởng căn bản không có phòng ngự chút nào năng lực chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn xem như lai、like. tất cả kết cục dường như có lẽ đã, đã định ã đ trước ha ha đường đường như lai phật tổ ước hiếp bản tọa hai cái đồng tử quả như là thật là uy phóng a nhưng ngay tại tất cả mọi người tiếp nhận cái này một cái hiện thực thời điểm một đạo không nhanh không chậm thanh âm đột nhiên chuyển đến trên bầu trời chậm chậm quanh quẩn chúng sinh phải sợ hãi chương bốn mươi bốn chấn nguyên tử rốt c ụ c hiện thân vế quan, quan tu luyện thành quả vạn thọ sơn chỉ thấy một đạo không nhanh không c h ậ m thanh âm chuyển đến rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên h a i rất nhẹ nghe không ra quá nhiều gần sóng có thể chẳng biết tại sao tất cả nghe được một câu nói kia sinh linh trong lòng đều không hiểu rút lên vừa mới có chút bình tĩnh trở lại h ư n g hoang cũng bởi vì là cái này một thanh âm lại một lần nữa biến huyên ồn ào lên rốt cuộc đã đến thiên đình ngọc đế hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào kia hạo thiên kính trên tấm hình nhẹ giọng lẩm bẩm nói chấm cũng là muốn xem thử xem ngươi đến cùng là có cái gì bằng vào dám can đảm ngăn cản lựa kiếp có thể tuyệt đối không nên nhường chấm thất vào a lúc trước một cái kia hư hư thực thực chu tiên kiếm trận đại trận đã để ngọc đế cực kỳ vui mừng hắn không nghĩ tới cái này một cái nho nhỏ ngũ trang quan còn có khủng bố như thế đại trận chỉ là đáng tiếc lại trận pháp cường đại đối mặt ba tôn c h u ẩ n thánh đình phong cũng có một chút lực có thua bây giờ cái này trấn nguyên tử tự mình hiện thân tình huống sẽ có cải biến sao nghĩ đến kia phật môn khả năng kinh ngạc biểu lộ ngọc đế coi là thật có một ít mong đợi ưu minh huyết hải trấn nguyên tử minh hà lao tổ ngồi ngay ngắn trong biển máu thân thể bên trên tràn ngập vô tận sắc khí nhẹ giọng mở miệm nói đối mặt phật môn tam thế phật ngươi đến địa phủ. Long chẳng u n g Giờ p ú t mắt tề tụ thọ mặt Trấn Tử. một tiên này, vô số sinh linh ánh mắt để tụ vạn sơn, vẻ mặt không giống nhau. Nguyên này cùng vẫn là hiện thân là vô vẻ vị số sao. cuối Cái tri h địa c tổ, lẽ hắn muốn bằng vào sức một mình đối kháng cái này phật môn tam thế phật không thành nhìn xem cái này bỗng nhiên hiện thân trấn nguyên tử hồng hoang chúng sinh trong óc cũng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy đều có chút hãi nhiên đây chính là ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong a phóng nhãn hồng hoang ngoại trừ thánh nhân bên ngoài cái nào có sinh linh có thể chống lại đương nhiên đối với hồng hoang chúng sinh ồn ào r u n động vạn thọ sơn cái này hồng hoang dung chuyển điểm xuất phát cũng là có một loại chiếc bao tác bình tĩnh cảm giác đặc mơ hồ trong đó một đạo rất nhỏ tiếng bước chân trên bầu trời chầm c h ầ m quanh quẩn ngay sau đó ngũ trang quan phương hướng có một cái sinh linh đạp trên tường quang cất bước mà ra hắn khuôn mặt bình tĩnh thân mang một thân vô ưu hạ s ư ở n g đầu đội tử kim quan không phải trấn nguyên tử lại là người phương nào bất quá hắn hiện tại khuôn mặt rõ ràng so trước đó trẻ hơn một chút trên mặt cũng từ đầu đến cuối mang theo một tia như có như không nụ cười là sư phụ nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc thanh phong minh n g u y ệ t lập tức trên mặt hiện ra một v ẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhịn không được thấp giọng hô là sư phụ xuất quan chấn nguyên tử bộ dáng mặc dù thoáng có một chút biến hóa nhưng khí tức chưa đổi thanh phong minh n g u y ệ t tự nhiên một cái nhận ra được tại loại này nhất là lúc tuyệt vọng nhìn thấy nhà mình sư phụ thanh phong minh n g u y ệ t làm sao không kích động và phần bọn hắn mới mặc kệ cái gì phật tổ không phật tổ đâu tại thanh phong minh n g u y ệ t xem ra nhà mình sư phụ liền là lợi hại nhất, nhất định có thể truy bạo những hòa thượng kia đầu trọc chấn nguyên tử trên không trung như lai、like、ánh mắt cũng là n h ữ một cái vô ý thức hướng phía trấn nguyên tử vị trí nhìn lại trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng bởi vì hắn phát giác cái này trấn nguyên tử dường như không có tính toán nói chuyện với mình ý tứ hắn cứ như vậy từng bước một đi tới rất nhanh liền đi qua tam thế phật tiếp tục hướng phía phía trước đi đến thanh phong minh n g u y ệ t lần này các ngươi làm rất tốt cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trấn nguyên tử lựa chọn thần s ắ c bình tĩnh rơi vào thanh phong minh n g u y ệ t trước mặt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra chờ đem chuyện nơi đây giải quyết vi sư tự sẽ cho các ngươi ban thưởng giờ phút này trấn nguyên tử hoàn toàn không để mắt đến kia cao cao tại thượng tam thế phật dường như bọn hắn căn bản không tồn tại đồng dạng đa tạ sư phụ nghe được trấn nguyên tử lời này thanh phong minh nguyệt trên mặt tự nhiên hiện ra một vệt vẻ mừng rỡ vội vàng chắp tay hành lễ nói bọn hắn ngược không quan tâm ban thường gì chỉ là sư phụ khó được khích lệ bọn hắn một lần cái này tự nhiên là một cái đáng giá ăn mừng chuyện bất quá sư phụ tại thoáng tỉnh táo lại về sau thanh phong trên mặt hiện ra một vệ ngưng trọng đưa tay chỉ kia trên không chúng tam thế phật thận trọng mở miệng nói ra mấy người này con lựa chọc thật lợi hại còn giống như là cái gì lao từ phật、tổ. sư phụ ngài nhất định phải cẩn thận a thanh phong mặc dù ngoài miệng không thang n ư ờ i tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng nhận thức đến cái này tam thế phật cường đại bây giờ tự nhiên cũng phải nhắc nhở một câu ha ha không ngại thấy thanh phong cái này một cái bộ dáng trấn nguyên tử cười nhạt một tiếng lại một lần nữa không nhìn cái này tam thế phật đem ánh mắt rơi vào kia huyền trang sư đồ trên thân nhẹ g i ọ n g mở miệng nói người sư đồ mấy người xấu ta nhân xâm quả tây lý phải là có chỗ trừng trị bất quá đã kiếm kia trận đã phá cũng không tốt lại giữ lại các người ở chỗ này thanh phong minh nguyện đem bọn hắn mang về ngũ trang quan tiến hành t r u n g giữ chờ vi sư trở về chỉ có l u ậ t sự nói c h ấ n nguyên tử bấm tay một chút có mấy đạo l i n h quan g lướt đi rơi vào tôn ngộ không bọn người trên thân tôn ngộ không bản năng muốn tránh nhưng này một đạo l i n h quan g quá nhanh nhường hắn căn bản là chưa kịp phản ứng chỉ thấy dung nhập trong cơ thể của mình ngay sau đó tôn ngộ không phát giác chính mình tất cả linh lực đều không thể vận dụng dường như về tới còn chưa bắt đầu tu tiên thời điểm cái này khiến hắn trong lòng không khỏi hãi nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi là nhìn thấy một màn này thanh phong minh nguyện không dám thất lễ liền vội vàng gật đầu cùng tính mở miệng nói hai bọn họ thực lực là huyền tiên như chưa bị phong ấn tự nhiên không thể nào là tôn nộ g không đối thủ nhưng bây giờ không giống mất đi pháp t h u ậ t thần thông tôn nộ g không căn bản không thể nào là thành phong minh nguyện đối thủ mà tôn nộ g không chính mình cũng rõ ràng biết được chút điểm này cũng không có lựa chọn chống cự thậm chí còn cưỡng ép mang theo có chút do dự huyền trang cùng đi hắn hiểu được kế tiếp là cái này c h ấ n nguyên tử cùng ba tôn phật tổ ở giữa chiến đấu bất luận ai thắng ai bại đều không phải là hắn có thể tham dự trên không trung như lai lạnh lùng nhìn xem một màn này lại không có ngăn cản huyền trang rời đi đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt dù sao chiến đấu kế tiếp tất nhiên cực kỳ kịch liệt bọn hắn cũng không thể cam đoan huyền trang sư đồ an toàn chờ giải quyết c h ấ n nguyên tử lại để cho kia huyền trang sư đồ đi về phía tây là được rồi rất nhanh thanh phong minh n g u y ệ t cùng huyền trang sư đồ cùng nhau rời đi nguyên đ ị a chỉ còn lại c h ấ n nguyên tử cùng kia tản mát chu tiên tử kiếm đãng sau một khắc c h ấ n nguyên tử khoát tay đem kia bốn thanh kiếm thu vào kỳ thật hắn đại khái có thể lại bố trí xuống cái này chu tiên kiếm trận dùng cái này đ ế ứng đối trước mặt tam thế phật có trận pháp này tại trấn nguyên tử có thể lập tại bất bại tri cảnh bất quá kia là tại lần bế quan này trước đó chấn nguyên tử trong lòng dự định nhưng bây giờ kinh nghiệm lần này bế quan về sau chấn nguyên tử đã chân chính bước vào một cái khác cảnh giới chuẩn thánh đ ỉ n h phong đồng thời còn học xong một chút mới t h ầ n thông hắn hiện tại cũng làm muốn xem thử xem mình cùng cái này phật môn tam thế phật đến tột cùng ai mạnh hơn một chút chương 45, đi về phía tây định số như bản tọa càng muốn nghịch thiên mà đi đâu chương 45, đi về phía tây định số như bản tọa càng muốn nghịch thiên mà đi đâu vạn thọ sơn chấn nguyên tử đứng chắp tay ánh mắt nhẹ dơ lên ở giữa nhìn lướt qua cái k i a thiên không phía trên tam thế phật khoe miệng mơ hồ hiện ra một k i a nụ cười thản nhiên hắn rất bình tĩnh vẻ mặt cũng không có quá lớn chập trùng dường như đối mặt không phải phật môn tam thế phật mà là ba người không quan trọng sinh linh đ ồ n g dạng loại này lạnh nhạt nhường một đám yên lặng quan sát nơi này hồng hoang chúng sinh cũng không khỏi cảm giác có chút khó tin ba tôn c h u ẩ n thánh đình phong dù cho là thời kỳ thượng cổ k i a từng một lần thống ngự hồng hoang yêu đình tổ vu cũng không thể coi như không quan trọng a đây chính là đại biểu hồng hoang thánh nhân phía dưới tột cùng nhất lực lượng trấn nguyên tử cử động như vậy sẽ sẽ không thái quái quá tại khinh thường. trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh châu đầu ghé thai nhao nhao bắt đầu nghị luận đối với hồng hoang chúng sinh ý nghĩ chấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý khổ tu vô tận thuế nguyệt rốt cục phá cảnh chuẩn thánh đình phong đây là chấn nguyên tử bây giờ cảnh giới tại bước vào cái này một cảnh giới về sau chấn nguyên tử mới chính thức thể nghiệm được đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào vượt xa chuẩn thánh hậu kỳ chủ yếu nhất là tại đặt chân lĩnh vực này về sau chấn nguyên tử đối với ki a trúc long thần thông cũng có toàn cảm độ mới thời gian phát tắc cái này một cái tại hồng hoang ba ngàn p h á p tắc bên trong đều có tên tuổi p h á p tắc nhường trấn nguyên tử tại c h u ẩ n thánh đỉnh phong lĩnh vực càng lên hơn một tầng lầu không chút khách khi nói hiện tại trấn nguyên tử cảm thấy mình mạnh đáng sợ tại loại tình huống này trấn nguyên tử rất muốn nghiệm chứng một chút chính mình đến tội cùng mạnh đến mức nào trước mắt cái này tam thế phật chính là một cái rất tốt vật tham chiếu trên không trung nhìn xem cái này thần sắc bình tĩnh trấn nguyên tử như lai trong lòng chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên hiện ra một tia cảm giác bất an dường như chính mình không để ý đến sự tình gì có thể đến tội cùng là cái gì trong lúc nhất thời như lai cũng nói không nên lời không khỏi như lai ánh mắt hơi chầm xuống rơi vào chấn nguyên tử trên thân suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không muốn ra một cái như thế về sau lập tức như lai lại liếc mắt nhìn bên cạnh nhân đăng di lặc hai tôn phật tổ trong lòng lúc này mới dừng một chút cảm thấy có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi cái này chấn nguyên tử liền xem như có một ít cổ quái tại phật môn trước mặt cũng tuyệt đối lật không nổi cái gì bọn nước đến ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đây đã là hiện tại h ư n g hoang có thể đạt tới tột cùng nhất cấp độ có thể xưng vô địch tồn tại chỉ bằng chấn nguyên tử một người làm sao có thể cản a di đ ạ phật nghĩ tới đây như lai sắc mặt hóa hoãi ánh mắt hơi đ ộ n g một chút rơi vào trước mặt trấn nguyên tử trên thân trong miệng nói một câu phật hiệu chậm rãi mở miệng nói ra trấn nguyên tử ngươi chính là điệu tiên tri tổ cũng không biết thiên đạo n h ư toan lịch thiên mà đi ngươi có biết tội của ngươi không như lai sắc mặt lạnh lùng trong thanh âm lộ ra một k i a không được xíé vào uy nghiêm d ư ờ n g như cái này trấn nguyên tử coi là t h ậ t phạm vào cái gì không thể tha thư tội nghiệt đồng dạng ha ha nghe được như lai lời này trấn nguyên tử trong đôi mắt hiện ra một vệch lệ ý l â ngày nhữ lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói như vậy đến ngươi tính toán bản tọa ngược thành bản tọa sai lầm tốt một cái phật môn trả đũa bản sự sợ là đ a n g phong tạo cực hồng hoang không người có thể so sánh chuyên mạo m ồ n cực kỳ rõ ràng cái này phật môn vì đi về phía tây thiết kế tính toán chính mình hắn không cam tâm bị tính kế mới có bây giờ một mặt này tại cái này như lai trong miệng ngược thành lỗi của mình chẳng lẽ bị người mưu hại không nhận cũng là sai lầm sao cái này nhân s â m q u ả cây chính là thiên sinh địa dưỡng c h i vật tự cũng muốn quy về thiên đạo bên trong bây giờ đại thế chỗ làm cái này cây ăn quả gặp nạn cũng là đạo hữu chúng đích lúc có kiếp nạn này thấy trấn nguyên tử mở miệng như thế n h ư lai vẻ mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng giải thích đạo h ư u như bình tâm tinh khí không chỉ có cây ăn quả không việc gì đạo h ư u tự thân cũng hoặc có một chút chỗ tốt nhưng nếu khăng khăng nghịch thiên mà đi lượn g kiếp nhân quả phía dưới sợ muốn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu tình trạng như lai、like、cái này một cái thuyết pháp bằng vào rất đơn giản thiên đạo đ ạ i thế nhân s â m quả cây bị hủy chính là chiều hướng phát triển là chúng đích kiếp số chấn nguyên tử ngăn cản lượn g kiếp là nghịch thiên mà đi muốn rơi vào một cái thân tử đạo tiêu chi địa tóm lại mọi thứ đều là chấn nguyên tử sai lầm theo vào cuộc đi về phía tây bắt đầu cái này chấn nguyên tử liền không có lựa chọn nào khác hắn nhất định phải trợ giúp phật môn hoàn thành cái này một nạ n cái này kêu là làm định số tốt một cái thiên đạo đại thế nói quả thật là đường hoàng làm cho người bội phục nghe như lai lời này trấn nguyên tử trong đôi mắt hiện ra một vệ thảo quang lạnh lùng mở miệng nói bất quá như bản tọa chính là muốn nghịch tiên mà đi đâu nguyên bản hắn là không có ý định cùng như lai nói thêm cái gì nhưng bây giờ cái này như lai mới mở miệng liền suýt nữa đem trấn nguyên tử cho khí cười hắn gặp qua vô xỉ nhưng vô xỉ tới như lai dạng này đường hoàng ngược lại thật sự là cực kỳ hiếm thấy không hổ là phật môn giờ phút này trấn nguyên tử lại đổi mới đối phật môn vô s ỉ nhận biết rõ ràng là lỗi của mình không nhận thì cũng thôi đi còn muốn đem nổi t r ụ c tới những người khác trên thân còn bày làm ra một bộ đại nghĩa l ấ m nhiên bộ dáng quả như là làm cho người khinh thường đạo hữu như khăng khăng nịch thiên mà đi liền đừng trách bản tọa không k h á c h khí nghe được trấn nguyên tử lời này như lai thần sắc trên mặt không thay đổi dường như sớm có đoán trước đồng dạng nhàn nhạt mở miệng nói không biết lấy đạo hữu thực lực có thể hay không chống đỡ được phật môn chi uy lời nói ở giữa đã t o á t ra một chút ý uy hiếp như lai rất có tự tin dù sao cái này trấn nguyên tử chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ mà bọn hắn tam thế phật mỗi một vị đều nắm giữ c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực cái này là tuyệt đối cảnh giới bên trên nghiên ép liền xem như trấn nguyên tử đem một cái kia hư hư thực thực chu tiên kiếm trận trận pháp thế ra đến như lai cũng không thấy đến này sẽ là một cái quá lớn phiền thoái thậm chí hắn còn muốn nhân cơ hội chân chính đem kia một cái trận pháp đọc lại cho mình sử dụng tuy nói phật môn cũng có hộ sơn đại trận nhưng cùng cái này một cái hư hư thực thực chu tiên kiếm trận đại trận so sánh vẫn là yếu hơn nhiều lắm nếu có thể đạt được cái này một cái trận pháp phật môn sẽ chân chính vững như thành đồng dù là về sau có kiếp nạn gì giáng lâm cũng có thể bình yên vô sự vậy sao nhìn thấy như lai、like、cái này một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng t r ấ n nguyên tử trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt lông mày hơi vẩy một cái thần s ắ c bình tĩnh mở miệng nói ra đã như vậy vậy thì thử một lần đặc vừa dứt tiếng t r ấ n nguyên tử bước một bước về phía trước đồng thời hắn tận lực c ầ n giấu thu vi cũng hoàn toàn phóng xuất ra ẩm ẩm vô số dị tượng Tại chương bốn mươi sáu hồng hoang chấn động chấn nguyên tử đột phá trần thánh bình phong chương bốn mươi sáu hồng hoang chấn động chấn nguyên tử đột phá trần thánh bình phong giờ phút này trấn nguyên tử khí tức trên thân không còn chút nào nữa ẩn giấu tất cả đều c u ầ n c u ộ n mà ra lực lượng kinh khủng khuấy động dường như đem cái này một vùng trời đều cho l ậ n ngược khắp thế gian đều kinh ngạc tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này trấn nguyên tử thực lực vậy mà kinh khủng tới cái này địa vị quả thực vượt quá tưởng tượng chuẩn thánh đình phong thiên đình làm nhìn xem hạo thiên kính bên trong hình tượng ngọc đế trực tiếp theo đế trên ghế đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô cái này sao có thể bởi vì ngọc đế một cử động kia thật sự là quá đột nhiên còn đem một bên thái bạch kim tinh giật mình kêu lên nhưng là hiện tại ngọc đế đã không để ý tới những thứ này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia trong tấm hình trấn nguyên tử chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin cái này trấn nguyên tử tuy nói là hồng hoang cổ xưa nhất đại năng một trong nhưng hắn cũng vẹn vẹn c h u ẩ n thánh hậu kỳ mà thôi đây đã là cực h ạ n muốn đột phá c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong chỉ dựa vào tu luyện gần như không có khả năng đến nhất định phải có đầy đủ cơ duyên cùng khí vận tỷ như hắn là đạo tổ tương trợ lại thêm phong thần về sau đạt được thiên đạo khí vận gia trì lúc này mới đột phá tới t r u y n thánh đình phong phật môn tam thế phật cũng là như thế nếu không có phật môn khí v ậ n bất luận l à như lai vẫn là nhân đăng di lặc tối đa cũng chính là c h u ẩ n thánh hậu kỳ mà thôi nhưng là hiện tại cái này c h ấ n nguyên tử rõ ràng không có cơ duyên như vậy h ắ n làm sao có thể đột phá tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đương nhiên không chỉ là ngọc đế cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại ngắn mùi xôn xao về sau h ồ n g hoang một chút viễn cổ đại năng nhận phân biệt ra c h ấ n nguyên tử bây giờ cảnh giới giống nhau mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong a dạng này cấp bậc sinh linh hầm hoang bên trong vậy mà lại tăng thêm một tôn thật sự là để cho người ta có chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thầy Hơn nữa, phải n a chấn nguyên tử biết dạng này cấp bậc sinh linh tranh đấu chỗ sử dụng pháp thuật thần thông tất nhiên cực kỳ về liền diệu may mắn có thể quan sát mười hai tuyệt đối rất có ích lợi vật lý tốt còn có thể trực tiếp đột phá cảnh giới đây tuyệt đối được sưng tụng khó được cơ duyên đương nhiên tuy nói hiện tại trấn nguyên tử cũng là có c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc thực lực nhưng hồng hoang đại đa số sinh linh vẫn là không quá xem trọng hắn nói cho cùng trấn nguyên tử chỉ có một người đối phương thật là có dòng d ã ba tôn phật môn tại số lượng phía trên liền có ưu thế tuyệt đối có thể bất kể như thế nào một trận chiến này đều đầy đủ để cho người ta chờ mong c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong ngay tại hồng hoang c h ú n g sinh trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm vạn thọ sơn trên không tam thế phật cảm thụ được trấn nguyên tử trên thân phát ra thuộc về trần thánh đỉnh phong cấp bậc khí t ứ c cũng là chấm kinh bọn hắn không nghĩ tới cái này chấn nguyên tử vậy mà đột phá cái này một cảnh giới nhất là nhân đăng phải biết tại trước đó không lâu thời điểm nhân đăng mới vừa vặn gặp qua chấn nguyên tử khi đó hắn rõ ràng chỉ là c h u ẩ n thánh hậu kỳ lúc này mới mấy ngày không thấy làm sao lại tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong hẳn là trước đó cái này chấn nguyên tử che giấu thực lực đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tại nhiên đ ă n g trong óc hiện hiện n h ư ờ n g sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi giờ phút này nhiên đăng sắc mặt cực kỳ âm trầm cảm thấy mình phát hiện chân tướng sự tình nhất định phải dạng này trước đó chính mình cùng hắn gặp nhau thời điểm cái này chấn nguyên tử kỳ thật tại ẩn giấu thực、lực. hắn vẫn luôn là c h u ẩ n thánh đình phong chỉ có điều thông qua một chút không biết tên phương thức đem cái này một cảnh giới giấu đi dạng này tất cả liền đều nói thông được trách không được chính mình trước đó tại trấn nguyên tử trên thân cảm nhận được một tia như có như không ý uy hiếp đối phương cũng là c h u ẩ n thánh đình phong không cảm giác được uy hiếp mới là l ạ chứ nghĩ tới đây n h i ê n g đang trong lòng thậm chí mơ hồ có chút nghĩ mà sợ muốn là lúc ấy hắn thật cùng cái này trấn nguyên tử một trận chiến lời nói bất ngờ không đề phòng tuyệt đối sẽ bị cái này trấn nguyên tử hố rất thảm thốt ngơi trấn nguyên tử vậy mà như thế âm hiểm trong lòng hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu về sau nhiên đ ă n g trên mặt không khỏi toát ra một tia phẫn nộ nhịn không được đối với c h ấ n nguyên tử chửi ấm lên quá kinh hiểm muốn là lúc ấy không có như vậy cẩn thận thật coi cái này c h ấ n nguyên tử là c h u ẩ n thánh hậu kỳ sợ là m u ố n cắm c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc c h ấ n nguyên tử lại thêm một cái tia cổ quái trận pháp đây cũng không phải là tự mình một người có thể đỡ nổi quả âm nguyên bản nhiên đ ă n g cảm thấy mình đã đủ âm kết quả một núi càng so một núi cao cái này trấn nguyên tử quả thực âm không còn giới hạn đều đột phá trần thánh đỉnh phong lại còn làm dạng này một chút tiểu động tác gây tẩm a ân nhìn thấy cái này nhiên đ ă n g đ ố n g nhiên phá phòng mắng to bộ dáng chấn nguyên tử nước m ẩ y có chút không rõ ràng cho lắm ra hòa này uống l ộ p thuốc bất quá chấn nguyên tử cũng không có quá mức để ý nhiên đ ă n g thái độ thậm chí nhiên đ ă n g bản thân so sánh hắn càng muốn hơn chính là kia hai mươi bốn khỏa định hải thần châu phải biết đoạn thời gian này bế quan chấn nguyên tử đối với hôn độn châu nắm giữ càng thêm thuận buồn s u ố i gió chỉ là kia hôn độn châu bên trong phát tác không phải tốt như vậy gia tăng dù là ép khô văn thủ cũng chỉ có thể tăng trưởng một kia cứ như vậy chấn nguyên tử đối với nhiên đang trong tay kia hai mươi bốn khỏa định hải thần châu càng thêm khát vọng lên rồi có cái này hai mươi bốn khỏa định h ả i thần châu nói không chừng thật có thể nhường hỗn độn châu thực hiện thuế biến kém nhất cũng có thể gia tăng trong đó phát tắc nhường hướng phía chân chính thế giới phương hướng diễn hóa Tốt. liên đệ bản tọa nhìn một chút cái này phật môn tam thế phật đến tột cùng lợi hại đến mức nào à? lắc đầu trấn nguyên tử tạm thời đem trong lòng một chút tạp nghiệm đẻ xuống t r ợ ánh mắt rơi vào tam thế phật trên thân trong miệng chầm dai phun ra một câu nói như vậy tới bây giờ lại nói cái gì đã không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có chân chính đánh một trận cũng đúng lúc nghiệm chứng một chút chính mình bế quan thành quả a di đ ạ phật trấn nguyên tử ngươi làm thật sự coi chính mình đột phá tới c h u ẩ n thánh đỉnh phong liền có thể tùy ý làm vậy sao nhìn thấy một màn này như lai sắc mặt tâm trầm đang trầm m ặ t sau một lát đ ỗ n g nhiên mở miệng nói nhiễm lượng kiếp n h i n quả liền xem như thánh nhân cũng muốn gặp nạn hơn nữa ngươi chỉ có một người như lai cuối cùng biết được trong lòng mình cảm nhận được k i a một tia mơ hồ không thích hợp đến từ phương nào cái này trấn nguyên tử quá bình tĩnh thân làm c h u ẩ n thánh hậu kỳ đối mặt ba tôn trần thánh đỉnh phong tồn tại vô luận như thế nào cũng không nên như thế bình tĩnh nhưng trấn nguyên tử biểu hiện liền vượt ra khỏi bình thường trần thánh hậu kỳ phản ứng phạm vi bây giờ thấy trấn nguyên tử chuẩn thánh đ ỉ n h phong thực lực trước đó không thích hợp tất cả đều nói thông trách không được cái này trấn nguyên tử có can đảm khiêu khích phật môn thì ra còn có dạng này bằng vào bất quá chỉ có một tôn chuẩn thánh đ ỉ n h phong liền muốn khiêu chiến bọn h ắ n phật môn tam thế phật cái này trấn nguyên tử không khỏi có một ít quá mức nạo mạn a chương bốn mươi bảy không thử một lần lại như thế nào biết lượng kiếp không thể ngăn đâu chương bốn mươi bảy không thử một lần lại như thế nào biết lượng kiếp không thể ngăn đâu ha ha nghe được như lai、like、lời này trấn nguyên tử vẻ mặt không thay đổi lông mày gảy nhẹ, nhẹ nhẹ cười cười chậm bung rung mở miệm nói ra không thử một lần lại như thế nào biết được cái này lượng kiếp không thể ngăn đâu t r ấ n nguyên tử thanh â m bình tĩnh có thể hắn lời nói ra lại như hòn đá t r ọ c thùng trời ngăn cản lượng kiếp liền xem như thánh nhân cũng không dám có như thế ý nữa a không có cách nào tại kinh nghiệm phong thần về sau hồng hoang chúng sinh cơ hồ đem lượng kiếp không thể trái khắc vào bản năng bên trong thánh nhân đều rơi xuống như vậy thê thảm cục diện húng chi là bọn hắn vì vậy nghe tới t r ấ n nguyên tử rõ ràng bạch bạch nói ra một câu nói như vậy về sau hồng hoang chúng sinh đều có chút hoảng hốt cái này thực sự quá tùy tiện chẳng lẽ cái này chấn nguyên tử cảm thấy chính mình so vị kia thông thiên thánh nhân còn mạnh hơn sao hồng hoang cái nào đó không biết tên dây núi cái này trấn nguyên tử ngược l à có chút đối với bản tọa tính tình như có cơ hội bản tọa thật đúng là muốn cùng hắn kết bạn một hai nhìn xem kia vạn t ọ a sơn phát sinh tất cả thông thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệ tổn h thức c h i sắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói có thể cái này lượt tiếp ai thông thiên cùng trấn nguyên tử năm đó cùng ở tại tử tiêu cung nghe đạo cũng coi như từng có gặp mặt một lần bất quá từ sau lúc đó bọn hắn liền không có gia tập mà bây giờ đang nghe trấn nguyên tử một câu nói kia về sau hắn không khỏi nghĩ đến đã từng chính mình trong lòng nhiều ít vẫn là nổi lên một chút gần sóng khi đó hắn không phải là không như thế h a n g hái muốn phải dựa vào sức một mình thay đổi l ư n g kiếp nhưng cuối cùng khẽ thở dài m ộ t hơi thông thiên ý thức về tới hiện thực vẻ mặt có chút buồn vô cớ trước mắt cái này trấn nguyên tử tuy nói thực lực không kém có thể liền thân là thánh nhân chính mình cũng thất bại hắn lại như thế nào có thể thật lịch thiên mà đi như có cơ hội tại bất quá nhiều liên quan đến nhân quả điều kiện tiên quyết bản tọa sẽ hết sức bảo toàn tính mạng của ngươi về phần cái khác liền nhìn vận mệnh của ngươi trần trơ một lát thông thiên lại một lần nữa nhìn về phía kia vạn thọ sơn phương hướng ánh mắt l o a lên nhẹ giọng lẩm bẩm nói đây cũng là bản tọa duy nhất có thể làm tại kinh nghiệm lần trước phong thần đại kiếp về sau thông thiên sâu sắc cảm nhận được cái này lượng kiếp đáng sợ hắn thật không muốn lại nhiễm nhân quả bất quá nhìn xem t i a cùng đã từng chính mình cơ hồ giống nhau như lúc c h ấ n nguyên tử thông thiên vẫn là quyết định tại lúc cần thiết ra tay hiệp trợ coi như là vì tế điện đã từng chính mình a a di đạo phật một bên khác như lai đang nghe c h ấ n nguyên tử lời này về sau sắc mặt cũng không khỏi âm trầm mấy phần c h ậ m chắp tay trước ngực trong miệng k h ẽ đọc một câu phật hiệu tiếp tục mở miệng nói đã đạo hưu khăng khăng như thế vậy thì đừng trách bản tọa không khắc khí Thiện thai. Thiện thai. Như l dần dần bất quá tại cái này phật quang thu nhỏ về sau như lai trên người phật quang chẳng những không có mảy may suy yếu ngược lại là càng thêm nầm đầm tia từng đạo trường hồng mang theo nhân luân chi khí dường như vô cùng vô tận đồng dạng tại cái này phật quang làm nổi bật phía dưới như lai toàn bộ thân hình dường như lưu động hoàng kim tản mát ra ôn luận sáng tỏ nhưng lại cũng không ánh sáng trói mắt như lai trong lòng tin tưởng lúc trước bất luận pháp vẫn là phật quốc trình độ nào đó đều là đang chấn nhiếp hồng hoang c h ú n g sinh hiện ra phật môn cường đại mà thôi nhưng dạng này m a n h khóe đối với cùng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại mà nói liền rõ ràng không đủ cái này một cái cấp bậc giao phong bất kỳ một tia linh lực đều cực kỳ trọng yếu d u n g không được chút nào qua loa a nhìn thấy một màn này trấn nguyên tử chỉ là cười lạnh một tiếng nhẹ nhàng bước một bước về phía trước ngẩng đầu nhìn về phía tam thế phật cuối cùng rơi vào như lai trên thân nhàn nhạt mở miệng nói ra là chính ngươi cùng bản tòa đánh còn là ba người cùng tiến lên ấ nguyên n tử nữ g khí bình tĩnh nhưng lời nói ra lại làm cho hồng hoang chúng sinh một hồi lưỡi lưới cái này còn thật làm cho người không biết do nói cái gì ba cái cùng tiến lên uy đây là c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc vô thượng tồn tại không phải cái gì thái ất đại la cái này trấn nguyên tử thật cảm thấy mình có thể lấy một địch b a không thể thiên đ ỉ n h linh tiêu bảo điện cái này một vị trấn nguyên đại tiên sắp thực tùy tiện một chút ba cái cùng tiến lên ngọc đế bên cạnh thái bạch kim tinh cũng thông qua hạo tiên kính thấy được vạn thọ sơn chuyện đã xảy ra không khỏi nhút mày nhịn không được mở miệng nói ra lấy một địch ba vậy làm sao có thể đánh thắng được cho dù đối với cái này trấn nguyên tử có mấy phần lòng tin nhưng thái bạch kim tinh cũng không cho rằng bằng trấn nguyên tử sức một mình có thể đánh được tam thế phật ta đối với trấn nguyên tử mà nói biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt từng bộ phận dạng này còn có một tia hy vọng nhưng bây giờ hắn vậy mà nhường cái này tam thế phật cùng tiến lên h ả chẳng phải chính mình cho mình ra tăng độ khó sao theo chấm mà nói cái này trấn nguyên tử một cử động kia cũng là cực kỳ thông minh thấy thái bạch kim tinh cái này một cái bộ dáng ngọc đế lại cười lạnh một tiếng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói n h ư hắn không nói lời này lấy phật môn trước sau như một cách làm tất nhiên là tam thế phật đồng loạt ra tay dù sao trước đó chỉ là ứng đối một cái trận pháp cái này tam thế phật liền động thủ có thể trấn nguyên tử kiểu nói này tam thế phật ngược lại sẽ c h ầ n trở từ bỏ cái này một cái ý nghĩ không phải một trận chiến này cũng không phải là phật môn lập uy mà là thay trấn nguyên tử lập uy lấy một đĩ ba tuy bại như n g v i n h ngọc đế trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia như có như không nụ cười nhìn xem phật môn ăn thiệt thòi so với mình chiếm tiện nghi còn nhường ngọc đế vui vẻ thậm chí đều có kiên nhẫn cùng thái bạch kim tinh giải thích ở trong đó một chút không đối c h í n h ngọc h ư n đế nói tới như thế vạn thọ sơn đang nghe trấn nguyên tử một câu nói kia về sau như lai sắc mặt cũng có hơi hơi nặng có chút khó coi nguyên bản thời điểm hắn chính là định tam thế phật đồng loạt ra tay đem cái này trấn nguyên tử trấn áp nhưng là hiện tại lại không tốt trực tiếp làm như vậy nếu không cái này hồng hoang chúng sinh có lẽ cho là mình sợ trấn nguyên tử đây đối với toàn bộ phật môn mà nói cũng không là một chuyện tốt a di đà phật cùng đạo hữu một trận chiến bản tọa một người là đủ nghĩ tới đây như lai chắp tay trước ngực nhẹ nhàng niệm một câu phật hiệu trên mặt nhìn không ra bần vui chậm rãi mở miệng nói ra vì vậy làm như lai một câu nói kia rơi xuống về sau hắn cơ hồ không trần trờ chút nào phất tay đánh ra một trường hướng phía trấn nguyên tử trấn giết đi qua mênh mông khí tức chạy sôi kéo dài không thôi